740 thứ 728 chương đồ hán đơn cửu dẫn đầu đại ca tiết mộ hoa cũng quá không hiểu chuyện, chuyện như thế vậy mà cũng tùy tiện lẫn vào, hắn lúc đó cũng là tại tụ hiền trang sao? Mộ Dung Phục vốn đạo, bởi vì phải phòng bị Đinh Xuân Thu phát giác, Tô Tinh Hà tại vô nhai tử thương thế ổn định phía sau liền đem hàm cốc bát hữu đuổi xuống lôi cổ sơn, đồng thời dặn dò bọn hắn ít gây chuyện. Mộ Dung Phục vốn cho rằng tiết mộ hoa chắc chắn thành thành thật thật làm nghề y, nào nghĩ tới hắn tại yên lặng mấy năm sau, vừa ra tay liền làm ra bực này nhiễu loạn lớn, nhường hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải. Tiết sư bã là ở tụ hiền trang, bất quá hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Về sau ta đến tụ hiền trang sau đó, hỏi hắn tại sao muốn phát anh hùng tiếp đối phó kiểu đại ca. Hắn nói đồ hắn ân kiểu là dân tộc đại nghĩa, dù đại gia cùng bơi nhị gia bởi vậy mượn dùng danh hào của hắn, hắn tự nhiên bất có thể chối từ chuyện này, lại thêm kiểu đại ca trước đó vài ngày dẫn người xui Nam Cô Tô, hắn cũng nghĩ vì công tử xuất ngụm ác khí. Chỉ là sư ba hắn không nghĩ tới kiểu đại ca lợi hại như vậy, càng không ngờ tới kiểu đại ca còn từng đã cứu ta một mạng, biết những sự tình này phía sau, trong lòng của hắn đã rất có hối hận. A chu Đối với Tiết Mộ Hoa lỗ mãng, trong nội tâm nàng cũng có chút đoán trách, chỉ là xem như văn bối, cũng không tiện giống Mộ Dung Phục dạng này nói thẳng trách cứ. Nghe được Tiết Mộ Hoa đứng ra còn có vì chính mình làm cho hạ giận ý tứ, Mộ Dung Phục trong lòng quả nhiên là cười khổ không thể, lắc đầu nói, "Thôi, thôi, ngày khác nhìn thấy hắn lúc, ta lại thay ngươi tốt nhất giáo huấn hắn một phen." Cô Tô Mộ Dung sự tình, nơi nào còn đến phiên hắn lại xuất đầu. Tiếp đó lại chuyển hướng A Chu đạo, Ngô Hỏa Tiêu Phong cùng một chỗ chữa thương, mong rằng đối với tình cảm của hắn cũng là tại nơi mấy ngày sinh ra a. Trọng thương phía dưới tâm cảnh bất ổn, lại vận chuyển bực này âm dương hóa sinh kỳ hảo, ngươi không có đi hỏa nhập ma đã là hiểu thấy, bị khác phái hấp dẫn cũng là lẽ thường. Chỉ là không biết tiêu phong có biết hay không ngươi tâm ý, nếu là không biết, ngươi nhưng là có đau khổ. Âm dương hút nhau là lẽ tự nhiên, A Chu trọng thương suy yếu thời điểm, hòa tiêu phong cùng một chỗ chữa thương, bị hắn nam nhi hảo khí hấp dẫn cũng là bình thường. Cũng khó trách hai người ở chung bất quá mấy ngày, A Chu liền xa xăm đi tới nhạn môn, tận lực tới chờ tiêu phong. Là công tử gia. Nghe vậy, A Chu nghĩ đến tiểu phong ngày đó đẩy ra áo nàng chữa thương, trên mặt vẫn còn có chút nóng dần lên. Vội vàng nói sang chuyện khác, ngưỡng mộ dung phục đạo, "Công tử, ngươi một mực sừng, tiểu đại ca vì Tiêu Phong." Chẳng lẽ hắn thực sự là người Khê Đan? Trong lòng vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Thở dài, "Mộ Dung phục đạo, đúng vậy à, chí làm vinh dự sư tại Hạnh Tử Lâm chung lời nói, có thể nói câu câu là thật." Tiêu Phong đúng là người Khê Đan, phụ thân của hắn chính là Liêu Quốc khi xưa thần quân quân đội bên cạnh tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn, vừa mới ta ở bên kia núi bên cạnh, còn cùng hắn gặp mặt một lần. Cùng hắn gặp mặt một lần. Nghe vậy, A Chu lấy làm kinh hãi. Vội vàng hỏi, "Công tử gia, chẳng lẽ tiểu sáu, Tiêu đại ca phụ thân còn chưa có chết sao?" Vì cái gì chí làm vinh dự sư bọn hắn đều nói hắn nhảy núi bỏ mình, những năm này cũng vẫn không có lộ diện. Đã vì Tiêu Phong đúng là người khiết đan trấn kinh, lại vì hắn phụ thân không chết có chút vui vẻ. Đồng thời ở trong lòng còn có chút không hiểu, không biết cái này 30 năm ở giữa Tiêu Viễn Sơn đi làm sự tình gì, vẫn không có tìm Tiêu Phong gặp mặt. Mộ Dung phục đạo, Tiêu lão tiên sinh võ công cao như vậy, làm sao lại dễ dàng chết đi? Về phần hắn vì cái gì không thấy Tiêu Phong, chắc hẳn cũng có chính hắn đạo lý. Lúc trước ta tại nơi thấy người, xem nhận là Tiêu Viễn Sơn không thể nghi ngờ, ngày sau hắn nếu là muốn cùng Tiêu Phong gặp mặt, tự nhiên cũng sẽ hiện thân. Tiếp đó nhìn núi bên cạnh một mắt, lại nói: "A Chu, nhạn môn quan sự tình, cùng ta mộ dung gia cũng có chút liên lụy, ngươi ở đây ta mộ dung gia lớn lên, chỉ sợ Tiêu lão tiên sinh Hỏa Tiêu đại hiệp có thể sẽ lòng có khúc mắc, ngươi có thể nhất định muốn chú ý mới là, Cùng mộ dung gia cũng có liên lụy. Nhắc tới câu nói này, A Chu trong lòng hiện ra một cái ý niệm, vội vàng hỏi: "Công tử gia, chuyện này đến cùng cùng Goto mộ dung có cái gì liên lụy, chẳng lẽ nói Lao gia đã từng tham dự nhạn môn quan chi chiến, Hỏa Tiêu đại ca phụ tử có thù hận?" Nàng nghe được mộ dung phục lời nói, trong lòng liền đột nhiên hiện ra một cái tên đó chính là hạnh tử lâm trung trí làm vinh dự sư bọn người mấy lần nhắc tới mang đầu đại ca, lao ra võ công cao cường, tại giang hồ bên trong lại rất có danh vọng, chẳng lẽ hắn chính là trước kia phục kích tiêu đại ca phụ thân mang đầu đại ca, phải làm sao mới ở đây? trong lòng lại có chút lo sợ đứng lên, chỉ mong mộ dung phục có thể nói không phải. cũng may mộ dung phục đồng thời không có hữu ẩn lừa gạt chi ý, nghe vậy lập tức nói phụ thân hắn không có tham dự nhạn môn quan chi chiến, hòa tiêu đại hiệp phụ tử cũng không có trực tiếp thù hận, chỉ là khiết đan võ sĩ suối nam cướp đoạt bí tịch tin tức nhưng là hắn tử liêu quốc ma vệ bởi vậy cái này ở giữa sơ suất cùng tự thân tham dự một trận chiến này cũng là không khác ngày sau tiêu đại hiệp hòa tiêu lão tiên sinh nếu là đi cô tô tìm ta mộ dung thị báo thủ, chỉ sợ khó tránh khỏi muốn làm qua một hồi cái này cũng là ta để cho ngươi chú ý nguyên nhân đem chính mình vừa mới nói cho tiêu viễn sơn mà nói hướng a chu nói một lần để cho nàng trong lòng hiểu rõ nghe được mộ dung phục giảng giải a chu trong lòng trung quy là yên lòng trịnh trọng nói công tử ra yên tâm vô luận như thế nào mộ dung gia đem ta nuôi lớn thành người a chu đánh gãy sẽ không làm có lỗi với cô mộ dung sự tình Lao ra hắn bị người lừa gạt truyền nhầm tin tức, nói đến cũng là thụ hại người. Ngày khác tiêu đại ca như khăng khăng đi tìm mộ dung gia báo thù, a chu nhất định kiệt lực khuyên can, hướng hắn nói rõ đạo lý. vô luận mộ dung bác phải trăng làm qua chuyện xấu, đối với nàng mà nói mộ dung gia nhưng lại có dưỡng dục tri ân, mắt thấy tiêu phong khả năng cùng mộ dung gia có xung đột, nàng tự nhiên bất sẽ ngồi nhìn. lắc đầu, mộ dung phục đạo, khuyên can cũng là không cần. tiêu đại hiệp phụ tử nếu là tới cô tô trả thù, để bọn hắn tới chính là người tất nhiên theo tiêu phong, vậy liền đem mình làm thành người của tiêu gia, cho dù cùng ta mộ dung gia có ngọn nguồn, tối đa cũng chính là ai cũng không rút. Vạn không muốn kẹp ở giữa khó xử. Nói như vậy, vậy thì không phải là ta nói lời nói này buồn ý. Mắt thấy A Chu muốn biện bạch, Mộ Dung Phục ngừng nàng, lại nói, đã biết nguyên do chuyện, cái kia mang đầu đại ca thân phận, ngươi cũng cần phải có thể đoán được a. Người này ngươi ở đây mấy ngày trước đã từng gặp qua, còn gia quyền đả đả thương ngươi. Gia quyền đả thương ta, công tử gia, ngươi là nói xấu. Huyền tư đại sư, chẳng lẽ hắn chính là mang đầu đại ca? Cái này xấu, thế nào lại là hắn? Có chút không dám tin, A Chu đạo, mang đầu đại ca, chỉ nghe cái tên này liền hào khí vô cùng. Ai có thể nghĩ tới lại là từ Mi Thiện Mục Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ Đại sư. Chợt nghe tin tức này, nàng đương nhiên là có chút không tin. Bất quá lại nghĩ tới bang chủ cái bang Long Kiếm Thông, sân thượng núi chí làm vinh dự sư bọn người nghe lệnh ý lìa. Đơn đang bực này trong lúc vô tình nhìn thấy tính danh người cũng kiệt lực giấu giếm thân phận của hắn, A Chu lại cảm thấy cực kỳ có thể. Ngoại trừ Thiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền Từ Đại sư, người Giang Hồ ai lại có bực này uy tín? Lại thêm ngay lúc đó tin tức là Lưu Quốc phái ra võ sĩ đi Thiếu Lâm cướp đoạt tuyệt kỹ. Trận chiến này từ Huyền Từ Đại sư dẫn đội cũng là lẽ thường. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Nói như vậy. An bài tiêu đại ca nuôi dưỡng ở Kiều gia cũng là Huyền Từ đại sư. Công tử, có phải là hắn hay không lo lắng sự tình bại lộ, sớm giết Kiều bá phụ Kiều bá mẫu, lại hãm hại Tiêu đại ca giết cha, giết mẹ, giết sư. A Chu đạo? những ngày này nàng một mực suy tư là ai muốn hãm hại Tiêu Phong, bây giờ xem ra, Huyền Từ đại sư hiển nhiên là có liên quan. Chưa xong con tiếp. 741 thứ 729 chương Thái âm chân kinh, Huyền âm chỉ không nghĩ tới A Chu vậy mà liên tưởng đến ở đây, mộ dung phục lắc đầu, nói, không phải Huyền Từ, là Tiêu Viễn Sơn. Hắn phụ tử hai người dáng dấp rất giống, mới có thể bị nhộ nhận là một người. Tiêu lão tiên sinh. Trong lòng kinh ngạc, A Chu trong lúc nhất thời không biết muốn hay không tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Tam Hoạn vợ chồng cùng Huyền Khổ đại sư tại Tiêu Phong có dưỡng dục, giáo dưỡng tri ân, Tiêu Viễn Sơn không đi báo đáp không nói, ngược lại muốn giết bọn hắn cho hả giận, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng, nhường hắn khó có thể tin. Làm sao có thể chứ? Tiêu bá phụ, Tiêu bá mẫu cùng Huyền Khổ đại sư đối với Tiêu đại ca có dưỡng dục tri ân, Tiêu lão tiên sinh như thế nào lại vô cớ giết bọn hắn đâu? Kinh ngạc phía dưới, A Chu liên tiếp vấn đạo, thực sự không muốn tin tưởng. Chỉ là nghĩ đến ngày đó Tiêu Phong liên tiếp bị người ngộ nhận, trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn có chút minh mạch, biết đó chính là tiêu viễn sơn, ai biết được, có lẽ là trong lòng ghen ghét những người này thay hắn hưởng thụ lấy thân tình a, mộ dung phục đạo, hắn không muốn ở nơi này bên trên nói thêm gì đi nữa, ngược lại hướng a chu đạo, tốt, chuyện này cha con bọn họ tương kiến sau đó, tự nhiên sẽ đều hiểu rõ, a chu, tiêu phong tại tụ hiền trang giết nhiều người như vậy, cùng trung nguyên võ lâm đón lấy thù hận không nhỏ, ngươi tất nhiên dự định đuổi theo người này, về sau tất nhiên sẽ không thể thiếu tranh đấu, cũng may ngươi dịch cân đoán quát thuật đã nhỏ có sở thành, cũng có thể tu hành bước kế tiếp công phu, môn nảy thái âm chân kinh bây giờ liền cùng nhau truyền cho người a thái âm chân kinh là hắn tại chín âm chân kinh dưới sự dẫn dắt chỉnh hợp chính mình đối với đạo âm dương nhận biết sáng lập ra chi âm công phu cùng chín âm chân kinh bất đồng chính là cái này môn công phu từ đầu đến cuối đều tu luyện đến âm chân khí không giống chín âm chân kinh cuối cùng lại ngược lại truy cầu âm cực sinh dương đặt đến âm dương viện trợ chi cảnh bởi vậy tu luyện tới cuối cùng sẽ phát sinh gì tình huống có thể hay không giống dương cực sinh thai một dạng âm cực sinh thai mộ dung phụ cũng không biết a chu hỏa a bích bây giờ đặt nền móng đã thành hắn muốn là muốn về đến tham gia sau trang bảo vệ hai người tu hành nhưng bây giờ a chu hữu tâm trốn đi cũng chỉ có thể để cho nàng tự tìm tòi. Thái âm chân kinh, đây là công tử mới sáng tạo ra công phu sao? Nghe vậy, A Chu nghi ngờ nói, đối với mộ dung phục mấy năm này thỉnh thoảng lấy ra mới công phu, nàng và hiến tử ổ những người khác một dạng đã sớm thấy có lạ hay không? Nghĩ đến mình đã tính toán thoát ly mộ dung ra, nàng vội vàng từ chối nói, công tử, A Chu bây giờ đã rời đi mộ dung ra, làm sao còn có thể công việc quan trọng từ ra công phu đâu? A Chu đi thiếu lâm tự trộm lấy dịch cân kinh, chỉ là vì báo đáp mộ dung ra dưỡng dục tri ân, tuyệt không có ý đồ khác trong lòng chỉ nói mộ dung phục không muốn bằng bạch thu nàng dịch cân kinh thần công muốn chuyển cho nàng môn võ công này cười ha ha một tiếng mộ dung phục đạo ngươi là thị nữ của ta trong lòng nghĩ cái gì chẳng lẽ ta còn không biết đừng nhiều lời công phu này ta nguyên bản là dự định chuyển cho ngươi hòa a bích nhanh tính bọt thành thôi để cho ta tới chuyển cho ngươi võ công sẽ phải cho a chu quán đỉnh truyền pháp thấy vậy a chu trong lòng biết đạo chính mình công tử gia tâm ý đã quyết cũng chỉ được hướng hắn bái tạ điều tức tính tâm chờ đợi mộ dung phục chuyển thụ võ công chỉ là nàng vừa mới nghe được nhiều như vậy bí mật tin tức trong lúc nhất thời nơi nào có thể ổn định lại tâm thần vẫn là mộ dung phục lại thi triển không minh ấn, mới khiến cho trong nội tâm nàng yên tĩnh lại bắt đầu tiếp nhận truyền pháp mặc dù có chút thí nghiệm ý vị mộ dung phục cũng không muốn hại a chu cái này khi xưa thị nữ đang truyền thụ thái âm chân kinh đồng thời hắn cũng truyền thụ kiếp trước sáng tạo âm dương song tu thuật cùng từ chín âm chân kinh tổng cương mà đến âm dương viện trợ thuật một khi a chu phát giác được không thích hợp liền có thể cùng tiêu phong âm dương song tu đạt đến âm dương viện trợ chi cảnh mặc dù dạng này sẽ làm cho thái âm chân kinh bên trong tinh hoa nhất đến âm chân khí uy lực giảm đi nhưng lại không cần lo lắng âm cực sinh hay đạt đến tương tự với chín âm chân kinh hiệu dụng. Cái này môn công phu sở trường tại Âm nhu một đường, phối hợp ngươi học qua Miên Trường không gì thích hợp hơn. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được trí âm trí nhu ý cảnh, chính là ngăn cản được Tiêu Phong hàng long 28 mươi trưởng cũng có khả năng. Còn có môn kia Viễn Âm Chỉ, phối hợp Thái Âm chân khí cũng vô cùng có uy lực. Có công phu như vậy, ta và ngự Yên, A Bích bọn hắn cũng không cần lo lắng ngươi sẽ phải chịu khi dễ. Về sau nếu có thì giờ rảnh, ngươi cũng có thể trở về Hiến Tử Ổ xem. Quán đỉnh chuyên pháp hoàn tất, Mộ Dung Phục cười nói. A Chu và A Bích hai người Thiên Tư có hạn, mấy năm này ngoại trừ Lang Ba Vi Bộ bên ngoài cũng liền học được chút Lan Hoa Phất Huy Thiên La Tay. Miên trưởng các loại đối nội công yêu cầu không cao tiểu xảo công phu, chủ yếu là dùng để dùng để phòng thân. Mộ Dung Phục mặc dù là Thái Âm chân kinh chuẩn bị mấy môn tuyệt học, nhưng bất đắc dĩ những thứ này tuyệt học còn không có hoàn toàn hoàn thiện, tu luyện cũng có thể là gặp phải nguy hiểm. Là lấy hắn càng nghĩ, truyền thụ A Chu Huyễn Âm chỉ cái này môn công phu, mặc dù uy lực hơi kém, cũng không lo lắng lúc tu luyện xuất hiện nguy hiểm. Nghe được Mộ Dung Phục nói như vậy, A Chu trong lòng cảm động đồng thời cũng biết Mộ Dung Phục đã xem nàng rời đi Yên Tử Ổ, từ đây cũng không phục Mộ Dung giang người. Nghĩ đến mình tại Yên Tử Ổ mười mấy năm thời gian, còn có Vương Ngự Hiền, A Bích chờ khuya trung mật hữu trong mắt nàng cũng không khỏi nổi lên nước mắt ngưỡng mộ Dung phục Đạo Tạ Công Tử ra đại lượng sau ngày hôm nay A Chu cũng chỉ có thể xưng ngươi Mộ Dung Công Tử Thỉnh Công Tử ra chịu A Chu cúi đầu đứng dậy nhẹ nhàng bài xuống trong lòng biết A Chu đây là đang cảm tạ Mộ Dung gia dưỡng dục Tri Ân Mộ Dung Phục cũng không tránh đi thủ nàng túi đầu sau đó mới đưa nàng đỡ dậy đạo không cần khách khí như vậy ngươi mặc dù ra Mộ Dung gia nhưng vẫn là ta ngũ muội tiếng kêu Mộ Dung đại ca cũng chưa hẳn không thể là Mộ Dung đại ca gương mặt xinh đẹp ửng đỏ A Chu ngọng nào đạo Chỉ là nghĩ mộ dung phục đối với nàng rời đi không có chút nào khuyên can chi ý, trong nội tâm nàng cũng không mị hệ nở có chút thở dài, công tử gia tâm tư cuối cùng vẫn là đều ở đây vương cô nương trên thân, ta hòa A Bích bất luận thân thế phải trang biến hóa, trong mắt hắn từ đầu đến cuối đều là giống nhau, chỉ hy vọng A Bích mội tử có thể sớm ngày minh bạch tìm chân chính đối với nàng nam nhân tốt. Lâu tại mộ dung phục bên cạnh, kiến thức nhà mình công tử đa tài đa nghệ, nàng hòa A Bích lại như thế nào có thể vừa ý những nam tử khác chỉ là mộ dung phục đối với các nàng hai người từ trước đến nay không bằng vương ngự yên thân mật, làm một lòng dạ rất cao người, a chu lại như thế nào nguyện ý có tại, lúc này mới tại nhìn thấy cùng mộ dung phục cùng nổi danh bắc tiểu phong phía sau, lập tức lưu luyến người này. Không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, mộ dung phục cười ha ha một tiếng, nói, như vậy thì đúng, ngươi mấy ngày trước đã trúng huyền từ đại kim cương quyển, mặc dù thương thế đã khôi phục, lại không khỏi nguyên khí có hại. Ta lần này đi liêu đông được một số người tham gia, ngươi liền lấy mấy nhánh bồi bổ thân thể a, khôi phục đứng lên cũng sẽ mau hơn một chút. Hét to một tiếng, trên bầu trời vang lên vài tiếng hặc rẻ. Dường như tại cùng vang đồng dạng, xa xa chuyển tới. Trong lòng ngạc nhiên, A Chu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy quang dạng trong bầu trời xanh, hai cái bạch hạc chậm rãi từ trong đám mây trắng bay tới. Mộ Dung Phục liên phát vài tiếng kêu to, dẫn bọn chúng đến. Chưa xong còn tiếp. 742 thứ 730 chương hai cái bạch hạc, nhân sâm lộc nung hai cái bạch hạc nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đã đến chỗ gần. A Chu cẩn thận nhìn lại, chỉ cảm thấy cái này hai cái bạch hạc hình thể quá lớn, hai cánh mở ra, thẳng có lựa trượng có thừa. Trên lưng tất cả chờ đi một thứ. Một cái dường như là xào huyệt, một người khác chính là bao phục bộ dáng. Mộ Dung Phục nói tới nhân Sâm, rõ ràng hẳn là tại trong bao quần áo. "Công tử, đây là người tân thu dùng Bạch Hạc sao? Làm sao lớn lên lớn như vậy?" Mới lạ mà nhìn xem hai cái Bạch Hạc, "Á chú đạo." Mặc dù Mộ Dung Phục để cho nàng gọi đại ca của mình, nàng nhưng vẫn là gọi đã quen công tử, nhất thời khó mà đổi giọng. Đưa tay vuốt ve đi qua, hai cái Bạch Hạc tự hồ biết nàng và Mộ Dung Phục quan hệ, cũng không tránh né, tùy ý nàng xoa lên cổ, phát ra trầm thấp tiếng kêu. Thuần miệng khen ngợi Bạch Hạc vài câu, Mộ Dung Phục gỡ xuống ba khóa, "Đạo, đứng vậy a." chính là vì cái này hai con chim nhi, để cho ta tại Liêu Đông chậm trễ mấy ngày, may mắn kiến thức một vị kỳ nhân, lại được một chút đặc sản, không phải vậy thật sự cái mất nhiều hơn cái được. Mở túi quần áo ra, mấy chi nhân sâm đống nhiên ở bên trong, còn có một số mật gấu, hổ cốt, lộc đung các loại dược vật, đều là phẩm tướng quá mức tốt đẹp, tại Trung Nguyên rất là hiếm thấy. Nhiều dược liệu như vậy. Nhìn thấy trong bao cơ hồ đều là dược liệu, A Chu kinh ngạc nói. Sau đó lại ngưỡng mộ Dung phủ khuyên can đạo, công tử, những dược liệu này để cho phía dưới nhân đi thu không phải liền là, hà tất lại cực khổ ngươi hao tâm tổn trí? nếu để cho đặng đại ca cùng công giả nhị ca biết được, E rằng lại muốn trách cứ ta và Abik, bởi vì phải luyện chế đan dược duyên cớ, mộ dung phục mấy năm này có khi sẽ đích thân ra tay thu thập dược vật. về sau bị đặng bách xuyên, công giả cản bọn người biết được phía sau, lập tức ngưỡng mộ dung phục khuyên can, nhưng hắn không muốn vì này một ít chuyện hao tâm tổn trí. cô tô mộ dung ra đại nghiệp đại, loại thuốc nào không thể nhận tụ tập đến, nếu ngay cả chuyện như thế đều cần mộ dung phục tự mình ra tay, bọn hắn những gia thần này chẳng phải là lộ vẻ quá mức vô năng? cũng bởi vì này, A Chu cùng Abik còn nhận lấy cửa mắng, lại bị phân công chuyện này. cười ha ha một tiếng, mộ dung phục đạo. Người bây giờ ra yến tử ổ, đặng đại ca bọn hắn có thể trách cũng không đến phiên người trên đầu. Lại nói, những thứ này bất quá là ta đang đổi nên Bạch Hạc lúc từ Liêu Đông một chút bộ lạc thu mua mà đến, đồng thời miễn phí bao lớn công phu. Lần này ta tại Liêu Đông, phát hiện bọn hắn nơi nào có phần là có những dược vật này, chỉ vì mang theo không tiện, mới chọn lựa ngân ấy. Đợi đến sau khi trở về, còn muốn phiền phức công giá nhị ca bọn hắn thăm dò đường một chút tử, xem có thể hay không trường kỳ thu mua. Một khi thành công, ta mộ dung ra cũng sẽ lại nhiều một đầu tài lộ. Lần này hắn đem đặng Mạch Xuyên, công giá cản, ba bất động, phòng ba ác bốn người toàn bộ triệu hồi. Tự nhiên muốn vì bọn họ an bài một số chuyện, tổ kiến thương hội, tiêu cục liền tại mộ dung phục kế hoạch bên trong, liêu đông vị trí trọng yếu, lại là tương lai kim quốc long hưng chi địa, tự nhiên muốn sớm an bài nhân thủ. Tốt, cái này hai chi nhân sâm còn có lộc nhung ngươi liền mang theo a nơi đây có nhiều bất tiện, ta cũng không biện pháp luyện thành dược hoàn, chỉ có thể để cho ngươi chính mình nấu thuốc, chỉ cần y theo đơn thuốc phục dụng, không lâu sau liền có thể bổ thuốc nguyên khí. Nói, mộ dung phục lại cho a chu mở mấy cái đơn thuốc, để cho nàng theo pháp uống thuốc. Thu hồi dữ liệu, a chu mắt thấy mộ dung phục thu hồi bao khỏa, đưa nó lại đặt ở bạch hạng bất thượng biết mộ dung phục muốn rời đi, vân đạo, công tử gia, ngươi tới nơi này không phải muốn gặp tiêu đại ca sao? vì cái gì bây giờ liền đi? ta tới đây là vì hội kiến tiêu đại hiệp, hướng hắn giảng giải năm đó một ít chuyện, chỉ là bây giờ ta đã đem chuyện này hướng tiêu lão tiên sinh giải thích rõ ràng, tiêu đại hiệp nơi đó sẽ không cần lặp lại lần nữa. hướng chi tiêu lão tiên sinh đối với ta rất có phê bình khí não, không muốn để cho ta lưu ở nơi đây, ta cũng sẽ không lại khiến người chán ghét phiền. a chu, nếu là tiêu lão tiên sinh bởi vì ngươi từng tại mộ dung gia lỏng có khúc mắc, ngươi chỉ cần dùng ngôn ngữ kích hắn, hắn là hơn hồi lâu đồng ý ngươi lưu lại tiêu đại hiệp bên cạnh điểm ấy ngươi nhất thiết phải ghi nhớ. Nói, Mộ Dung Phục đột nhiên lại dặn dò Á Chu Đạo. Hừ. Âm thanh rơi xuống, xa xa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiêu Viễn Sơn thanh âm sau đó truyền đến, không cần phải nói cái gì khích tướng mà nói, một cái Mộ Dung ra tiểu nha đầu, chẳng lẽ ta Tiêu Viễn Sơn còn có thể sợ phải không? Người cô Tô Mộ Dung thị liền xem như đầm dông hang hổ, ta và Phong Nhi cũng có thể song thượng nhất sông. Nhưng là Tiêu Viễn Sơn chẳng biết lúc nào đến đây, nghe được hai người nói chuyện. Mộ Dung Phục sớm biết Tiêu Viễn Sơn trốn ở một bên, lời nói mới rồi chính là hướng hắn nói tới, nghe được Tiêu Viễn Sơn lời nói, trong lòng càng là yên tâm người vẫn nói: "Hảo, hảo, dạng này ta an tâm. Tiêu lão tiên sinh, A Chu muội tử, các ngươi phải nhiều hơn bảo trọng, mộ dung phục liền như vậy cáo tử." Tiêu gọi hai cái bạch hạc, liền như vậy tung người đi xa. Tiêu Viễn Sơn cùng A Chu chỉ thấy hắn bạch đi tung bay, hai tay thảo nâng lên, tựa như bạch hạc lưỡng thí, tại núi đồi bên trong ngang dọc nhảy vọt, cùng hai cái bạch hạc cùng một chỗ, giống như bay lên đồng dạng, không khỏi trong lòng hâm mộ, lại tự có chút hái nhiên. Vẹn vẹn tại trong núi đá nhảy vọt qua lại, Tiêu Viễn Sơn tự nghĩ cũng có thể làm đến, nhưng giống mộ dung phục như vậy tiêu sái tự nhiên, hắn nhưng là xa xa không bằng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại phải không nguyện cũng chỉ được đè xuống đuổi theo báo thù ý đồ lạnh rên một tiếng đi lên kinh kiểm chứng tin tức đi đến nội a chu nhưng là vẫn giữ tại nhạn môn quan chờ tiêu phong đến không nói hai người động tác lại nói mộ dung phục cùng hai cái bạch hạng cùng một chỗ rời nhạn môn sau đó đi một hồi mộ dung phục dừng bước lại trong lòng tính toán đạo quá âm chân kinh đã từ a chu tu sau khi trở về còn có a bích có thể tu luyện chỉ là cùng nó cùng một chỗ sáng lập ra thái dương chân trải qua nhất thời lại khó mà tìm được người tới thử nghiệm Đặng đại ca bọn hắn công lực đã sâu truyền tu đứng lên cực kỳ phiền phức không nói còn có thể gây ra rủi ro Môn này đến Dương Công Phu, muốn tìm ai tới thử nghiệm đâu? Suy nghĩ cái này, môn Công Phu từ đâu tới? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía phương đông. Nhạn môn quan phía đông không đến 300 dặm, chính là Ngũ thai Sơn Địa giới, nơi đó là Trung Nguyên mật tông, cũng chính là chân ngôn tông truyền pháp chi địa, chùa Thanh Lương càng là chân ngôn tông sáu tổ không khoảng không tam tạng pháp sư đạo trưởng, tựa hồ có thể dùng tới thử nghiệm môn này cùng mật tông có chút tương quan đến Dương Công pháp. Kiếp trước ta từ một nhóm đại sư đại nhật kinh nghĩa thích ở bên trong lấy được qua một tiên mật tông tu pháp, môn này Thái Dương chân trải qua cũng không thiếu hấp thu đạo lý trong đó. Nếu là biến báo một phen. Tựa hồ cũng có thể cải tạo vì mật tông tu pháp. Ngũ thai Sơn chùa Thanh Lương trên ngọn thần sơn người võ công tinh thông, bổ tự truyền thừa lại cực kỳ có hạn, tu vi của hắn đã sớm đạt đến bình cảnh. Nếu là ta đem công phu truyền đi, không sợ hắn sẽ không tu luyện. Hơn nữa chùa Thanh Lương ở vào phương bắc, trên ngọn thần sơn người cho dù tu luyện thành công phía sau muốn chấn hưng môn phái, cùng ta Mộ Dung gia cũng sẽ không lên xung đột, ngược lại còn có thể tương hỗ là ô dù. Nếu là có thể thông qua nó lôi kéo phần giới, chưa chắc không thể ngăn được Tiểu Lâm. Thầm nghĩ lấy, Mộ Dung phục đã là quyết định chủ ý, muốn đem Thái Dương chân trải qua sửa chữa hậu chuyện cho trên ngọn thần sơn lợi, liền lấy hắn thí nghiệm một phen chưa xong còn tiếp 743 thứ 731 trường trên ngọn thần sơn người kim liên hoa sáng sớm ngũ thai sơn truyền đến từng trận và âm. tào khóa phương hiết chùa thanh lương chúng tăng đang muốn dung thai chợt nghe một thanh âm truyền đến chùa thanh lương thần sơn phương trượng nhưng tại cô tô mộ dung phục bái sơn gan tướng chữ thanh thanh sở sở đưa vào mọi người trong thay thanh âm này đến từ sơn môn bên ngoài lọt vào thai lại cực kỳ rõ ràng hơn nữa công chính bình thản chẳng những không chấn người mà nhĩ ngược lại giống như là tại mọi người bên thai nói chuyện đồng dạng người tới võ công cao nội công chi thuần tự nhiên có thể tưởng tượng được Cô tô Mộ Dung phục, hắn tới chùa Thanh Lương làm cái gì? Nghe được cái tên này, trong điện chúng tăng lập tức hò hét loạn cảo cảo, Châu Đầu ghé thai đứng lên. Xem như trải qua võ lâm tru chiến, cô tô Mộ Dung đại danh những thứ này tăng nhân tự nhiên chi đạo, chỉ là chùa Thanh Lương từ trước đến nay cùng cô tô Mộ Dung thị không có qua lại gì, bọn hắn cũng đoán không ra Mộ Dung phục tại sao đến đây. Chẳng lẽ đoạn thời gian trước cái bang xôi nam lúc tử sư thúc chọc cô tô Mộ Dung thị, cái này Mộ Dung phục không dám đi tìm cái bang phiền phức, chạy đến chúng ta ở đây trả thù. Trong điện, một cái trung niên tăng nhân mặt dầu dĩ địa đạo. Cái bang từ ngút trời từ trưởng lão xuất thân chư thành lương, là thần sơn thượng nhân sư minh, nhiều năm trước đầu nhập cái bang, tích công thăng làm trưởng lão. Bởi vì niên linh quá lớn, từ trưởng lão thoái ẩn đã lâu, sớm đã không được xuất bản vụ, bất quá mấy ngày trước cái bang Xôi Nam tìm Cô Tô Mộ Dung gốc giả lúc, hắn lại bởi vì tiểu phong thân phận sự tình Xôi Nam vô tích, nói không chừng vào lúc đó cùng Mộ Dung thị kết liễu kiểu án. Thứ sư minh sao, hẳn là sẽ không a. Nghe vậy, thần âm đại sư Trần chờ nói, từ ngút trời năm nay 87 tuổi, đã sớm nhiều năm không hề động võ, đừng nói hắn có hay không năng lực chọc Cô Tô Mộ Dung, chính là thật chọc Cô tô mộ dung thị cũng không có liếc qua cái bang đến đây chùa thanh lương đạo lý. Mộ dung phục lần này đến đây, hẳn còn có sự tình khác. Không phải từ sư thúc, chẳng lẽ là cái bang tống trưởng lão? Tống trưởng lão cũng là xuất từ ngũ thai sơn. Hắn sử dụng 24 mươi lộ phục ma trượng nghe và tập chùa 51 mươi chiêu phục ma kiếm cũng tựa hồ có ngọn nguồn. Mộ dung phục sẽ không phải coi hắn là trở thành chùa thanh lương nhân A. Một cái khác tăng nhân suy đoán nói. Chọc trong điện đám người trong lúc nhất thời nghị luận âm mỹ vẹn vẹn từ trưởng lão còn dễ nói, nếu là tống trưởng lão cũng bị cô tô mộ dung thị nhận định là chùa thanh lương người. Mộ dung phục đến đây trả thù thật là có lấy có thể. Nói như vậy, chùa Thanh Lương hôm nay nhưng là khó tránh khỏi một kiếp. Bác Kiều Phong, Nam Mộ Dung, mấy năm trước mới chỉ là trung nguyên võ lâm hai vị cao thủ thanh niên danh hảo, thế hệ trước còn không như thế nào để vào mắt, nhưng từ 3 tháng trước Mộ Dung phục quốc nhục thiên long trụ chúng tăng, Kiều Phong tại tụ hiển trong trang đại sát hơn 10 vị nhất lưu cao tay phía sau, thân phận của hai người này liền bắt đầu nước lên thì thuyền lên, ẩn ẩn trở thành trung nguyên võ lâm hai đại đỉnh tiêm cao thủ. Dù cho chùa Thanh Lương Phương Trượng Thần Sơn thượng nhân cùng Tiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền Từ đại sư Tịnh Dương Hàn Long, phục hồi hai La Hán, trong chùa đám người cũng không cho là hắn có thể thắng qua Nam Mộ Dung. Lục Mạch Thần kiếm danh sưng Thiên Hạ đệ nhất kiếm, tại mộ dung phục trong tay còn không thể chiếm được hảo, chùa Thanh Lương võ công truyền thừa có hạn, Thần Sơn thượng nhân mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng qua mộ dung phục. Bởi vậy nghe thế người lời nói, trong điện chúng tăng nhao nhao lên lo lắng. Vội cái gì? Thần Sơn thượng nhân ngồi ở vị trí đầu, nghe trong điện chúng tăng bất quá nghe được mộ dung phục tên liền loạn thành cái dạng này, lạnh lùng nói. Thân hình hắn thấp bé, hai mắt lại sáng ngời hữu thần, nhìn quanh lúc rất có uy nghiêm. Hơn nữa trời sinh giọng kiêu ngạo, đang khi nói chuyện tăng thêm thêm vài phần uy thế. Chúng tăng nghe hắn ngôn ngữ, lập tức yên tĩnh trở lại bất quá là nghe được cô tô mộ dung thị danh hảo các ngươi liền hoàng trở thành cái dạng này ngày sau còn như thế nào trấn hương chùa thanh lương trách cứ chúng tăng một trận thần sơn vương trưởng phía sau hướng thần âm vân phó nói sư đệ ngươi đi triệu tập đệ tử để bọn hắn cùng ta cùng đi ra lên đón mặc kệ cái này mộ dung phục tại sao đến đây chúng ta chùa thanh lương cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa triệu tập đám người mang theo bọn hắn đi cửa chùa lên đón cô tô mộ dung thị ra chủ đích thân đến hắn cái này chùa thanh lương vương trưởng tự nhiên muốn tự mình lên đón đang muốn chạy tới trong chùa giữ cửa đệ tử cũng đã chạy tới Thần Sơn Vương Trượng hỏi thăm phía dưới, biết được đúng là có một vị công tử áo trắng đến đây, lập tức sai người mở ra cửa chùa, cùng thần âm đại sư hai người mang theo một đám đệ tử nối đuôi nhau mà ra, phân tả Hưu đứng ở trước chùa. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị 20 tuổi người áo trắng, cùng một đôi bạch hạc đứng tại cách đó không xa, đang tại thượng ngoạn lấy trước chùa trồng trọt kim liên hoa. Bây giờ mới vừa vào tháng 6, chính là kim liên hoa thịnh mở thời điểm, trước chùa một mảnh kim hoàng, rất là diễm lệ yêu kiều. Như vậy công tử Ca Nhi một dạng người trẻ tuổi, lại có danh khí lớn như vậy, trong trốn võ lâm, quả nhiên là anh kiệt xuất hiện lớp lớp nhìn xem mộ dung phục một bước tiêu sái thanh tao lịch sự, tựa hồ vạn sự tùy tâm tư thái. chùa thanh lương chúng tăng thầm nghĩ nói, đến nỗi mộ dung phục thân phận, bọn hắn ngược lại là không có mảy may hoài nghi. Không nói mộ dung thị tại giang hồ bên trong danh khí, trong thiên hạ có can đảm một thân một mình xông đến chùa thanh lương tới người trẻ tuổi, ngoại trừ mộ dung phục chờ giải rác mấy vị bên ngoài, bọn hắn cũng thực nghĩ không ra còn có người khác, mà mấy vị tia tương cận người trẻ tuổi, rõ ràng cũng không cần dám bạo mộ dung phục. Lúc này, mộ dung phục đã phát giác được chùa thanh lương chúng tăng xuất hiện, bên cạnh quay người vừa nói, ruột cạn hoa sen, quả nhiên cùng giang nam thủy liên khác biệt. ngũ thai sơn kim liên hoa không hổ là đương thời chân phẩm thần sơn Phương Trượng, hôm nay mộ dung phục tới mạng muội quấy nhiễu chỗ còn xin tha lỗi nhiều hơn chắp tay thi lễ một cái mộ dung phục hướng thần sơn thượng nhân nói mắt thấy mộ dung phục thần thái hòa khí thần sơn thượng nhân trong lòng thư giãn một chút nói không dám không dám mộ dung công tử có thể quang lâm đệ tự, chùa thanh lương đồng tất sinh huy còn xin đi vào gặp một lần nhung đường mời mộ dung phục đi vào vậy thì quấy rầy thượng nhân hơi hơi khách khí một phen mộ dung phục mang theo hai cái bạch hạng theo thần sơn thượng nhân bước vào chùa thanh lương đến rồi đại điện đám người ngồi xuống chỗ của mình. Mộ Dung Phục nói thẳng, tại hạ mấy ngày trước được một bộ mật tông kinh văn, trong đó có nhiều chỗ không hiểu. Nghe nói thượng nhân Phật hiệu tinh sảo, lúc này mới mạo muội tới chơi. Chuyến này chỉ vì đám kinh ý kiến, còn xin các vị đại sư không cần lo lắng. Mặc dù ở xa bên ngoài chùa, nhưng ở Linh Tê phía dưới, vừa mới chùa Thanh Lương chúng Tăng thảo luận lại từng cái rơi vào trong hai, không muốn cùng những thứ này võ công tầm thường tăng nhân dây dưa. Mộ Dung Phục trực tiếp mở miệng ngăn chặn bọn hắn. Quả nhiên, nghe được Mộ Dung Phục lời nói, chùa Thanh Lương Trung Tăng thần sắc đều là buông lỏng. Thần ông đại sư đạo, không biết là ra sao kinh văn có thể làm cho Mộ Dung công tử như thế mong nhớ nếu có có thể tương trợ chỗ, lao nạp cùng sư huynh chắc chắn biết gì nói đấy. là một nhóm đại sư đại nhật kinh nghĩa thích, không biết chư vị đại sư nghe nói qua chưa? hơi hơi không người, mộ dung phục đạo. thần sắc tuy là nhàn nhạt, nhạt, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chờ mong. bận rộn mấy ngày, hắn chẳng những đem thái dương chân trải qua thay hình đổi dạng, sắp nhập vào kiếp trước nhìn một nhóm đại sư làm đại nhật kinh nghĩa thích bên trong, còn đem kinh văn này một lần nữa sao chép một lần. chỉ cần thần sơn thượng nhân cùng thần âm đại sư nhìn thấy, không lo bọn hắn không tu tập. mộ dung phục cũng nghĩ xem bản kinh văn này, đến cùng có thể khiến người ta tu hành đến cảnh giới gì? chưa xong còn tiếp. 744 thứ 732 trường kêu căng ngạo mạn, đại nhật kinh nghĩa đại nhật kinh nghĩa thích. Là một nhóm đại sư có liên quan đại nhật kinh chú giải sao? Cái này lại có cái gì ly kỳ? Nghe vậy, trên ngọn thần sơn trong lòng người thầm nghĩ, một nhóm đại sư chẳng những từng theo tốt không sợ, kim cương trí hai vị đại sư tu hành, càng từng bái không khoảng không vi sư, không chịu nhận khoảng không quán đỉnh. Chùa Thanh Lương xem như không không pháp sư khi xưa đạo trường tự nhiên cũng còn có một nhóm đại sư sáng tác, bởi vậy nghe được mộ dung phục bảo là muốn thỉnh giáo kinh này, trên ngọn thần sơn người mặc dù trên mặt không hiện, nhưng trong lòng quả thực lơ đễnh, đang suy nghĩ. Trên ngọn thần sơn, người chợt nghe Mộ Dung Phục lại nói, nghe nói quý tự có dị bảo rõ ràng Lương Thạch, là năm đó văn thủ Bồ Tát giảng kinh chi địa, không biết tại hạ có thể hay không may mắn nhìn qua. Thật sao? Nguyên lai like đây mới là mục đích của ngươi tới. Nghe được lời này, trên ngọn thần sơn trong lòng người lửa giận nổi lên, chỉ cho là tìm được Mộ Dung Phục mục đích thực sự. Lúc trước Mộ Dung Phục nói chuyến này là vì đàm kinh ý kiến, còn nói rõ ràng Lương Thạch là văn thủ Bồ Tát giảng kinh chi địa, nói bóng gió, hiện nhiên là bắt chức văn thủ Bồ Tát tại rõ ràng Lương Thạch bên trên dạng kinh. Lớn như thế lạt lạt mà tự xò so tiên hiện lại xem thường trong thanh lương tự chúng tăng, nhường hắn làm sao có thể chịu đựng, lập tức cứng rắn mà trả lời. rõ ràng lương thạch là văn thủ bồ tát giảng kinh chi địa, chúng ta phàm phu tục tử không dám bồ tát trước mặt ý kiến. mộ dung cư sĩ lời nói tha thứ lao nạp không thể đồng ý. đại sư hiểu lầm, chỉ là kinh này quý giá, không phải là phàm phu tục tử nghe thấy. muốn văn thủ bồ tát lưu lại thánh tích cũng có thể miễn đi đạo trích nhìn trộm. mộ dung phục đạo nói hắn mỉm cười, ra chỉ đánh hướng thần trên núi thân người bên cạnh, miệng nói tới cái này chùa thanh lương, tự nhiên cũng muốn tại phật tiền thượng nhất nén nhang. phương trưởng đại sư mời xem, chỉ lực bắn ra. Trên ngọn thần sơn thân người phía sau hương án thượng nhất trụ hương dây không gió mà bay, đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng lại không hư hao chút nào. Một chỉ này tới thật nhanh, trên ngọn thần sơn người thấy hắn đạn hướng chính mình. Chỉ cho là Mộ Dung Phục đột nhiên ra tay, đang muốn chống đỡ. Liền phát giác chỉ lực cũng tại bên cạnh thân lướ qua. Kinh Hãi ở giữa, hắn đang muốn nhảy lên đối địch, lại vừa vặn nghe được Mộ Dung Phục lời này, đành phải nhẫn mãi vào chỗ, nghiêng đầu nhìn qua. Cái này vừa nhìn xuống, trong lòng của hắn càng là kinh hãi, chỉ thấy Mộ Dung Phục bắn lên hương dây sau đó, bàn tay lật lên, xuy một chút. Một đạo đạo khí phát ra, đang rơi vào hương dây phía trên. Dây kia hương lập tức bước lên khói trắng, phát ra mát mẻ hư khí. Sợ hai phía dưới, chùa Thanh Lương chúng tăng đều là trợn mắt hốt mồm, liền Mộ Dung Phục điều khiển hương dây cắm vào lư hương, cũng có chút nhìn, kíp mà không thấy, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn hành động. Chỉ có Thần Sơn Phương Trượng cùng Thần Âm Đại Sư hai người võ công cao hơn, nhìn ra được chiêu này vận dụng tinh diệu. Không thua kém một chút nào phía trước bắn lên cùng nhóm lửa hương dây. Có thể tại kinh lực ly thể phía sau còn có thể thao túng phải như thế tuyệt diệu, Mộ Dung Phục võ công chi kỳ, đơn giản không thể tưởng tượng. Thiên ngoại Hưu Tiên, quả nhiên là Thiên ngoại Hưu Tiên. Hắn gọi Tô Mộ Dung Phục lấy đầu chuyển tinh di nổi tiếng. Không nghĩ tới còn có bậc này tuyệt kỹ. Đáng hận ta chùa Thanh Lương Võ học có hạn, khổ tu đến nay vẫn không có mảy may tiến bộ. Trước tiên lấy lại tinh thần tới. Trên ngọn thần sơn trong lòng người kinh hãi phía dưới, cũng không khỏi lên vô danh. Mộ Dung Phục mặc dù bất quá lọt một tay, hắn cũng đã nhìn ra được đối phương thi triển mấy môn tuyệt kỹ, phía trước người trẻ tuổi kia công lực như thế nào tạm thời không nói. Sở học võ công nhưng là hơn xa chính mình. Nghĩ đến mình làm năm tại Thiếu Lâm tự bái sư bị cự, bất đắc dĩ đi tới chủ Thanh Lương, 30 tuổi thượng võ công đại thành phía sau liền cơ hồ không có tiến bộ, trên ngọn thần sơn trong lòng người quả nhiên là lòng đấu kỵ hưng hực thần không thể cũng có thể nhận được mấy môn tuyệt kỹ tu hành. Nghĩ như vậy, trên ngọn thần sơn người nhìn xem mộ dung phục ánh mắt, bất giác ở giữa nhiều hơn mấy phần chán ghét, lạnh lùng nói: mộ dung công tử, người võ công như thế tinh thông, chúng ta chẳng hề như ngươi, chỉ là ngươi muốn khinh nhường bản tự thánh tích, cái tuyệt nhưng là tuyệt đối không thể. Ta chùa thanh lương mặc dù võ công không đủ, nhưng cũng có hộ pháp chi tâm, ngươi muốn tại rõ ràng lương thạch bên trên giảng kinh, cần trước tiên từ lão nạp thi thể đi qua. Trong lời nói đã là có chút ngoan lệ. Nghe vậy, mộ dung phục nhũ nhũ mày, không biết hắn vì cái gì đột nhiên như thế. Hắn tự giác lời nói bên trong hàm nghĩa cực kỳ minh bạch, chỉ bất quá muốn tìm một thanh tinh chi địa, không nghĩ tới ngọn thần sơn này, phương trượng không biết nghĩ tới nơi nào, không phải nói hắn tới chùa thanh lương khinh nhẫn thánh tích. Nghĩ một hồi, mộ dung phục cũng chỉ có thể cầm sạch lương thạch, có lẽ đối với chùa thanh lương còn có cái khác hàm nghĩa. Ngược lại đạo, đã như vậy, vậy thì xin thần sơn phương trượng an bài một gian thiền phòng, người ta sẽ ở đó truyền kinh ý kiến a. Không còn cưỡng cầu đi rõ ràng lương thạch giảng kinh, bản tự phần thuộc chân ngôn tông, không có thiền tông chi phòng, còn xin cư sĩ thứ lỗi. Tiếp tục cứng rắn chống đỡ lấy, thần sơn đại sư nói trong lời nói. Đối với mộ dung phục chẳng những cực không khách khí, càng như muốn đuổi hắn ra ngoài đồng dạng. Liền một bên thần âm đại sư, trong lòng cũng có chút không hiểu, không biết sư huynh vì cái gì đột nhiên khởi sướng tính khí lớn như vậy. Thiên pháp là chỉ Phật hiệu, thiên phòng cũng là thiền tọa tu pháp chỗ, thiên hạ chùa miếu tất cả đều như thế, cũng không phải là thiền tông chuyên sưng, trên ngọn thần sơn người như thế xuyên tạc hàm nghĩa, thật sự là có chút nhỏ bụng trưởng gà. Nghĩ như vậy, thần âm vương trưởng bọn người là lo ô nhìn về phía chau mày mộ dung phục. Dựa vào đối phương triển lộ võ công, chùa thanh lương thế nhưng là vạn vạn không địch lại, vạn nhất hắn nổi giận lên, hôm nay bản tự khó tránh khỏi một hồi hạ kiếp tâm cảnh hòa hợp, mộ dung phục tự nhiên bất sẽ bị thần sơn đại sư một chút mạo phạm cảm thấy sinh khí, hắn sợ dĩ như mày, cũng chỉ là đối với trên ngọn thần sơn người đột nhiên đối với mình sinh ra lớn như vậy ác cảm không hiểu mà thôi. suy nghĩ kỹ một hồi, hắn cũng chỉ được quy kết làm trên ngọn thần sơn người kiều căng ngạo mạn chi khí quá thịnh, dung không được chính mình võ công càng hơn, chỉ đành phải nói, vừa nhiên bất chịu đại sư hoan nên, mộ dung phục sẽ không lưu thêm, cáo tử. trực tiếp đứng lên rời đi. mặc dù có cầm thần sơn đại sư thí nghiệm chi ý, nhưng môn này võ công cũng là hắn tâm huyết chỗ tụ, thần sơn đại sư tất nhiên đối với mình không khách khí, hắn cũng sẽ không đi cầu lấy đối phương tu hành chỉ là nhìn xem trên ngọn thần sơn người một bước đi hảo, không tiến bộ dáng, trong lòng của hắn cũng không mỉm hệ nở có chút thở dài, chẳng thể trách hòa thượng này dẫn thân vào thiếu lâm cũng là bị cự, người này danh sưng thiên tư thông minh, tâm tính lại kém như thế, khó trách chùa thanh lương từ đầu đến cuối không bằng thiếu lâm tự, cuối cùng ngược lại cho thiếu lâm tự thu biên đi, cái này chuyển pháp người, quả nhiên phải thận trọng lựa chọn. suy nghĩ lộc đỉnh ký bên trong chùa thanh lương trụ chỉ xuất thân thiếu lâm, bên trong hàng nghĩa, hiển nhiên là không cần nói cũng biết. bên kia, thân âm đại sư gặp mộ dung phục đứng dậy rời đi, trên ngọn thần sơn người lại không có đưa tiễn chi ý, cũng chỉ được đứng dậy cùng chúng tăng cùng một chỗ tiến đưa mộ dung phục ra chùa Thanh Lương. Lại sai người mang đến hai bình kim liên hoa, quy tắc bồi tội chi ý mắt thấy mộ dung phục một mực thần sắc lạnh nhạt, trong lòng của hắn quả thực lo lắng, không biết lần này là không phải ác đối phương, về sau vẫn sẽ hay không lại nổi lên khó khăn chất trở. Lại không biết mộ dung phục thầm nghĩ, chỉ là đem đại nhật kinh nghĩa thích cho người đó người mới có thể đạt đến mục đích, như vậy võ công cũng không thể một mực đặt ở trong tay. Nghe A Chu nói Cửu Ma Chí đã đến tham gia trang, hẳn là còn chưa rời đi. Hắn là bí mật tông chi người, lại có thể tu thành hỏa diễm đạo, rõ ràng đối với đại nhật lĩnh ngộ không phải so với thường nhân nếu là hắn có thể không có ý định ở giữa phát hiện kinh này, có thể hay không khởi ý tu hành đâu. Thầm nghĩ lấy, Mộ Dung Phục nhất thời trở lại hương chi ý mặc dù nhiên bất quá nguyện ý chính mình sáng tạo tuyệt học truyền vào thổ phiền, nhưng bây giờ tại trên ngọn thần sơn người chỗ truyền pháp thất bại, hắn cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Cửu Ma Chi võ công rất cao, thấy hiệu quả cũng sẽ tăng nhanh, đối với hắn nghiệm chứng sở học, có thể có lây lớn hơn nữa giúp ích. Chưa xong còn tiếp. 745 thứ 733 chương tham gia trong trang, hoàng thi thủy cát tham gia trong trang. Cửu Ma Chi đang tại cổn thi thủy cát trung xem Cô To Mộ Dung thị điện tảng bí tịch võ công. Cái ngày kia bị A Chu A Bích chơi bùa, bị hai người cứu ra đoàn dự phía sau, mặc dù trong lòng phân đù, nhưng ở tham gia trong trang lại phái ra người đến đón hắn vào trang lúc, nhưng vẫn là không chút do dự đi. Cùng đoàn dự cùng một chỗ hơn một tháng vẫn không có ép hỏi ra lục mạch thần kiếm, trong lòng của hắn sớm biết chuyện này không phải nhất thời có thể vì, mắt thấy còn Thi thủy các trung có vô số võ học hướng hắn mở ra đại môn, chính mình đánh gãy không thể bởi vì đoàn dự bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vậy cũng chỉ có thể tạm thời buông tha lục mạch thần kiếm, ngược lại tại còn Thi thủy các trung xem điển tịch. Cô Tô Mộ Dung thị danh xưng lấy đạo của người Hoàn thi bị thân, ở trong đó còn thi hai chữ. Ngoại trừ sử dụng đầu chuyển tinh di đem võ công thay đổi vị trí cho địch nhân chính mình bên ngoài, còn có dùng địch nhân am hiểu võ công chế phục địch nhân chi ý còn thi thủy cát tất nhiên lấy còn thi làm tên. Trong các võ công tự nhiên là không chỗ nào mà không bao lấy. Mặc dù không bằng thiếu lâm tự tàng kinh các danh tiếng truyền xa, nhưng nếu luận võ học chi nguyên bác vẫn còn muốn thắng qua. Rất nhiều, chẳng những mộ dung thị tổ tiên thu thập võ học đều ở trong đó, mộ dung bác ghi chép 72 tuyệt kỹ cũng đặt ở trong đó. Lại thêm những năm này mộ dung phục tại lang hoàng ngọc động lại sao chép không thiếu võ công. Còn chỉnh lý sao chép ra rất nhiều chính mình phía trước hai đời thấy sáng tạo đủ loại tuyệt học bên trong võ học tự nhiên là phong phú vô cùng ma chí dù cho là đương thời võ học đại gia vừa nhìn một cái cũng vẫn là trầm mê trong đó ở nơi này hơn ba tháng bên trong quả thực là không có đi ra khỏi còn thi thủy các một bước tựa hồ muốn trong các sách báo đều duyệt tận đồng dạng nhưng mà cho dù như thế hắn ba tháng qua nhìn võ học cũng bất quá một góc của băng sơn xa không có thể sương tụng duyệt tận tàng thư ai nếu là ta có thể tu thành đả do ni đã gặp qua là không quên được phía dưới nhớ kỹ cái này vô số võ công cái này trong các tàng thư chẳng phải là mặc ta sử dụng Đáng hận ta bây giờ ký ức chi pháp mặc dù diệu, nhất thời cũng khó có thể ghi nhớ thời gian lâu như vậy, chỉ có thể chọn lựa mấy môn công phu chép. Nhìn xem trong các rất nhiều tàng thư, Cừu Ma chí bùi ngồi thở dài. Cảm khái nói, hắn xuất thân thổ phiền, mặc dù từng tại Trung Nguyên du lịch, nhưng đối với Trung Nguyên võ học kiến thức lại cũng không tính toán sâu, bây giờ tại còn thi thủy các trung luật lãm đủ loại Trung Nguyên võ công điển tịch, lập tức nhường hắn sinh ra bước vào trong võ học một cái khác mới tinh thiên địa cảm giác. Những thứ này võ công tất nhiên phần lớn không bằng bản thân hắn sở học, nhưng sáng tạo công người đăm chiêu suy nghĩ, cũng nhiều có khác biệt ra máy rện, khác hắn có mở rộng tầm mắt cảm giác. Chính là bởi vì này, Cừ Ma Chí suy nghĩ trong lòng, cũng từ khi trước mượn đọc truyện thành chấm giữ, thật không thể ngày ngày đều có thể thấy mới tốt. Chỉ là kiến thức qua mộ dung phục ngày đó tại Thiên Long trong chùa Đại Triển Thần Uy như thế, lại nghĩ đến trong các rất nhiều võ học hay là hắn chỉnh lý mà đến, Cừ Ma Chí cái này tia ý nghĩ cũng chỉ có thể lặng yên mà đi. Mộ dung phục thoải mái nhường hắn tại còn thi thủy các đọc sách, thậm chí còn không khỏi hắn sao chép võ học, tự nhiên là có được sức mạnh. Cừ Ma Chí mặc dù hơn 3 tháng tới một bước không ra, lại tại trong thời gian này mấy lần cảm thụ đạo một cỗ mạnh ra khí tức, dường như đang ẩn ẩn chấn nhiếp chính mình, cảnh cáo hắn đừng có chỗ dị động thả xuống bí tịch, cứu ma Chí đang suy nghĩ, chợt nghe một hồi vang động truyền đến, trong cấp đi tới một người. Định thân nhìn lại, chỉ thấy bao bất đồng mang theo mấy quyển tàng thư đi đến, nhìn hắn nhìn lấy mình. Cười nói, Minh vương vô công như thế, nhưng vẫn là như thế chăm chỉ. Thật là làm bao mỗi xấu hổ không thôi. Công tử ra trở về trang sau đó, nghe nói rõ vương còn tại trong các, để cho ta đến đây mời Minh vương, nói là có việc tương thính. Vừa nói liền đem mấy quyển tàng thư để vào giá sách, mời cứu ma Chí theo hắn tiến đến. Còn thi thủy các tuy là bí địa, nhưng mộ dung phục chỉnh lý tàng thư sau đó cũng đã cho phép bao bất đồng chờ bốn vị gia thần cùng một chút lập xuống công lớn tộc nhân đi vào chọn lựa võ công ngày bình thường phục thị Cưu Ma Chí cũng nhiều là những người này mộ dung công tử trở về trang sao thực sự là thật đáng mừng nghe nói như thế Cưu Ma Chí tinh thần chấn động hướng bao bất đồng đạo tại thủy cát trung chờ đợi mấy tháng mặc dù hắn tự giác trong võ học có vô số niềm vui thú nhưng cũng bất giác có chút mệt mỏi bây giờ mộ dung phục trở về vừa vặn có thể ra ngoài giải sầu tình đồng thời cùng hắn trao đổi một chút mấy tháng qua đạt được hơn ba tháng tới hắn đã tạo ra còn thi thủy cát trung võ học tuy nhiều Nhưng đối với chính mình bây giờ cảnh giới có trợ giúp nhưng là lắc đắc không có mấy, hắn cũng cần nếm thử từ mộ dung phục nơi đó lấy được một chút bí truyền võ công, tăng tiến chính mình kiến thức. Suy nghĩ, Kuma chi cùng Bao Bất Đồng cùng đi ra thủy các, hướng về tham gia tá điển sảnh đi đến. Còn thi thủy các bên ngoài chẳng những bao quanh một chỗ mặt nước, ngoại vi càng có mộ dung phục mới bảy một chỗ trận pháp, một khi cử chỉ có chút sai lầm, liền có thể có thể lâm vào trong trận pháp không cách nào đạt được. Kuma chi đối với cái này biết không nhiều, trong lòng cũng cảm thấy rất là thần kỳ, hắn sợ dĩ mấy tháng không có ra ngoài, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Một đường chậm chậm đi tới, Cừu Ma Chí không ngừng nhìn quanh tham gia trong trang cảnh đẹp. Mặc dù đang tham gia trong trang đã có mấy tháng, nhưng hắn vẫn vẫn là lần thứ hai ở trong trang hành động, lọt vào trong tầm mắt thấy, vẫn cảm thấy cực kỳ mới lạ. Chỉ cảm thấy trong đó tinh xảo tú lệ chỗ, cùng tổ phiền thô thôn cổ phát chi phong có khác biệt lớn. Nhìn đến đây, Cừu Ma Chí thầm nghĩ nói, chẳng thể trách Giang Nam võ học nhiều chú trọng tiểu xảo cơ phu, nguyên lai là gió khí sở trí, ta tổ phiền võ học so sánh cùng nhau, nhưng là còn có cơ biến. Tỷ như môn kia Giang Nam sử gia trở về gió phất liễu đao, liền so với ta trước đó sử dụng đao pháp đều phải tinh xảo nhiều. Ta nếu có thể dùng hỏa diễm đao thi triển ra như vậy đao pháp, võ công cũng có thể tiến thêm một bước. Thầm nghĩ lấy, Cửu Ma Chí cùng bao bất đồng chỉ chốc lát sau liền đến phòng khách, người còn chưa đến, hai người liền nghe được một hồi tiếng cười sảng sảng, từ trong sảnh đi ra một cái người áo trắng, cười to nói, Minh Vương không xa vạn dặm đi tới Giang Nam, mộ dung phục chiêu đại không chủ đáo, nếu có có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, mong rằng Minh Vương nhiều đảm đương mới lạ. Đối với hai người lần trước tại Thiên Long trụ phân biệt lúc mơ hồ giao phòng, dường như là sớm đã quên không. Mỉm cười, Cửu Ma Chí cũng tựa hồ đối với bị giặt tại Cổn Thi thủy các trung mấy tháng không để ý chút nào, chắp tay trước ngực thi lễ ngưỡng mộ dung phục đạo, mộ dung công tử đem lão tiên sinh cùng lao phu nhân lăng mộ rời đi tổ địa, chính là hiếu kính cha mẹ nhân luân đại sự, tiểu tăng há lại có trách móc chi ý. Dừng lại mấy tháng, nhờ quý trang tỷ nữ khoản đãi, mộ dung công tử hảo ý, tiểu tăng sớm đã là ngầm hiểu. Đối với a chu, a bích Trêu cật sự tình cũng nhẹ nhàng bớt qua. Nơi nào, nơi nào, đại sư có thể tới tham gia trang, thật là làm tệ trang đồng tất sinh huy. Đáng tiếc trong trang hạ nhân vô chi, lệnh đại sư khô cư thủy cát, lần này ta bên ngoài được một bộ mật tông kinh văn, liền như vậy tặng cho đại sư, hy vọng có thể bày tỏ hồi nãy. Cùng Cửu Ma Chí cùng đi tiến phòng khách, Mộ Dung Phục cầm lấy một bộ kinh thư, hướng hắn đưa qua. Mật tông kinh văn. Nghi ngờ trong lòng, Cửu Ma Chí tiếp nhận kinh thư, mở ra xem, chỉ thấy trang giấy chỗ viết đại nhật kinh nghĩa thích năm, cái chữ lớn, ký tên nhưng là phía trước đường một nhóm đại sư, có khác Mộ Dung Phục sao chép chữ. Nhìn xem kinh thư chữ viết, hắn trong lòng biết kinh văn này át hẳn là đặng trụ không lâu, không khỏi nghi ngờ trong lòng, đoán không ra Mộ Dung Phục tặng hắn bộ kinh thư này, đến cùng để làm gì ý chưa xong có tiếp. Date: 5/6/258 ngày hạn Mỹ HN, hy vọng các vị thư hữu có thể tới ba năm ủng hộ. Mặt khác, gấp đôi nguyện phiếu kỳ sắp trôi qua. Còn có phiếu hàng tháng thư Hữu Thỉnh ném ta một phiếu, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Lam 746. Thứ 734 chương đốt đạo gỗ pháp, năm ngón tay bí đạo the. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho ba, năm 510 làm fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiện đưa ba, nam tệ, quỷ cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Tránh không nói, Mộ Dung phục hướng cừ ma chí đạo, đại sư tại còn Thi thủy các đã có 3 tháng, chắc hẳn xem bí tịch võ công không phải số ít. Không biết những ngày qua xuống, đại sư nhưng có thu hoạch nghe vậy, Cưu Ma Chi đành phải tạm thời thả xuống Đại Nhật Kinh nghĩa thích chuyện, cảm khái nói, nhìn mà than thở, thật sự là nhìn mà than thở. võ học chi đạo rất nhiều, Tiểu Tăng mặc dù tại còn thi thủy các mấy tháng, thấy đạt được cũng bất quá giọt nước trong biển cả mà thôi. lấy đạo của người, hoàn thi bị thân, cô tô mộ dung thị tại Trung Nguyên có thể có như thế uy danh, quả thật danh bất hư truyền. Đại sư quá khen rồi. cô ta tô mộ dung thị cất giấu võ công tuy nhiều, dương danh thiên hạ giả cũng bất quá đầu truyền tinh di một môn mà thôi. gia phụ tại lúc từng đạo, thiên hạ các loại tuyệt kỹ tử có chỗ tinh diệu, nhưng muốn nói khắc địch chế thắng, chỉ cần một môn tuyệt kỹ liền đã đầy đủ. Đại sư Hỏa Diễm Đao vốn là khó được tuyệt kỹ, không nói so sánh tại Hạ Sáng lập tham gia thần kiếm, chính là so sánh đại lý Đoàn gia lục mạch thần kiếm cũng chưa chắc kém bao nhiêu, hà tất lại nóng vội tại những thứ này võ công đâu. Cô ta Tô Mộ Dung thị cất giữ võ công nhiều hơn nữa, có thể so sánh Hỏa Diễm Đao tuyệt kỹ nhưng là lắc đắc không có mấy, bực này võ công, hà tất lại đại sư ở đây tiêu phí tâm lực đâu. Mộ Dung Phục Đạo. Hắn lời nói này cố là hảo luôn quên bảo, bất quá tại Cửu Ma chí nghe tới, nhưng lại có muốn đuổi chính mình rời đi ý tứ, thầm nghĩ, không chỗ hữu dụng mà nói, ngươi cô Tô Mộ Dung thị sưu tập nhiều như vậy võ công làm cái gì? còn thi thủy các bên trong có thể cùng hòa diễm đao so sánh tuyệt kỹ một cái cũng không có để cho ta tìm được, còn không phải bị ngươi sớm thu vào. Ngươi hôm nay nói nhiều như vậy lời nói, mục đích không phải liền là để cho ta rời đi. Bực này nóng nỗi, lại để ta lừa dối thượng nhất lừa dối. Trong đầu suy tư, Cửu Ma Chí đạo, Mộ Dung Lão Tiên sinh lời nói, thực là võ học trí lý. Chỉ là tiểu tăng thiên tư có hạn, tại cái này hỏa đao nhất thời khó khăn dòm trí cảnh. Mộ Dung công tử thiên tư chắc tuyệt, thiên long trong chùa tay không điểm hương, thật là làm tiểu tăng xấu hổ không thôi. Trong đó khiếu muốn, không biết Mộ Dung công tử có thể hay không để điểm một hai đối với mộ dung phục tại thiên long trong chùa dùng hỏa diễm đao đao khí nhóm lửa tặng hương kỹ năng trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi mỉm cười mộ dung phục đạo phương pháp kia kỳ thực đại sư cũng sẽ bất quá lấy đốt đao gỗ pháp tình nghĩa hỗn tạp vào hỏa diễm đao mà thôi nếu là có hạ đại sư có thể đọc qua cái này đại nhật kinh nghĩa thích trong đó có liên quan trí dương chi đạo diệu lý rất có trình bày chắc hẳn có thể đối với hỏa diễm đao tu hành có chỗ rút ích. đốt đao gỗ pháp trí dương chi đạo trong lòng hình như có đạt được tiêu ma trí âm thầm suy nghĩ đốt đao gỗ pháp thành sau đó có thể ở một cây cây khô bên cạnh nhanh bổ chín đao lưới đao không tổn thương vật liệu gỗ mẩy may trên đao phát ra nhiệt lực lại có thể đem vật liệu gỗ nhóm lửa nhóm lửa ta đây hỏa diễm đao phát ra đao khí mặc dù sắc bén lại không cách nào giống đao một dạng xúc nóng tự nhiên cũng khó có thể dùng để nhóm lửa vật liệu gỗ chẳng lẽ đạo lý trong đó còn muốn tin tức ở nơi này trí dương chi đạo bên trên mộ dung công tử tuổi còn trẻ công lực định không bằng ta nói không chừng cũng là lĩnh nội trí dương chi đạo mới có thể xúc tích nhiệt lực nhóm lửa tạo hương chắp tay trước ngực kuma chi đạo đa tạ công tử chỉ điểm ngày sau như có được tiểu tăng suốt đời không quên đại sư nói quá lời hướng hắn đáp lễ lại mộ dung phục đạo Nói đến cái này hỏa đao cũng là truyền lại từ ngươi. Ta đây trong các cất giữ còn có một môn năm ngón tay bí đao công phu, phần thuộc dấu bí mật võ học. Đại sư nếu có hứng thú, cũng có thể tham tưởng một hai. Dẫn dắt Cửu Ma chí đi vào trí dương chi đạo mục đích đã đạt đến, Mộ Dung Phục cũng không muốn nói thêm gì đi nữa. Giống Cửu Ma chí bực này võ công, lưu chí đều là đương thời đỉnh tiêm lợi, tu hành võ công gì tự nhiên có mình lợi hại cân nhắc, Mộ Dung Phục tiêu phí nhiều hơn nữa miệng lưỡi cũng là vô ích, phản có thể dẫn tới hoài nghi. Năm ngón tay bí đao. Khẽ nhíu mày một cái, Cửu Ma chí rõ ràng còn không có nhìn thấy cái này môn công phu chắp tay trước ngực thi lễ, ngưỡng mộ Dung Phục đạo, đa tạ công tử chỉ điểm, Tiểu Tăng lần này trở về được qua. Mộ Dung công tử đi xa trở về, chắc hẳn còn có rất nhiều chuyện xử lý, Tiểu Tăng sẽ không ở đây quấy rầy. Mang theo Đại Nhật Kinh nghĩa thích, theo bao bất đồng hướng còn thi thủy các trở về. Mộ Dung Phục mới vừa trong lời nói, đã ẩn ẩn có chủ khách chi ý, hắn bây giờ tại Tham gia Trang đã chờ đợi 3 tháng, lại phải Mộ Dung Phục chỉ điểm hỏa diễm đao bí yếu, thực sự không mặt mũi nào đợi tiếp nữa, chỉ có thể trở về các sao chép mấy môn võ công, sau đó lại tìm kiếm địa phương tu hành. Đem Cửu Ma Chi đưa về còn Thi Thủy các bên trong, ba bất đồng trở về phòng khách, liền nhìn thấy Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản, phòng Ba ác đều đã đến rồi trong sảnh, đang bị Mộ Dung phục hỏi thăm mấy ngày nay sự tình. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Cản cùng Mộ Dung Bắc bàn giao lưu cầu đảo lên sự tình phía sau. Cũng tại tháng trước về tới tham gia trang, lúc này nghe Mộ Dung phục hỏi, trả lời, công tử, tuân theo phân phó của ngài, thuộc hạ đã đem ở trên đảo sự tình toàn bộ chuyển giao cho Lão Gia, Lão Gia tại hướng mấy cái tộc lao cho thấy thân phận phía sau cũng đã đã thu phục được ở trên đảo đám người chỉ là hắn tự giác bí mật khó giữ nếu nhiều người biết vẫn là lợi hiến Long Nguyên thân phận làm việc dặn dò chúng ta trở lại Trung Nguyên phía sau mau chóng đem những cái kia người trong võ lâm triệu tập đi qua chỉ cần nhân số một trận là hắn có thể nhất thống toàn đảo đem Lưu Cầu xem như phụ quốc chi cơ a cha lại coi trọng hòn đảo nhỏ kia sao Này ngược lại là chuyện tốt ta còn tưởng rằng trong lòng của hắn một mực hay không mới đâu Mộ Dung phục đạo Mộ Dung bắt mặc dù bị hắn mạnh mời đi Lưu Cầu đảo nội tâm lại có nhiều không muốn chi ý bây giờ có thể chủ động làm việc hiển nhiên đã công nhận sách lược của hắn đối với về sau Mưu đồ khai triển cũng là có lợi thật lớn Vuốt dâu nở nụ cười, đặng Bách xuyên đạo, Lưu Cầu đảo mặc dù mà hẹp nhiều gió, thổ địa nhưng là rất là phi nhiêu, phụ dưỡng mấy trăm ngàn nhân khẩu không thành vấn đề. Nếu có thể chiếm giữ phía Nam Lữ Tống, nhiều hơn nữa rồi nhân khẩu đi qua, thành lập một cái có thể so sánh Tây Hạng, đại lý tiểu quốc đã là không thành vấn đề. Bởi vậy lao ra tại biết công tử Mưu đồ phía sau, đã là thật lòng khấp phục, hắn cùng chúng ta nói qua dự định đổi Lưu Cầu đảo vì Yến Châu đảo, đem thành trì mệnh danh là Yến đô thành, xem như ta đã yên phúc quốc chi cơ. Yến Châu đảo, Yến đô thành. Nghe được cái tên này, Mộ Dung Phục không khỏi nhớ tới chính mình tiếp trước đổi Lưu Cầu đảo vì Minh Châu đảo dùng để quyết định quốc hiệu sự tỉnh, mặc dù có chút hoài niệm, nhưng hắn vẫn bật cười lớn, nói, chuyện trên đảo tỉnh, về sau liền theo hắn sao lại tới đây? Mấy năm này cha tại trung nguyên võ lâm giết người lung tung, thế nhưng là suýt nữa hỏng ta mộ dung gia đại kế, bởi vậy trong lúc này nguyên bản võ lâm sự tỉnh, về sau liền đều do các ngươi xử lý, không cần lại mời bảy gia lão nhân ra ông ta. lẫn nhau đối mặt, đặng bách xuyên, công gia cản, ba bất đồng, phong ba ác bốn người đã nghe được mộ dung phục lời nói bên trong hàng nghĩa. mộ dung bát chết giả mấy năm sau đột nhiên hiển thân, để bọn hắn bốn người kinh ngạc không nói, cũng có chút ứng đối không bằng. dựa vào tình cảm tới nói bốn người bọn họ là bị Mộ Dung Bát thu phục, tiếp đó tại hắn chết giả phía sau mới đuổi theo Mộ Dung Phục. Bây giờ Mộ Dung Bát sau khi trở về tự nhiên muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ là mấy năm qua, Mộ Dung Phục mặc dù nhìn như không đạt được gì, lại đem cô tô Mộ Dung trên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng, chẳng những nhường mấy người võ công tăng gấp bội, càng làm cho bọn hắn thấy được Phục quốc hy vọng. Có cái này muội cảnh, bọn hắn những ngày này tự nhiên thương nghị qua tại về sau nghe theo hào hai lệnh, nghe được Mộ Dung Phục phân phó, lập tức quỳ một chân trên đất, lại ngưỡng Mộ Dung Phục trò thầy ý thần vụ, lập tức phải năm Hy vọng kế su có thể xung kích 515 hồng ba bảng, đến năm ngoật 15 ngày cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, chắc chắn thật tốt cảng. Chưa xong còn tiếp. DS, gấp đôi nguyện phiếu kỳ tương quá, có phiếu hàng tháng độc giả không cần cất, nhanh ném ta một phiếu a. Cảm tạ. Lam 747. Thứ 735 chương tứ hải thương hội, Phong Lôi Tiêu cùng DS. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiến đưa kỳ đỉ ân tiền, vì câu đại gia ủng hộ tán thưởng. Thu mấy người cuối đầu Mộ Dung Phục mới đỡ hắn dậy nhóm, nói: Bốn vị huynh trưởng xin đứng lên, tâm ý của các người, ta và cha tự nhiên cũng là biết đến. Lần này sở dĩ để các ngươi trở lại Trung Nguyên, thực là chuyện bên kia nói chúng quyết định, Trung Nguyên võ lâm nhưng lại lên sự cố. Một khi xử lý không tốt, ta Mộ Dung gia đại nghiệp, nói không chừng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe vậy, Đặng Bách xuyên bọn người trong lòng đều là cả kinh, không lo được phát tiết đột nhiên triệu hồi hỏa khí, ngưỡng Mộ Dung Phục truy vấn, công tử, không biết là ra sao sự tình, thật không ngờ khẩn yếu. Thở dài, Mộ Dung Phục đạo, nói đến chuyện này chẳng những cùng cha lão nhân gia ông ta có liên quan càng là liên quan đến cô ta tô mộ dung trong võ lâm danh tiếng, cô ta tô mộ dung danh sưng lấy đạo của người hoàn thi bị thân thanh danh này tất nhiên nhường người giang hồ e ngại, nhưng cũng cho một số người vu oan giá họ cơ hội. Phục lưu phái kha trăm tuổi thật là cha giết tạm thời không nói, mã đại nguyên tư mã vệ tần bá lên những người này cũng thật là bị người đổ tội hãm hại, chỉ là thế nhân không rõ, lại nhiều tưởng rằng cô ta tô mộ dung thị làm, lại thêm 30 năm trước nhạn môn quan sự tình, một khi tiêu viễn sơn tiêu phong phụ tử đứng ra, lại có thiếu lâm cái bang vị bọn họ học thuộc lòng sách, ta mộ dung thị lập tức chính là bị cuồn khởi công chi cục diện, tới lúc đó. Chúng ta chẳng những phải đối mặt Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong phụ tử cùng bọn hắn sau lưng Thiếu Lâm, cái bang, chính là phục như phái thậm chí phái thanh thành, tấn ra trại những người này cũng có thể sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Lại thêm trai trước kia làm việc không cẩn, bị Thiếu Lâm tự huyền buồn đại sư phát hiện một chút có liên quan phục quốc nhũ đồ, một khi chuyện này bị Thiếu Lâm tiết lộ ra ngoài, ta mộ dung thị chẳng những không dung tại Trung Nguyên Võ Lâm, càng có thể dẫn tới đại tống triều đình đả kích. Bởi vậy trước mắt quan trọng nhất chính là xử lý tốt chuyện này. Tuyệt không cho phép trong trốn Võ Lâm tạo thành cùng thảo phạt cô tô mộ dung cuộc dịện. Nguyên Thư bên trong Thiếu Thất Sơn Anh Hùng Đại Hội mặc dù bởi vì Trang Tụ Hiền đứng ra khiêu chiến Thiếu Lâm sớm, nhưng muốn nói sự tình nguyên nhân gây ra, nhưng là Thiếu Lâm đứng ra phát ra Anh Hùng Tiết Bức Bách cô tô Mộ Dung đứng ra đối chất. Mặc dù Mộ Dung Phục đã ngăn cản Mộ Dung Bắc ra tay đánh giết Huyền Bồn Đại sư, nhưng Thiếu Lâm lựa chọn như thế nào, hắn lại vẫn không dám vứt lỡ. Đặng Bách Xuyên, Công Gia Kiển, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác bốn người đã trở lại Trung Nguyên, vừa vặn để bọn hắn bắt tay vào làm đối mặt chuyện này, thu thập Mộ Dung Bắc lưu lại toàn cuộc. Quả nhiên, nghe được Mộ Dung Phục nói lên cô tô Mộ Dung thị trong võ lâm tình thế. Đặng Bách xuyên bốn người đều là cho mày, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Bọn hắn vốn dĩ mấy năm này thực lực đại tiến, bốn người lại thêm mộ dung phục, Vương Ngự Yên đã không sợ trong giang hồ bất kỳ thế lực nào, nhưng nghe mộ dung phục nói cô Tô Mộ Dung cực có thể đối mặt lấy Thiếu Lâm, cái bang cầm đầu toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, thậm chí còn có đại tống triều đình đối với cô Tô Mộ Dung quan hệ, lập tức trong lòng cũng có chút gấp gáp đứng lên. Yên lặng một hồi, Công gia quyền lên tiếng nói, "Như thế nào làm việc?" Chắc hẳn công tử gia trong lòng sớm đã suy tính. Công gia quyền nguýt, "Còn xin công tử gia chỉ rõ, ta bốn người vừa quyết tâm hiệu trùng công tử, án hẳn muôn lần chết không chối từ." Hiệu trung công tử, muôn lần chết không chối tử. Đặng Bách xuyên, bao bất đồng, phong ba ác nghe vậy, cũng là hiểu được. Cùng nhau ngưỡng mộ Dung Phục Đạo. Cười ha ha một tiếng, mộ Dung Phục Đạo, bốn vị huynh trưởng có như thế quyết tâm, ta mộ Dung thị lo gì đại nghiệp không thành. Bây giờ ta mộ Dung thị việc cấp bách, chính là đem cấp nơi sức mạnh chỉnh thành hợp lực. Đặng đại ca, bao tam ca, những năm này đón lấy ta mộ Dung thị yến chữ lệnh kỳ thế lực không phải số ít, liền từ các ngươi ứng ra, đem bọn hắn đều liên hệ với tới, hoặc đưa đi lưu cầu, hoặc ở lại tại chỗ. Vô luận là có hay không nghe theo mệnh lệnh, đều không cho bọn hắn tiết lộ mộ Dung gia sự tình. Lạ, công tử ra, minh bạch chuyện này khẩn yếu. Đặng Bách Xuyên, ba bất đồng lập tức lấm nhiên nghe lệnh. Trong lòng đã quyết định, muốn đem những năm này tiếp vào yến chữ lệnh kỳ đồng thời biết Mộ Dung thị mưu đồ những người kia đều điều đi lưu cầu, không để bọn hắn bị tiết lộ tin tức. Công gia nhị ca, ngươi đem Mộ Dung thị những năm này chế tạo thương thuyền, còn có Mộ Dung thị ở các nơi mở xây cửa hàng, tử lâu đều chỉnh hợp. Tổ kiến tứ hải thương hội, đồng thời mở tử lâu, khách sạn, kỹ viện các sản nghiệp, làm cho tạo thành thay mắt, không dung tha giang hồ, miếu đường đủ loại tin tức. Mộ Dung phục lại phân phó nói: Công gia quyển chẳng những tướng mạo như cái phú thương, làm người cũng khôn khéo nhất, mộ dung gia tài vật, những năm này cũng nhiều từ hắn tới xử lý. Cần tôn công tử ra chi mệnh. Công gia quyển ứng thanh nói. Tiếp đó hắn giống như là nhớ tới một chuyện, ngưỡng mộ dung phục vấn đạo, A chu cô nương mấy nhà kia từ lâu, muốn hay không chỉnh hợp đi vào. Hắn lúc này đã biết A chu đổi theo Tiêu Phong sự tình, cho nên mới có vấn đề này. Lắc đầu, mộ dung phục đạo, ta vừa nói những tiểu lâu kia xem như A chu đồ cưới, liền tạm thời không nên động bọn họ. A chu tiểu nhi tử kia thế nhưng là rất cơ trí, đừng cho nàng phát hiện manh mối. Tiếp đó lại hướng bao bất động đà Ngươi và đặng đại ca liên hệ với các nơi thế lực phía sau, chọn lựa một nhóm người để bọn hắn trong võ lâm thám thính tin tức, cùng công gia nhị ca cùng một chỗ phụ trách thám thính tin tức. Nhất là thiếu lâm tự đời chữ huyền cao tăng cùng cái bang trưởng lão, đa chủ hướng đi, nhất định muốn mau chóng nắm giữ, hơn nữa không thể để cho bọn hắn phát giác. Ngươi còn thừa lại tay, thì đi điều tra tây hạ nhất phẩm đường cùng thiên sơn linh thứ cung, đã quy thuộc thiên sơn linh thứ cung 36 động 72 đảo, nhất thiết phải cẩn thận. Tướng tiếng là công gia kiền, ba bất đồng đã riêng phần mình ở trong lòng tính toán. Lúc này, phong ba ác nghe được đặng bách xuyên, công gia kiền. Ba bất đồng ba người đã đều có chức trách, chính mình lại chậm chạp không có bắt được bổ nhiệm, vội la lên, công tử gia, còn có ta đâu? Chớ có nhìn họ phong chỉ biết đánh nhau, lại sẽ không làm trễ nải công tử gia đại sự, chém chém giết giết sự tình, liền đều giao cho ta được rồi. Ha ha, ngươi một tiếng, mộ dung phục đạo, giao cho ngươi sự tình, thật đúng là chém chém giết giết. Ngươi phong lôi thần công bây giờ cũng coi như là có một chút thành cửu, ứng phó trong giang hồ thông thường nhất lưu cao tay đã không thành vấn đề. Hôm nay thiên hạ loạn tượng dần dần lộ ra. Không những này chút đạt quan quý nhân xuất hành lúc cần hộ tống người, vận chuyển vật phẩm quý giá lúc càng là cần người tay, bởi vậy ta quyết ý từ người đứng ra tổ kiến Phong Lôi tiêu cục, ở nơi này đại tổng 23 lộ đều phải thiết lập phân cục, chuyên môn phụ trách hộ tống những thứ này, đạt quan quý nhân cùng vật phẩm quý giá. Nghĩ đến có ta mộ dung gia ở phía sau, cũng sẽ không có cái gì mắt không mở dám dối chuyên môn. Đến nổi những cái kia mắt không mở, liền đều do ngươi cái này tổng tiêu đầu xử lý tốt. Dựa theo trước đó thiết lập tiêu cục kinh nghiệm, hướng Phong Ba ác bọn người giải thích cặn kẽ đứng lên. Phong Lôi tiêu cục, hộ tống đạt quan quý nhân cùng vật phẩm quý giá. Chuyện này có cái gì làm đâu? nghe được mộ dung phục phân phó, phong ba ác tốt tốt thì thầm đạo. Bây giờ mặc dù cũng có một chút đạt quan quý nhân xuất hành lúc lại thì một chút người trong võ lâm hộ tổng, lại không có người trong võ lâm chuyên môn xử lý ngành nghề này, phong ba ác chợt nghe tiêu cục hai chữ, rõ ràng còn không phải đặc biệt minh bạch. Bất quá hắn không rõ, dạng bất xuyên, công gia tuyển, ba bất đồng phong ba ác ba người cũng đã tỉnh táo lại, cùng kêu lên khen âm thanh diệu. Bây giờ đại tống triều đình hương thịnh, mộ dung thị tại hải bên ngoài có lẽ có thể giống chống chống thua chiêng, trong này nguyên bản nội địa lại không thể muốn làm gì thì làm. Tổ kiến tiêu cục có thể kết giao đạt quan quý nhân không nói, còn có thể mượn dùng tiêu cục danh nghĩa tụ lại nhân thủ cùng sử dụng binh khí. Những người này bình thường có lẽ không có đại dụng, một khi thiên hạ đại loạn, lại chưa chắc không thể làm một cố kỳ binh, hoặc lấy thay mệnh đổi đảo chi pháp mai phục tiếp theo chi tinh binh, phát huy ra huy lực lớn. Mộ dung phục có này mưu đồ, rõ ràng đối với như thế nào mưu đồ trung nguyên đã có chủ ý ba người thấy hắn có như thế trí khí, cũng đều là trong lòng phân chấn. Lập tức phải năm hy vọng tiếp tục có thể sung kích năm hồng ba bảng, đến năm nguyệt mười ngày cùng ngày hồng ba mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích chắc chắn thật tốt càng. Chưa xong con tiếp. 748 đề cử mấy quyển truyền thống võ hiệp tác phẩm, chờ mong sự ủng hộ của mọi người. Một đào nào gió tây tác giả, tư giản thuần chính kim dung gió võ hiệp tác phẩm, để cho ngươi ôn lại kinh điển mộng giang hồ. Mạnh văn làm nền, để cho ngươi càng đọc càng nghĩ, tay không thích cuốn, cuối cùng say mê trong đó. Bài này lượng đổi mới đủ, mỗi ngày 2 đến 3 trường, không có đại sự tuyệt không quy canh. Đi sáng chế mới tình tiết lưu võ hiệp con đường, vứt bỏ hết thảy tiểu bạch sáo lộ. Hơn nữa loại kia một mực mà giả cổ theo cũ, cũng không phải bản tác phong cách. Tình tiết đại khái, hắn tư chất ngu dốt, liền cha ruột đều cảm thấy hắn chất liệu thô hắn sinh gặp luật thế, sinh hoạt khốn khổ, rất nhiều người đều đợi hắn bất thiện hắn, đã trong tiểu thuyết nhân vật chính cũng có thể là là người cùng ta, hoặc bên người chúng ta một người nào đó. Các bằng hữu, đừng từ bỏ lòng tin, bởi vì Thái Dương còn tại chiếu dội, mà ngày mai sinh hoạt còn phải tiếp tục. Hai loạn đường anh hùng truyện tác giả, cổ thư thiên bảo thời kỳ, Đường Huyền Tông đắc trí vừa lòng, phong túng hưởng lạc, từ đây hỏi ít hơn quốc sự, hoàn quan thế lực dần dần của thời. Luận an sử lúc Túc Tông đế, em trai Lý Lân cử binh thất bại, Lý Thái Bạch chịu hắn liên lụy vào tù. Phải xá phía sau tại Giang Lang Thường Xuân đấy vượt gặp phải mồ côi từ trong bụng mẹ Lý Thiên Kỳ đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Túc Tông tại vị bảy năm ở giữa, cục diện chính trị hỗn loạn, hoạn quan thế lực bành trướng. Sao lịch sử sau đó tùy thời mà đợi. Thụ Phiên nhìn chằm chằm, miếu đường Giang Hồ hỗn loạn không chịu nổi. Lý Thiên Kỳ thở nhỏ mất đi song thân, thân thế mê ly, kinh lịch Giang Hồ hiệp ác, đủ loại gặp chắc trở. Cuối cùng bồi dưỡng một thân tuyệt thế thần công, thống lĩnh quân hùng, là thực sự hào kiệt. Nhưng đối mặt đủ loại tình cảm lựa chọn lúc lại không quá quyết, là một cái đa tình thiếu niên. Ba dưới ánh trang hiệp cốt nhu tình tác giả. Hoang mà sai có điều kiện mua chút hạt dưa không có điều kiện chuyển tuy thấp đắng không được nữa thấu hoặc đứng lại một chút bởi vì ta muốn cùng các ngươi nói một cái kinh tâm động phách thế giới một chuỗi kinh thiên động địa âm u một cái hiệp cốt nhu tình thiếu niên cùng với chuyện xưa của hắn người mới sách mới đa tạ đại gia cổ động bốn hiệp nghĩa tuyệt tác giả bị ngạn tàn lùi hắn một đứa cô nhi bị ma giáo trưởng môn thu dưỡng người mang lôi đỉnh kiếm lôi đỉnh kiếm pháp càng là trở thành giang hồ trong mắt mọi người đình bất đắc dĩ trong vòng một đêm toàn giáo bị diệt gánh vác huyết hải thâm cứu giang hồ đúng sai đúng sai đến tuột cùng ai tới định quyết cầm kiếm giang hồ khoai y ấn kiều diện tông mu ta. Xa đâu cũng reset. Nam kỳ duyên võ đạo tác giả, nạo thương hải thiên địa âm dương tạo hóa vô cực, chìm nổi nhân gian vài lần nóng lạnh. Bao nhiêu anh hùng nhi nữ như thơ, nguyên nhân hoa hạ tử cấm mây khói. 6. Tại cổ xưa thủy lam cổ tinh, truyền tụng lấy một đời lại một đời kỳ nhân dị sự. Người, thần, thiên, yêu, ma, minh 6. Muốn biết trong truyền thuyết kia thần tiên yêu ma chi lực là cái gì không? Nghĩ muốn hiểu rõ trong truyền thuyết kia sinh mệnh thật có thể vĩnh hằng tồn tại sao. Vậy thì tới kỳ duyên võ đạo, chúng ta cùng một chỗ tu hành thẳng đến 2036 tháng 5 năm 12 nguyệt 31 ngày. Sáu tuyệt Trần Tiêu giao lục tác giả, phía sau tiên kim thân bất diệt, đạo tu thành Phật, ngự khí văn vật, tiểu ngạo trường không, nghịch tiên tu ma, vong tình cửu trọng, thiên điệu một kiếm, tuyệt trần kiếm tông. Mấy trăm năm trước, ngũ đại huyền công dần dần hiện thế, giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Kế thiếu Lâm tự thần bí thoái ẩn phía sau, chính đạo lấy Lưu Vân Sơn trang cùng lục đại phái cầm đầu, tà đạo từ thánh giáo độc á. Một cái trời sinh học võ phế vật thiếu niên, trung thu đêm trăng tròn, thảm tiêu họa diệt môn, hung thủ nhưng là trên giang hồ âm thầm một cỗ thế lực to lớn. Vì báo huyết hải thâm cửu, vì giải diệt môn chi mê, thiếu niên đạp vào giang hồ lộ. Lại vận mệnh giống như cuốn vào một hồi giang hồ đại âm u, Trời sinh học võ phế vật lại như thế nào? Cho dù địch nhân bằng mọi cách cường đại, ta đem hắn giấm ở dưới chân. Vận mệnh dây dưa, thân ham thích hận tình cửu, vũ mị tiểu diễm vũ thanh đu, thanh tú điểm mị triệu lâm nhi, tư thế hiên ngang thượng quan phi phi. Thiếu niên nên lựa chọn như thế nào? Mặt khác, chơi kiếm ba có thể xem kiếm tam đại người chơi, tác giả thành hoang á phi, thuần chính kiếm ba phong cách. Nhân vật chính là một cái manh manh tiểu tú quá ưa thích quốc thuật cùng thế giới võ hiệp dung hợp có thể xem trong thế giới võ hiệp quốc thuật tông sư, tác giả thiên hạ người thứ ba thích mặc cả mỗi cái thế giới võ hiệp có thể xem trong thế giới võ hiệp hành giả, tác giả áo vải vương ngũ lang. Cũng là võ hiệp tác phẩm, sáng tác không dễ, chờ mong sự ủng hộ của mọi người. Chưa xong còn tiếp. 749 thứ 736 chương thần y di tiết bộ hoa, thiếu niên du thản chi vs. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiến đưa kỳ đỉ ẩn tiền, ủy câu đại gia ủng hộ tán thưởng lại nói phong ba ác hắn mặc dù nhất thời không rõ thiết lập tiêu cục hàng nghĩa nhưng nghe đến đặng bách xuyên công gia cản ba bất đồng ba người sau khi giải thích nhưng cũng rõ ràng chính mình trên vai sự tình trọng yếu thần sắc trịnh trọng nói công tử gia yên tâm lục lâm bên trong đám đạo trích kia đều là hạng người nhát gan chuyện này nếu là không thành họ phong đưa đầu tới gặp lắc đầu bật cười mộ dung phục đạo phong tứ ca nói như vậy ta lại đem phong lôi tiêu cục giao cho ngươi coi như thật hại ngươi lục lâm trung võ công cao mạnh người cố nhiên bất nhiều lại có nhiều năng nhân dị sĩ ẩn thân trong đó ngươi bây giờ như vậy tâm tính có thể khó mà đem tiêu cục tạo dựng lên như vậy đi đặc đại ca thu hẹp xong các nơi thế lực phía sau liền đi đảm nhiệm phong lôi tiêu cục cuối cùng trưởng quỹ sau đó lại lợi dụng thu hẹp nhân thủ ngay tại chỗ phân cục phong tứ ca tại tiêu cục chỉ cần đảm nhiệm tổng tiêu đầu bao ở tiêu sư chính là không cần lại vì chuyện này hao tâm tổn trí bị mộ dung phục đoạt đi một chút chức quyền phong ba ác cũng không vẻ lười vải ngược lại vui vẻ nói dạng này tốt nhất đặc đại ca xử lý hơn xa với ta có hắn đảm nhiệm cuối cùng trưởng quỹ ta đây trên vai nhưng là muốn nhẹ nhõm không ít về sau đi ra ngoài đánh nhau cũng không cần lo lắng hang ổ bị bưng câu nói này nói khôi hài trong tất cả mọi người là cười ha ha. Xem bọn hắn đối với cái này càng nhất là dụ tâm, Mộ Dung Phục an bài đặng bách xuyên làm cuối cùng trưởng quỹ phía sau, lại để cho công giá cản tạm thời tắc phong lôi tiêu cục tổng đọ phòng, đồng thời dặn dò bao bất đồng lợi dụng các nơi phân cục truyền lại tin tức, lẫn nhau hợp tác, mức độ lớn nhất địa hình thành hợp lực. Còn có một chuyện quên bẩm báo công tử, Tiết Mộ Hoa Tiết thần y tại tháng trước đi tới tham gia trang, nói là hướng ngợi ngài tội. Thuộc hạ không biết hắn lời nói bên trong ý gì, lại nhiều lần đuổi đi không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là an bài hắn tại phòng trọ ở lại. Không biết công tử cần phải thấy hắn. An bài xong những chuyện này, Mộ Dung Phục lại hỏi tham gia trang một chút việc vặt vãnh chợt nghe bao bất đồng bẩm bào nói, hắn cùng đặng bách xuyên bọn người mặc dù nhiên chi đạo nhà mình công tử bái nhập một cái môn phái bí ẩn, nhưng đối với này môn phái bên trong tưởng tình lại cũng không biết được, cũng không biết tiết mộ hoa cùng mộ dung phục phần thuộc đồng môn. Tiết mộ hoa, hắn tới tham gia trang. lông mày nở lên, mộ dung phục đạo. tiếp đó lại thở dài, nói, cái này tiết mộ hoa, quả nhiên là thật là hiểu chuyện. hắn tại tụ hiền trang xông ra nhiễu loạn phía sau liền đến ta mộ dung gia thỉnh tội, chẳng phải là hướng người ngoài cho thấy tụ hiền trang sự tình sau lưng là mộ dung gia làm? Hai bay vạ gió, thực sự là hai bay vạ gió. Tụ hiền trang chiến dịch. Trung Nguyên võ lâm bị Tiêu Phong giết quả thực không thiếu. Những người này tìm không thấy Tiêu Phong, thù hận liền sẽ phân tán đến những người khác trên đầu. Nếu là bị bọn hắn nhận định Mộ Dung Thị là chủ mưu sau màn, cô tô Mộ Dung vốn cũng không phải là như vậy, ngay mặt danh tiếng chẳng phải là càng thêm làm mổ hế. Tiết Mộ Hoa chuyện này, thế nhưng là cho Mộ Dung Thị lại mang đến một nan đề. Bao bất đồng bọn người tự nhiên cũng là minh bạch điểm ấy, chỉ là bọn hắn đuổi đến Tiết Mộ Hoa mấy lần, Tiết Mộ Hoa nhưng thủy trùng không chịu rời đi. Về sau tại Vương Nữ Yên, Abigail bảy xuống, không thể làm gì khác hơn là nhường hắn lưu lại trong trang. Bao bất đồng đạo, công tử gia, sự tình đã phát sinh trong giang hồ đã có truyền ngôn nói tiết thần y là ta cô tô mộ dung thị phải đi ra siêu tập người có võ công cũng bởi vì này cô ta tô mộ dung thị mới biết nhiều như vậy được kỹ như bây giờ vậy tình huống chúng ta chính là ra ngoài giảng giải trong giang hồ cũng sẽ không có người tin tưởng không bằng thừa này thu phục tiết thần y gì để vì mộ dung gia lại thêm một cỗ trợ lực thu phục tiết thần y gì hết. tiết mộ hoa còn cần ta tới thu phục sao bọn hắn hàm cốc bát hữu là ta sư huynh đồ tôn chẳng lẽ còn dám không nghe ta đây cái sư thúc tổ mà nói hắn lần này bị thiếu lâm cái băng lợi dụng còn không tự hiểu ngược lại chạy tới ngã đến ta mộ dung gia trên đầu Quả nhiên là không biết ngụ vị. Mộ Dung phục đạo. Xuất thân Thiếu Lâm, lại xem như bang chủ cái bang, Tiêu Phong người khiết đan thân phận bại lộ đồng thời bị ngộ nhận là giết cha, giết mẹ, giết sư sau đó. Thiếu Lâm, cái bang đứng ra trừ bỏ người này tự nhiên là không thể đổ cho người khác, cái nào đến phiên những thứ khác người trong giang hồ nói chuyện. Kết quả tụ hiền trang không biết là vì lấy lòng Thiếu Lâm, cái bang, vẫn là vì tăng cường chính mình tại giang hồ bên trong địa vị, lại mà mượn tiết Mộ Hoa danh hảo mời Trung Nguyên Võ Lâm cùng thảo phạt Tiêu Phong. Mà Thiếu Lâm, cái bang tại Tiêu Phong một chuyện bên trong tình cảnh lúng túng, lại biết rõ sự lợi hại của hắn nhìn thấy có người ra mặt tự nhiên là mừng thầm, lúc này mới sẽ không để ý đến thân phận địa vị tiến đến tụ hiền trang cổ động, cuối cùng ngủ thành thảm kịch. toàn bộ sự kiện vốn là cùng cô tô mộ dung không có chút quan hệ nào, kết quả lại bị tiết mộ hoa ngạnh sinh sinh dẫn tới cô tô mộ dung trên đầu, mộ dung phục sau khi nghe nói lại như thế nào có thể không thở dài. khang quảng lăng đám người đã là si nhân, tiết mộ hoa mặc dù lâu tại giang hồ quay chọn, so sánh những người này nhưng cũng mạnh có hạn, cũng khó trách sẽ gây ra chuyện hôm nay. tiết thần y là công tử gia sư địa tôn, nghe được mộ dung phục lời nói, đặng bách xuyên bọn người đều là hiểu được, đã biết tiết mộ hoa vì cái gì đến đây thỉnh tội. A Chu xuất thân mộ Dung thị, Tiết Mộ Hoa đã biết nàng và Tiêu Phong quan hệ phía sau, chắc hẳn đem Tiêu Phong cũng xem như cô Tô mộ Dung thị người, cái này điều lầm, thật đúng là thai bày và gió. Phân tích một lần nguyên do chuyện, mộ Dung phục thở dài, nói, "Thôi, bao tăng ca đi đem Tiết Mộ Hoa mời đi theo a. Lần này ta nhất định phải thật tốt gở mắng hắn một trận, nhường hắn về sau không muốn tại thiện cho rằng." Mộ Dung ra sự tình, nơi nào đến phiên hắn tới nhúng tay. "Là, công tử gia." Nghe vậy, bao bất đồng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Đặng Mạch Xuyên, công gia cản, phòng ba ác ba người thấy vậy, cũng nhao nhao cáo lui xuống mấy người đều mộ dung phục phân công nhiệm vụ trong lòng đã có phương hướng không còn giống phía trước không có việc gì tiến mộ hoa ngay tại trong trang chỉ chốc lát sau ba bất đồng liền đem hắn dẫn vào cùng hai người cùng một chỗ tiến vào còn có một cái khuôn mặt gầy cao cái cầm nhọn thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi sắc mặt ngơ ngơ ngác ngác bất quá hắn vừa vào phòng khách liền lập tức tiến lên đánh về phía trong sảnh đứng yên mộ dung phục hét lớn nam mộ dung nam mộ dung ngươi là cùng bắc tiểu phong cùng nổi danh nam mộ dung cầu ngươi có thể thu ta làm đồ đệ ta muốn đi giết tiểu phong báo thù Mộ Dung Phục còn chưa trả lời, bên kia ba bất đồng đã giận dữ, không cần hắn bổ nhào vào Mộ Dung Phục trước người, liền một cái nắm chặt ném ra ngoài, phẫn nộ quát: "Tiểu tử từ đâu tới, lại như vậy không biết quý củ? Tiết thân y việ, tiểu tử này không phải ngươi rượt đồng sao? Làm sao lại vô lễ như thế?" Hắn sớm nhìn thấy Tiết Mộ Hoa bên cạnh cái này hồn hồn ngạc ngạc thiếu niên, chỉ là một mực coi hắn là Tiết Mộ Hoa thu dự đồng, cũng không có để ý, nào nghĩ tới trong đó còn có cái khác cẩn tình. Từ Mộ Dung Phục nào biết Tiết Mộ Hoa thân phận phía sau, ba bất đồng hắn cũng có chút không khách khí đứng lên, lập tức mở miệng chất vấn. Ngượng ngùng nở nụ cười, Tiết Mộ Hoa đáp: Bao huynh minh giám, thiếu niên này tên là Du Thản Chi, là tụ hiển trang bơi câu bơi nhị ra cốt đủ. Phụ thân của hắn, đại bá bị tiểu phong kích thích tự vẫn, mẫu thân cũng cột đập tự sát. Nghe nói ta muốn tới cô tô bài kiến mộ dung công tử, bởi vậy liền khăng khăng muốn đi theo qua. Ta lo lắng trên đường bị người phát hiện giật lây, liền để hắn đóng vai trở thành dược đồng bộ dáng. chỗ đắc tội, còn xin bao tam gia rộng lòng tha thứ. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng. Đến năm nguyệt mười ngày cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, chắc chắn thật tốt càng. Chưa xong còn tiếp. 750 thứ 737 trăm trương thần y rể thu đồ bách hoa lỡ tay tos dừng lên hôm nay đổi mới thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu mỗi người đều có 8 tấm vé bỏ phiếu còn tiện đưa kỳ đi ăn tiền vì câu đại gia ủng hộ tán thượng. người giỏi lắm tiết mộ hoa coi chúng ta cô tô mộ dung là cái gì người nào cũng dám mang đến tu hiền trang phát ra anh hùng tiếp thảo phạt tiêu phong sự tình rõ ràng là thiếu lâm cái bang tại trợ rút lại bị người cứng rắn thua bởi cô tô mộ dung trên đầu cái này bơi thảm chi muốn bái sư nhường hắn đi thiếu lâm cái băng chính là nói không chừng hai nhà ấy nấy phía dưới sẽ chuyển cho hắn dáng Long Thập Bát Trưởng. Bao bất đồng cả giận nói, lại đi ra ngoài bắt lấy Bơi Thản Chi, liền phải đem hắn lập tức đưa đến trang bên ngoài. Bởi vì Đoàn Dự sự tình, hắn đối với Mộ Dung Phục chuyển thụ người khác võ công đã sớm khó chịu trong lòng, mắt thấy Bơi Thản Chi cái này thiếu niên gầy yếu đến đây bài sư, lập tức hướng về phía hắn phát tác ra. Tiết Mộ Hoa nghe vậy, nhất thời lúng ta lúng túng không nói. Hắn những ngày này một mực chịu đến lạnh nhạt, rảnh rỗi đến chính mình suy tư, cũng coi như minh bạch một ít đạo lý, biết chuyện này tự mình làm thực sự quá lố mãng, không có đến giúp Mộ Dung gia không nói, ngược lại ngay cả mình lấy y thuật đổi võ công chiêu bài bị chính mình gặp tới. Ngấp nghé người khác tuyệt kỹ vốn là giang hồ tối kỵ, dị vạng hắn đối với người xem như có ân cứu mạng, những người kia xuất phát từ về sau có thể gặp phải bệnh tật cũng không dám đối với hắn có động tác gì, nhưng bây giờ vừa có người truyền ra lời đồn đại, hắn môn này sinh ý hiển nhiên là không làm tiếp được. Nghĩ đến về sau có thể sẽ bị người truy tìm võ công đi hướng, trong lòng của hắn thật sự là có khổ khó nói, tụ hiền trang sự tình, hắn đúng thật là gọi là tự chuốc lấy đau khổ. Bơi thẳng chi bị băng bó khác biệt vậy một hồi, sớm đã là toàn thân đau nhức, lại bị hắn một chút nằm lên, không khỏi oa oa kêu to lên. Mộ Dung Phục vốn là không có thu đồ chi ý, thấy hắn cái dạng này trong lòng càng là không vui, khoe mắt liếc về tiết mộ hoa đứng ngồi không yên dáng vẻ, trong lòng của hắn đũng nhiên khẽ động, hướng bao bất đồng đạo. thôi, bao tam ca, ngươi lại đem hắn thả xuống, tôn vong tục tuyệt là trong trốn võ lâm đạo nghĩa chỗ, mộ hoa, ngươi và vị tiểu huynh đệ này có phụ thân là bạn cũ, đem hắn thu đến môn hạ à? du thị song hùng bỏ mình, chắc hẳn cái kia tụ hiền trang cơ nghiệp hắn thiếu niên này cũng không giữ được, ngươi liền tạm thời giúp hắn quản một chút, về sau lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho tiểu huynh đệ này, ta tới thu đồ, lấy làm kinh hãi, tiết mộ hoa vội vàng từ chối nói, bất thành, bất thành. Sư thúc tổ, đệ tử học nghệ không tinh, nào dám dạy hư học sinh." Sư thúc tổ nhìn hắn đáng thương chỉ điểm hai chiêu chính là, Mộ Hoa cũng không dám dạy hư học sinh. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, võ công của hắn đặt ở ngoại nhân trước mặt có lẽ còn có thể sừng tụng có thể, so sánh Mộ Dung Phục cũng giống như khác biệt một trời một vực. Lại thêm bơi thản chi cơ thể gầy yếu không nói, đọc sách cũng không chút nào chuyên tâm. Bực này nhạy thoát tính tình, tuyệt khó đem hắn ý thuật truyền thừa xuống. Chính là bởi vì này, hắn mặc dù cùng Du thị song hùng xem như bà cũ, lại không chút nào tủ hạ bơi thản chi ý nghĩ, bực này văn không biết võ sẽ không đệ tử, hắn tiếc Mộ Hoa cũng không nguyện tự mình chuốc lấy cực khổ bên kia ba bất đồng nghe theo mộ dung phục mà nói thả xuống ngươi thả chi nghe được tiết mộ hoa lý do thoái thác giận dữ nói tiết mộ hoa công tử gia đã sư thúc của ngươi tổ lời của hắn chẳng lẽ ngươi còn không nghe chính ngươi thiện cho rằng làm hại tụ hiền trang hai vị trang chủ bị người lợi dụng hậu thân vong bây giờ tại sao lại từ chối đứng lên thiếu niên này ngươi hôm nay thu cũng phải thu không thu cũng phải thu công tử gia nhà ta hiệu lệnh xem ai còn dám chống lại bị hắn ngôn ngữ chấn nhiếp tiết mộ hoa trong lúc nhất thời trong lòng run sợ phái tiêu giao đều là tùy tâm sợ dùng người giống như đinh xuân thu như thế tùy ý kẻ giết người cũng có giống như tô tinh hà đồng dạng che thé đánh gãy lôi dạng cũng có hắn mặc dù cùng mộ dung phục tại lôi cổ sơn ở chung nửa năm nhưng hắn đối với cái này cá nhân môn bất quá mấy năm sư thúc tổ biết lại quả thực không nhiều chính là bởi vì này tiết mộ hoa tại phát giác được chính mình ngồi xuống chuyện sai sau đó mới có thể không ngừng bận rộn đến đây tham gia trang thị tội lúc này nghe được bao bất đồng hung ba ba ngôn ngữ trong lòng của hắn chỉ cho là cái này vị sư thúc tổ tính tình cường hành không cho phép người khác làm trái dưới sự kinh hãi suýt nữa muốn liền như vậy đáp ứng tiếp đó liền mang theo bơi thẳng chi rời đi tuất bao tăng ca ngươi cũng không cần lại trách hắn Mộ Hoa, Ngươi những năm này thông qua làm người chữa bệnh đổi lấy võ công, sở học võ nghệ hẳn là số lượng không thiếu. Vị này họ nội tiểu huynh đệ tính tình nghệ thoát, căn cơ lại là bất ổn. Giống như ngươi đông học một chiều, tây học một thức chính là cần phải, ngươi lại như thế nào sẽ không thể dạy hắn. Ta xem nhường hắn tới bái ngươi làm thầy, đó là chuyện đương nhiên. Cương cầu hắn làm gì chắc đó, đó mới là dạy hư học sinh. Mộ Dung Phục đạo, trong lòng sợ hãi tối lui. Tiết Mộ Hoa nghe Mộ Dung Phục mà nói, quả nhiên là vừa thẹn vừa giận. Hắn chỉ cho là Mộ Dung Phục là ở cỡ mang hắn học nghệ không tinh, vẻ mặt đau khổ nói. Sư thúc tổ minh xét và giảm đồ tồn ta chính là căn cơ bất ổn võ công mới một mực khó mà đi lên thản chi hắn cùng ta học chút phòng thân kỹ năng vẫn là không sao nhưng hắn muốn đi tìm tiểu phong báo thủ đây chính là tuyệt đối không thể. Dù đại gia cùng bơi nhị gia lại chỉ có điểm ấy có đủ ta nhưng không thể hại hắn ta nói lời này không phải đàng giáo hơn ngươi mà là tại nói bất đồng võ công có bất đồng luyện pháp thản chi hắn chính thích hợp đi làm đồ đệ của ngươi lại nói hắn tại bái ngươi làm thầy phía sau tự nhiên cũng chính là đệ tử bản môn thân ta là hắn tàng sư thúc tổ há lại sẽ không xuất thủ chỉ điểm một hai. Thản Chi, ngươi bây giờ có nguyện ý không bái hắn làm thầy? Chỉ vào Tiết Mộ Hoa, Mộ Dung Phục hướng Bơi Thản Chi đạo. Mặc dù còn có chút ngơ ngơ ngắc ngác, Bơi Thản Chi lại nghe ra Mộ Dung Phục lời nói bên trong hàng nghĩa, biết mình chỉ cần bái Tiết Mộ Hoa vi sư, liền có thể có thể được Mộ Dung Phục chỉ điểm. Vội vang hét lớn, nguyện ý, nguyện ý. Sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử cúi đầu. Quỳ trên mặt đất, hướng về Tiết Mộ Hoa dập đầu liên tiếp khấu đầu, tỏa thật danh phận thầy trò. Muốn né tránh, Tiết Mộ Hoa nhưng nơi nào dám động, hắn tại Mộ Dung Phục ánh mắt chăm chú, đành phải trơ mắt thụ chín cái khấu đầu, nhận lấy Bơi Thản Chi làm đồ đệ trong lòng ai thản nói biết vậy chẳng làm thực sự là biết vậy chẳng làm tụ hiền trang sự tình hại hai vị du trang chủ không nói còn cho mình mang đến cái phiền cái này tiểu tử này tính tình mẹ thoát cũng không biết trời cao đất rộng ta đây nửa đời sau xem ra muốn bị hắn lừa thầm rồi bơi thẳng chi nếu là có thể bồi dưỡng tiết mộ hoa xem ở du thị song hùng bỏ mình trên mặt mũi nói không chừng đã súy nhận chính là bởi vì biết hắn ngang bướng dị thường tiết mộ hoa mới không muốn tự tìm phiền phức không nghĩ tới sắp quay đầu lại chuyện này vẫn là tin tức ở trên người hắn suy nghĩ tiểu phong tại tụ hiền trang triển lộ hung ác cùng ngang ngược nhìn lại trước mắt gầy yếu đần độn bơi thẳng chi Hắn đã cảm thấy nhân sinh là hoàn toàn u ám, chỉ hy vọng bơi thản chi sau khi thất bại. A Chu có thể xem ở đồng môn trên mặt mũi, khuyên Tiểu Phong không nên giết chính mình. Đếm lấy bơi thản chi dập đầu chín cái, mộ dung phục vung tay áo đem hắn Phật lên, hướng tiết mộ hoa đạo, "Mộ Hoa, ngươi những năm này võ công chiêu thức học được không thiếu, công phu không cao nhưng là bởi vì không thành hệ thống. Ta gần đây sang một môn bách Hoa Lỡ Tay, sử dụng chiêu thức đều là từ cái khác võ công hòa tới, vừa vận chính thích hợp như ngươi loại này võ công rộng người. Tới, sư thúc tổ này liền đem võ công truyền thụ cho ngươi, lại từ ngươi truyền cho thảm chi học tập." lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bá bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày hồng bá mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, chắc chắn thật tốt càng. Chưa xong còn tiếp. 751 thứ 738 chương muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần túc trải qua bách hoa lỡ tay. Đây là cái gì võ công? Tiên Mộ hoa nghi ngờ nói. Chẳng những là hắn, ba bất đồng cũng tương tự chưa nghe nói qua cái này môn công phu. bất quá hắn đối với mấy năm này Mộ Dung Phục thỉnh thoảng lấy ra một chút mới lạ võ công sớm đã thấy có trách hay không, thật không, có hỏi ra âm thanh tới. Chỉ là ở trong nội tâm, lại đối nhà mình công tử dần dần hiện lộ ra thích lên mặt dạy đời khuyết điểm hơi có chút xem thường, suy nghĩ tại về sau khuyên can một hai. Không biết nhà mình thần ý nghĩ, Mộ Dung phục đạo, đây là ta mới sáng tạo ra tán thủ công phu, chiêu thức bên trong bao gần bách ra, hắn tinh vi ý chính ở chỗ chỉ tốt ở bên ngoài, đánh bất ngờ bắt tự, đối địch thời điểm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều cùng các phái chính tông thủ pháp tương tự mà thật không phải, vừa ra tay đối phương tưởng rằng nào đó chiêu, nhấc tay nên địch lúc mới biết được đánh tới phương vị thủ pháp hoàn toàn khác biệt, tự nhiên cũng sẽ mắc lừa nhi. Công phu này là ta chỉnh lý bách gia vũ tiết học trong lúc vô tình sáng tạo tới dùng để đối phó võ công suất thần nhập hóa cao thủ hiệu dụng không lớn đối phó đồng dạng người trong võ lâm nhưng lại có kỳ hiệu người bây giờ đối với bách gia vũ học đều xem như lược thông một hai và có thể nói lên không có một môn tinh thông bởi vậy tu hành công phu này chính là phù hợp nếu có thể đem những cái kia đông một chiêu, tây một thức chiêu thức đều tan vào đi võ học bên trên tự nhiên tiến thêm một bước thanh như thế lời bách hoa lỡ tay là mộ dung phục chỉnh lý bách gia vũ nghệ lúc sáng tạo tới ý chính cùng giá sách gần cựu lục bên trong ghi lại bách hoa sai quyển cơ hồ giống nhau chỉ là cùng bách hoa sai quyển là một bộ quyền pháp khác biệt hắn môn này bách hoa lỡ tay nhưng là tán thủ công phu đầu tiên muốn luyện thành một bộ nhũ hợp thiên la tay, lan hoa phát huyệt thủ trở võ công bách hoa tay, sau đó lại lĩnh ngộ mộ dung phù hấp thu từ thánh hỏa lệnh thần công ứng trái thì phía trước cần phải chính là phía sau ba hư nà nam từ không sinh có tinh nghĩa cảm nhận được sai một chữ này tất cả bí lực tất cả đều là dựa vào người sử dụng tự động lĩnh ngộ công phu này dùng để đối phó những cái kia đối địch lúc giỏi về cơ biến cao thủ có lẽ tác dụng không lớn đối mặt võ công cứng nhắc người trong võ lâm nhưng là mọi việc đều thuận lợi dựa vào tiết mộ hoa cấp độ tới nói luyện thành bộ này tán thủ cũng đầy đủ hắn hành tẩu ra hồ. Nói, Mộ Dung Phục lại chuyển hướng bơi Thản Chi đạo, môn này bách Hoa lỡ tay tinh diệu toàn ở một cái sai chữ, chỉ cần nhớ kỹ công phu ý chính, chiêu thức luyện sai rồi cũng không có quan hệ. Thản Chi ngươi căn cơ bất ổn, tính tình lại có chút nhẹ thoát, môn võ công này cần phải chính thích hợp ngươi. Chỉ là có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ta đây môn bách Hoa lỡ tay toàn ở tại đối địch tương biến, ngươi nếu là câu nội không thay đổi, vậy coi như mai một cái này môn công phu. Đa tạ tầng sư thúc tổ. Đa tạ tầng sư thúc tổ. Nhận được Mộ Dung Phục truyền thụ võ nghệ, bơi Thản Chi trong lòng quả nhiên là vui vô cùng, ngửa Mộ Dung Phục dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, bái tạ đạo lại không biết môn này bách hoa lỡ tay bất quá là mộ dung phục chỉnh hợp bách gia vũ học thất bại sản phẩm chỉ là lấy ra nhường hắn cùng tiết mộ hoa thử nghiệm tu hành mà thôi mỹ cười gật đầu một cái mộ dung phục đạo bất quá cái này bách hoa lỡ tay chỉ là phương diện chiêu thức công phu muốn bằng vào nó trở thành cao thủ là tuyệt đối không thể thản chi ngươi tập võ mục đích là muốn tìm tiêu phong cũng chính là trước kia tiểu phong báo thủ không biết ngươi cảm thấy ngoại trừ võ công bên ngoài như thế nào mới có thể đạt thủ bởi thản chi những ngày này mặc dù một mực là nơ nơ ngắc ngắc nhưng đối với như thế nào tìm tiêu phong báo thủ nhưng là chậm tư suy nghĩ nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói Ta muốn bao hết vôi mê cặp mắt của hắn, sau đó lại đi dùng chùy thủ đâm hắn. Võ công của hắn lại cao hơn, cũng tuyệt nghi không ra ở đây. Ha ha ha. Vốn là đối với Bơi Thản Chi có chút xem không quái, nghe được cái này trả lời, ba bất động không thể tìm được. Cười lạnh vài tiếng, giễu cợt nói, "Vả ngươi cái này mèo ba chân võ công." Tiêu Phong hắn chính là hai mắt tất cả ngủ, cũng sẽ không để ngươi tới gần bên cạnh thân. Lại nói, hắn hàng Long 28 trưởng thiên phía dưới vô song, trưởng lực vừa ra, ngươi vôi bao không mê hoặc chính mình cũng coi là không tệ, như thế nào lại mê hoặc cặp mắt của hắn đâu? Bực này thủ đoạn thấp hèn, ngươi vẫn là cầm tới đối phó ven đường ngoan đường a. Ha ha ha. Không được mỉm cười đứng lên, nhường một bên Tiết Mộ Hoa đều có chút mặt mơ đỏ bừng. Cắn chặt bờ môi, bơi thẳng chi khuôn mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng nói, "Vôi bao không cần, vậy ta liền nắm rắn độc con giết đặt ở hắn trên giường, Tiêu Phong hắn chính là lợi hại hơn nữa, chúng độc cuối cùng cũng chết xấu." Ha ha ha. Nghe được hắn như vậy tính trẻ con mà nói, ba bất đồng cười to đánh gãy, lại lại muốn châm chọc vài câu, chợt nghe Mộ Dung Vực đạo, "Hảo, ngươi có thể nghĩ tới đây, đủ thấy đầu óc ngươi không ngu ngốc." Tiêu Phong võ công đã là tiên hạ tuyệt đỉnh, dựa vào lẽ thưởng tới nói, Ngươi chính là luyện cả một đời cũng chưa chắc theo kịp hắn, bởi vậy nhất định phải sử dụng độc dược, Am Khí mới có thể xuất kỳ chế thắng. Ta chỗ này có một môn lấy độc luyện công võ công, bắt đầu luyện tiến cảnh cực nhanh, không biết ngươi có thể nguyện tu hành. Nguyện ý? Nguyện ý? Cần cầu tăng sư thúc tổ truyền dạy võ công. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi, bơi thẳng chi đạo. Hắn cũng biết võ công của mình cùng Tiêu Phong kém quá xa, bởi vậy mới suy nghĩ dùng vôi bao hoặc rắn độc, con giết ám sát, bây giờ mộ dung phục đem hắn quy nạp vì độc dược, Am Khí, đăm chiêu suy nghĩ tự nhiên là lại sâu một tầng, nhưng hắn tỏa ra bất văn kiến nhật cảm giác chỉ cảm thấy luyện giỏi võ công đi tìm Tiêu Phong báo thủ, cũng không phải xa xôi sự tình. Gật đầu một cái, Mộ Dung Phục Đạo, đã như vậy, ngươi những ngày này liền hảo hảo điều lý thân thể à? Ta sẽ để cho Mộ Hoa phối trí nước thuốc vì ngươi tam thuốc, qua cửa này, về sau ngươi luyện thêm lên võ nghệ tới sẽ phải dễ dàng nhiều. Đây là một bộ giản gia gân cốt phát môn, còn có chút hóa độc tác dụng, ngươi trước thử nghiệm luyện tập một chút, những thứ khác công phu ta về sau mới truyền cho ngươi. Tiện tay một điểm, đem từ Dịch cân kinh nhìn lên đến ma giả Đả Quốc muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần tốc trải qua tư thế cùng đạo khí chi pháp ấn vào bơi thản chi náo hải, liền cùng tiết Mộ Hoa cùng đi hắn lần này khởi ý nhận lấy bơi thản chi, mục đích chính yếu nhất vẫn là muốn kiến thức phía dưới môn võ công này thần kỳ. nếu là hắn một chút phỏng đoán có thể có được nghiệm chứng, hắn bây giờ dung hội bách gia vũ học con đường ngất hẳn có thể tiến nhanh một bước. sư thúc tổ, ngươi muốn truyền thụ thản chi độc công, cái này có chút không sáu, không tốt lắm đâu. ra phòng khách, tiết mộ hoa tiểu tâm rực rực nói, hắn một đời rất thích y thuật, lại bởi vì đinh xuân thu nguyên nhân, tự nhiên đối với độc thuật thống hận vô cùng. bơi thản chi tuy là hắn miễn cưỡng nhận lấy, nhưng cũng không muốn đệ tử này tu hành nội công. liếc mắt nhìn hắn, mộ dung vũ đạo, ý ly độc không phân biệt, thản chi hắn không học được y thuật của ngươi. Tự nhiên muốn học tập độc thuật, chữa bệnh lúc không phải cũng có lấy độc trị độc pháp môn sao? Ta chỗ này có một môn năm bảo đổi thân canh, có thể làm cho người đằng sau khi tắm thoát thai hoán cốt còn có năm bảo hoa mật rượu uống phía sau có thể khiến người bách bệnh không sinh, trừ độc bất xâm không nói, còn có thể đột ngột tăng hơn 10 năm công lực hơn nữa tại về sau hắn tu hành nội công lúc còn có thể phục dụng liệt hỏa đan hoặc cửu cửu hoán phụ trợ tu hành. Như vậy ba thứ kết hợp, bảo đảm thản chi một năm sau võ công liền có thể thắng qua ngươi. Ngươi nói muốn không để hắn đi tu hành độc công đâu? Chưa xong còn tiếp. 752 thứ 739 chương muốn thần túc, bốn thần túc một năm sau võ công thắng qua ta. Nuốt nước miếng một cái, tiết mộ hoa thực sự có chút không dám tin tưởng, tràn đầy bất khả tư nghị đạo. Sư thúc tổ, cái này xấu. Điều này có thể sao? Thản chi hắn nhưng là chưa từng luyện võ quan nghệ, Bơi thản chi xuất thân võ lâm thế gia, thở nhỏ liền cùng hắn phụ thân học võ, chỉ là khổ vì cơ thể gầy yếu, thể lực không mạnh, cùng du thị song hùng cương máy ngoại gia võ công đường đi toàn bộ nhiên bất hợp, học được 3 năm võ công, tiến triển cứ hơi, mơ hồ không có nửa phần danh gia con em bộ dáng. Hắn học được 12 tuổi bên trên, bởi câu đuổi tâm, chỉ sợ hắn học được cái mèo ba chân kỹ năng mất mặt không nói. Ra ngoài cùng người tranh đấu ngược lại sẽ mất mạng, bởi vậy nhường hắn ngược lại học văn. Bây giờ mộ dung phục nói có năm chắc nhường hắn một năm sau võ công thắng qua chính mình. Nhường tiết mộ hoa thực sự có chút khó mà tin được. Mỉm cười, mộ dung phục đạo, như thế nào? Tháng qua ngươi rất khó sao? Phái tinh túc trích tinh tử cũng bất quá cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Võ công lại sớm đã thắng được các ngươi sư huynh đệ. Ta phải bàn môn chân truyền, chẳng lẽ chỉ điểm đệ tử còn thắng không nổi đình xuân thu? Một năm sau tháng qua tiết mộ hoa hay là hắn không có đem thần túc trải qua tính toán ở bên trong, nếu là bơi thản chi có thể tu thành thần túc trải qua, chỉ sợ một năm sau có thể cùng hắn so sánh cũng liền tiêu phong, yêu ma chí người tiểu này, tiết mộ hoa liền nhìn theo bóng lưng tư cách cũng không có. Tới lúc đó, hắn người sư phụ này sẽ phải danh tiếng vang xa. Không dám, không dám. đệ tử tuyệt không ý này, chỉ là sáu, chỉ là sáu. Nghe được mộ dung phục nói như vậy, tiết mộ hoa vội vàng phủ nhận, chất vấn chính mình sư thúc tổ võ công, tiết mộ hoa nhưng không có can đảm này, chớ nói chi là tương đối đối tượng là đình xuân thu láo tặc kia. Chỉ là nghe Mộ Dung Phục lời thể son sắt nói bơi thản chi một năm sau võ công liền có thể thắng qua chính mình, trong lòng của hắn lại quả thực là có chút quái dị, tựa hồ chính mình tập võ mấy chục năm, tất cả đều là vô dụng đồng dạng. Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ chính ngươi cũng nghĩ tu hành? Bất thành, bất thành. Ngươi lớn tuổi, căn cốt sớm đã là định hình không nói, lại không lại người thiếu niên tiến bộ dũng mãnh nhiệt khí, khá hơn nữa võ công đến trong tay của ngươi cũng bất quá minh châu bị lòng động, hảo hảo đi nghiên cứu y thuật mới là đúng lý. Bất quá ngươi võ công kém như vậy, muốn tại võ lâm tự vệ khó tránh khỏi muốn học mấy phần đột thuật, ta đây có một bản ngũ độc bí truyền ngày khác liền chuyển cho ngươi à, ngươi tốt nhất nghiên tập một chút, sau đó lại chuyển cho Thản Chi. Mộ Dung Phục Đạo. Mặc dù trong lòng không muốn học tập độc thuật, Tiết Mộ Hoa vẫn đành phải đồng ý đối mặt sư thúc của mình tổ. Hắn cũng không dám đi nhiều lần đắc tội, chọc giận Phái Tiêu Giang Nhân, nhưng cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt. Gật đầu một cái, Mộ Dung Phục Đạo, ngươi dạng này nghĩ cũng là phải. Võ công vốn không có chính tà phân chia, Dùng Nhân Tâm Thuật như Đăng, Độc Công cũng có thể dùng Quang Minh Lắm Liệt Dùng Nhân Tâm Thuật như tà, đi tu tập Phật môn võ công cũng có thể là lệ khí nhập thể. Ngươi và ngươi mấy cái sư huynh đệ cùng tinh hà một dạng, đều có chút xi lốc câu đệ chỉ sợ kiếp này đều khó mà lĩnh ngộ được tiêu giao chi ý. Vô Nhai Tử nói Mộ Dung Phục có chút câu nệ, không thể chân chính tự do tự tại mà ở Mộ Dung Phục xem ra, chẳng những là Tô Tinh Hà cùng Hàm Cốc Bác hưu, chính là Vu hành Vân, Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy cũng đều cũng không có không được giải thoát. Hiếm thấy tiêu giao chân ý vô lượng tiêu giao, vô tận không bị ràng buộc, ai có thể chân chính đạt đến đâu? Hy vọng cái này thần tốc trải qua có thể mang đến cho ta thu hoạch mới a." Mộ Dung Phục thầm nghĩ nói. Hắn không bị ràng buộc nhạn môn quan phải Á Chu đưa tặng dịch cân kinh phía sau chẳng những đem quyển kia phản Văn dịch cân Kinh đều cắt ra, còn đem trang sách tước nhẹp lấy được cất giấu trong đó Ma giả Đạt Quốc muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần túc trải qua. Công phu này là tiên trúc một môn cực thần dị yêu ga thuật, truyền lại từ Ma giả Đạt Quốc là tiên trúc cổ tu sĩ lấy ẩn hình thảo dịch chỗ sách. Về sau tiên trúc cao tăng nhìn thấy nên sách, đôi chữ vừa ẩn, liền cho rằng là giấy trang sách vở, gián tiếp đưa đến trung thổ, ở trên đó lấy phản Văn sao chép đạt ma tổ sư sáng tạo dịch cân kinh, bởi vậy tại trong thiếu lâm tự cũng không người biết làm một sách hai trải qua. Công phu này lấy thần túc trải qua làm tên. Tự nhiên cũng cùng thần có liên quan, là Thiên Trúc Cổ Tu Sĩ lúc luyện công hóa giải ngoại lai ma đầu một môn diệu pháp, có thể sương tụng khó được luyện thần công phu. Tâm thần viên mãn, tâm niệm có đủ. Phần môn thần túc tổng cộng có muốn thần túc, chuyên cần thần túc, tâm thần đủ, tuệ thần túc bốn loại cảnh giới, muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tiểu thần túc trải qua còn dừng lại ở dụng giới, với ta mà nói tác dụng không lớn. Chỉ là công phu nhưng là thần túc thông cơ sở, lại có có thể từ trong thôi diễn xuất thần đủ thông. Không biết tu thành bốn thần thành tiểu, tu thành thần túc thông phía sau, có thể hay không tinh thần du tẩu thập phương thiên địa, thậm chí là ngự không phi hành đâu. Mộ Dung Phục thầm nghĩ nói. Thần túc thông là Phật môn lục thần thông một trong, ý tứ của nó cũng không phải là người bình thường cho là thần chân thông, mà là một loại tinh thần pháp môn, tu thành phía sau lấy tinh thần du tẩu thập phương thiên địa. Chỉ là nếu có thể tu thành thần túc thông, tinh thần tự nhiên đã đạt đến cảnh giới cực cao, cũng có thể dùng cái này ngự không phi hành. Phật kinh bên trong nói tới năm thông tiên nhân, liền có thể lấy thần túc thông phi thiên độ địa. Mộ Dung phục kiếp trước cũng đã lĩnh ngộ được thông qua tinh thần phụ trợ làm cho cơ thể huyền không pháp môn, nhưng Thủy Trung không thể tiến thêm một bước. Bây giờ khi lấy được muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần túc trải qua phía sau, liền muốn muốn thông qua đối với muốn thần túc tu hành lục lọi ra thần túc thông tu pháp, suy nghĩ bay lên, mộ dung phục lại nghĩ tới dấu ở thiếu lâm tự trong tàng kinh các lão tăng quét rác, lão tăng kia võ công cảnh giới cực cao, lại có thể lĩnh ngộ ra Phật kinh cùng võ công liên quan, chắc là một vị dùng võ nhập đạo người. Nhân vật như vậy, dấu ở thiếu lâm tự tàng kinh các hơn 40 năm, không biết có phải hay không đang tìm kiếm càng thượng nhất bước phương pháp đâu. Đáng tiếc cái này chịu tại thần túc trải qua dịch cân kinh dấu ở bồ đề viện, cũng không phải hắn có thể lấy được. Ta nếu để cho hắn lấy được cái này thần túc trải qua, không biết hắn có thể hay không nếm thử tu hành đâu. Chính tông phật môn tu pháp, ta cũng không thấy được có thể thắng được hắn suy nghĩ, mộ dung phục trong lòng đã quyết định chủ ý bơi thảm chi ở đây cho dù có thể tu thành thần túc trải qua, hơn phân nửa cũng chính là đánh bại đánh bại mà đến, muốn chân chính đi lục lọi ra thần túc thông, không thiếu được còn muốn quét dọn mà tăng chủ ý một thủ chạm một thủ, hắn vừa có thể cầm mộ dung bác thí nghiệm, mình cũng có thể bắt hắn thí nghiệm. mộ hoa, môn này năm bảo đội thân canh cùng năm bảo hoa mật rượu đơn thuốc ngươi trước nhớ kỹ, phối tốt phía sau liền từ ta tự mình vì thảm chi trúc cơ. Còn có, lần trước ta từ đại lý mang về một đầu con rết, ngươi cũng muốn theo pháp bồi dưỡng, ngày khác nhường thảm chi tu luyện nội công. truyền thụ bách hoa lỡ tay cùng ngũ độc bí truyền, mộ dung phục hướng tiết mộ hoa đạo. Hắn đối với dịch cân đoán cốt chi pháp vốn là cực kỳ tinh thông, lấy được phản văn dịch cân kinh nguyên văn phía sau, lẫn nhau so sánh, cũng có một chút ý tưởng mới, muốn dùng phân cân thắc cốt thủ tại bơi thản chi trên thân nghiệm chứng một phen, vì hắn thưa gần bò xương. Mà đầu kia hắn từ đại lý mang về con giết, cũng chính là từ đoàn dự trong miệng đoạt ra đầu kia, có thể bị mãng cổ chu cắp theo đuổi không bỏ, tự nhiên là khó được chân phẩm, vừa vặn lấy ra nhường bơi thản chi tu hành một công. Chưa xong con tiếp, DS một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử. 753 thứ 740 chương thích lên mặt giải lời, Tầm Hữu Linh Tê Vương cô đường, ngươi cuối cùng lại tới ngày khác đặng đại ca bọn hắn đã trở về, ta nhất định muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ khuyên công tử ra sớm ngày cưới ngươi. trong trang không có một nữ chủ nhân, có một số việc thật đúng là không tưởng nổi. tiến tử ủ ba bất đồng vừa đưa tiến cứu ma chí trở về, trên đường gặp vương ngự yên, phàn nàn nói ba tháng trước mộ dung phục hướng bọn hắn an bài nhiệm vụ phía sau, bốn người liền phân phó các nơi chỉnh hợp mộ dung ra thế lực, bởi vậy đối với trong trang sự tình thì không khỏi bỏ bê chú ý thời gian qua đi hơn ba tháng. ba bất đồng sau khi trở về mới phát giác cứu ma chí lại còn tại hoàn thi thủy cát, mà mộ dung phục mặc dù trong trang lại đối với cái này không quan không hỏi. Trong mỗi ngày chỉ là dạy bảo tiết mộ hoa, dù thản chi hai người, chính là bởi vì này, trong lòng của hắn rất là tức giận, đầu tiên là khuyên can mộ Dung phục vài câu, lại đi hoàn thi thủy các dùng luôn ngữ ép buộc đi kêu ma trí. Bây giờ gặp được Vương Ngữ yên, lại là nhịn không được phản trách, thẩm trách nàng không có nhắc nhở đến nhà mình công tử. Nghe hắn chê gẹo, Vương Ngữ yên sắc mặt đỏ lên, hướng bao bất đồng đạo, thế nào? Bao Tam ca. Thế nhưng là trong trang chuyện gì xảy ra, biểu ca hắn không tiện nhúng tay. Chỗ nào là không tiện, rõ ràng là không muốn nhúng tay những sự tình này. Hơn 3 tháng trước ta liền cùng công tử nói qua muốn đuổi cái kia tổ phiền quốc sư rời đi không nghĩ tới công tử gia đáp ứng thật tốt, đảo mắt liền đem chuyện này ném ra sau đầu, chỉ là một ý mà chỉ điểm cái kia du thản chi tập võ. Lần trước đoán dự, lần này du thản chi, công tử gia cái này thích lên mặt dạy đời khuyết điểm thế nhưng là càng lai like việc nặng, vương cô nương chẳng lẽ không nên đi khuyên can hắn một hai? Trong miệng lẩm bẩm, ba bất đồng phàn là nói, mộ dung phục võ công khôn ngoan hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, so sánh mộ dung bác tới nói mạnh không biết bao nhiêu lần, chỉ là hắn như vậy khôn ngoan, lại chỉ lấy ra không đến mười một ở phục quốc bên trên, phục hưng đại yến sự tình cũng nhiều là để bọn hắn suất lực như vậy lãng phí tài năng hành vi ba bất đồng tự nhiên là cực không có nhìn vẫn muốn thuyết phục mộ dung phục lấy đại nghiệp làm trọng đừng vẫn mãi là vì sự tình khác phân tâm nhớ tới mình trước trước khuyên can ba bất đồng thở dài hướng vương ngự yên đạo vương cô đương đã ngươi lần này tới vậy thì thay ta đi khuyên nhủ công tử a lại nói của ta nhiều công tử gia không yêu lắm ly tới bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể khuyên động đến hắn nghe ba bất đồng phàn nàn vương ngự yên hơi nhũ mẩy nhưng vẫn không có hướng hắn hồi phục qua một hồi lâu ba bất đồng mắt thấy từ đầu đến cuối không được đến đáp lại mới phát giác được có chút không đúng hướng vương ngự yên đạo như thế nào vương cô đương chẳng lẽ ngươi không muốn đi khuyên công tử sao? khe khẽ lắc đầu, vương ngự yên vẫn không có trả lời, ngược lại hướng bao bất đồng vấn đạo, bao tam ca, ngươi có biết ta lần này đi tham gia trang làm cái gì? làm cái gì? con mắt hí lại, bao bất đồng đánh giá vương ngự yên đầu thuyền đặt sách báo, nói, nghĩ đến là cho công tử tiễn đưa chút bí tịch à? các ngươi lang hoàng ngọc động bí tịch thật là phong phú, công tử gia nhìn những năm này không nói, còn muốn ngươi chép mang đến tham gia trang, chờ ngươi về sau gả lúc đến đem những cái kia sách báo đều mang đến, cũng sẽ không cần lại như thế buôn ba qua lại. vương cô đương, ngươi nói đúng không đạo lý kia? gắt một cái, vương ngữ yên đạo. Bao Tam Ca như thế nào sạch nói những thứ này nụt lời nói. Biểu ca hắn học cứu thiên nhân, Lang Hoàn Ngọc động bí tịch đã sớm đã xem xong. Lần này ta mang đi những bí tịch này, là hắn nhờ ta nương hướng Đinh Xuân Thu lấy được. Bên trong đều là chút phái tinh túc võ công, cũng là trước đó không thu nhận. Muốn truyền cho ai, Bao Tam Ca hẳn biết chứ. Vài ngày trước nàng đi tới tham gia trang thời điểm, đã từng cùng mộ dung phục để cập qua Đinh Xuân Thu đi tới mạn đà sơ trang. Mộ Dung Phục nghe nói sau đó, liền phái người ủy thác Vương Phu nhân hướng Đinh Xuân Thu đòi hỏi chốt phái tinh túc bí tịch mắt thấy Đinh Xuân Thu rời đi, Vương Ngự Yên mới đi đưa chúng nó thu hồi, đưa đến Tham gia trang cho mộ dung phục tham khảo, phái tinh túc võ công, cũng đều là chút dùng độc công phu à? Vậy phải chuyển cho người nào vậy? Còn phải nói gì nữa sao? Mỉm cười một tiếng, bao bất đồng đạo. Mộ dung phục mấy tháng này một mực tại truyền thụ tiết bộ hoa, dù thản chi độc công. Những thứ này công phu hiển nhiên là để bọn hắn thử tu tập. Hắn đối với chuyện này từ trước đến nay có chút không coi nhìn, bởi vậy nghe thế sau đó, lại hướng Vương Ngự Yên đạo: Vương cô đương, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi biết rõ công tử gia nhà ta có chút thích lên mặt dạy lời, không đi khuyên can không nói. Ngược lại ở phía sau trợ rút, cái này cũng không giống như là mộ dung gia tương lai nữ chủ nhân làm. Cái này đại yên phục hưng cũng không thể chỉ dựa vào mấy người chúng ta tới làm a. Nhướng mày, Vương Ngữ Yên đạo, như thế nào? Ngươi và đặng đại ca bọn hắn không muốn làm sao? Đã như vậy, ta liền cùng biểu ca nói một chút, nhường hắn đem cái này phục hưng đại yến sự tình đều cho ngừng. Loại này đánh thiên hạ sự tình nhất là đau khổ, không muốn làm còn chưa tính. Đừng, đừng, đừng. Vương Cô đương, họ bao bất quá là thuận miệng nói một chút thôi, chỗ nào là không muốn làm. Bất quá muốn nói không muốn làm, ta coi là công tử gia mới lạ chẳng lẽ sáu, chẳng lẽ sáu, theo phòng đoàn xuống, ba bất đồng thần sắc nhất thời thần sắc đại biến, có chút âm tình bất định. nhan nhạt nhìn hắn một cái, vương ngữ yến đạo, suy nghĩ minh bạch, minh bạch cũng đừng lấy thêm những sự tình này làm phiền biểu ca. biểu ca hắn sở dĩ tán đồng các ngươi phục quốc, bất quá là tập võ sau khi tìm chút chuyện làm thôi. các ngươi nếu là nguyện ý làm tiếp, hắn tự sẽ xuất lực nưu đồ nếu là không nguyện ý làm, hắn cũng sẽ không cưỡng bức. toàn bộ hết thảy cũng là quyết định bởi cho các ngươi, biểu ca hắn đối với chuyện này là sẽ không lo lắng. làm sao lại, làm sao lại, trang đây không thể tin, bao bất đồng lẩm bẩm nói bọn hắn những năm này một mực hơi lớn niễn phục hưng cố gắng ai biết buôn ban nửa đời người mới biết được nhà mình công tử đối với cái này cũng không có để ở trong lòng nhường hắn trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp nhận mặc dù nhiên bất nguyện ý tin tưởng vương ngự yên lời nói nhưng hắn liên tưởng đến mộ dung phục mấy năm này hành động hắn nhưng biết rõ vương ngự yên nói tới là thực mộ dung phục tinh lực nhưng là không có đặt ở phục hưng đại yến bên trên sắc mặt biến hóa mấy lần qua rất lâu ba bất đồng đột nhiên cười ha ha ha ha ha sáu nguyên lai chân tướng sự tình lại là dạng này chúng ta mấy người kia thật đúng là tự mình đã tỉnh vương cô nương đa tạ ngươi chỉ điểm Ta đây liền đi hướng công tử chào từ biệt. Hắn nhưng cũng không có đem phục hưng đại yến để ở trong lòng, chúng ta những người này cần gì phải lao tâm lao lực. Xúc động phẫn nộ phía dưới, liền muốn thoát ly cô tô mộ dung, không còn vì phục hưng đại yến hiệu lực. Lắc đầu, Vương Ngữ Yên đạo: "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ sao?" Biểu ca võ công của hắn đột phá, đã đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên võ đạo, những chuyện khác đều chẳng qua tô điểm mà thôi. "Đừng nói là các ngươi, liền ta và A Trụ, A Bích các nàng, sao lại không phải biểu ca tại tập võ lúc tô điểm?" Cái kia đoàn dự, dù thản chi bọn ngươi Tự nhiên cũng càng là như thế. Những sự tình này ta vốn là cũng không hiểu. Lần trước cùng biểu ca giao lưu linh tế lúc mới mơ hồ cảm nhận được một điểm. Ngươi bây giờ đã biết điểm ấy, còn phải lại đi tìm biểu ca chào từ biệt sao? Chưa xong con tiếp. 754 thứ 741 trường thánh nhân chi đạo. cùng thế trôi qua cần gì đến nội thử, cần gì đến nội thử. Nghe được vương ngữ Yên giải thích bình luận, bao bất cùng lẩm bẩm nói. Đỉnh tiểu thuyết, mặc dù vương ngữ Yên mà nói nhường hắn hiểu được mộ dung phục mấy năm này vì cái gì đối với phục hưng đại yến quan tâm càng lai like việt thiếu nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông mộ dung phục tại sao lại thả xuống phục hưng đại yến ý niệm đi truy tầm võ đạo tu hành võ công thật sự so phục hưng đại yến có trọng yếu không mộ dung gia mấy trăm năm tâm nguyện chẳng lẽ muốn từ đó mà tuyệt thở dài vương ngữ yên có chút bất đắc dĩ nói vì học ngày càng vì đạo ngày tổn hại tổn hại chi lại tổn hại đến mức vô vi biểu ca hắn từ võ nhập đạo tâm tư đều nhào vào trên võ đạo bởi vậy bất luận là nhi nữ tình trường, vẫn là phục hưng đại yến những ý niệm này tự nhiên cũng ngày càng phai nhạt bao tam ca đọc thuộc lòng kinh thư đạo lý này hẳn là có thể minh bạch đi lắc đầu liên tục bao bất đồng đạo không rõ không rõ. Nam tử hắn đại trợ phu, sinh làm kiến công lập nghiệp, chết thì ra ngợi bậc thây. Công tử ra khôn ngoan cao tuyệt, võ công lại làm thế hiếm có, ý theo ta bao bất cùng đi nói, liền cần phải trước tiên bình Thiếu Lâm, lại diệt cái bang, liền như vậy nhất thống giang hồ, sau đó lại cướp đoạt Giang Sơn, khôi phục đại yên. Hành vi như vậy, phương bất thua một thân sở học, há có thể ngồi bất động trong nhà, lãng phí một thân bản sự. Một phen rống giặc, thận thư trong lồng ngực oi bức. Tại hắn nghĩ đến, mộ dung phục võ công để cao phía sau, nên đại triển hành đồ, đâu còn cần ngủ đông ăn cư. Bất quá lời nói này hắn tự giác rống giặc. Đối diện Vương Ngữ Yên nghe tới liền ngủ không ai bằng. Bất quá nàng biết bao bất cùng ngay tại thích thú, cũng không có đánh gậy bao bất cùng mặc sức tưởng tượng. Thẳng đến hắn tức giận đi qua, lúc này mới thẳng nhiên nói, Biểu Ca nếu là theo lời ngươi nói đi làm, cái kia còn lại là Biểu Ca sao? Bực này ban ngày nói ngọng người ngốc cuồng, Người bao tam ca thật chẳng lẽ sẽ đuổi theo? Á khẩu không trả lời được, bao bất cùng cũng biết chính mình nói chính là nói nhảm. Mộ Dung Phục nếu thật dựa theo hắn nói tới làm, chỉ sợ thứ nhất phản đối, chỉ sợ sẽ là hắn cái này đưa ra người. Bởi vậy hắn nghe được Vương Ngữ Yên vặn hỏi, chán nản thở dài. Hỏi ngược lại, vương cô nương, ngươi vừa nhiên chi đạo công tử ra một lòng võ đạo, vì sao còn phải đi dung tung đâu? Chẳng lẽ trong lòng chính ngươi mặt sẽ không nghĩ công tử ra một ý đợi ngươi sao? Mỉm cười, vương ngữ yên đạo, tự nhiên là nghĩ tới. Chỉ là biểu ca như trầm mê nhi nữ tư tình, ta phản phải khuyên dặn hắn. Nam tử hắn đại trợ phu, đệ nhất luận nhân phẩm tâm địa, đệ nhị luận tài làm sự nghiệp, đệ tam luận văn học võ công. Biểu ca hắn trầm mê võ công cũng tốt, một lòng phụ quốc cũng được, với ta mà nói đều không cái gì phân biệt. Biểu ca hắn tâm địa vô cùng tốt, lại có thể lấy thành đãi ta, để cho ta biết hắn bây giờ trí hướng. Mặc dù ta vừa biết trong lòng không vui, bây giờ lại ngược lại vui vẻ. Hai người cùng một chỗ truy tìm võ đạo, lại có cái gì không xong. Hôm đó Mộ Dung Phục đưa ra muốn chỉ điểm nàng Linh Tê, từ song phương lẫn nhau đi cảm ứng đối phương tâm ý, Vương Ngự Yên lúc đầu là tràn ngập chờ mong, thẳng đến biết được Mộ Dung Phục trong lòng cũng không có mình phía sau mới chuyển thành thất vọng, suýt nữa muốn rời hắn mà đi. Bất quá suy tư nhiều như vậy thời gian, nàng nhưng là minh bạch Mộ Dung Phục ngày đó là cố ý để cho mình cảm nhận được tâm ý của hắn, nếu là mình trong nội tâm có không muốn, liền có thể nhanh chóng giời hắn mà đi ta mới sẽ không giống A Chu Mội Tử như thế, cảm thấy biểu ca trong lòng không có chính mình liền chủ động rời đi. Trong thiên hạ nam tử lại có cái nào so biểu ca tốt hơn? Cấp độ kia trầm mê tại bốn bên trong, nhất định phải một phương khác một lòng một ý chờ mình người, chẳng lẽ liền thật sự quá tốt hơn? Mẫu thân nàng suy nghĩ nhiều năm như vậy, còn không phải cái gì đều không nhận được. Suy nghĩ chuyển động, Vương ngữ Yên Thầm nghĩ nói, vô luận là đoàn dự vẫn là đoàn chính chuẩn, trong nội tâm nàng phải không xem trọng nổi, ngược lại là mộ dung phục bực này vừa có truy cầu lại có thành tâm, tại cán võ công lại không một không thiên hạ đứng đầu người, càng đáng ra chính mình hoa đời sau đùi theo bên kia, bao bất cùng nghe được vương ngự yên mà nói, lại là thở dài, đạo, vương, cô nương ngươi là không quan trọng, chỉ là chúng ta những người này sẽ phải thầm rồi. ta và đặng đại ca, công giả nhị ca, do tứ đệ trước kia chịu lao ra giao phó, lập thể ở đây sinh tận tâm tận lực, phụ tá công tử hưng thịnh phục đại yên, làm vinh dự mộ dung thị chi danh. bây giờ ta bốn người tâm ý không biến, công tử gia cũng đã không còn đem phục hưng đại yên chuyện để ở trong lòng, ngươi nói chúng ta là tội gì tới quá hay. nghĩ đến đã biết chút năm khổ tâm tị lực, một lòng vì phục hưng đại yên bút đầu, ngay cả mình nữ nhi bao bất tịnh đều có chút bỏ bê quan tâm, bao bất cùng suyết nữa muốn dây lệ cảm thấy đến sợ tháp không phải người lắc đầu vương ngữ yên đạo bao tam ca ta để cho ngươi biết chuyện này chỉ là để cho ngươi cũng minh bạch biểu ca truy cầu cũng không phải là thuyết phục ngươi từ bỏ việc này thánh nhân vô thường tâm lấy bách tính tâm làm tâm biểu ca hắn có lẽ còn không gọi được thánh nhân nhưng ngoại trừ truy cầu võ đạo bên ngoài đối lại chuyện khác tâm thái cũng đã cùng thánh nhân không khác chỉ cần các ngươi không đi quấy yên hắn nghiên tập võ công nhu cầu phục hương đại yến cũng tốt từ bỏ phục hương đại yến cũng được với hắn mà nói cũng là sao cũng được ta hôm nay nói cho ngươi những thứ này chỉ là muốn để cho ngươi đừng đi quấy dày hắn nghiên tập võ công, những chuyện khác, nên làm như thế nào liền vẫn là làm như thế nào, chỉ cần có thể thực hành, biểu ca cũng như cũ hội xuất người xuất lực. Võ đạo, võ công, chẳng lẽ tập võ liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Có thể đem phục hưng đại yến đại nghiệp tại không để ý. Nghe được Vương Ngữ Yên câu câu không rời võ công, tựa hồ cũng cùng mộ dung phục một dạng trở thành một lòng võ đạo người, bao bất cùng xúc động vẫn nộ phía dưới, giận dữ hỏi đạo. Cũng không sinh khí, Vương Ngữ Yên mỉm cười nói, tìm tòi võ đạo, tự có lấy vô tận niệm vui thú. Bao tam ca người võ công không có đạt tới cái này một bước, tự nhiên sẽ có chút không hiểu, nếu là người võ công đến, đến rồi, chỉ sợ cũng sẽ như thế cho rằng. Cô phụ hắn tại sao lại lẹn vào thiếu lâm? Cư ma trí lại vì sao muốn ủy lại trong trang? Đây cũng là bởi vì bọn hắn võ công đến rồi, phàng tục sự tình tự nhiên không dẫn nổi hứng thú của bọn hắn. Chỉ là có chút người võ công gặp phải bình cảnh phía sau sẽ cứ thế từ bỏ, có ít người thì vẫn như cũng là kiên nhẫn. Có biểu ca tương trợ, bao tam ca các ngươi cuối cùng sẽ cảm nhận được cấp độ này, đến lúc đó các ngươi liền đều biết nàng mặc dù bước vào này cảnh vẫn chưa tới một năm cũng đã cảm nhận được tìm tòi võ công niềm vui thú võ công tu luyện tuyệt không phải nàng trước đó tưởng tượng không thú vị như thế cười ha ha ba bất cùng lắp đầu nói ta xem ta vẫn không hiểu thạo miễn cho ngày khác tính tình đại biến liền không tỉnh cũng đều sẽ không nhận ra vương cô nương hôm nay đa tạ ngươi bảo báo ta trước về trong trang đi xem không tỉnh rồi thay đổi thuyền trở về mình kim phong trang đi bao tam ca hy vọng ngươi có thể đủ sớm ngày nghĩ rõ ràng không còn giống bây giờ như thế mệt nhọc cũng không lo lắng hắn thật sự rời đi vương nữ yên nhìn hắn bóng lưng thầm nghĩ Mộ Dung phục mặc dù đối với phục hưng đại yến chuyện cũng không phải thật sự để ý, nhưng giống hắn như vậy võ công tài cán vừa cao lại cam lòng ủy quyền chúa công nơi nào đi tìm. Bao bất cùng chính là lại tức giận, cũng không khả năng thật sự thoát ly Mộ Dung ra rời đi. Vương ngữ yên hôm nay nói lời nói này ngược lại là sợ hắn dụng tâm quá mức, về sau luôn muốn không dần nổi nhảy ra, ảnh hưởng tới Mộ Dung phục quyết định ngủ đông kế sách. Chưa xong còn tiếp. 755 thứ 742 chương bao dung thiên địa, nghiệm chứng lĩnh hội bỉm muội, không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi là loại người này. Nếu không phải ngươi hôm nay đối với bao tam ca nói ra, biểu ca ta thật sự không biết. Đang suy nghĩ tâm sự. Vương Ngữ Yên chợt nghe một người nói, xoay người lại, đang gặp Mộ Dung Phục đứng ở đầu thuyền, không biết lúc nào xuất hiện ở đây. A, biểu ca, ngươi như thế nào đến rồi? Lời nói mới rồi ngươi đều nghe được. Kinh hô một tiếng, Vương Ngữ Yên đạo: "Nghĩ đến chính mình vừa mới cũng coi như là nói Mộ Dung Phục nói xấu, sắc mặt không khỏi hồng đỏ. Mỉm cười, Mộ Dung Phục đạo: "Đương nhiên là nghe được, không phải vậy biểu ca thật đúng là không biết trong lòng ngươi là như thế này xem ta. Ta chỉ là để cho ngươi nói cho Bao Tam ca ta về sau muốn chuyên tâm võ đạo, miễn cho hắn cuối cùng khuyên ta không nên trầm mê tại võ công bên trong, lại không nghĩ rằng ngươi lại nói với hắn nhiều như vậy." cái này đúng thật là ngoài dự liệu của ta a bởi vì bao bất đồng dùng ngôn ngữ bước đi kêu ma chí hắn lo lắng kêu ma chí có thể sẽ nháo ra chuyện bưng bởi vậy một mực phân ra tâm thần cảm ứng đến tham gia trang chu vây, chính là bởi vì này mới có thể phát giác được vương ngữ yên đến hơn nữa nghe được hai người nói chuyện biểu ca chẳng lẽ ngươi còn không thừa nhận sao đây chính là chính ta cảm nhận được nữ khí trầm thấp vương ngữ yên đạo đối với mình ngày đó dùng linh tê đại pháp cảm ứng được tâm ý tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ cười ha ha một tiếng mộ dung phục đạo biểu muội ngươi thật đúng là đủ tự tin Biểu ca ta võ công hơn rằng ngươi, chẳng lẽ liền không thể cất giấu tâm ý của mình sao? Không, biểu ca từ trước đến nay là lấy thành gã người, mà ta cũng tin tưởng mình cảm giác. Ngươi ta võ, chính là muốn tin tưởng mình võ công, nếu ngay cả võ công của mình cũng không tin, làm sao có thể đặt chân võ đạo đâu?" Vương Ngữ Yên nghiêm mặt nói. "Hảo, hảo, hảo." Liên tiếp khen ngợi vài tiếng, Mộ Dung phục Đạo, biểu mọi có thể lĩnh ngộ được điểm này, có thể thấy được ngươi thật sự muốn đặt chân võ đạo. "Bất quá ngươi nói mình và bao tam ca bọn hắn bất quá là tô điểm, cũng thật là hiểu lầm biểu ca." Trong lòng ta tất nhiên theo đuổi là võ đạo nhưng cũng không phải chứa không nội các ngươi chỉ là gần đây ta một mực suy tư muốn dung hội thiên hạ võ công trong lòng cũng suy tư thiên địa vật vật này mới khiến ngươi cảm ứng có điểm mê thất cảm thấy ta tựa hồ không đem ngươi để ở trong lòng kỳ thực biểu ca ta liền là thành tiên đạo như thế nào lại thả xuống các ngươi thì sao thánh nhân cũng có mình thân sơ tiên nhân phi thăng thời thượng lại sẽ mang gà chó đúng chi ngươi và bao tam ca bọn hắn cũng đều là của ta chí thân đâu võ đạo cố là ta sở cầu gia quốc cũng là ta tất cả các ngươi tại biểu ca trong lòng có thể xa xa không phải tô điểm thực sự như thế sao biểu ca Trong lòng còn có chút nửa tin nửa ngờ. Vương Ngữ Yên đạo: "Nàng vốn là đối với mình cảm ứng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bây giờ Mộ Dung Phục tiểu nói này, lại làm cho nàng cảm thấy mình tựa hồ thật có thể không có hoàn toàn lý giải biểu ca. Hai người chênh lệch xa như vậy, làm sao lại một lần giao lưu liền có thể hoàn toàn cảm ứng đâu?" Hơi hơi mỉm cười, Mộ Dung Phục đạo: "Đương nhiên là thật sự, nếu không tin tưởng, biểu ca lại cùng ngươi liên hệ tâm ý cũng là phải. Biểu ca nói lời nói này, là muốn để cho ngươi biết, cho dù là tối điểm, ngươi cũng là biểu ca trong lòng là tối trọng yếu tối điểm, hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh được." giống như một người xa lạ cùng ngươi cùng một chỗ gặp nguyên an, ngươi cuối cùng sẽ không tin tưởng biểu ca sẽ trước tiên cứu người xa lạ à? mặc dù còn có chút không biết thực hư, vương ngự yên nghe nói như thế nhưng là trong lòng vui vẻ, đỏ mặt ngưỡng mộ dung phục đạo biểu ca, lời này ngươi cũng đừng đối với bao tam ca bọn hắn nói, nếu là bọn hắn hỏi tới, ngươi liền nói ngoại trừ võ đạo bên ngoài, phú quốc đại nghiệp trọng yếu nhất, đừng để cho bọn họ coi ta là trở thành hại nước hại dân yêu nữ, nếu để cho bọn hắn biết mình làm chuyện tại trong lòng ngươi ngay cả ta cũng không bằng, bọn hắn nhưng là sẽ thật phải đi. nói, nàng lại có chút lo lắng đạo biểu ca. Hôm nay ta và Bao Tam Ca nói những thứ này, ngươi liền không có chút nào lo lắng Bao Tam Ca rời đi. Lắc đầu, Mộ Dung Phục nói, ngươi hôm nay lời nói nặng như vậy, muốn nói lo lắng sao? Biểu Ca trong lòng đúng là có một chút, chỉ là nếu không cùng Bao Tam Ca nói rõ ràng, chỉ sợ hắn về sau còn thiếu không nên quấy nhiễu ta nghiên tập võ nghệ. Hiện tại hắn bất quá là tức giận nhất thời, buổi tối ta tự thân đi Kim Phong Trang đi một chuyến, cố này khí tự nhiên cũng sẽ tiêu tan, biểu muội ngươi không cần quá lo lắng. Nói, Mộ Dung Phục hơi hơi ngừng rồi một lần, Hướng Vương ngự yến đạo, bất quá biểu muội ngươi có thể đủ cùng Hạ quyết tâm cùng Biểu Ca cùng đi truy tìm võ đạo. Trong lòng ta rất là vui vẻ, ngày đó ta và ngươi liên hệ tâm ý phía sau, còn tưởng rằng ngươi chắc chắn cách ta mà đi đâu. Trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Ngày đó hắn cùng Vương Ngự Yên lẫn nhau cảm thụ đối phương tâm ý lúc, đã làm xong Vương Ngự Yên rời đi chuẩn bị, chỉ là Vương Ngự Yên tất nhiên quyết ý đuổi theo, hắn tự nhiên bất sẽ cô phụ. Trải qua tiểu long nữ sự tình, hắn đã không muốn lại cô phụ đối với mình ôm thâm tình người. Hai người làm bạn lấy truy tìm võ đạo, cuối cùng so một người càng thú vị chút. Làm sao lại thế? Biểu ca ngươi chính là cho dù tốt võ, cuối cùng sẽ không hoàn toàn không để ý tới ta đi ta chỉ cần có thể ở bên cạnh nhìn xem ngươi, liền đã cảm thấy là đủ hài lòng. Âm thanh trầm thấp, Vương ngữ yên đạo. Tiếp đó nàng lại ngưỡng mộ dung phục đạo, biểu ca, ngươi bây giờ trong lòng đã có mang thiên địa vật vật, chắc hẳn cái kia dung hội thiên hạ võ học sự tình cũng coi như là có manh mối à? Khẽ gật đầu, mộ dung phục đạo, xem như có chút khuôn mặt, bất quá còn cần đi nghiệm chứng một chút. Lần trước ta để cho ngươi truyền thụ đoàn dự võ công không có truyền ra thì cũng thôi đi, ngược lại hắn tu luyện thành cũng không kịp. Biểu ca ta lần này muốn tự mình lãnh hội, hẳn là có thể cản nộ sâu hơn chút. Địch thân lãnh hội, biểu ca. Chẳng lẽ ngươi phải dùng Bác Minh thần công đi hút lấy người khác công lực, dạng này có thể thực sự quá nguy hiểm. Đoàn dự nơi đó bây giờ nhìn lại không có ra tật xấu gì, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối không cách nào không chê chân khí của mình, ngươi nếu là cũng bởi vậy trôn xuống thai hoàng ẩm, đối với sau này tiến cảnh thế nhưng là có gì to tát lợi. Vương ngữ Yên khuyên can. Bác Minh thần công hút công chi pháp, ngoại trừ đoàn dự bên ngoài, phái tiêu giao những người khác cũng không có thử qua, đến cùng trong này có hay không hữu ẩn mắt, đám người cũng đều là không biết. Cười ha ha một tiếng, Mộ Dung phục đạo, không lớn như vậy nguy hiểm, lần trước ta lúc đi ra ngoài cùng người giao đấu đã đem càn khôn luân chuyển thuật lại để thăng một cái cấp độ, dù cho hút lấy công lực không cách nào hoàn toàn dung hợp, cũng có thể dùng thuật này thay đổi vị trí ra ngoài. Dù cho có chút phong hiểm, bây giờ cũng đã có thể tiếp nhận. Nếu có thể lục lọi ra như thế nào mô phỏng người khác chân khí tính chất pháp môn, đây mới thật sự là đại thu hoạch. Lần trước cùng tiêu viễn sơn giao đấu một hồi, sử dụng càn khôn luân chuyển thuật hoàn toàn trả về tiêu viễn sơn chiêu thất lúc, mộ dung phục trong lòng liền ẩn ẩn có linh quang thoáng qua, cảm nhận được như thế nào đi mô phỏng ra người khác chân khí tính chất. Lần này từ bao bất đồng nơi đó lấy được thiếu lâm tự về tự. Huyền Độ bọn người lặng lẽ ra thiếu Lâm tự tin tức phía sau, trong lòng của hắn cũng đã quyết định chú ý, muốn từ mấy người cái kia mượn tới một tia chân khí, nghiệm chứng đã biết ít ngày linh hội. Chưa xong con tiếp. 756 thứ 743 chương Tam âm con rất trào, Cửu âm bạch cốt trào biểu ca, ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài, du công tử nơi đó làm sao bây giờ? Nghe được Mộ Dung Phục nói lên muốn ra ngoài hội kiến thiếu Lâm đám người, Vương Ngự Yên đạo: Đi qua năm bảo đổi thân canh tắm thuốc cùng Mộ Dung Phục thư gần bó xương, bơi thẳng chi cơ thể gầy yếu khuyết điểm đã cải thiện, bắt đầu ở Mộ Dung Phục cùng tiết Mộ Hoa dưới sự chỉ đạo học tập võ công nội thuật, đồng thời nếm thử tu hành thần tốc chạy qua hao tốn nhiều như vậy tâm lực, mộ dung phục nhưng phải vào lúc này rời đi, nhường vương ngự yên trong lòng hơi có chút không hiểu. Nếu như, như mày, mộ dung phục đạo, bơi thản chi nơi đó, chỉ có thể trước tiên giao cho tiết bộ hoa. Ta đây mấy ngày này một mực dẫn dắt đến lấy nhường hắn đi tu hành thần túc trải qua, nhưng thủy trung hiệu quả quá mức bé nhỏ, xem ra công phu này như thế nào tu thành, chỉ có thể chờ lấy hắn gặp phải cơ duyên. Hắn đoạn này thời gian thử nhiều giống như phương pháp, hoặc là nhường bơi thản chi lấy độc vật tu luyện, hoặc là lấy tinh thần bí thuật nhường hắn tiến vào không có ý định trạng thái tu luyện, thậm chí ngay cả giúp hắn đả thông kinh mạch toàn thân đều thử nhưng thủy trung không cách nào làm cho bơi thản chi tu thành thần túc trải qua. Mấy tháng xuống, bơi thản chi mặc dù cảm thấy thân khinh thể kiện gân cốt mẹ bén, nội công bên trên lại không có bao lớn tiến bộ. Rơi vào đường cùng, mộ dung phục cũng chỉ có thể nhường bơi thản chi tiếp tục tu hành, mình thì tạm thời buông xuống chuyện này. Biểu ca, vì cái gì ngươi cảm thấy du công tử chắc chắn có thể tu thành thần túc trải qua. hắn bộ dáng bây giờ, thật có thể tu thành môn thần công này sao? Vương ngữ yên đạo, dịch cân kinh cùng thần túc trải qua nàng đã từ mộ dung phục ở đây qua mặc dù cũng không có tu luyện, nhưng biết rõ hắn tu hành yêu cầu cao không thua gì mình tiểu vô tương công, thậm chí càng nói càng khó một chút. Bơi thẳng chi cơ thể gầy yếu, nếu không phải mộ dung phục tương trợ, liền tập võ cũng là không thể, lại có thể nào tu thành thần túc trải qua đâu? Cái này cũng là trong nội tâm nàng một mực chỗ kỳ quái. lắc đầu cười khẽ, mộ dung phục đạo trực giác ca ta ngày đó nhìn thấy hắn, liền cảm giác hắn cùng công phu này có duyên phận. Hơn nữa trời hạ phía trước bói toán lúc cũng coi như cho hắn trên thân còn có đại cơ duyên, thậm chí còn cùng ta dung hội thiên hạ võ công có liên quan. Nói không chừng tiếp qua cái một, hai năm. Người trong thiên hạ đều sẽ bị thành tựu của hắn giật mình đâu. Bây giờ Thản Chi hắn bây giờ còn không cách nào tu thành thần túc trải qua, nhưng có ta lúc trước giúp hắn đả thông kinh mạch, không ngoài một năm, nội công bên trên tất có tạo thành. Trong khoảng thời gian này vừa vặn lại để cho hắn đem cơ sở làm chắc chút, miễn cho về sau gặp phải cao thủ lúc, dễ dàng ở giữa liền sẽ bị thu thập. Nguyên Thư Trung Du Thản Chi trong lúc vô tình tu thành thần túc trải qua đồng thời luyện thành băng tam thần trưởng phía sau, mặc dù bằng vào một thân âm tả nội lực uy chấn ra hồ, giết thông thường nhất lưu cao tay cũng giống như giết gà giết chó đồng dạng, nhưng bởi vì căn cơ bất ổn, kinh nghiệm đánh nhau cũng không rất dồi dào đối mặt trong giang hồ chân chính cao thủ hàng đầu lúc rất nhanh liền lộ ra sơ hở cuối cùng bị dễ dàng chế phục bây giờ hắn bái nhập phái tiêu giao mộ dung phục tự nhiên là không cho phép xuất hiện cảnh này hắn những ngày này chẳng những truyền thụ bơi thản chi ngũ độc bí truyền cùng bách hoa lỡ tay còn dạy thần hành bách biến cử âm bạch cốt chảo phá vỡ tâm trưởng mấy môn công phu đồng thời nhường tiết mộ hoa sử dụng đổi lấy đủ loại võ nghệ cùng bơi thản chi đối luyện vương ngữ yên lấy đi phái tinh túc độc công cũng là vì nhường bơi thản chi phong phú kiến thức phái tinh túc độc công tuy nói là âm tà quỷ dị căn cơ nhưng đều là phái tiêu giao một mạch giống cái này tam âm con giết chảo rút tùy trưởng các loại Lấy ra cho Du công tử đặt nền móng còn tính là có thể, chỉ là hắn thiên tư có hạn, tu luyện võ công lại quá muộn, muốn đuổi kịp Tiêu Phong e rằng còn có chút khó khăn. Chẳng lẽ biểu ca ngươi thật muốn dạy hắn như thế nào hạ độc sao? Vạn Nhất đã ngộ thương A Chu làm sao bây giờ? Vương Ngữ Yên lo lắng nói. A Chu bây giờ cùng Tiêu Phong đi cùng một chỗ, Bơi Thản Chi lại một nhất định phải đi tìm Tiêu Phong báo thủ, hắn tu tập là độc công, hạ độc dùng độc công phu tự nhiên là bản lĩnh sở trường. Võ công không địch lại phía dưới, Bơi Thản Chi vạn nhất cho Tiêu Phong lặng lẽ hạ độc, làm cho A Chu nhận lấy một thương. Vương Ngữ Yên trong lòng thật là sẽ không an đã ngộ thương A Chu, lắc đầu, Mộ Dung Phục Đạo, hẳn là sẽ không. A Chu nàng làm người nhất là thông minh, dễ dàng ở giữa sẽ không bị người cho hạ độc. Hơn nữa thản chi hắn tu tập võ công cũng là âm tà một đường, học được độc dược cũng đều là đường ngã tử. A Chu tu luyện quá âm chân kinh là thiên hạ chí âm, bất luận cái gì âm tà thuộc tính độc dược có thể được nàng cho dễ dàng hóa đi. Mặc dù thản chi dùng những thứ khác độc dược mặc dù có thể cho A Chu sẽ mang đến tổn thương, nhưng trừ phi là trí dương dược vật, A Chu tuyệt không có nguy hiểm đến tính mạng. Lại thêm trên người nàng còn có cửu hoa ngọc lộ hoàn, nghĩ đến có thể kéo kéo dài tới tìm ta cứu chữa đến nỗi tiêu phong sáu dừng một chút, mộ dung phục tiếp tục nói, chính hắn gieo ác quả, kết quả này tự nhiên muốn chính mình đi tiếp nhận, sống hay chết, thì nhìn chính hắn tạo hóa, nghĩ đến bắc tiểu phong còn không có như vậy không tốt, mộ dung phục đồi dưỡng bơi thả chi, tuy chủ yếu là vì thí nghiệm võ công cùng dự vật, trong đó cũng có bắt hắn tới ngăn được tiêu phong dụng ý mộ dung bắc tại 30 năm trước nhạn môn quan chi chiến bên trong tác dụng bị mộ dung phục chuyển ra phía sau, tiêu phong chắc hẳn đã biết chuyện này, mặc dù lấy mộ dung phục cảm thấy tiêu phong tìm chính mình báo thù khả năng cũng không lớn, nhưng cũng không thể không có chỗ phòng bị, thả ra bơi thả chi, vừa vặn khả năng hấp dẫn đi tiêu phong chú ý của. Đáng tiếc thậm chi hắn thân thể gầy yếu không nói, tính tình lại quá mức yếu đuối, bằng không ta liền có thể truyền thụ cho hắn các công. Công phu này chẳng những có thể dùng để hóa độc, uy lực cũng càng là cường đại, thật muốn xem nó sau khi luyện thành có thể hay không cùng Tiêu Phong Hàng Long 28 chỉ tay so. Nói, Mộ Dung Phục lại thở dài. Ban về đồ công, hắn biết các loại công phu bên trong tự nhiên phía Tây độc truyền xuống các công là thứ nhất, công phu này chẳng những là một môn nội công, cương mãnh chỗ càng có thể cùng Hàng Long trưởng so sánh. Chỉ tiếc thản chi thân thể yếu đuối không nói, tính tình bên trong cũng không có chút nào kiên cường chi ý, nhường hắn tu hành chút âm nhu quỷ bí võ công còn có thể tu luyện cấp công loại này cường mãnh công phu cũng quá mức khó khăn cũng bởi vì này mộ dung phục cuối cùng tắt ý nghĩ này chuyển thụ hắn từ ngũ độc bí truyền mà đến ngũ độc công môn nội công này trải qua mộ dung phục chi thủ mặc dù uy lực có thể sương tụng không kém nhưng dùng để đặt nền móng còn có thể muốn nhanh chóng trở thành tuyệt đỉnh cao thủ khó khăn bơi thản chi dù có mộ dung phục đả thông quanh thân kinh mạch nội công bên trên muốn nhanh chóng thành tựu hay là muốn mong đợi thần tốc trải qua cái này cũng không phải mộ dung phục có khả năng trợ giúp mặc dù được mộ dung phục cam đoan vương ngự yên nhưng vẫn là còn có chút lo lắng a chu nghĩ một hồi lại nói biểu ca Nghe nói ngươi mấy ngày trước đây luyện chế năm bảo hoa mật rượu uống phía sau có thể bách độc bất dung, không bằng sẽ đưa cho A Chu vài hũ à. Nàng dung rượu này phía sau, trong lòng ta cũng sẽ càng yên tâm hơn. Năm bảo hoa mật rượu. Này ngược lại là có thể, A Chu công lực quá kém, uống rượu này phía sau chắc hẳn sẽ còn mạnh hơn, đi theo Tiêu Phong tại giang hồ bên trên cũng làm cho người càng yên tâm hơn. Hảo, ta liền cho người tiễn đưa vài hũ rượu đến Đồng Bạch Thành, chắc hẳn A Chu nàng nhất định sẽ tới đó. Nghe được Vương Ngữ Yên đề nghị, mộ dung phục đạo. Năm bảo hoa mật rượu phối trí dương gia, cần độc trùng càng là quý hiếm vô cùng. Mộ Dung phục nhiều phiên siêu tập, lại từ Tiết Mộ Hoa nơi đó lấy được một chút tài liệu, lại cũng chỉ phối không đến 10 đàn mà thôi. Hơn nữa hơn phân nửa để lại cho Tiết Mộ Hoa. Bơi Thản Chi uống, chỉ là bây giờ hắn nghe được Vương Ngự Yên cần cầu, hơn nữa đối với A Chu cũng có chút lo lắng. Lúc này đáp ứng chuyện này, đem những cái kia còn giữ lại rượu thuốc đều cho A Chu đưa đi. Đến nội A Chu thu đến phía sau có thể hay không nhường Tiêu Phong uống, hắn nhưng là không thèm để ý chút nào. Bơi Thản Chi ở đây vốn là một bước rảnh rỗi cờ, ngày sau Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong nếu thật cái trả thù, còn cần hắn tới đối mặt. Tiêu Phong, Tiêu Phong, ngươi mấy tháng này thật đúng là khiên động không ít người. Bất quá Huyền Tứ muốn trộm trộm tìm ngươi kết liêu ân oán, ta lại không thể nhường hắn đoạn nguyện. Mấy người này, liền từ ta vì ngươi ngăn cản a năm đó ân oán, muốn xử lý cũng muốn cùng một chỗ. Thầm nghĩ lấy, Mộ Dung Phục ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía phương bắc, tựa hồ thấy được đang tại đi tìm Tiêu Phong Huyền Tứ bọn người. Chưa xong con tiếp. 757 thứ 744 chương Lục Đại Cao Tăng, Sơn Đạo gặp gỡ sư huynh, chúng ta chờ đợi ở đây, Tiêu Phong hắn thật sự sẽ đến không? Ngươi này tính tình cực đoan, tại tụ Hiền Trang cuồng tính đại phát, sát hại Trung Nguyên võ lâm hơn mười vị cao thủ vậy không bằng nhiều điều ít nhân thủ hợp trung nguyên võ lâm chi lực đem hắn cho vây giết một có thể vì chết đi trung nguyên hào kiệt cùng huyền khổ sư huynh báo thủ hai có thể vì võ lâm trừ này mầm thái hoạn hà tất lại lặng lẽ tới hỏi tuân đâu đông bách ngoài thành trên sân đạo một người mặc áo bào xám đầu đội màu xám vải đông ngũ lao giả nói ở bên cạnh hắn còn có đồng dạng ăn mặc năm người khác cũng là 60 tuổi trưởng phần lớn lông mày đã biến màu trắng có ba người hơi có trắng tỉ sáu người này niên kỷ tuy dài lại cước bộ nhanh chóng cơ thể trắng kiện hai mắt cũng sáng ngời lưu thần chính là thiếu lâm tự huyền tử huyền buồn huyền độ huyền nhân huyền chỉ Viên Sinh. Ngày đó Tiểu Phong tại Thiếu Lâm tự đại náo một trận, lại mang theo A Chu ra ngoài, Huyền Cấu cùng Huyền Thạch sư đệ liền phụng mệnh âm thầm đuổi theo. Từ tụ Huyền Trang đến Nhạn môn quan, từ Nhạn môn quan đến Vệ Huy, hai người này dọc theo đường đi đều theo sát không thả. Chỉ là qua Vệ Huy phía sau, Tiểu Phong cùng A Chu cũng không biết là không phải phát hiện hai người theo dõi, đồng nhiên liền không có dấu vết, thẳng đến trước đó vài ngày, bọn hắn mới tại giang hồ lên biết hai người chạy tới Đồng Bách thành tin tức, vội vàng đuổi đi theo. Mới là đoạn lời nói kia xuất từ Huyền Chỉ đại sư miệu, nghe được đề nghị của hắn, Huyền Độ đại sư đạo, sư đệ lời nói sai rồi, căn cứ Huyền Cấu Huyền Thạch hai vị sư đệ nói tới, cái bang tử trưởng lão tuyệt không phải là Kiều Phong giết chết, mà cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên cái chết mặc dù chuyển cho Kiều Phong có liên quan, trong đó cũng nhiều có kỳ bạc. Như ta thấy, Kiều Phong cũng không phải là giết cha, giết mẹ, giết sư ác đồ, huyền khổ sư đệ cái chết cũng có thể là khác hữu hận tình. Chính là bởi vì lo lắng đến điểm ấy, Phương Trượng sư huynh mới kiên trì muốn đích thân hướng hắn hỏi ý những sự tình này, không phải hắn làm thì cũng thôi đi, một khi xác nhận là của hắn thủ bút, ta sáu người hắn hẳn muốn bắt lại người này, không cần lại làm phiền các hạ kiện, miễn cho hắn tạo nhiều sát nghiệp. Chính là, có năm vị sư huynh ở đây, cái tiêu tiểu phong võ công lại cao hơn, cũng đánh gãy khó thoát được ra ngoài. Ta thiếu lâm từ trước tới giờ không vô cớ xuất binh, cái tiêu tiểu phong lại là làm nhiều việc ác, chúng ta cũng nhất định phải hỏi rõ. hắn từng tại thiếu lâm học nghệ, lại làm qua bang chủ cái bang, xử trí như thế nào, đều phải tra ra sự thật. huyền sinh đại sư đạo, riêng lấy võ công mà nói, huyền trừng đại sư gần mạch đều đoạn hậu. hôm nay thiếu lâm tự tự nhiên lấy huyền từ đại sư cao nhất, mà trừ hắn ra, liền muốn đếm huyền khổ, huyền an, huyền buồn, huyền đau, huyền tịch, huyền độ, huyền nhân, huyền chỉ, huyền sinh mấy người, những người này huyền khổ đại sư mấy tháng trước bị người làm hại, Huyền An, Huyền Đau, Huyền Tịch ba người có việc ra ngoài, bởi vậy Huyền Tử, Huyền Buồn, Huyền Độ, Huyền Nhân, Huyền Chỉ, Huyền Sinh sáu người đã là thiếu lâm tự hôm nay võ lực mạnh nhất. Dựa vào Huyền Sinh đại sư nghĩ đến, Tiểu Phong võ công lại cao hơn, đối mặt sáu người hợp lực cũng tuyệt khó có thể chạy thoát được, không cần lại làm phiền người khác. Nghe vậy, Huyền Buồn, Huyền Độ, Huyền Nhân, Huyền Chỉ bốn người nho nhau, nhau đồng ý Huyền Tử đại sư cũng khẽ gật đầu. Uy nghiêm đạo, tuy Huyền khổ sư đệ Huyền Tịch phía trước không muốn để cho chúng ta truy tìm hung thủ, mong đợi hắn có thể đuổi bỏ xuống đồ đao, nhưng trừ một ma đầu chính là cứu vô số thế nhân. Nếu như cái tiêu tiểu phong quả thật là hung thủ, chúng ta liền sáu người hợp lực giết trừ hắn. Chẳng những vì huyền cổ sư đệ báo này huyết cứu, cũng vì võ lâm trừ bỏ một cái mầm tai họa. Huyền cổ sư đệ chết bởi cương mãnh trưởng lực phía dưới, dường như là tiểu phong hàng long hai tám trưởng. Chúng ta lần này tới thăm dò võ công của hắn nội lực, cần phải buộc hắn sử xuất toàn lực, xác nhận ra đến thực chất là ai người làm. Là sư minh. Nghe được huyền tử lời nói, khắp năm người cùng đáp bọn hắn sáu người chỗ làm cho trưởng lực có cương có nhu, có dày có miên, toàn lực hành động phía dưới, tiểu phong nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, tuyệt khó lấy chống đỡ tiếp. có đích thân lãnh hội, bọn hắn liền có thể xác nhận ra huyền khổ chịu trưởng lực đến cùng phải hay không tiểu phong gây nên. đúng vậy, tự nhiên muốn lúc này liền cầm xuống hắn, miễn cho hắn làm ác trung nguyên võ lâm. gật đầu một cái, huyền tư đạo, tiểu phong hắn hẳn là đã không xa, ta sáu người không cần hiển lộ tiên thật, nhường hắn trong lòng có phòng bị. nhớ kỹ, ta là trễ lao tiên sinh. tiếp đó lại chỉ hướng huyền nguồn, huyền độ, huyền nhân, huyền chỉ, huyền sinh đạo, các ngươi là bồi lao tiên sinh. Đỗ Lão Tiên Sinh, Kim Lão Tiên Sinh, Chử Lão Tiên Sinh, Tôn Lão Tiên Sinh cũng không nên nhớ lộn. Năm người nhao nhao hả là Thương Nghị Phương Định, sáu người sửa sang lại muỗng đồng đang muốn tiến lên chặn lại tiểu phong. Chợt nghe cười dài một tiếng, một cái âm thanh trong trẻo đạo. Trễ Lão Tiên Sinh, Bùi Lão Tiên Sinh, Đỗ Lão Tiên Sinh, Kim Lão Tiên Sinh, Chử Lão Tiên Sinh, Tôn Lão Tiên Sinh, sáu vị đi tới nơi này đồng bách núi, mộ dung phục không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Theo âm thanh trên sơn đạo đột ngột xuất hiện một nam một nữ, bạch khí tung bay giống như một đôi bích nhân. Mộ Dung Phục, ngươi là cô Tô Nam Mộ Dung. Làm sao sẽ tới đến nơi này? Không ngờ tới mộ Dung Phục xuất hiện ở đây, sáu người đều là lấy làm kinh hãi, Huyền buồn đại sư kinh quát lên. Hắn từng phụng huyền từ chi mệnh xuôi nam cô tô mấy lần, mặc dù phía sau mấy lần cũng không có gặp phải, nhưng cũng tại Mộ Dung Bắc chết giả lúc nhìn thấy qua Mộ Dung Phục, chuyện này mặc dù đã qua đi 10 năm, hắn vẫn còn nhớ rõ, xác nhận Mộ Dung Phục thân phận. Hơi hơi mỉm cười, Mộ Dung Phục đạo, bất tài chính là Mộ Dung Phục. Bùi Lao tiên sinh mấy lần đến Giang Nam tìm kiếm tại hạ, bây giờ gặp được tại sao lại không chào đón nữa nha? Chẳng lẽ là tới quá đột đột, bất ngờ ở giữa đã qué giày chứ vì sao? Hắn từ ngày đó được bao bất đồng truyền về huyền từ bọn người xuất động tin tức phía sau cũng đã liệu đến mục đích của hắn. Bởi vậy tại cùng ngày khuyên can bao bất đồng an bài tốt tham gia trang sự tỉnh phía sau liền cùng vương ngự yên một đường cấp bắt đuổi ở đây ngăn cản bọn hắn. Quáy nhiễu ngược lại không thấy được chỉ là đồng bách thành cũng không phải là cô tô chúng ta cũng không cần mộ dung công tử hoan nên chỉ là không biết mộ dung công tử cứ như vậy ngăn ở trước mặt của chúng ta rốt cuộc là để làm gì ý bình tĩnh lại huyền sinh đại sư đạo mộ dung phục đột nhiên xuất hiện không nói còn đang đọc trong đất nghe lén mấy người nói chuyện hiển nhiên là kẻ đến không tiện bắc tiêu phong năng mộ dung. Mộ Dung Phục luôn luôn cùng Tiểu Phong tịnh rừng, thị nữ của hắn lại theo đuổi tiểu Phong, Nhương Huyền Sinh không thể không lòng sinh hoài nghi, không được liếc nhìn xung quanh, xem Tiểu Phong lại không có cùng hắn cùng tới chặn đường 6 người. Trước mắt cái này nếu là cái cái bẫy, bọn hắn 6 người thì đi cân nhắc làm sao có thể thoát thân. Không có tác dụng gì ý, chỉ là nghe nói Bùi Lao tiên sinh đi Giang Nam tìm ta mấy lần, ta lo lắng hắn tìm ta có chuyện gì. Lần trước nghe nói Lao tiên sinh tiến đến đại lý, ta còn cố ý cũng chạy tới, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bỏ lỡ cơ hội. Lần này nghe người ta nói Lao tiên sinh đi tới Đồng Bạch, Tiểu Khả liền cố ý tới đây chờ. Bùi Lao tiên sinh không biết ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì đâu, có thể hay không ở trước mặt nói rõ ràng, cười ha ha một tiếng, mộ dung phục đạo, sắc mặt tâm trầm, huyền tử đại sư điểm nhân nói, mộ dung công tử, ta huyền buồn sư đệ tìm ngươi có chuyện gì, chẳng lẽ cha ngươi không có nói qua sao? nếu không, phụ tử các ngươi cần gì phải cuối cùng trốn tránh ta huyền buồn sư đệ? hôm nay ngươi nếu đã tới, 30 năm trước nhạn môn quan chuyện xưa, lúc nào cũng muốn cho ra một cái giải thích, thân hình chốc động, cùng huyền buồn, huyền độ, huyền nhân, huyền chỉ, huyền sinh cùng một chỗ, đem mộ dung phục cùng vương ngự yên vây lại. Chưa xong còn tiếp, ĐS, điểm xuất phát nạp tiền tặng tệ hoạt động đã bắt đầu, cần nạp tiền xin chú ý. 758 thứ 745 chương dịch cân kinh, sáu môn tuyệt kỹ các vị đại sư, các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn cầm chúng ta đến thiếu lâm tự sao? Ta mộ dung phục mặc dù nhiên bất mới, nhưng cũng không phải mặc cho người đình đoạn. Thần sắc bất động, mộ dung phục thản nhiên nói, đừng nói là bị huyền tử chờ 6 người vây quanh, với hắn mà nói, ngoại trừ lao tăng quét rác bên ngoài, chính là toàn bộ hòa thượng của thiếu lâm tự đều tới đều không cản được hắn. Đối mặt mấy người kia, tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Chắp tay trước ngực, huyền tử đại sư đạo không dám chỉ là hy vọng mộ dung công tử có thể giải thích phía dưới chuyện năm đó đồng thời cáo tri lệnh tôn dấu vết a hơi có chút kinh ngạc mộ dung phục đạo các ngươi ngay cả cha ta dấu vết cũng phát hiện thế thì quả nhiên là hiếm thấy chỉ là nhạn môn quan sự tình ta muốn giảng giải tự nhiên sẽ giảng giải nhưng không để các ngươi cơn bước xem mặt lại huyền từ đại sư đạo lệnh tôn dấu vết là ta huyền buồn sư đệ tại kha trăm tuổi kha thí chủ phụ thượng phát hiện chỉ là hắn cụ thể đi hướng còn cần mộ dung công tử giải thích bình luận nếu là công tử ngươi khang khang không nói chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh công tử tới trước thiếu lâm tự đi một chuyến chờ ở nơi đó chờ lệnh tôn nói hắn chuyển hướng Vương Ngữ Yên, đạo, Quyền Cực không có mắt, vị cô nương này còn xin ngươi tạm thời né tránh, đừng ảnh hưởng mộ dung công tử thi triển võ nghệ. Thôi hơi nhân thân, làm Vương Ngữ Yên ngừng đường. bất kể nói thế nào, Thiếu Lâm tự cũng là danh môn đại phái, không có thương tổn cũng vô tội nói lý. Vương Ngữ Yên tiểu vô tương công vô hình vô tướng, liền huyền từ đại sư cao thủ bậc này cũng không có phát giác nàng người có võ công. không để ý tới huyền từ đại sư lời nói, Vương Ngữ Yên nhìn xem mộ dung phục, đạo, biểu ca, ngươi xem muốn làm sao đuổi bọn hắn? đồng dạng không có đem huyền từ bọn người để vào mắt. mỉm cười, mộ dung phục đạo biểu mọi người ở đây bên cạnh hơi rừng, nhìn đồng hồ ca như thế nào lui địch. Huyền tử đại sư bọn họ mặc dù võ công không cao, nhưng đều là cực kỳ tinh thuần, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. cũng chỉ có bọn hắn có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Khẽ gật đầu một cái, Vương Ngữ Yên đạo, biểu ca kia ngươi lo lắng điểm, ta ở bên cạnh lực trận, đủ không điểm đất, nhẹ nhàng rời ra ngoài. Huyền tử, Huyền buồn bọn người nhìn nàng thân pháp, đều là trong lòng giật thầm, biết mình bọn người nhìn sai rồi, không biết trước mắt cái này trẻ tuổi nữ tử lại cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ, tựa hồ còn không thua kém chính mình mấy người, lại phân ra vài tia tâm thận. Coto Mộ Dung Quả nhiên danh bất hư truyền, liền một cái cô gái trẻ tuổi đều có bực này công lực. Mộ Dung công tử, lão nạp chờ ngốc già này ngươi đồng lưỡi, liền từ ngươi xuất chiêu trước a, chúng ta sáu người, tùy ý ngươi như thế nào khiêu chiến. Nói một tiếng thật hiệu, Huyền Từ đại sư đạo. Mặc dù vây quanh Mộ Dung phục, lại không có đồng loạt ra tay chi ý không dám. Không dám? Vẫn là các vị đại sư đi ra chiêu a. Tại hạ đối với Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ ngưỡng mộ lâu rồi, đang muốn nhìn các vị đại sư tuyệt kỹ. Mộ Dung phục đạo. Nữ khí tuy có chút khách khí, nội dung lại không chút nào khiêm tốn, muốn để Huyền Từ đại sư tất cả cùng đồng thời ra tay. Tựa hồ muốn giải quyết chung, trong lòng tức giận, Huyền Chỉ Đại sư đạo, Mộ Dung công tử, chớ có xính huyết khí chi dũng, vẫn là nhanh nhanh chóng ra chiêu đi. Ta sáu người còn có nói chuyện, càng không đem Mộ Dung phục để vào mắt. Ha ha ha, khẽ lắc đầu, Mộ Dung phục đạo, ta như xuất thủ trước, sáu vị đại sư tuyệt kỹ liền không có biểu diễn cơ hội, vẫn là từ các vị xuất chiêu trước A, cũng cho ta biểu ngộ được thêm kiến thức. Nói, hắn đưa tay vào ngực, lấy ra một kiện sự vật, nói, cái này Dịch Cân Kinh là ta từ A Chu cái kia chiếm được, nghĩ đến các ngươi cũng biết nó như thế nào đến rồi trong tay của ta lần này giao thủ vô luận thắng bại, tại hạ đều đem nó hoàn trả thiếu lâm. chỉ là tiểu khả như may mắn thắng, còn hy vọng đại sư có thể đáp ứng một cái điều kiện, tại hạ thì cáo tri huyền từ đại sư ngươi một cái tin tức. dịch cân kinh, nhìn thấy mộ dung phục trong tay sự vật, sáu tăng tất cả sắc mặt thay đổi. phán văn dịch cân kinh là thiếu lâm tự chí cao vô thượng bảo điện, chỉ là bởi vì nó tu hành không dễ, chúng tăng tất cả cho là cũng không linh hiệu, bởi vậy bị a chu trộm phía sau chúng tăng cũng không làm một kiện đại sự. nhưng bây giờ bị mộ dung phục chủ động hoàn trả, lại không phải do bọn hắn không nhận nhân tình này lập tức sáu tăng đều nói tiếng niệm vật, đồng nói mộ dung công tử khí độ tốt nhận hảo ý của hắn không dám đại sư tiếp hảo giang hai tay tới mộ dung phục trong tay kinh thư bình thường bay lên tựa hồ có đồ vật gì nâng đùng dạo thẳng tắp bay về phía huyền từ đại sư thấy hắn như thế công lực huyền từ đại sư dưới sự kinh hãi đang muốn vận khởi công lực tiếp nhận kinh thư lại mãnh liệt cảm giác trước mắt lóe lên cái này kinh thư tại mộ dung phục trước người đột nhiên lượn quanh một vòng tại còn lại năm tăng trước mắt cũng chợt lóe lên lại dừng ở huyền từ đại sư trước người ở giữa là như thế nào động tác nhưng lại không có có một người có thể nhìn ra được cái này sáu Mộ Dung công tử hảo công lực, trong lòng kinh hãi, Huyền Từ đại sư rốt cuộc biết Mộ Dung phục lúc trước nói tới cũng không phải là của luôn, thu hồi một chút thân là trưởng bối ngạo khí, vận kính tiếp nhận dịch cân kinh, nói, vừa mới Mộ Dung phục cái kia một chút, mặc dù không có đối với sáu người mang đến bất kỳ tổn thương, nhưng hắn như đem kinh thư đổi thành âm khí, sáu người lại hơn phân nửa đều không thể nẹt qua. Như vậy võ công, quả thật có để bọn hắn đồng loạt ra tay tư cách. Nghĩ tới đây, mọi người tất cả thần sắc trinh trọng, phòng bị Mộ Dung phục đột nhiên tập kích. đã như vậy, sáu vị liên xuất thủ một lượt đi, cũng cho ta kiến thức một chút thiếu lâm tuyệt kỹ mắt thấy huyền từ thu hồi dịch cân kinh, mộ dung phục cười ha ha một tiếng, đột nhiên hô một trưởng, vỗ về phía huyền sinh đại sư. sáu tăng bên trong huyền sinh đại sư trẻ tuổi nhất, công lực cũng hơi kém một điểm, nhìn mộ dung phục lúc này động tác, dường như muốn trước bắt lấy hắn một dạng. trong lòng đã có phòng bị, huyền sinh đại sư nhìn thấy một trưởng này, không kinh hoàng chút nào, lập tức hai tay đảo ngược, tạ hữu trưởng lực sen lẫn thành một mảnh che chắn, vừa vặn đem quanh thân yếu huyệt bảo vệ, thủ pháp xảo diệu cực điểm. một chiêu này bản lực trưởng thiên ý vô cùng thủ ngự nghiêm mật nhất, thê phải nhường mộ dung phục cực khổ mà vô công. khảo, đây là bản lực trưởng. trường lực từ thực truyền hư mộ dung phục bàn tay đưa ra, đem huyền sinh trưởng lực mang hướng về phía huyền tử đại sư. thấy vậy, huyền tử đại sư không cần nghĩ ngợi, song trưởng hợp lại, dùng hết đại kim cương quyền thức mở đầu lễ kính như lai, like, tiếp nhận cái này trưởng lực. cười ha ha một tiếng, mộ dung phục đạo, ta cũng không phải chân phật, đại sư ngươi khách khí. ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí phát ra, chỉ hướng huyền độ đại sư. huyền độ đại sư thấy vậy, mặt lộ nụ cười, tay phải ăn mỗ hai ngón tay nhẹ nhàng dựng đứng, làm cầm hoa hình dạng, liên tiếp gảy ba lần, chống đỡ đạo kiếm khí này. phật tổ cầm hoa, già dìu mỉm cười. đại sư niêm hoa chỉ không tệ, đáng tiếp công lực còn chưa đủ nhẹ nhàng nở nụ cười, Mộ Dung phục đạo. Trong miệng nói, một cái khác chỉ đã đạn hướng Huyền Bội vì đại sư. Huyền Bội vì đại sư thần sắc nghiêm trọng, ra chỉ liền lại ba lần, đồng dạng triệt tiêu kiếm khí. Ba người địa ngục, cái này Ma Kha chỉ tu luyện cũng không dễ dàng. Nói, Mộ Dung hai tay háo phất động, lại tấn công về phía Huyền buồn đại sư cùng Huyền Chỉ đại sư. Phân biệt bị bọn hắn dùng đại vi đà sử cùng hàng ma trưởng cả lại, trong mắt, không ngờ cùng sáu tăng tất cả qua một chiêu, nhưng vẫn là thành thạo điều luyện. Chưa xong con tiếp 759 thứ 746 chương 4 lượng ngàn cân, vậy không bằng ý thông báo chú ý tới điểm đọc sách, thu được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, An Tết sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các bạn học, cái này có thể mở ra thân thủ. Tất cả vị sư đệ coi chừng, tuyệt đối không thể khinh địch. Mắt thấy mộ dung phục trong khoảnh khắc liền công 6 chiêu, suýt nữa đánh liền phá vây quanh, huyện từ phương trưởng hết lớn. Giờ này khắc này, hắn đã biết mộ dung phục võ công cao còn muốn tại chính mình tưởng tượng tự phía trên, không lo được thân là trưởng bối mặt mũi cùng mộ dung phục còn trải qua tri ân, kêu gọi năm vị sư đệ vận dụng toàn lực. Tất nhiên đã bắt đầu giao thủ, trận chiến ngày hôm nay đã không còn là cá nhân mặt mũi mà là liên quan đến thiếu lâm vinh lục. Nếu là ở sáu người vây công như Cũ nhường mộ dung phục rời đi, thiếu lâm tự mấy trăm năm vì danh sẽ phải tại hắn trên tay hổ thẹn. giờ này khắc này huyền tử đại sư vẫn không có nghĩ đến thất bại có thể, cũng không ngờ được mộ dung phục rốt cuộc là cỡ nào công lực. huyền buồn, huyền độ đám người và huyền tử ở chung mấy chục năm, nghe hắn nói ra lời ấy, tự nhiên là minh bạch trong đó hàng nghĩa. lập tức nói tiếng nhật vật, lập tức cũng sẽ không lưu thủ, cùng thi triển tuyệt kỹ, cùng mộ dung phục đánh nhau đứng lên. trong lúc nhất thời, huyền tử đại sư đại kim cương quyền, huyền buồn đại sư đại vi đả sử. Huyền độ đại sư Niêm Hoa Chỉ, Huyền bởi vì đại sư Ma Kha Chỉ, Huyền chỉ đại sư Hàng Ma Trưởng, Huyền sinh đại sư Bàn Nước Trưởng, cùng nhau dùng ra. Cái này sáu chiêu có xa có gần, lại có trước tiên có hậu, bao vây tấn công, lại muốn nhường Mộ Dung Phục mệt mỏi ứng đối, nhất cử giải quyết cái này đại địch. Cười ha ha một tiếng, Mộ Dung Phục không hoảng hốt chút nào, ngược lại lớn cười nói, bộ dạng này là được rồi, hôm nay ta chính là vì kiến thức sáu vị tuyệt kỹ mà đến, hy vọng các vị đại sư đều không cần lưu lực. Hai tay vừa đi vừa về kích thích, trong lúc nhất thời, Huyền Từ đại sư Đại Kim Cương quyền đối mặt Huyền Bồn đại sư Đại Vi la sư, Huyền độ đại sư Niêm Hoa chỉ đối mặt Huyền Bội, vì đại sư Ma Kha chỉ, Huyền chỉ đại sư hàng Ma trưởng đối mặt Huyền sinh đại sư bàn nữ trưởng. Sáu người chiêu thức mặc dù là có trước tiên có hậu. Vừa lúc bị Mộ Dung Phục từng cái dẫn dắt, chuyển rời đến trên người người khác. May may cũng không có rơi vào tự thân. Đấu chuyển tinh rời. Tất cả vị sư đệ coi chừng, không cần nhường hắn rời đi tình lực. Huyền từ đại sư kêu lên. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã là thầm kêu hăm bét, tự nhận là minh bạch Mộ Dung Phục vừa mới vì cái gì kiên trì muốn sáu người cùng lên. Đấu chuyển tinh rời tại quần chiến lúc nhất là được lợi, Mộ Dung Phục có môn tuyệt kỹ này tại, cơ hội là có thắng không bại ngược lại là 6 người như thay nhau khiêu chiến, mộ dung phục thắng mấy trận cuối cùng cũng không mỉa hệ nở muốn thoát lực. hắn không biết mộ dung phục chân thực công lực, lại không có được chứng kiến đấu chuyển tinh rời, chỉ là cầm ngày đó tại thiếu lâm cùng hắn đối diện trưởng tiểu phong đi đánh giá. đam chiêu suy nghĩ tự nhiên cũng không mỉa hệ nở có trên lệnh chút ít, lại không biết mộ dung phục vừa mới sử dụng mượn lực chi pháp, sớm đã không còn là đấu chuyển tinh rời, mà là hắn nữu hợp một thân sở học, mới sáng tạo ra càn khôn nazi. mấy tháng trước nhạn môn quan bên ngoài, mộ dung phục từng cùng tiêu viễn sơn một trận chiến, lĩnh ngộ được càn khôn luân chuyển thuật sâu hơn một tầng áo nghĩa. mấy thang xuống, hắn tại dạy dỗ tiết mộ hoa. Dù Thản Chi tu hành sau khi, chủ yếu chính là đang suy tư cái này môn công phu. Cuối cùng lấy Càn Khôn Luân chuyển thuật làm cơ sở, hôn tạm hội sở biết đủ loại mượn lực chi pháp, một lần nữa hoàn thiện cái này môn công phu. Hôm nay Càn Khôn Luân chuyển thuật đã từ ban đầu 7 tầng, bị hắn trọng chỉnh thành 3 cảnh 9 tầng. Đệ nhất cảnh lấy dẫn dắt Na Di cùng vận dụng tinh lực làm chủ, tại vốn có 2 tầng bên ngoài. Đem đấu chuyển tinh rời kỹ xảo dung nhập trong đó, luyện tới cứ cảnh, có thể giống đấu chuyển tinh rời giống nhau là không dễ cố gắng. Xưng là Càn Khôn Na Di đệ nhị cảnh lấy tinh luyện cùng vận dụng thân thể con người một âm một dương Càn Khôn nhị khí làm chủ, chẳng những có thể dùng sức lực tại cương nhu ở giữa chuyển đổi như ý đồng thời thông qua tại sớm khai phát ra nhân thể tiểu thiên địa tiềm lực, khiến người có thể sinh ra hạo đạo chi lực. Xưng là Càn Khôn âm dương đệ tam cảnh nhưng là hoàn toàn khai phát ra nhân thể tiểu thiên địa, đồng thời tìm tòi trong đó diệu dụng, hoàn toàn chuyển rời về đổi địch nhân chiêu thức nội lực, có thể xưng là Càn Khôn thiên địa. Cái này ba cảnh đều có hư diệu, lại đều có lấy ba cái tiểu cấp độ, từng tầng tiến dần lên. Lúc ban đầu đệ nhất cảnh lấy dẫn dắt Na Di làm chủ, có thể nói là tứ lạng bạc thiên cân đệ nhị cảnh nhưng là lấy khai phát thân thể con người tiềm lực làm chủ có thể nói là ngàn cân phát bốn lượng mà tới được đệ tam cảnh đã tiếp xúc đến thiên địa về liền diệu, vô luận là bốn lượng vẫn là ngàn cân thì ai cũng tùy tâm như ý hôm nay mộ dung phục sử dụng vẫn chỉ là đệ nhất cảnh cản khôn na di chi pháp nghiệm chứng lấy đấu truyền tinh rời dung nhập trong đó sau công hiệu cũng không có nhường huy từ bọn người cảm nhận được chính mình công lực huy từ bọn người tự nhiên cũng không biết điều ấy chẳng qua là khi mộ dung phục sử dụng đấu truyền tinh rời bị mộ dung phục dẫn dắt na di mấy lần phía sau gia triêu đã nhất trí đứng lên. Hoặc nhanh hoặc chậm, đều đã là chỉnh tề như một. Nhường mộ dung phục không có mượn lực chỗ trống, chỉ có thể đồng thời ứng đối. Trong lòng thầm khen mấy người kia ứng đối tốc độ, mộ dung phục hai tay tăng tốc, giống như sinh ra sáu đầu cánh tay giống như, đem sáu người chiêu thức phân biệt đều quay lại mọi người. Huyền từ chờ sáu người võ công tuy mạnh, đối mặt với tình cảnh này nhất thời cũng luôn cuống tay chân, chỉ có thể riêng phần mình ứng đối. Về sau, sáu người đã không còn cách nào chỉnh tề như một, chiêu thức thỉnh thoảng nhanh hoặc chậm, hoặc đơn nhất hoặc biến hóa, cố gắng nhường mộ dung phục không cách nào thay đổi vị trí. Thiếu Lâm tự sáu vị cao tăng vây công Mộ Dung Phục một người, lại vẫn muốn khai thác thủ thế. Nếu là bị ngoại nhân nghe nói, chỉ sợ ở khó có thể tin. Trung binh là xem cuộc chiến chỉ có Vương Nữ Yên một người, mới không có nhường sáu người xấu hổ thối lui. Thời có chút ngượng ngùng, Huyền Tử chờ sáu tăng lại không có dừng tay chi ý hắn sáu người, tuy biết Mộ Dung Phục sử dụng mượn lực chi pháp, tiêu hao hơn xa lấy chân lực so đấu vì tiểu, nhưng thấy hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp, một khắc cũng không thể ngừng. Sáu người lại trong lòng biết Mộ Dung Phục tất nhiên muốn trước hết nhất thoát lực, trong lòng còn tồn lấy chiến thắng chờ mong lại không biết mộ dung phục đã sớm lĩnh ngộ rời chi huyền liền rượu ngoại trừ hai tay vũ động lúc phí chút khí lực bên ngoài cơ hội hoàn toàn phải không làm cho cố gắng mặc dù là lấy một đi sáu chỉ sợ cứ như vậy rằng có nữa trước hết nhất thoát lực ngược lại là huyền tử sáu người cũng may mộ dung cũng không có chỉ hoan ý tứ phát giác được lấy cản khôn na gì thay đổi vị trí sáu người chiêu thức lúc đã càng lai việt khó khăn trong cơ thể hắn chân khí chuyển động trong nháy mắt chia ra làm âm dương nhị khí điên đảo ở giữa trong thân thể đã sinh ra hạo đạm chi lực huyền tử chờ sáu tăng nhưng cảm giác mộ dung phục trên tay kình lực đột ngột tăng chính mình phương diện chiêu thức nội lực tuy mạnh nhưng ở hắn cố này cự lực phía dưới nhưng vẫn là bị dẫn dắt đi qua cùng cái khác sư huynh đệ chiêu thức đối đầu sư huynh kẻ này cổ quái dùng giống như không phải đấu chuyển tinh rời cảm nhận được mộ dung phục trên tay truyền tới kinh lực huyền sinh đại sư hét lớn mộ dung thị đấu chuyển tinh rời dĩ xảo nổi tiếng chưa từng không nghe nói qua sẽ có như thế cự lực lại nói có như vậy lực đạo cần gì phải đi thay đổi vị trí người khác chiêu thức kinh lực mộ dung phục như vậy ra tay át hẳn còn có hậu chiêu quả nhiên huyền sinh đại sư tiếng nói vừa mới rơi xuống mộ dung phục trên tay kinh lực liền lại sinh biến hóa Đông nhiên là ngàn cân cự lực, đông nhiên lại tất cả đều là dẫn dắt Nazi, chiêu thức cùng kình lực hư hư thật thật, dẫn dắt sáu tăng chiêu thức kình lực. Đây chính là Càn Khôn Luân chuyển thuật đệ tam cảnh biến hóa, vô luận là ngàn cân bố lượng, đều ai cũng hài lòng như ý vô luận sáu tăng lại chặt chẽ đề phòng, cũng đỡ không nổi hắn dẫn dắt Nazi. DS. Truy canh đồng hài nhóm, Miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không há 515 hồng bao bảng đến lượt, ta tới kéo một cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng một cái. Chưa xong con tiếp. 760 thứ 747 chương dẫn dắt Nazi. Tụ lực phản kích càng đấu càng nhanh, bảy người liền tại đây trên sân đạo, không ngừng qua lại so đấu. Tại mộ dung phục tinh diệu tuyệt luân dẫn dắt Na Di phía dưới, lục tăng hoặc tiến hoặc lui, chẳng những khó mà lại chia tâm đi phòng bị vương ngự yên, thậm chí đã vô pháp duy trì được vây quanh chi thế. Chiêu thức qua lại ở giữa, ngược lại là mộ dung phục chủ công, lục tăng tại ứng đối đồng dạng. Chỉ là mộ dung phục công tới chiêu thức đều là từ lục tăng cái kia dẫn dắt mà đến, chỗ thi làm, toàn bộ không có một chiêu là xuất từ chính mình. Thời gian dần qua, lục tăng đã mệt tại chống đỡ, chiêu thức ở giữa cũng tận số chuyển thành thụ thế, chỉ là cho dù là những thứ này phòng thủ chiêu nhưng cũng bị mộ dung phục mượn đi kinh lực. Hơn nữa, một khi phát hiện đến người khác lực đạo hơi giảm xuống, cũng sẽ bị mộ dung phục hành khắc phát giác, dẫn dắt tới càng lớn lực đạo khiến cho hắn đương đối. Như thế xuống, sáu người quân lực, trưởng lực, chỉ lực đều là càng lai vi thịnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dường như dùng ra toàn lực. Không tốt, kẻ này đây là muốn hao hết chân khí của chúng ta. Trận đấu thật lâu, huyền từ đại sư đại kim cương quyền đã có chút không khoái, phát giác được nội lực của mình đã là tiêu hao hơn phân nữa, trong lòng của hắn âm thầm tiêu lên. Lục Tăng bên trong lấy võ công của hắn cao nhất, công lực cũng nhất là tinh thâm, hắn lúc này còn như vậy Cái khác năm tăng tình trạng tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Chỉ là đến lúc này, Lục Tăng đã bị Mộ Dung Phục dẫn dắt chi lực dính trụ, muốn bước ra thối lui đã là không thể, lại không cách nào như lúc trước có thể tự nhiên thoát ly. Suy nghĩ không cách nào lại kéo dài thêm, Huyền Tử đại sư phấn khởi dự lực, hét lớn, "Các sư đệ, so đấu nội lực." Song trưởng che ở trước ngực, thân hình bình thường di chuyển về phía trước, ngưỡng Mộ Dung Phục đẩy tới. Lại nhìn cái khác năm tăng, cũng tương tự cũng là như thế, không cho Mộ Dung Phục chút nào na gì chiêu thức chỗ trống, muốn khiến cho hắn chủ động lựa bộ. Giờ này khắc này, Lục Tăng đã từ bỏ hết thể biến hóa, Mộ Dung Phục thi triển khinh công, Từ lục tăng khe hở bên trong thoát thân tất nhiên là không khó, thậm chí còn có thể kích thương hoặc đánh bại mấy người. Chỉ là hắn dùng ý chính là đang nghiệm chứng chính mình võ công. Thuận tiện hút thêm chút lục tăng nội lực, bởi vậy nhìn thấy cái này, lục tăng muốn so liều mạng nội lực, chẳng những không có chạy ra, ngược lại lớn tiếng kêu hảo, bình thường đứng tại chỗ, tùy ý lục tăng trưởng lực cập thân. Nội lực cũng liên tục không ngừng mà chuyển tới. Không ngờ tới mộ Dung Phục đột nhiên từ bỏ chống cự, huyền tử chờ lục tăng đều là lấy làm kinh hãi. Đợi đến phát giác được nội lực của mình không khâu nữa mộ Dung Phục thể nội lúc, càng là trong lòng kinh hãi đang cho là mộ dung phục thi triển cái gì ta công nhưng không ngờ trong chốc lát lục tăng liền nghe được mộ dung phục hét lớn một tiếng từ trong cơ thể của hắn bắn ra lục đạo tuyệt cường kinh lực cùng lục tăng sử dụng giống nhau như đúc, dường như là cuốn ngược mà quay về chỉ là kinh lực đi qua mộ dung phục chốc lát tích xúc lục đạo đã thắng qua lục tăng vào lúc này phát ra lúc này đột nhiên bắn ra lập tức đem lục tăng toàn bộ đều đánh bay ra ngoài ngồi liệt tại trên sân đạo nhưng là mộ dung phục phân tâm lục dụng thi triển càn khôn luân chuyển thuật tầng thứ bảy tụ lực phản kích chi pháp đem lục tăng nội lực phân biệt dung nạp nhập thể nội thiên địa sau đó lại một lần nữa trả về lập tức đánh bay lục tăng ở giữa hắn thậm chí có còn lại khe hở tại thể nội tồn tại một chút lục tăng chân khí hoàn thành mục đích chuyến đi này ngồi yên tại trên sân đạo huyền tử chờ lục tăng đều là lòng như cho nguội chiêu số bên trên bị mộ dung phục dùng dẫn dắt nazi áp chế lục tăng trong nội tâm có lẽ còn có thể tiếp nhận hợp lực cùng mộ dung phục so đấu nội lực lại bị hắn dùng mạnh hơn lực đạo trở về lục tăng nhưng mặc kệ như thế nào cũng nghĩ không thông đều là không biết mộ dung phục dùng cái gì thần kỹ, hoặc là cái gì ta công lấy đạo của người hoàn thi bỉ thân mộ dung thị gia học uyên thâm quả nhiên là không phải bình thường lão nạp cùng sư đệ học nghệ không tinh đồ gây công tử chế cười. Rốt cuộc là thiếu Lâm Phương Trượng, Huyền Từ Đại sư tâm tính là thường, ngồi yên phút chốc, hắn lúc này đều tức đứng dậy, ngưỡng mộ Dung Phục chắp tay trước ngực thi lễ, nói, trong ngôn ngữ mặc dù vẫn chỉ chịu thừa nhận là chính mình Lục Tăng học nghệ không tinh mới đưa đến bị thua, cũng đã công nhận Mộ Dung Phục thắng lợi. Vừa mới sau cùng cái kia một chút, Mộ Dung Phục chỉ cần nhiều tụ lực phút chốc, Lục Tăng liền tuyệt không phải lúc này chỉ chịu đến vết thương nhẹ, nói không chừng trọng thương bỏ mình, đều vẫn là có có thể. Mộ Dung Phục lần tỷ đấu này, rõ ràng còn có lưu chỗ trống. Phương Trượng Đại sư khách khí, sáu vị nội công sâu xa, tuyệt kỹ tinh thông, sa không phải là thường nhân có thể so sánh. Tiểu Lâm 72 tuyệt kỹ cũng làm tên thật bất hư truyền. Mắt thấy mộ dung phục tựa hồ còn tại thu hoạch lấy linh hội, Vương Ngự Yên thay hắn trả lời. Vừa mới huyền từ chờ Lục Tăng mặc dù đang mộ dung phục thủ hạ thị xử chỗ bị quản chế, Vương Ngự Yên lại vẫn không có chút nào xem thường chi ý kiến thức cái này Lục Tăng thi triển tuyệt kỹ. Nàng đã hiểu mộ dung phục lúc trước lời nói, Tiểu Lâm tuyệt kỹ vẫn là tại tăng nhân Tiểu Lâm tự trong tay mới cẳng có thể phát huy ra uy lực. Nàng tiểu vô tương công chính là lại về rượu, cũng bất quá bắt trước được chi thức mà thôi. Có lẽ trong uy lực cũng sẽ không nhiều kém. Bên trong Cát Nguyên lại lấy là toàn bộ nhiên bất cung, chỉ có thể xưng là một loại khác võ kỹ. Khẽ lắc đầu. Huyền tử đại sư đạo, không dám, không dám. Cô tô mộ dung đầu chuyển tinh di mới thực sự là hoàn toàn xứng đáng tuyệt kỹ. Ta sáu người học nghệ không tinh, thật sự là thẹn với tổ tiên. Mộ dung công tử có như thế thần công, đủ để khiến tổ tiên ăn mũi. Cô tô mộ dung thị đầu chuyển tinh di người gặp rất ít. Thẳng đến lúc này, Huyền tử vẫn cho là Mộ dung phục sử dụng đầu chuyển tinh di, lại không biết đầu chuyển tinh di mặc dù kỳ diệu, cũng đã bị Mộ dung phục sáp nhập vào tự thân võ học hệ thống bên trong. Hắn vừa rồi sử dụng, đã là một cái khác môn công phu. Lúc này, Mộ dung phục đã đem sáu người chân khí đều tích trữ. Hắn nghe được Huyền tử lời nói, bình tâm tĩnh khí đạo. Đại sư khách khí, chư vị thiếu lâm tuyệt kỹ kỳ, kỳ thực vô cùng vì tinh thâm, chỉ là nội công bên trên còn có chút không đúng phương pháp, mới có thể vẫn vẫn bị người quản chế. Lần này trở về chỗ phía sau, đại sư có thể đem Dịch Cân Kinh đặt tảng kính cát, nói không chừng có thể có nhân tu thành. Đem môn thần công này lĩnh ngộ ra tới đâu? Dịch Cân Kinh đã bị hắn dùng thấm thủy chi pháp nhận được thần tốc trải qua, mặc dù sớm đã bị hắn dùng chân khí làm khô cạn, lại vẫn không khỏi lưu lại vết tích. Những dấu vết này người bình thường có lẽ còn không biết phát hiện, nhưng lão tăng quét giác một khi nhìn thấy, lại át hẳn có thể đoán được. Đã như thế, Mộ Dung Phục tự nhiên bất sở hắn sẽ không phát hiện thần tốc trải qua, thậm chí thử nghiệm tu tập. Không biết Mộ Dung Phục cần nút dụ ý, Huyền Từ đại sư chỉ cho là hắn là chỉ thiếu Lâm Tuyệt Kỹ uy lực toàn ở tại Dịch Cân Kinh, suy nghĩ bản tự tiền bối có nhiều bằng vào Dịch Cân Kinh nhảy lên mà trở thành cao thủ, hắn không khỏi gật đầu một cái, trong lòng cũng như có điều suy nghĩ. Những năm gần đây, Thiếu Lâm tự đối với Dịch Cân Kinh một mực là không quá coi trọng, xem ra là đường đi đi ngõ khác. Huyền trường sư đệ đột nhiên gân mạch đều đánh gãy, có lẽ cũng cùng này có liên quan, xem ra cái này Dịch Cân Kinh huyền bí, còn cần ta chờ sau đó công phu điều nghiên chỉ là không biết mộ dung phục võ công cao như vậy, có phải hay không tự trong thu được lợi tức. Đáng tiếc ta 6 người thảm bại tay hắn, cũng không nhan hỏi chuyện này. Thầm nghĩ lấy, huyền tử đã lấy chắc chủ ý đem dịch cân kinh cung cấp đệ tử thiếu Lâm mà qua, tụ tập cả chùa chi lực phiên dịch cùng tu hành kinh này. Thiếu Lâm tự đệ tử đông đảo, nghĩ đến chắc chắn sẽ có tu ra người. Chưa xong còn tiếp. 761 thứ 748 chương nước giếng không phạm nước sông mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm cánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà tối sách, lần này 515 hồng bao điên cuồng lực khẳng định muốn nhìn, hồng bao nào có không cấp đạo lý. Vạn Song đồng hồ báo thức ngang lúc trước ta từng nói trận chiến này như thắng, liền cáo chi đại sư một tin tức, không biết đại sư có thể nguyện ý nghe người. Trâm mắt một hồi, mộ dung phục đạo. Lúc trước hắn cùng Huyền Từ đại sư bọn người giao đấu lúc, liền từng nói trận chiến này như thắng, cần Huyền Từ đại sư đáp ứng hắn một cái điều kiện, hắn thì nói cho mấy người một tin tức. Huyền Từ đại sư bọn người mặc dù không có trả lời chắc chắn, nhưng tất nhiên Song Phương động tới tay, mộ dung phục tự nhiên là quyền đương bọn hắn đáp ứng, bây giờ cũng thuận thế sách ra. Mang theo đại thắng chỉ huy, không phải do Huyền Từ không để ý tới. Trong lòng biết Thiếu Lâm tự đã là đại bại thua thiệt, Huyền Từ đại sư cũng không có mệnh lấy phủ nhận chắp tay trước ngực, hướng Mộ Dung phục đạo, Mộ Dung công tử mới nói, nếu không làm trái đạo nghĩa ra hồ, lao nạp định nhiên bất sẽ chối tử. Không khó, chỉ cần đại sư về so đối với cô tô Mộ Dung chuyện không cần quan tâm, cũng không đội ngoại nhân lời nói liền tốt. Chuyện này, đối với đại sư tới nói hẳn là không khó làm đến a. Không để ý tới Huyền tử đại sư trong lời nói lời nói sắc bén, Mộ Dung phục đạo, Thiếu Lâm tự tác phong hắn quen thuộc nhất, Huyền tử đại sư bọn người ngoài miệng nói em hay, nhưng một khi liên quan đến Thiếu Lâm tự sinh tử tồn vong, lại cơ hội nhất định sẽ im miệng không nói. Hôm nay Mộ Dung phục một người liền thể hiện ra thực lực này, không phải do Huyền tử không cân nhắc không nói những cái khác, hôm nay hắn như hạ sát thủ, Huyền Tử Chờ Sáu tăng không có một cái có thể có thể chạy thoát được. Thiếu Lâm tự mất này sáu người, thực lực cũng nhất định tổn hao nhiều, khó khăn lại chấp võ Lâm người cầm đầu. Cái này sáu, trầm ngâm một hồi, Huyền Tử Đại sư bỗng nhiên nói, Mộ Dung công tử, ngươi cái này họ có chút hiếm thấy, hẳn là dân tộc tiên bi hậu đại. Chẳng lẽ cùng Nam Quận Vương một dạng, đồng dạng là đế vương chi tuệ? 30 năm qua, Thiếu Lâm tự chưa bao giờ từ bỏ đối với Mộ Dung Bắc Truy Tra. Đối với Mộ Dung gia sự tình, ẩn ẩn cũng biết một chút, chỉ là chưa từng có thể xác định thôi. Huyền Tử Đại sư sở dĩ nói lên Mộ Dung kéo dài chiếu chính là muốn xác nhận mộ dung phục thân phận, một khi xác nhận hắn cùng là hoàng duệ, cô Tô Mộ Dung hành động cũng sẽ không lại khó đoán được. Ha ha, cười to mấy tiếng, Mộ Dung phục đạo, đại sư quả nhiên dễ thấy mà, người đã biết cô ta Tô Mộ Dung chủ tính, nghĩ đến sẽ không làm châu chấu đá xe cử chỉ. Thiếu Lâm tự phải chăng có thể truyền thừa xuống, nhưng lại tại đại sư một ý niệm. Nghe vậy, huyền tử đại sư Mặc Nhiên bất ngữ, lại chọc giận một bên huyền chỉ đại sư, chỉ nghe hắn quát to, "Mộ Dung công tử, lời này của ngươi quá mức bá đạo. Ta sáu người dù cho bỏ mình, ngươi Mộ Dung thị cũng không thể uy hiếp Thiếu Lâm." Thiếu Lâm tự có thể hay không truyền thừa? không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Lúc này hắn cùng Huyền buồn, Huyền độ đám người đã điều tức hoàn tất. Nghe được Mộ Dung Phục cùng Huyền Từ lời nói, hắn không biết Mộ Dung Phục nôn ngựa chân ý, chỉ cho là Mộ Dung Phục muốn lấy chính mình sáu người tính mệnh áp chế, trong lòng là tức giận không thôi. Sư đệ an tâm một chút không nóng nảy, lại nghe Phương Trượng Sư Minh quyết đoán. Nghe được Huyền Chỉ Đại Sư lời nói, Huyền buồn Đại Sư chặn lại nói, cô tô Mộ Dung sự tình, ngoại trừ Huyền Từ Đại Sư bên ngoài, cũng chỉ có điều tra chuyện này Huyền buồn Đại Sư đã biết một điểm. Hắn trong lòng biết Mộ Dung Thị tính toán quá lớn quá nhiều, nếu là thật thành công. Hoàn toàn chính xác có thực lực hủy diệt Tiểu Lâm. Đối với Mộ Dung Phục trong lời nói uy hiếp, tự nhiên là không dám kinh tưởng. Huyền Tự Đại sư trong lòng đúng là đang tính toán, hắn cùng Mộ Dung Bắc trước kia cũng coi như là chi giao. Biết rõ được người bạn này thực lực, chỉ là Mộ Dung Bắc võ công còn có thể có thể xưng là không tồi, kiến thức, thủ đoạn nhưng chính là kém quá xa. Cũng bởi vì này, đối với cô tô Mộ Dung Thị Phục quốc chi hướng, hắn cũng là một mực xem như là nói mớ. Chỉ là nhìn trước mắt Mộ Dung Phục, hắn nhưng là không quyết định chắc chắn được. Mộ Dung Phục võ công cực cao không nói, là người lại cực thiện ở nhẫn, bậc này nhân vật, tuy nhiên bất có thể phục quốc thành công cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Không nói khác, hôm nay phen này giao thủ, Huyền Từ Đại sư tự nghĩ cùng năm vị sư đệ cũng đã dùng ra toàn lực, lại vẫn chưa có thể thăm dò ra mộ dung phục nội tình. Võ công như thế, chỉ sợ tới nhiều người hơn nữa cũng không có ý nghĩa, bởi vậy tại Huyền Từ Đại sư trong lòng, đã không muốn sẽ cùng mộ dung phục là địch. Dù cho hắn cùng mộ dung bắt trước kia bởi vì nhạn môn quan sự tình kết đại toán, nhưng muốn nói dùng cái này liền kéo lên toàn bộ thiếu Lâm, lại vẫn cần suy nghĩ một chút. A Di Đà Phật. Nói một tiếng Phật hiệu, Huyền Từ Đại sư đạo: "Mộ dung công tử, sau này ngươi cô tô mộ dung thì làm, ta Tiếu Lâm một mực mặc kệ." chỉ là ta thiếu lâm sự tình cũng thỉnh mộ dung công tử ngươi có thể đủ tôn trọng, không muốn làm chúng ta cảm phiền. đó là tự nhiên, thiếu lâm tự võ công chắc tuyệt, ta cũng là cực kỳ kính ngưỡng. ta mộ dung thị danh tiếng mạnh mỏi, những năm này bị người dội xuống không ít nước bẩn, chỉ là ngoại trừ phục nhu phái sự tình, cái khác lại tất cả đều là ác ý hãm hại. bây giờ làm xuống chuyện này người đã là cao chạy xa bay, đại sư cứ yên tâm chính là mộ dung phục đạo, hồ lao quan cách biệt thiếu thất sơn không hơn trăm dặm, mộ dung bác ở nơi đó giết phục nhu phái kha trăm tuổi, thiếu lâm tự tự nhiên là mất hết mặt mũi. cũng bởi vì này. Thiếu Lâm tự đối với chuyện này một mực theo đuổi không bỏ. Mộ Dung phục trong lòng biết Huyền tử hướng mình hoạch Minh Phạm Vi thế lực, một ngụm hướng thừa xuống. Hắn không phải Mộ Dung bác, đối với trong trốn giang hồ thế lực cũng không phải quá coi trọng, tự nhiên cũng lười đi lý tới phục như phái. Mặc dù không biết Mộ Dung phục nôn ngựa thật giả, Huyền tử đại sư nhưng vẫn là công nhận câu trả lời này, gật đầu nói, như vậy thì tốt. Mộ Dung công tử nói như thế, như vậy hôm nay về sau, Thiếu Lâm tự cùng cô tô Mộ Dung là nước giếng không phạm nước sông. Hảo, đó chính là nước giếng không phạm nước sông. Có liên quan ba năm trước nhạn môn quan sự tình, ta đã cùng Tiêu Lão tiên sinh đã nói không nhọc đại sư lại phí tâm mộ dung phục đạo rũ ra tiêu viễn sơn tại thế tin tức tiêu lão tiên sinh nghe được cái tên này huyền từ đại sư nhất thời còn không có nhớ tới là ai lập tức liền hiểu ra tới truy vấn thế nhưng là tiêu viễn sơn chẳng lẽ hắn còn chưa có chết đi không trong lòng đã lớn là kinh hãi tựa hồ nghĩ tới nhạn môn quan trận chiến thảm liệt khẽ gật đầu mộ dung phục đem ngày đó tại nhạn môn quan hướng tiêu viễn sơn cùng a chu nói qua lý do thoái thác hướng huyền từ nói một lần lại giải thích một chút tiêu viễn sơn gần đây làm nói nói đến kỳ quái tiêu lão tiên sinh những năm này mặc dù đang quý tử tiềm cư Nhưng chỉ là sát hại một người, mà ở hơn 20 năm trước, hắn còn hướng quý tự đưa đi một người đâu. Hành động tự hồ cũng không hướng đại sư trả thù chi ý. Đã biết Huyền Khổ là Tiêu Viễn Sơn giết chết, Huyền Từ đại sư trong lòng một chút nghi hoặc lập tức phải giải, nghĩ đến Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong phụ tử dung mạo, cuối cùng Minh Bạch Huyền Khổ cùng Sa Di ngộ nhận là Tiêu Phong giết chết. Bất quá hắn nghe được Tiêu Viễn Sơn còn hướng Thiếu Lâm tự đưa một người, nhưng trong lòng cực kỳ khẩn trương lên, Tiêu Viễn Sơn tặng người tiến vào Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ là muốn hắn học trộm võ nghệ? Nhân vật này, rốt cuộc là người nào? Lôi Vàng hỏi tới đi ra. Người này pháp hiệu hư chút cũng không biết phụ mẫu là ai, ước chừng là 22 năm trước bị đưa vào thiếu lâm a, đại sư nếu có hứng thú, có thể tra thượng nhất trà, trên người của người này còn có ân ký. Mỉm cười, Mộ Dung phục Đạo nói ra tin tức này. TS. 5.15 điểm xuất phát phía dưới Hồng Ba Mưa. Giữa trưa 12 điểm bắt đầu mỗi cái giờ cướp một vòng, một đại sóng 515 hồng bao thì nhìn vật khí. Các ngươi đều đi cướp, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục tới đặt mua ta trương tiết ta. Chưa xong còn tiếp. 762 thứ 749 trương phá vỡ tâm trưởng, ngũ hồ quyển, đoạn nhạc trưởng biểu ca. Cái kia hư trúc thực sự là tiêu viễn sơn đưa đi, chẳng lẽ hắn thật muốn tại thiếu lâm tự học trộm võ nghệ? Trên sân đạo nhìn xem huyền tử chờ 6 tăng đội vàng bóng lưng rời đi, vương ngự yên hướng mộ dung phục đạo, vừa mới mộ dung phục nâng lên 22 năm trước hư trúc bị đưa vào thiếu lâm, huyền tử đại sư sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, không biết là nghĩ tới điều gì, mang theo huyền buồn chờ 5 tăng vội vàng rời đi, nhường vương ngự yên thật sự là không rõ ràng cho lắm. Khẽ lắc đầu, mộ dung phục đạo làm nhiên bất là, tiêu viễn sơn muốn học võ nghệ, cần gì phải tặng người nhập môn? Vị tiêu hư trúc tiểu hòa thượng kỳ thực là huyền tử đại sư nhi tử, nghĩ đến hắn trải qua ta nhắc nhở đã hiểu tới huyền từ đại sư nhi tử trong lòng ngạc nhiên vương ngữ yên kinh ngạc nói vừa mới huyền từ đại sư bọn người mặc dù chiến bại một thân khí độ nhưng vẫn là làm lòng người lộn, nhường vương ngữ yên trong lòng cũng có chút khấp phục cho rằng không hổ là thiếu lâm phương trượng. nào nghĩ tới như vậy cao tăng vậy mà lại có nhi tử làm cho người thật sự là khó có thể tin như thế nào không tin trong giang hồ làm cho người kinh ngạc chuyện có thể có nhiều lắm không thể chỉ nhìn mặt ngoài nhẹ nhàng nở nụ cười mộ dung phục đạo nhưng là nghĩ tới đoàn duyên khánh vị này đoàn dự tra ruột nếu là đoán không sai lúc này hắn cùng hẳn là đã đến đồng bách thành chính mình nói không chắc còn có thể đuổi thượng nhất chàng cho hay Gật đầu một cái vương ngữ yên đạo thật sự là không nghĩ tới huyền tư đại sư bậc này cao tăng làm sao lại trầm mê nữ sắc đâu thật sự là làm cho người kinh ngạc cũng không biết nhà gái là ai nhà gái sao chính là trong giang hồ một mực lấy đùa bỡn hài đồng làm thú vui diệp nhị lương có lẽ lần này có thể gặp thượng nhất gặp, để cho nàng thiếu phạm chút tội nghiệt đi chúng ta lần này đi tiểu kính hồ xem có thể hay không nhìn thấy người vị kia thân sinh cha nói không chừng á chu cùng tiêu phong đã là đã chạy tới mộ dung phục đạo lần này tới đến đồng bách thành hắn liền từ phái chú ở chỗ này nhân ở đây lấy được tiểu kính hồ tin tức nhưng lại đoàn chính thuần mấy tháng trước đến chỗ này nguyễn tinh trúc cùng ngoại giới giao lưu cũng nhiều đứng lên lộ ra dấu vết để lại không biết như thế nào lại đối mặt đoàn chính thuần cái này thân sinh cha nhưng lại suy nghĩ muốn gặp thượng nhất gặp vương ngự yên trầm mặt xuống theo mộ dung phục hướng về đồng bách thành đi đến bao bất đồng đi xử lý phái thanh thành tư mã lâm bị phái tinh túc cầm đi sự tình nghĩ đến cũng phải có kết quả đến rồi đồng bách thành mộ dung phục cùng vương ngự yên đi đến mộ dung thị thiết lập tại nơi này cứ điểm quả nhiên gặp được bao bất đồng cùng tư mã lâm diêu bá là bọn người ở tại cao đàm phát luận Nhìn thấy Mộ Dung Phục, Vương Ngự Yên đi qua, những người này nhao nhao đều tiến lên đón. Mặc dù trong bọn họ số đông chưa thấy qua Mộ Dung Phục, lại biết Vương Ngự Yên thân phận. Trẻ tuổi như vậy công tử, lại cùng Vương Ngự Yên thân mật như thế, át hẳn là Mộ Dung Phục không thể nghi ngờ. Bao Tam Ca, chuyện lần này còn tính là thuận lợi a? Phái Tinh Túc nhân còn muốn làm khó chúng ta. Nhìn thấy Bao Bất Đồng, Mộ Dung Phục đạo: Mặc dù náo loạn chút tinh khí, nhưng ở lời khuyên của hắn phía dưới, Bao Bất Đồng cũng rất mau trở lại tâm chuyển ý, lại phụ trách lên chuyện trên răng hổ. Mặc dù đi lên chuyện so với trước kia lười nhác rất nhiều cũng không khuyên nữa mộ dung phục thả xuống võ nghệ, mộ dung phục trong lòng, đối với hắn cũng hết sức hài lòng. Gật gù đã ý, bao bất đồng đạo, công tử ra. Chuyện lần này ngươi có thể không nghĩ tới. Vừa rồi ta đi cứu Tư Mã trưởng một lúc, vừa vặn gặp Thá Chu muội tử. Nàng và Tiêu Phong cùng một chỗ, dễ dàng liền giải quyết chuyện này. Vương Cô Dung, ta từ ngươi nơi đó học được khắc chế phái tinh túc võ công tuyệt kỹ, thế nhưng làm một kiện cũng không hề dùng bên trên. Ai? Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn cùng mộ dung phục, Vương Ngữ Yên cùng một chỗ chạy đến Đồng Bạch Thành dọc theo đường đi vô sự phía dưới, mộ dung phục nhường vương ngự yên truyền thụ cho hắn không thiếu khát chế phái tinh túc võ công tuyệt kỹ, nào ngờ tới còn không có dùng ra, tiêu phong liền ra tay khuất phục này một số người, nhường bao bất đồng vốn là nghĩ phát tiết một phen tâm tư, cũng tất cả đều rơi vào khoảng không. a chu muội tử, nàng đã đến đồng bách thành sao? bây giờ nàng đi nơi nào? nghe được a chu tin tức, vương ngự yên kinh hỉ nói, nàng lần này sợ dĩ đi ra, chủ yếu chính là nghe nói a chu tin tức, muốn cùng muội tử này gặp lại thượng nhất mặt, thông qua mình và a chu, điều giải mộ dung phục cùng tiêu phong quan hệ. đi nơi nào? lung lây đầu, ba bất đồng đạo không thấy giải quyết phái tinh túc hai người đã không thấy tâm hơi ta và tư mã trưởng môn diêu trại chủ sau khi trở về mới nghe nói bọn hắn đi tiểu kính hồ nghe nói là có cái gì đại ác nhân tới công tử gia cùng vương cô nương có hay không muốn đi qua gật đầu một cái mộ dung phục đạo hẳn là tứ đại ác nhân đến đây vậy thì đi xem một chút đi tư mã trưởng môn diêu trại chủ chuyện lần này có nhiều đắc tội mấy bản này bí tịch còn xin các vị nhận lấy tiện tay hất lên ném cho tư mã lâm cùng diêu bá làm mấy quyển bí tịch đúng là hắn vì thế đi chuẩn bị quả tạo thanh tự cứu đả thanh chữ mười phá phá vỡ tâm trưởng sáu Ngũ hổ đánh gây môn đao, Ngũ hổ quyền, đoạn nhạc trường 6. Nhìn thấy mấy bản này bí tịch, Tư Mã Lâm, Diêu Bá làm đều là mừng rỡ không thôi, lại tự có chút nghi hoặc. Thanh tự cửu đả, thành chữ 18 phá cùng Ngũ hổ đánh gây môn đao theo thứ tự là phái Thanh Thành cùng tần gia trại truyền thừa tuyệt nghệ, phá vỡ tâm trưởng, Ngũ hổ quyền, đoạn nhạc trường nhưng lại từ đâu nói đến? Cái này mấy môn võ công, trên giang hồ nhưng cho tới bây giờ không có ai nhắc lên. Phá vỡ tâm trưởng là ta trong lúc vô tình có được từ ký, cùng phái Thanh Thành tâm pháp như có chỗ tương đồng, bởi vậy lấy tới ngay mượn hòa hiệp vật. Đến nỗi Ngũ hổ quyền cùng đoạn nhạc chương, nhưng là ta lấy ngũ hổ đánh gậy môn đao hai loại ý cảnh hóa ra quyền cùng trường giao cho diêu trại chủ cái kia quả nhiên là múa dịu qua mắt thợ còn hy vọng tần gia trại các vị không nên chê mộ dung phục đạo phá vỡ tâm trưởng ngược lại cũng dễ nói ngũ hổ quyền cùng đoạn nhạc trưởng là mộ dung phục tinh nghiên ngũ hổ đánh gậy môn đao phía sau phân biệt từ hổ ý cùng đánh gậy ý hóa ra công phu tiếp đó lại coi đây là cơ bản sâu hơn ngũ hổ đánh gậy môn đao ẩn chứa háo nghĩa có cái này mấy môn đủ để truyền thế công phu đừng nói tư mã vệ tần bá lên cũng không phải là mộ dung phục giết chết chính là thực sự là hắn làm cũng đủ để hóa giải cái này cái quả cần đoán Phái Thanh Thành cùng Tần Gia Trại hai phái cũng không bao giờ có thể tiếp tục bởi vậy đi hận. Mộ Dung công tử lại nhã, chúng ta nguyện an theo, tuân theo Mộ Dung thị hiệu lệnh. Mộ Dung công tử, xin nhận chúng ta tối đầu. Cùng nhau lạy xuống, phái Thanh Thành, Tần Gia Trại đám người lớn tiếng nói. Một đoạn thời gian trước bị phái tinh túc bắt đi, những người này quả nhiên là cảm nhận được mình nhỏ bé, bây giờ Mộ Dung phục làm đủ công phu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thận trọng, chính thức bái kiến cái chủ nhân này. Từ nay về sau, phái Thanh Thành, Tần Gia Trại hai phái chỉ muốn nghe từ Mộ Dung thị hiệu lệnh, trở thành cô tô Mộ Dung ngoại vi thế lực. Gật đầu một cái, Mộ Dung Phục vung tay áo Phật lên đám người, hướng bao bất đồng đạo, "Đi thôi, Bao Tam ca, chúng ta thì sẽ một sẽ tứ đại ác nhân. Bực này nhân vật, tất nhiên bị chúng ta gặp, đánh gãy không thể để cho bọn hắn làm ác." Cùng phái Thanh Thành, tần gia chạy chúng nhân nói đừng, chạy tới tiểu kính hồ mà đi. Chưa xong con tiếp. 763 thứ 750 chương tứ đại ác nhân, bèo giật mây trôi các hạ người nào, vì cái gì đuổi theo chúng ta? Tiểu kính hồ, đoàn duyên khánh từ được đến đoàn chính thuần ở đây dừng lại tin tức, liền dẫn diệp nhìn đường, nhạc lao tam, mây chung học chạy tới. Bốn người tới đột nhiên, mặc dù để lộ tin tức, lại vẫn nhường đoàn chính thuần không thể né tránh chỉ là kịch đấu một hồi, đoàn duyên khánh mặc dù thắng đoàn chính tuần, lại bị Tiêu Phong cùng A Chu hai người quấy cục, biết rõ không địch lại phía dưới, cũng chỉ được vội vàng thối lui. Ai ngờ đi vội ở giữa, hắn lại xoay mình phát giác có người đuổi theo chính mình, mấy lần không thể thoát khỏi phía dưới, cũng chỉ được ngừng lại, hướng phía sau hỏi đi. Chẳng lẽ là đoàn chính tuần bày quỷ kế? Đoàn duyên khánh thầm nghĩ nói: "Lão đại, đằng sau có người." Nam Hải ngạc thần nhạc lão Tam thấy vậy, nhảy sắp xuất hiện tới đạo. Diệp Nghị Nương cùng Mây Trung Hạc trái quan lại chú ý, cũng không có phát giác mày mày động tĩnh, trong lòng nhắc lên cẩn thận, hướng hắn nói: "Lão Tang, không thể sơ suất." còn muốn truy vấn, bốn người liền sau khi thấy được mặt trên đường, đột nhiên xuất hiện ba người, trong đó một cái công tử áo trắng đạo, ha ha, kéo dài khánh thái tử thật là cao minh công phu, vậy mà có thể phát hiện chúng ta đuổi theo, tại hạ cô tô mộ dung phục, tính đã lâu chưa vị đại danh, hành nộ hành nộ, nhưng là hắn cùng vương ngữ yên, bao bất đồng chạy đến thời điểm, đang phát giác đoàn duyên khánh dẫn người rời đi, liền lặng lẽ theo sau, muốn giải quyết bốn người, bao bất đồng võ công không bằng đoàn duyên khánh, bị hắn phát hiện dấu vết, các hạ tại sao đến đây? trong lòng vừa hái vừa sợ, đoàn duyên khánh rụi ra gậy sắt trên mặt đất viết đạo. Hắn thuật nói bằng bụng cùng nội công thượng thừa đem kết hợp có thể mê người tâm hồn loạn nhân thần trí chí, chính là một hạng vô cùng lợi hại tạ thuật chỉ là môn công phu thuần lấy tâm lực khắc chế đối phương nếu như địch nhân nội lực tu vi thắng qua chính mình liền sẽ ngược lại còn bị hại vừa mới cảm nhận được tiêu phong võ công bây giờ lại gặp phải cùng hắn cùng nội danh mộ dung phục tự nhiên là không dám kinh thường. Hùng chi hắn mới mặc dù phát giác được đằng sau có người lại chỉ cảm thấy một người tự nhiên là cẩn thận không thôi mỉm cười mộ dung phục đạo tại sao đến đây tự nhiên cùng kéo dài khánh thái tử có quan hệ cô ta tô mộ dung thị gần đây có chút người giang hồ lên án cũng chỉ có thể giải quyết các ngươi bốn vị, đi bắt cái hiệp sĩ tên kéo dài khánh thái tử, ngươi bốn người lần trước cùng nhất phẩm đường tự tiện xông vào vô tích, hôm nay cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. muốn ta bốn người tính mệnh, phi nhìn ta trước tiên kéo đánh gây ngươi cổ, a nha một tiếng. nam hải ngạc thần nhảy lên đến đây, hét lớn, Xét theo ngạc miệng kéo, ngưỡng mộ dung phục xung tới, Lao tam không kịp quát bảo ngưng lại, đoàn duy khánh, diệp nhị lương, mây trung hạc ba người liền nhìn thấy mộ dung phục ống tay áo phát một cái, trong tay áo phát ra một đạo chỉ lực, đem nhạc lão tam điểm kẽ ở này, vị này trong giang hồ nổi danh đại cao thủ. Danh sưng hung thần ác sát Nam Hải ngạ thần, vậy mà không có ở mộ dung phục thủ hạ đi thượng nhất chiêu, cũng đã bị chế phục trên mặt đất. Vừa sợ vừa giận, Đoàn Duyên Khánh đã trong lòng biết chuyện hôm nay khó khăn, gậy sắt vung tẩy trên mặt đất viết đạo, các hạ muốn giết ta bốn người, muốn gây nên Diệp Nhị Nương, Mây Trung Hạc đối địch. Lắc đầu, mộ dung phục đạo, giải quyết ngươi tứ đại ác nhân, cần gì phải tất cả đều giết chết. Bao Tam Ca, cái kia Mây Trung Hạc liền giao cho ngươi, ta và kéo Dải Khánh Thái Tử cùng Diệp Nhị Nương nói chuyện, khuyên bọn họ chính mình ở lui. Lão đại, thôi nghe hắn nói bậy, ra ba người cùng một chỗ hợp lực hai tay tất cả chớp nhất đem mang theo năm ngón tay thép chảo thép trượng, mây trung hạc hướng đoàn duy khánh, diệp nhị nương ba người hét lớn. chỉ là thân hình hắn phiêu hốt hướng về phía trước, nhưng không thấy đoàn duy khánh, diệp nhị nương độc thủ cũng chỉ được hú lên quái dị, hướng bên cạnh rừng cây bỏ chạy. ba bất đồng thấy được cảnh này, trong lòng biết công tử gia muốn để cho mình dâng danh, vận khởi khinh công, hướng mây trung hạc mau chóng đuổi đi qua. mấy năm này hắn tại mộ dung phục dưới sự tương trợ võ công tiến nhanh, mặc dù đối với kinh công không gọi được cam hiểu, đuổi kịp mây trung hạc cũng đã dư xài, đến nỗi phải chăng có thể giết người này? tự nhiên là càng không có vấn đề bị mộ dung phục khí thế kiềm chế, Đoàn Duyên Khánh nhất thời không cách nào đi trợ giúp Mây Trung Hạ, mắt thấy bao bất đồng thật muốn đi lấy tính mạng hắn, lập tức gậy sát vung đẩy, kêu gọi Diệp Nhị Nương đồng loạt ra tay. Những người khác có lẽ còn nhìn không ra, Đoàn Duyên Khánh lại có thể cảm nhận được Vương Ngự Yên võ công cũng không thua kém một chút nào mình, trong lòng là không dám sơ suất chút nào. Ai ngờ cũng liền tại lúc này, Đoàn Duyên Khánh lại nghe được Diệp Nhị Nương rít lên một tiếng, "Thê lương đạo, thật sự, ta Hải Nhi thật sự không chết." Nhưng là mộ dung phục thi triển truyền âm nhậm mật, cáo chi nàng hư chút tin tức, để cho nàng mừng rỡ không thôi, lại có chút không dám tin. Tự nhiên là thật, ngươi đi thiếu lâm tự xem xét liền biết. Diệp nhị đương, ta thương lấy cố nhân tình nghĩa, hôm nay cũng không ra tay với người, chỉ là nếu lại nghe nói ngươi tại giang hồ bên trên làm ác, đừng trách ta ra tay vô kỵ. Mộ Dung Phục Đạo vừa mới đã cùng Huyền Từ Đại sư ước định lẫn nhau bất tương phạm, hắn bây giờ cũng không có ra tay giết Diệp nhị đương, xử trí như thế nào, vẫn là để Huyền Từ Đại sư chính mình đi khó xử á. Cũng không biết hắn có thể hay không bởi vì chuyện này, lùi lại từ đây thiếu lâm tự. Nghe được chính mình hài nhi tin tức, Diệp nhị nương nơi nào còn cố kỵ cái khác, cũng không cùng Đoàn Duân Khánh chào hỏi, thi triển kinh công, liền hướng về thiếu lâm chạy tới. Lúc trước nàng bởi vì Huyền Tự ân tình, không muốn hỏng hắn danh dự, bởi vậy cũng một mực tránh thiếu Lâm Tự. Bây giờ khi lấy được Hải Nhi tin tức phía sau, tự nhiên là không cố kỵ gì. Trong lòng thần trương, Đoàn duyên Khánh không chút nào không cách nào ngăn cản. Hắn biết Diệp Nhị nương một mực tìm kiếm con trai mình, bây giờ nhận được tin tức phía sau, chỉ sợ cho dù ai dám ngăn trở có thể rước lấy nàng liều mạng, chớ nói chi là mộ dung phục cái này đại địch ở phía trước. Mắt thấy mộ dung phục ba người xuất hiện về sau, đã biết tứ đại ác nhân trong khoảnh khắc khé đảo, vừa trốn, vừa đi, chỉ còn lại chính mình một người, trong lòng kinh hoàng phía dưới, không còn cùng mộ dung phục đánh giết ý đồ gậy sắt vũ động, ngược lại đi dính hướng Nhạc Lao Tâm, muốn mang theo hắn thoát đi. "Kéo dài khánh thái tử, ta cũng cáo chi ngươi một cái tin tức, không biết ngươi có thể nguyện ý nghe ngửi. Không để ý tới đoàn duyên khánh gậy sắt chuyển hướng, Mộ Dung Phục hướng hắn nói. Như hắn quả nhiên là sơ xuất giang hồ hiệp khách, gặp tứ đại ác nhân tự nhiên là một cái cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là bây giờ đã trải kinh thế chuyện, hắn đối với giang hồ này chúng chính là đúng sai không phải lại sớm đã là có chút chán ghét, hôm nay cái này tứ đại ác nhân cũng chỉ là trùng hợp gặp phải mà thôi. Nhìn ra được Mộ Dung Phục cũng không có động thủ chi ý, đoàn duyên khánh mặc dù vẫn không dám khinh thường, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Dùng gậy sắt dính qua nhạc lão tam, trên mặt đất viết tin tức gì, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Mở môi khẽ nhúc đích, mộ dung phục lại thi triển truyền âm nhập mật, bảo hắn biết đoàn dự thân thế tin tức. Đoàn duyên khánh sau khi nghe nói, chỉ một thoáng nửa mừng nửa lo, lại có chút không dám tin, tâm thần khoái động phía dưới, thi triển thuật nói bằng bụng đạo. Ngươi nói nhưng là thật, hoàn toàn không có cố kỵ bị mộ dung phục phá vỡ. Hắn giữa cổ có một khối tiểu kim bài, khắc lấy hắn ngày sinh tháng đệ. Lúc đó ngươi ở đâu, hai người ở nơi nào, kéo dài khánh thái tử ngươi tra một cái liền biết. Chuyện này là chính ta suy đoán mà đến, là thật là giả, thái tử ngươi tự nhiên là rõ ràng nhất. Mộ Dung Phục Đạo. Suy nghĩ năm đó chuyện cũ, đoàn duyên khánh kích động trong lòng không thôi, lại có chút kinh nghi bất định. Xem Mộ Dung Phục, lại xem trên đất nhạc lão tam, cũng không đi trợ giúp đang cùng bao bất đồng kịch đấu mây trung hạ, gậy sắt chạm đất một điểm, quay người nhảy vọt ra ngoài. Sau một lát, đã biến mất dấu vết. Chưa xong còn tiếp. 764 thứ 751 chương điêu ngoa a tử, Tiêu Phong A Chu trong lòng hiếu kỳ, mắt thấy đoàn duyên khánh vội vàng rời đi, Vương Ngự Yên vấn náo, biểu ca, ngươi và Diệp Nhị nương phải nói là hư chúc tin tức đi tin tức xấu đi. Cùng đoàn duyên khánh vừa nói cái gì, nhường hắn gấp gáp như vậy. Lắc đầu, Mộ Dung Phục Đạo Chuyện này là đoàn gia bí mật, hay không nói ra cho thỏa đáng. Biểu muội, ngươi hai cái muội muội đều đến, chúng ta cũng nên đón một chút đi." Xoay người sang chỗ khác, đang gặp Tiêu Phong Hòa A Chu mang theo một cái toàn thân tử sam đi tới, rõ ràng chính là cái kia A tử. "A, Đại O Quy, ngươi tại sao lại nằm trên đất?" Nhìn thấy Nam Hải Ngạc thần ngã trên mặt đất, A tử hoảng bát, đi lên trước nói. Vừa mới Nam Hải Ngạc thần bởi vì mở lời kêu ngạo, bị Tiêu Phong ném vào tiểu kính hồ, bị nàng niệm mai hơi lớn rùa đen, bây giờ nhìn thấy hắn nằm dạm trên mặt đất, á tử đột nhiên cảm thấy cực kỳ thú vị. Nam Hải Ngạc Thần mặc dù trong lòng tức giận, lại khổ vì Huyền Đạo bị chế, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể là một đôi mắt Trừng Á Tử. Ngươi cái này mắt nhỏ như vậy, chúng ta xong rồi cái gì, dứt khoát móc ra tính toán, dầu gì cũng muốn chọc ngủ. Mắt thấy Nam Hải Ngạc Thần một mực nhìn mình long long, Á Tử đạo, lấy ra một cái bích lân châm, tại Nam Hải Ngạc Thần trước mắt qua tay đạo, không ngừng hù dọa lấy người này. Cái kia Nam Hải Ngạc Thần chỉ cho là nàng thật muốn chọc ngủ chính mình, một đôi vừa tròn lại nhỏ bé con mắt không ngừng quay tròn, như có cầu xin tha thứ chi ý, nhìn xem là rất là thú vị. Bành, đúng lúc này. Một cái gậy cao như cây gậy trúc nhân đột nhiên rơi xuống, vang lên một chỗ cho bụi. Nhưng là Ba Bất Động giam giữ Mây Trung Hạc, từ đằng xa chạy về, nhét vào nhạc lao tam bên cạnh. Mây Trung Hạc võ công vốn không cùng Ba Bất Động, lại bị hắn biết được võ công sơ hở, không hơn trăm mười triệu, liền bị hắn một kiếm đâm vào dưới nách, cũng lại không có lực phản kháng, trực tiếp xanh cầm trở về, vút trên mặt đất. Công tử, Mây Trung Hạc đã bị cầm xuống. Thỉnh công tử xử lý. Nửa mộ dung phục thi lễ một cái, Ba Bất Động đạo. Thanh như mộ dung phục nói tới, hôm nay cô Tô mộ dung là báng danh man thần, cũng cần hành hiệp trượng nghĩa, vãn hồi tại giang hồ bên trong danh dự. Bao bất đồng bắt được mây Trung Hạc, càng muốn cho hơn Mộ Dung Phục giết hắn, đề cao Mộ Dung Thị tại Giang Hồ bên trong danh dự. Trong lòng biết Bao bất đồng hảo ý, Mộ Dung Phục cũng không nguyện ý tạo nhiều sát nghiệt, hướng Bao bất đồng đạo, Bao Tam Ca, Đoàn duyên Khánh cùng Diệp Nhị Nương đã bị ta nói lui, nghĩ đến về sau cũng sẽ không xuất hiện. Cái này nhạc lao Tam cùng mây Trung Hạc ngươi liền mang về xử trí a, hoặc giết hoặc phóng, cũng không thể để bọn hắn làm ác. Phân phó hắn mang theo hai người rời đi. Có chút chần chờ, Bao bất đồng nhìn xem phía trước một mực chừng mắt nhìn Mộ Dung Phục tiêu phong đạo công tử sáu, bị Mộ Dung Phục ngắt lời nói, dẫn bọn hắn trở về đi chuyện khác ta tự sẽ xử lý. thúc giục bao bất đồng rời đi. rơi vào đường cùng, bao bất đồng cũng chỉ được nắm lấy nhạc lão tam, mây trung hạc hai người, vận khởi khinh công quay trở về đồng bất thành, chỉ để lại mộ dung phục vương ngự yên, còn có tiêu phong hòa a chu, a tử năm người. Uy, ngươi là một nhà kia công tử, như thế nào không trải qua ta cho phép liền dẫn người đi, ta còn không có chơi chắn đâu. không thể ngăn cản bao bất đồng nắm lên hai người, a tử ngưỡng mộ dung phục đạo, trong lời nói hơi có chút xin khí. chỉ là lúc này mộ dung phục tâm thần toàn bộ đặt ở tiêu phong trên thân, đối với nàng lời nói mảy may cũng không có để ý tới. thấy vậy. A Tử tâm nội chi phía dưới, giơ tay ném ra trong tay Bích Lân Trầm hướng về Mộ Dung Phục đâm tới. A Tử, không thể vô lễ. Bên kia, A Chu nhìn thấy nàng vung ra ám khí, Quát Bảo ngưng lại đạo. Nàng tự nhiên bất lo lắng Mộ Dung Phục căn nguy, chỉ là A Tử đối với Mộ Dung Phục vô lễ như vậy, lại làm cho nàng cực kỳ không khoái, lập tức tụt ra lời Quát Bảo ngưng lại. Bất kể như thế nào, Mộ Dung gia đều đối nàng có dưỡng dục chi ẩn, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy muội muội mình ác Mộ Dung Thị. Ống tay háo vung lên, Vương Ngữ Yên quấn lấy Bích Lân Trầm. Cao mày nói, tuổi con nhỏ, như thế nào lại học chút phái tinh túc tăng khí? về sau nhưng không cho lại lạm dụng những thứ này chỉ coi là tỷ tỷ đang giáo huấn muội muội liên quan quái gì đến các người a tử hòa a chu cũng không có nhận nhau tự nhiên lại càng không biết vương ngự yên là mình tỷ tỷ hay lớn chỉ là nàng tự hiểu võ công không bằng hai người lại không dám lại phát ra âm khí nhìn xem tiêu phong một mực tại nhìn trầm trầm mộ dung phục con mắt nhanh như chớp nhất chuyển hướng tiêu phong đạo uy ngươi tới giúp ta giáo huấn hai người này ta về sau không đối với ngươi tái sử dụng âm khí giáo huấn thử về sau là đương là giáo huấn cũng không phải bây giờ a chu chúng ta đi trở về thảo nguyên tra ra sự thật. Ánh mắt lấp loé thật lâu, Tiêu Phong đạo. Hắn tại Nhạn Môn Quan hòa A Chu gặp gỡ phía sau, liền nghe nàng nói đến năm đó chuyện cũ, biết được Mộ Dung Bắc tại Nhạn Môn Quan chi chiến bên trong tác dụng phía sau, trong lòng cũng phẫn hận không thôi. Chỉ là lại nghe được Mộ Dung Bắc cũng là bị người lợi dụng, phụ thân của mình lại chưa chết đi, lại nghĩ đến trước tiên tìm phụ thân hỏi rõ sự thật. Chỉ là hắn hòa A Chu cùng một chỗ tại Nhạn Môn Quan phụ cận tìm một tháng, cũng không có tìm được Tiêu Viễn Sơn dấu vết, về sau trong lúc vô tình nghe người ta nói đến từ trưởng lão nội hại, hung thủ lại bị người cho rằng là chính mình, liền muốn muốn trở về Trung Nguyên tâm trước thoát oan khuất. Trên đường Hán hòa A Chu phát giác có người đuổi theo chính mình phía sau, lại lặng lẽ biến mất dấu vết. Cái này cũng là Thiếu Lâm tự đuổi theo mấy tháng, lại mất đi tung tích của hắn nguyên do biến mất dấu vết phía sau. Tiêu Phong hòa A Chu một mực đang truy xét Mã Đại Nguyên, từ ngút trời bỏ mình nguyên nhân mấy tháng xuống, cuối cùng để bọn hắn phát giác được dấu vết để lại. Phát giác hai người này bỏ mình đều cùng Mã Phu nhân thoát không khỏi liên quan, bởi vậy lại trang điểm đi tín dương mã ra hỏi thăm, bị Thiếu Lâm tự một lần nữa phát hiện dấu vết. Mà con ngựa kia Phu nhân tâm tư càng là rất nhiều, phát hiện hai người thân phận, dẫn hai người đi tìm đoàn chính chuẩn. A Chu cùng Tiêu Phong lúc trước sớm đã là lẫn nhau cáo chi thân phận, tự nhiên bất sẽ đối với đoàn chính thuần động thủ, ngược lại từ tứ đại ác nhân trong tay cứu bọn hắn. Lại tại nghe được bao bất đồng, mây trung học đánh nhau động tĩnh phía sau chạy đến xem xét, gặp mộ dung phục, Vương Ngự Yên bọn người. "Trước kia cha ta phạm phải chuyện này phía sau, một mực là trong lòng bất an. Bây giờ lão nhân gia ông ta lưu lại ân đoán, liền từ ta một mình gánh chịu. Tiêu huynh cha ra sự thật phía sau, nếu là muốn báo thù lợi nói, cứ tới tìm ta chính là. Thái Hồ Yến tự ổ, A Chu cũng biết nơi nào." Mắt thấy Tiêu Phong cũng không có động thủ chi ý, Mộ Dung Phục trong lòng biết lời khi trước có tác dụng, lại vì Tiêu Phong có thể khống chế cửu hận cảm thấy vui mừng, hướng hắn nói: "Nếu là mấy tháng phía trước, chỉ sợ cái này Tiêu Phong nhưng không có như thế thông tình đại lý, hắn tại tụ hiền trang man kình phát tác, thế nhưng là giết chết không ít người. Cha ra sau đó, tự nhiên sẽ tìm người báo thủ." Lạch rên một tiếng, Tiêu Phong đạo: "Mấy tháng xuống, hắn tại giang hồ bên trong đã trải qua không ít chuyện, chẳng những võ công tinh tiến, tự thân cảm xúc cũng càng trầm ổn một chút, đối với báo thủ không còn là cố chấp như vậy. Bằng không mà nói, chỉ sợ hôm nay nhìn thấy Mộ Dung Phục, quả thật sẽ nhịn không được động thủ, mà không phải một mực khắt chế." Mặc dù muốn cùng mộ Dung phục, Vương Ngự Yên nói vài lời, nhưng mắt thấy Tiêu Phong rời đi, A Chu cũng chỉ được trong mắt chứa xin lỗi, đuổi theo hắn đi theo. Thấy vậy, mộ Dung phục khẽ lắc đầu, hướng Vương Ngự Yên đạo: "Đi thôi, bỏ rơi a tử, trở về Đồng Bách Thành mà đi." Chưa xong còn tiếp, UIT, 버저거터, 765. Thứ 752 chương thần mục vương đỉnh, Kim Đan Độc đang đi không xa, mộ Dung phục đột nhiên dừng lại, đối với Vương Ngự Yên đạo: "Suýt chút nữa quên đi, biểu muội, đại lý Đoàn Vương ra ngay ở chỗ này, ngươi không đi gặp thấy hắn sao?" Đối với cái này cái cha ruột, Vương Ngự Yên cũng không có hảo cảm gì nhất là nghĩ đến hắn tại tiểu kính hồ cùng nguyễn tinh trúc anh anh em em trong lòng càng lá bất mãn mời mọi người lùng tìm nhìn đủ nhất đổi mới nhanh nhất nghe được mộ dung phục hỏi thăm lắc đầu đạo không thấy hắn nếu muốn khởi ta đường tự nhiên sẽ đi mạn đả sơn trang nhớ không nổi mà nói đây cũng là tình toán. biểu ca chúng ta hay là trước trở về đi không đổi trước tiên đánh phát phía sau mộ dung phục đạo xoay người lại hướng phía sau đạo uy tiểu cô nương, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì tại sao không đi tìm ngươi tỷ tỷ và tỷ phu nhưng là hắn phát giác được ga tử một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ nghĩ tới một chuyện, dừng lại trở lấy đối phương, tỷ tỷ và tỷ phu, ngươi nói là ai? Hoa bác, A tử đuổi lên trước tới, kỳ quái nói, A chu cùng Nguyễn Tinh trúc còn không có nhận nhau, nàng cũng không biết đối phương là tỷ tỷ mình. Mỉm cười, mộ dung phục đem bên trong khúc chết giải thích một lần, hướng A tử đạo, gặp gỡ là hữu duyên, ta truyền cho ngươi mấy môn cấm phu, ngươi nhớ kỹ liền đi tìm ngươi tỷ tỷ à. Đột nhiên rối ngón một điểm, quán đỉnh truyền thụ nàng mấy môn vài ngày trước sửa sang lại âm độc cấm phu, mang theo Vương Ngự yên đi, cũng không lâu lắm, đã cũng lại không có dấu vết. Được mộ dung phục truyền thụ cho võ công, A Tử qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lãnh hội mộ dung phục truyền thụ cho mấy môn võ công cường đại, nàng tâm hỉ phía dưới, vô ý thức đi tìm treo ở bên hông thần mục vương đỉnh, suy nghĩ hấp dẫn chút độc trùng tu luyện. Ai ngờ sơ một cái phía dưới, bên hông lại trống rỗng, không có chút nào thần mục vương đỉnh dấu vết. Dưới sự kinh hãi, nàng đội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng nơi nào còn có thể tìm được. Nhất thời hoán hận không thôi. "Tốt, ta nói hắn vì cái gì truyền ta công vụ, nguyên lai là cầm đi ta bảo đỉnh." "Không được, nhất định phải tìm hắn lấy trở về." hắn mới vừa nói a chu tỷ tỷ biết chỗ ở của hắn ta đây liền đi tìm tỷ tì tỷ, tì, nhường tỷ tỷ mang ta tới. nghĩ một hồi, a tử thầm nghĩ nói, vội vàng trở về tiểu kính hồ, muốn để a chu mang chính mình đi tìm mộ dung phục. bên kia, vương ngữ yên cùng mộ dung phục cùng một chỗ đi lấy, vương ngữ yên vấn đạo, biểu ca, vừa rồi ngươi từ a tử trên thân lấy được đồ vật gì, có chỗ đặc biệt gì sao? mộ dung phục thủ pháp mặc dù nhanh, lại không có tận lực dầu giếm, bị nàng nhìn thấy vết tích. đưa tay khái đảo, mộ dung phục lấy ra một cái cao khoảng sáu tấc tiểu đỉnh, hướng vương ngữ yên đạo, đây là thần mục vương đỉnh. Là đình xuân thu dùng để hấp dẫn độc vật, tu luyện hóa công cùng không lão trưởng xuân công độ vật. Tiểu nha đầu không biết nằm nhẹ, đem nó từ đình xuân thu nơi đó lấy tới, vừa lúc bị ta thuận tay thu hồi. Thân Mộc Vương đỉnh. Nhìn xem Mộ dung phục trong tay màu sắc thâm trầm tiểu đỉnh, Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy một đỉnh tạo hình tinh tế, vàng gỗ kiên nhẫn như ngọc. Mộc lý bên trong lờ mờ phát ra tơ hồng, lại không nhìn ra dị dụng gì, không khỏi vấn đạo, sao có thể hấp dẫn độc vật, chẳng lẽ là chất liệu kỳ dị? Lắc đầu. Mộ dung phục đạo, chất liệu có lẽ kỳ dị, nhưng là không phải khả năng hấp dẫn nhiều như vậy độc vật, hẳn là có cái khác huyền diệu mới có thể đối với độc trùng có sức hấp dẫn chí mạng. Theo ta suy đoán, đỉnh kia bên trong có lẽ từng luyện ra qua độc đan. Bởi vậy mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy độc trùng. Độc đan? Độc gì đan? Vương Ngữ Yên vấn đạo, không biết độc gì đan có thể có lấy như thế hiệu dụng. Trong tay vút vút thần một vương đỉnh. Mộ Dung Phục đạo, ta nói tới độc đan, không phải bình thường dùng độc vật luyện chế dược hoàn, mà là luyện chế kim đan lúc không thể thành công sinh ra độc đan. Xưa kia giả hộ Hán Ngụy Bá Dương tinh tại luyện đan, ở kim đan sau khi luyện thành, liền từng làm giả độc đan thử nghiệm đệ tử, cuối cùng có nhị đệ tử không phục đang lưỡng, bỏ lỡ phi thằng cơ hội thần này một vương đỉnh, có lẽ liền từng bị người luyện chế qua kim đan, chỉ là không lại toàn bộ công, cuối cùng trở thành độc đan. nếu không như vậy, chỉ sợ khó mà hấp dẫn nhiều như vậy độc vật. chính là bởi vì cái suy đoán này, hắn mới mang tới thần một vương đỉnh, bằng không chỉ là hấp dẫn độc vật một đỉnh, còn giá trị không thể hắn ra tay tìm lấy. trong lòng đem tin đem nghi, vương ngữ yên đạo, thế gian thật có kim đan. như vậy một đỉnh lại như thế nào có thể luyện chế? biểu ca, người sáu, người sáu, muốn nói hắn luyện công nhập ma, nhưng lại không có nói tiếp. mỉm cười, mộ dung phục đạo, thế gian đương nhiên là có kim đan, mà một đỉnh luyện đan. Kỳ thực cũng không khó, ngươi lại nhìn. Thôi động tiên tiên chân khí trong cơ thể, rót vào thần một vương đỉnh, cũng không lâu lắm, tiểu đỉnh này liền tản mát ra một hồi hương khí, để cho người ta cực kỳ mê say. Hương khí truyền ra, vương ngữ yên trong lòng đang có chút kỳ dị, liền nghe bên đường trong bụi cỏ lạnh rung âm thanh, cỏ xanh bên trong hồng diễm diễm một vật lắc lư, nhưng là một đầu xích luyện xà, bị hương khí hấp dẫn tới, hướng về mộ dung phục trong tay thần một vương đỉnh bơi đi. Đúng dịp, mắt thấy xà này tựa hồ có chút quý hiếm, mộ dung phục duỗi ngón quan sát, một cỗ âm hàn chân khí truyền ra, trong nháy mắt đem đầu này xích luyện xà đông cứng, thu vào một cái túi ra. Hắn biết thần mục vương đỉnh sở trường hấp dẫn độc trùng, lại không ngờ tới vậy mà lại như vậy cấp tốc, cứ tiếp như thế, du thản chi tu luyện ngũ độc trường độc vật tựa hồ thật có thể góp đủ, có thể phát huy ra to lớn uy lực. Có chút căm ghét quay đầu đi, vương ngự yên nhưng cũng không có khuyên can. Vài ngày trước mộ dung phục chuyển thụ du thản chi độc công, nàng cũng không hiếm thấy đến độc vật. Đối với cái này đã có chút miễn dịch. Bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng không muốn gặp lại độc trùng. Ngưỡng mộ dung phục đạo, biểu ca, chúng ta mau trở về đi thôi. Bao tam ca nói không trưởng đã đến trong thành. Ân, gật đầu một cái, mộ dung phục cùng vương ngự yên cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía trước bước đi đến rồi đồng bách thành cứ điểm, bao bất đồng sớm tại nơi đó chờ, nhìn thấy mộ dung phục tới, tiến lên bẩm bảo nói, công tử, thuộc hạ đã xác minh tin tức, phái tinh túc số lớn nhân mã tại phụ cận tụ hội, không biết có chủ ý gì. mới vừa cùng phái tinh túc làm qua một hồi, hắn đối với cái này cực kỳ quan tâm. phái tinh túc số lớn nhân mã hội nghị, có phải là vì cái kia tiểu a tử, nàng đem đinh xuân thu thần mục vương đỉnh trúng đi, tự nhiên sẽ dứt lấy phái tinh túc nhân đuổi bắt. bây giờ cái này thần mục vương đỉnh tất nhiên bị ta mang tới, liền thuận tay giúp nàng giải quyết ta. bao tam ca, xác minh bọn hắn tụ hội chỗ, ta tự mình gặp một lần bọn hắn. mộ dung phục đạo. Nhìn xem Mộ Dung Phục trong tay một đỉnh, ba bất đồng mặc dù cảm thấy kỳ dị, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngưỡng Mộ Dung Phục xin chỉ thị, "Công tử, thuộc hạ đã đem Nhạc Lao Tam cùng trong mây hạ đóng, hai người này xử trí như thế nào? Còn xin công tử ra chỉ thị." Mắt thấy Mộ Dung Phục khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với chuyện này có chút không kiên nhẫn, lại bổ sung, "Trong mây hạ chuyên môn người xấu danh tiết, giết thì cũng thôi đi." Nhạc Lao Tam lại xuất thân phái Nam Hải, có thể đem hắn đưa đến hải ngoại xem như giúp đỡ, chỉ cần không để hắn tổn hại Trung Nguyên võ lâm, nghĩ đến không có người nói cái gì. Cái này cũng là hắn dọc theo đường đi suy tư chủ ý cứ như vậy đi. Mộ Dung Phục thản nhiên nói, không còn đi để ý tới chuyện này. chưa xong còn tiếp. PIT VIRGOTTER 766 thứ 753 chương nhóm tà tụ hội hỏa diễm trưởng lực thời gian nửa đêm Đồng bách bên ngoài thành một chỗ trong sân cốc đột nhiên truyền đến vài tiếng nhọn tiếng còi đầu tiên là góc tây nam bên trên có mấy lần tiếng còi đi theo góc đông nam bên trên cũng có tiếng còi tương ứng tiếng còi kịch liệt thê lương cũng không lâu lắm cũng đã tụ tập tại một chỗ chính là tinh tú hải một bộ môn nhân tuổi lên cây sáo triệu tập đám người tụ hội đại sư minh pháp lực thần kỳ làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt tiếng địch biến mất dần lại có người kêu lớn chỉ thấy sân cốc, mọc lên một đống lửa, ngọn lửa cao hẹn năm thước, sắc làm thuần bích, quỷ khí âm trầm, cùng bình thường hỏa diễm cực khác. Hỏa diễm bên cạnh tụ tập hơn 10 người, một màu tê dại vài đầy áo, vây quanh hỏa diễm quỷ mộng xuống đất. Chỉ có một cái áo gai người đồng bệnh mà đứng, tại hỏa diễm phía trước đem một chi dài khoảng 2 thước sáo ngọc một mặt phóng tới bên miệng, hướng về hỏa diễm cổ vũ sĩ khí thổi. Ngọn lửa kia xoay mình dập tắt, lập tức sáng rõ, ngoài ngụt thanh âm vang lên, đàng hướng giữa không trung, dâng lên có hơn 1 trượng tới cao, lúc này mới chậm rãi thấp hẳn. Tuy là đại sư huynh, cái này trích tinh tử cũng chỉ có 27-28 tuổi người trẻ tuổi, dáng người cao gầy, sắc mặt xanh lét bên trong ô vàng, diện mục cũng có chút anh tuấn. nhưng là Đinh Xuân Thu sáng lập ra môn phái thời điểm, vì để cho phái tinh túc võ công một đời so một đời càng mạnh hơn, lập được lấy công phu mạnh yếu quyết định xếp hạng quy củ. đại sư Minh quyền hạn cực lớn, làm sư đệ nếu như không phục, tùy thời có thể vũ lực phản kháng. khi đó lợi dụng võ công định cao thấp, nếu như đại sư Minh bất thắng, làm sư đệ tự nhiên là mặc cho giết mặc cho đánh. nếu là sư đệ bất thắng, hắn lập tức nhảy lên mà thăng làm đại sư Minh, chuyển tay đem lúc đầu đại sư Minh xử tử. sư phụ chỉ khoanh tay đứng nhìn, quyết không can thiệp. ở nơi này quy củ phía dưới, người người phải cố gắng nuôi dưỡng để tự vệ, mặt ngoài nhưng phải bất động thanh sắc, lộ ra võ công thấp, để tránh gây nên đại sư minh nghi kỵ. Phái khắc môn nhân thường thường luyện đến nhất định tạo nghệ liền là đỉnh trệ không vào, phái tinh túc môn nhân lại nửa ngày cũng không dám lười biếng. Vĩnh viễn chuyên cần luyện không ngừng, làm đại sư minh tất nhiên nơm nớp lo sợ, sợ mỗi cái sư đệ hướng mình thiêu chiến, mà làm sư đệ cũng luôn đang lo lắng đại sư minh tìm được trên đầu mình. Nhưng chỉ cần công phu luyện mạnh, đại sư minh không có nắm chắc tất thắng, cũng sẽ không dễ dàng gây sự. Trích tinh tử có thể lấy hai mươi tuổi niên kỷ liền trở thành phái tinh túc đại sư minh, vô luận là võ công thủ đoạn đều có thể gọi là nhất thời chọn đối với một đám sư đệ chèn ép cũng rất là ngon lệ nhị sư đệ sư phụ cho ngươi đi đuổi theo tiểu sư muội có thể tìm được tung tích của nàng thổi một hồi hòa diễm trích tinh tử hướng một cái mũi lân nhân đạo người nọ là phái tinh túc nhị đệ tử ma mây tử trích tinh tử trong ngày thường đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ mắt thấy hắn làm xuống chuyện sai hôm nay cũng đúng lúc phát tác một phen trở về đại sư ca đã tra được tiểu sư muội dấu vết chỉ là sáu chỉ là sáu ma mây tử lắp bắp tựa hồ có chút chần chừ chỉ là cái gì có phải hay không là nguyên công cùng xem như đã mất đi tiểu sư muội dấu vết Trích Tinh Tử nghiêm nghị quát lên, Thần Mục Vương đỉnh bị A Tử trộn về phía sau, Đinh Xuân Thu liền ngay cả phái mấy nhóm đệ tử ra ngoài đuổi bắt, cuối cùng liền hắn cũng sai đi ra, thế phải đem A Tử đuổi bắt trở về. Mắt thấy Ma Mê Tử phạm sai lầm, Trích Tinh Tử có cơ hội tự nhiên muốn sửa trị một phen. Trong lòng sợ hãi, Ma Mê Tử vội vàng nói, không có sáu, không có sáu, sư muội còn tại Đồng Bách Thành phụ cận, chỉ là sư đệ bị cô tô mộ dung cho dây dưa bên trên, sư đệ không dám tiệt đi. Vì cái gì không dám tiệt đi? Chẳng lẽ ngươi gặp phải nam mộ dung không thành? Trích Tinh Tử nghiêm nghị nói, Bắc Tiêu Phong. Nam Mộ Dung là Trung Nguyên võ lâm hai đại cao thủ, liền hắn tại Tây Vực cũng có thể nghe nói đến hai người danh khí. Ma Mê Tử đạo mặc dù không có gặp phải Nam Mộ Dung, lại gặp Bắc Tiêu Phong, bị hắn cho ngăn trở dấu chân. Lời vừa nói ra, mọi người nhịn không được đồng loạt ta một tiếng. Trích Tinh Tử hơi nhũ mày, nói: cái bang cũng đúng tay chuyện này sao? Cũng không hẳn tốt để làm. Ma Mê Tử mặc dù có chút sợ, lại vẫn nói: đại sư ca, cái Tiêu Tiêu Phong sớm không phải bang chủ cái bang, ngươi mới từ phía Tây tới, nghĩ đến không nghe thấy Trung Nguyên võ lâm gần nhất đại sự này, cái Tiêu Phong đã cho cái bang mọi người chủ xuất rú Việc khác không liên quan đến mình, nói chuyện cũng chót lọt rất nhiều, nói một hơi đi ra. Trích Tinh Tử thở một hơi, căng thẳng ra mặt nhất thời nới lỏng, "Vấn đạo, Tiểu Phong cho chủ xuất cái bằng sao? Thật sự sao?" Lúc này, một cái khác đệ tử, cũng chính là phái Tinh Túc Tam đệ tử Truy Phong Tử đạo, trên giang hồ đều nói như vậy, còn nói hắn không phải người Hán, là người khi đàn, trung nguyên anh hùng người người muốn giết hắn mà cam tâm đâu. Nghe nói người này giết cha, giết mẹ, giết sư phụ, giết bằng hữu, hèn hạ hạ lưu, việc các bất tận. Trích Tinh Tử cười lạnh hai tiếng, nói, "Cái gì bắt tiểu phòng, nam mộ dung, đó là bọn họ trung nguyên quân nhân tự tương giao môn ngữ." ta cũng không tin hai người này có thể ngăn cản được ta phái tinh túc thần công kỳ hảo, truy phong tử đạo chính là, chính là các sư đệ cũng đều muốn như vậy. đại sư ca võ công siêu phàm nhập thánh, lần này tới đến trung nguyên, vừa vặn đem bắc tiểu phong, nam mộ dung cùng một chỗ làm thịt, ngăn trở một chút trung nguyên quân nhân nguy khí, để cho bọn hắn biết ta phái tinh túc lợi hại, phải không? muốn làm thì ta nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này. truy phong tử thoại âm rơi xuống, một đám phái tinh tú đệ tử liền bỗng nghe đến câu nói này, theo tiếng nói, đám người liền nhìn thấy ở giữa vây quanh hỏa diễm đột nhiên tàng ra, phân ra hai đạo tinh tế lục hỏa hướng về trích tinh tử nó đi ai kinh quát một tiếng trích tinh tử lại gọi bàn tay trái lướt chuột chống đỡ lục hỏa làm cho không lệnh phụ cận cái kia lục hỏa ở giữa không trung cứng đờ phút chốc diễm đầu liền trọng lại hướng về phía trước trong bóng tối liền giống như một đầu lục sắc trường xà nằm ngang không trung nhẹ nhàng đông đưa màu sắc tiên diễm quỷ dị ánh sáng lóe lên không chắc trích tinh tử nghiêm nghị hét lớn trưởng lực thiêm thịnh đột nhiên đạo kia lục hỏa suy suy hai tiếng tuôn ra hai đóa hỏa hoa chia trái phải đánh tới lục hỏa là lấy tiêu hoàng phốt pho thạch các loại dược vật nhóm lửa cũng không là lạ tại nội lực thôi thúc dưới trở thành đả thương người hỏ diễm thanh thế liền cái gì lăng lệ như muốn đem hai đạo lục hỏa cắt đứt đảo ngược người tới đẩy đi hai tên sư đệ khen ngợi hảo công phu đại sư minh không tầm thường bất quá hai người này lời còn chưa dứt liền có hai đạo phong thanh hai đóa hỏa hoa cấp tốc vô luân hướng trích tinh tử bắn nhanh mà quay về trích tinh tử chỉ dọa đến trận mắt hốt mồm khẽ giật mình ở giữa hai đóa hỏa hoa đã bắn tới trước người vội vàng vọt lên một đóa hỏa hoa từ hắn bàn chân phía dưới bay qua đệ nhị đóa hỏa hoa đã chạy về phía hắn bụng dưới trích tinh tử thân ở giữa không trung như thế nào còn có thể nổi lên cao suy một thanh âm vang lên hỏa hoa đã đốt bên trên hắn bụng Trích Tinh Tử A Kêu to một tiếng, ngã xuống, đạo kia Lục hỏa cũng là sẽ quay về và hỏa diễm trong đống. Trích Tinh Tử thần sắc thảm đạo, lực cán đầu lưỡi, một ngụm máu tươi hơi lửa diễm bên trong phun tới. Ngọn lửa kia đột nhiên tối sầm lại, lập tức rất là sáng tỏ, diệu phải đám người con mắt cũng không dễ mở ra. Chúng đệ tử vẫn là không nhịn được hò reo khen ngợi, đại sư ca hảo công lực, làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Trích Tinh Tử đột nhiên thân thể cấp toàn, như như con quay liền chuyển hơn mười cái vòng tròn, tay háo phát động, toàn bộ hỏa diễm trồng xoay mình rút lên, tựa như một tòa tường lửa giống như hướng về phía trước để đi. Chưa xong con tiếp. 767 thứ 754 trường Trích Tinh Tay, Vô Nhai Tử mộ dung phụ cận từ một nơi bí mật gần đó, cùng Trích Tinh Tử qua mấy chiêu, mắt thấy hắn sử dụng thôi phát tiệm lực bí thuật, đem bình sinh công lực đều ngưng kết ở nơi này trong một tích, trên tay cũng không khỏi tăng thêm mấy phần công lực. Chỉ thấy hắn kinh lực khắp nơi, Trích Tinh Tử đại tay áo phật lên tưởng lửa giống như là bị một cái đại thủ bắt lấy giống như đột nhiên tụ lại, sau đó bành một tiếng, tán thành mười mấy đạo hỏa tinh hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Cái này hỏa tinh tích tụ hai người giao thủ kinh khí, trong đó lực đạo là bậc nào kinh người, một đám phái tinh tốc đệ tử né tránh không kịp, trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt lên cơ thể cùng nhau hét thầm lên. Chỉ có ma mê tử, truy phong tử mấy người, mặc dù có thể thoáng ngăn cản, nhưng cũng là có chút chật vật. mắt thấy trích tinh miệng bên trong lại phun ra một ngụm máu tươi, ngăn cản trước người phản kích mà quay về hòa tinh. mộ dung phục trong lòng lên quý tài chi ý, dừng tay đạo, tu hành không dễ, không cần tài đấu. trích tinh tử, ra đây môn trích tinh tay ngươi có thể chịu phục. hắn nhìn cái này trích tinh tử tuổi còn trẻ liền có võ công như thế, suy nghĩ đối phương cũng coi như là trong môn văn đũi, trong lòng lên chút y yêu tài. Trích Tinh tử lúc này dùng lá thôi phát tiềm lực bí thuật, mỗi phun ra một ngụm máu tươi, công lực liền yếu bớt một phần, đến cuối cùng, cần phải muốn đả thương cùng bản nguyên không thể, Mộ Dung Phục cũng không muốn như thế bức bách. Trích Tinh tay 6, Tôn gia 6, là 6. Sắc mặt thảm đạm, Trích Tinh tử nhìn xem dưới ánh lửa toàn thân áo trắng Mộ Dung Phục, trong miệng đứt quãng đạo: "Vừa mới liên phun mấy ngụm máu tươi, đối với hắn hao tổn quả thực không nhỏ." Mỉm cười, Mộ Dung Phục đạo: "Ta liền là vừa mới các ngươi nói đến Nam Mộ Dung, các ngươi những người này truy tìm chính là thần mục vương đỉnh, bây giờ cũng đã ở trong tay của ta." Đinh Xuân Thu nếu là muốn nhường hắn đến Cô Tô Yến Tử Ổ đi lấy chính là Nam Mộ Dung hắn chính là Nam Mộ Dung Thần Mục Vương đỉnh trong tay hắn nghe được Mộ Dung Phục lời nói một đám phái tinh túc đệ tử cả kinh kêu lên Bắc Tiêu Phong Nam Mộ Dung cùng xưng là Trung Nguyên võ lâm hai đại cao thủ hôm nay liên tiếp ra tay cuối cùng để bọn hắn kiến thức hai người công lực bây giờ nghe được Mộ Dung Phục tự nhận Thần Mục Vương đỉnh rơi xuống trong tay của hắn những người này cũng không có mảy may không dám động thủ chi ý sắc mặt càng trắng hơn mấy phần trích Tinh Tử Miễn Cương Đạo nguyên lai tôn gia chính là Nam Mộ Dung tha thứ ta cố lậu quả văn sáu Âm thanh càng lai việt thấp, hơi có chút ngượng ngùng sợ hãi. Lúc trước hắn chỉ cho là Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung bất quá là chỉ là hư danh, mới vừa cùng Mộ Dung phục qua mấy triều, lại biết đối phương đã hơn xa tại mình, nghĩ đến trong ngày thường thua ở dưới tay mình những người kia thản trạng, trong lòng của hắn tự nhiên là sinh ra sợ hãi, lo lắng Mộ Dung phục vẫn sẽ ra tay. Nhìn ra hắn kinh hoàng, Mộ Dung phục lắc đầu, xoay người nói: Ngươi là bổn môn văn bối, ta cũng không làm khó ngươi. Các ngươi những thứ này, Đình Xuân Thu, Đổ Tử Đồ tôn vẫn là mau cút trở về tây vực à? Đừng để ta gặp lại các ngươi trong lúc nói chuyện, thân hình hắn chật động, chỉ chốc lát sau cũng đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Đại sáu, đại sư ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? trợ giúp những người khác tắt lửa diễm, ma mây tử đạo. mặc dù trích tinh tử bị bại có tốc, nhưng nghĩ tới lúc trước mộ dung phục cùng trích tinh tử giao thủ dư ba liền muốn để cho mình toàn lực chống cự, trong lòng của hắn đối với trích tinh tử ngược lại lại nhiều mấy phần e ngại, dù cho nhìn thấy hắn thụ thương, cũng không dám mảy may sơ suất. điều tức một hồi, trích tinh tử đã khôi phục mấy phần, mắt thấy mộ dung phục rời đi, trên người hắn cũng khôi phục thân là đại sư huynh huynh nghiêm. Nhìn xem Ma Mây Tử, Truy Phong Tử bọn người đối với mình lại nhiều mấy phần e ngại. Trong lòng của hắn thoáng yên tâm, nghĩ một hồi. Hướng mấy người phân phó nói, "Chúng ta nếu đều bị thương, tìm chỗ mới nghỉ dưỡng sinh hơi thở." Lại phái người đem thần mục vương đỉnh bị Mộ Dung phục cấp đi tin tức nói cho sư phụ, nhường lão nhân già ông ta đi lấy chủ ý. "Là, Đại sư ca." Ma Mây Tử, Truy Phong Tử bọn người nghe vậy, lập tức cùng đáp. Lại có mấy người hô to Đại sư ca pháp lực vô biên, dọa chạy cô Tô Mộ Dung, cũng bị cái này Trích Tinh Tử nhìn chằm chằm thêm vài lần, không còn dám dùng cái này lĩnh nói. "Hắn nói ta là bổn môn văn gói." chẳng lẽ sư phụ cùng hắn là đồng xuất một môn, không biết cái môn này tên gọi là gì, lại có thần công gì bí kĩ. trong lòng suy nghĩ lấy, trích tinh tử âm thầm suy nghĩ, nghĩ tới sư phụ đinh xuân thu dừng lại ở tinh tú hải giống như đang tìm kiếm lấy đồ vật gì, trong lòng cũng có mấy phần ngờ vực vô căn cứ, lại chỉ có thể trôn ở lấy lòng. lại nói mộ dung phục trừng trị phái tinh túc đám người phía sau tại đồng bách thành nghỉ tạm một đêm, ngày kế tiếp liền cùng vương ngự yên hướng lôi cổ sơn đi đến. từ biệt mấy năm, cũng không biết vô nhai tử cơ thể khôi phục như thế nào, tất nhiên đi tới đồng bách thành, vừa vặn có thể tiện đường xem xét, thuận tiện hỏi một chút thần mục vương đỉnh nơi phát ra sư minh, ngươi thân thể này nhưng là muốn tốt để a? lôi cổ sơn khoảng cách đồng bách thành cũng không xa, mộ dung phục cùng vương ngự yên ngày đó liền đến địa điểm, xuyên qua trong núi bày ra đại trận, mộ dung phục rất xa nhìn thấy vô nhai tử đang cùng tô tinh hà đánh cờ, cao giọng nói, mắt thấy vô nhai tử bên cạnh cũng không phải trượng, cũng không có hắn cố ý làm xe lăn, hiện nhiên là gân cốt đã khôi phục, trong lòng của hắn cũng có chút vui vẻ. để cờ xuống, vô nhai tử cùng tô tinh hà xoay đầu lại, nhìn thấy mộ dung phục, vô nhai tử vui vẻ nói, ta nói là ai tới, vậy mà có thể nhanh như vậy thông qua đại trận. Sư huynh thân thể này có thể khôi phục, nhưng vẫn là may mắn mà có sư đệ. Ngày đó mộ dung phục vì hắn tiếp gần cốt, lại truyền thụ âm dương hóa sinh thuật, chịu chuyển dịch thân quyết trở võ công bốn năm xuống, hắn mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, thông thường hành tẩu cũng đã không có vấn đề. Cũng bởi vì này, hắn đối với trị liệu mình mộ dung phục trong lòng là cực kỳ cảm kích. Nói, hắn lại hướng Vương Ngữ Yên đạo. tiên Nhi cũng tới, mẹ ngươi hắn vẫn tốt chứ? Ta ngoại công quan tâm, mẹ ta coi như mạnh khỏe. Vương Ngữ Yên đạo, cùng mộ dung phục đi ra phía trước. Sư Minh có thể khôi phục nhanh như vậy, ngược lại có chút ngoài dự liệu. Nghĩ đến tiếp qua một, hai năm liền có thể hoàn toàn khỏi rồi. Nhìn một hồi, Mộ Dung Phục Đạo, Vô Nhai Tử bây giờ bề ngoài đã cùng thường nhân không khác, chỉ là cơ bắp gân cốt còn có chút không tiện lợi, nghĩ đến lại tính dưỡng một đoạn thời gian là có thể đủ hoàn toàn khỏi hẳn. Khẽ vút dấu dài, Vô Nhai Tử đạo, sư đệ sáng tạo môn kia âm dương hóa sinh pháp môn, thật sự là vô thượng diệu thuật. Chỉ cần không tại chỗ chết đi, chỉ sợ nặng đến đâu thương thế đều có thể khôi phục. Sư minh ta bây giờ gân cốt khôi phục, thế nhưng là toàn do này công. Âm dương hóa sinh thuật là một dung phục tiếp trước võ công tinh yếu chỗ, Vô Nhai Tử càng là lĩnh hội, càng thấy được công phu này thật sự là ảo diệu vô phương. Không thua gì mặc cho một môn phái tiêu giao tuyệt kỹ, đó cũng là sư huynh công lực sâu xa, có thể lãnh ngộ được trong đó diệu nghệ. Mộ Dung Phục đạo, cùng Vô Nhai tử, Tô Tinh Hà khách sáo một hồi, hắn liền ngược lại vấn đạo, "Sư huynh, ta ở một cái phái tinh túc đệ tử trong tay lấy được thần mục vương đỉnh, không biết đỉnh kia từ đâu tới, và tập môn có quan hệ hay không?" Chưa xong còn tiếp. 768 thứ 755 trường trị tốt ở bên ngoài, hoàn toàn mô phỏng thần mục vương đỉnh, không nghĩ tới ngươi lại đem nó thu hồi. Nhìn xem Mộ Dung Phục trong tay tiểu đỉnh, Vô Nhai tử đạo, nói hắn cảm khái một hồi. Lại ngưỡng mộ Dung Phục giải thích nói, đỉnh kia là sư phụ dùng một khối từ trường xuân đáy vực có được thần mục điêu khắc thành, cầm tới làm luyện đan chi dụng. Chỉ là về sau sư phụ luyện chế kim đan thất bại, đỉnh kia liền nhiễm lên độc tính, liền như vậy trở thành một cái phế đỉnh, ta tại từ sư phụ nơi đó lấy được phía sau một mực cũng không có để ý không nghĩ tới về sau ta cái kia bất tài đồ nhi si mê độc công, cầm đỉnh kia đi dùng để hấp dẫn độc vận, nếu là sư phụ hắn dưới suối vàng biết, cũng không biết sẽ tức thành hình dáng ra sao. Luyện chế kim đan, bản môn thật có lấy luyện chế ngoại đan pháp môn sao? Mộ Dung Phục truy vấn. Hắn thượng nhất thế tu tập là nội đan công phu, Mặc dù tham khảo một chút ngoại đan phương pháp, nhưng đối với như thế nào luyện chế ngoại đan, nhưng vẫn là có chút không quá sáng tỏ, tự nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Hơi có chút đắc ý, vô nhai tử vớt dâu đạo, bổ môn điện tảng không chỗ nào mà không bao lấy, tự nhiên cũng bao quát luyện chế ngoại đan pháp môn. Giống cái kia thánh dược chữa thương cửu chuyển gấu sa hoàn, chính là hấp thu luyện chế kim đan pháp môn. Chỉ là trồng thuốc mặc dù cũng muốn cửu chuyển, lại không có kim đan thần hiệu, chỉ có thể xưng là hoàn. Sư đệ ngươi hỏi cái này chút, chẳng lẽ cũng muốn luyện chế kim đan? Có chút hiếu kỳ mà thôi, còn xin sư huynh truyền thụ. Mộ Dung phục đạo. Truyền thụ ngược lại là có thể chỉ là ngoại đan thành tiên chi pháp, từ tuy đường đến nay liền ít có thành giả, chính là sư phụ lão nhân ra ông ta, cuối cùng cũng tiếp nối thất bại. Sư đệ nếu muốn học lời nói, ta bây giờ truyền cho người chính là Vô Nhai Tử Đạo. Nói hắn liền cùng mộ dung phục tiến vào trong nhà gỗ, truyền thụ phái Tiêu giao luyện chế kim đan chi pháp, còn có cựu truyền gấu xả hoàn chờ thuốc viên luyện chế pháp môn, cùng với phái Tiêu giao đặc hữu một đỉnh luyện dược chi pháp các loại. Đến cuối cùng, lại dặn dò, sư đệ có âm dương hóa sinh tuận, nghĩ đến đối với thuốc chữa thương vật cũng không lớn cần, hơn nữa ngươi bằng chừng ấy tuổi, chính là tiến bộ dũng mãnh thời điểm, các không nên trầm mê trong đó đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ trong lòng ta thiết kiệm. mộ dung phục đạo, cảm ơn vô nhai chết hảo ý hắn sợ dĩ hỏi tham luyện chế ngoại đàn pháp môn, chủ yếu vẫn là vì cùng trong tu luyện đan cùng nhau tham chiếu, công lực không có phục hồi phía trước, hắn tự nhiên bất sẽ tu hành. gật đầu một cái, vô nhai tử đạo, ta lúc trước không có truyền cho ngươi pháp môn này, chính là sợ ngươi bởi vậy phân tâm, bất quá ngươi bây giờ võ công đã thành, tâm cảnh lại cao hơn nhiều ta, cũng không cần ta lo lắng. không biết ngươi mấy năm này dung hội võ công có thể có cái gì cản nộ, sư huynh bất tài, cũng nguyện ý tham tường một hai. vậy thì xin sư huynh chỉ giáo. mộ dung phục đạo. Nói, đem chính mình mấy năm này sáng tạo Thiên Kỳ bách biến kiếm, Vạn Lưu Quy Nguyên kiếm, Chư Pháp Vạn Vật ấn, bách Hoa lỡ tay trở võ công hướng Vô Nhai tử từ từng cái nói tới. Mời hắn chỉ điểm trong đó được mất. Xích có sở đoạn, Thố Hữu sở trường, nói không chừng có thể chưa từng sần núi tử ở đây nhận được kiểm nhận lấy được. Không ngờ tới mộ Dung phục mới mấy năm liền sáng chế ra thời gian lâu như vậy, Vô Nhai tử trong lòng cũng quả thực rất là chấn kinh. Tinh thế lãnh hội cái này mấy môn võ công, chỉ cảm thấy mỗi một môn đều có diệu dụng, mình cũng không thể nào cải tiến, bất giác phát ra thở dài một tiếng, đạo Sư đệ ngươi cái này, mấy môn võ công đều có huyền điển diệu, bổn môn các loại tuyệt kỹ, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Sơn Thiết Mai thủ có thể so sánh, chính là Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng cùng Bạch Hồng Trưởng lực, có lẽ cũng có chỗ không kịp. Những thứ này võ công, sư huynh là không thể nào cải tiến. Nói, hắn lại tiếp tục vấn đạo, không biết tại nội công phương diện, sư đệ nhưng có lấy cái gì lĩnh hội. Thôi có một điểm, còn xin sư huynh chỉ điểm. Nói, Mộ Dung Phục ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng dựng đứng, dường như ve ve một cái đóa hoa tươi đồng dạng, mặt lộ mỉm cười, hướng Vô Nha Tử gẩy nhẹ đi qua. Phát ra kinh lực, cùng Huyền Độ đại sư giống nhau như đúc cũng không phải là tiểu vô tương công chỉ tốt ở bề ngoài mỉm cười vô nhai tử đạo thiếu lâm tự niêm hoa chỉ vận chuyển tiểu vô tương công đồng dạng sử xuất niêm hoa chỉ lực hai cỗ chỉ lực chạm vào nhau hai người cơ thể đồng thời hơi chấn động một chút lẫn nhau kinh ngạc tại đối phương công lực bốn năm không thấy hai người nội công tạo nghệ đều đã cùng bốn năm trước có khác biệt lớn bốn năm trước vô nhai tử cơ thể tàn tật công lực không thể hoàn toàn phát huy mà mộ dung phục lại được vừa phế công trùng tu công lực cũng cực kỳ dễ hiểu là lấy giữa hai người này cũng không có chân chính giao thủ không nghĩ tới hôm nay thử một lần dường như là lực lượng tương đương hảo lại đến phát giác được mộ dung phục niêm hoa chỉ lực cùng mình có khác biệt vô nhai tử lại nói nhường mộ dung phục xuất thủ lần nữa sắc mặt nghiêm túc mộ dung phục liền mại ba lần phát ra một cái bén nhọn chỉ lực nhưng là ma kha chỉ ba người địa ngục cũng là ngày đó cùng thiếu lâm tự sáu vị cao tăng lúc giao thủ đạt được cùng cao tăng thiếu lâm tự sử dụng giống nhau như lúc vô nhai tử lấy đồng dạng một chiêu tiếp lấy trong lòng càng là kinh ngạc nhịn không được vấn đạo sư đệ chẳng lẽ ngươi tu luyện cái này hai môn chỉ lực như thế nào giống như là chính tông niêm hoa chỉ lực cùng ma kha chỉ lực thiếu lâm bảy môn tuyệt kỹ bên trong niêm hoa chỉ có niêm hoa chỉ nội công Ma kha chỉ có ma kha chỉ nội công, phân biệt rõ ràng, đoạn bất tương hỗn, Vô Nhai Tử đã từng cùng Thiếu Lâm tử đã từng quen biết, tự nhiên nhận ra trong đó khác biệt. Lắc đầu, mộ dung phục đạo, chưa từng tu luyện, đây là ta hấp thụ cao tăng Thiếu Lâm Tự nội lực phía sau lại mô phỏng mà đến, không biết sư huynh ngươi cảm thấy thế nào. Quả nhiên là càng tinh kết hơn, sư lệ nội công của ngươi còn có chút không bằng ta, chỉ lực lại cùng ta lực lượng tương đương. Lấy chính tông nội công thôi động, quả nhiên là uy lực tăng hơn. Chỉ là ngươi hút lấy cao tăng Thiếu Lâm nội lực lại mô phỏng đi ra, chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ là tồn chữ hai loại nội lực? tiếp đó tại lúc cần phải dùng ra sao Vô nhai tử cao mày nói sử dụng như vậy hắn thấy là thực không cần thiết tự nhiên bất là như thế này mộ dung phục đạo hướng vô nhai tử giải thích nói ta đang hấp thụ cao tăng thiếu lâm tự nội lực phía sau lập tức cũng đã hóa đi chỉ là nội lực tính chất lại bị ta in vào trong cơ thể trong thiên địa chỉ cần lúc sử dụng đi qua đạo này là lớn chân khí liền có thể chuyển hóa làm loại này tính chất nếu như chiêu thức ý cảnh cũng không có khác biệt ta tại sử dụng cái khác võ công liền cùng chân chính tu luyện qua không khác sư minh vừa rồi cảm thụ niêm hoa chỉ lực cùng ma kha chỉ lực chính là bởi vậy mà đến nói Trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút đắc ý ngày đó tại nhạn môn quan cùng Tiêu Viễn Sơn một trận chiến, đem đối phương kình lực đi qua thể nội thiên địa hoàn toàn quay lại phía sau, mộ dung phục liền ẩn, có điều lộ ra, sinh ra thêm một bước khai phát thể nội thiên địa diệu dụng ý đồ, bây giờ môn này tại thể nội trong trời đất lưu hắn lại người chân khí lạ cấn phương pháp, chính là hắn mấy tháng qua khổ tư mà ra. Tại trải qua hút lấy huyền từ đám người nội công nghiệm chứng phía sau, quả nhiên là có kỳ hiệu, đang học tương ngộ ứng chiêu thức cùng lĩnh ngộ trong đó ý cảnh phía sau, hắn sử dụng ra Tiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, đã cùng Tiếu Lâm chính tông không còn khác nhau so với tiểu vô tương công chỉ tốt ở bề ngoài tới nói đã là hoàn toàn mô phỏng. chưa xong còn tiếp. 769 thứ 756 trường chết mai thủ lục dương trưởng bạch hồng trưởng in vào thể nội thiên địa. sư đệ võ công đã đạt tới cái này từng bước sau quả nhiên là thật đáng mừng. vô ngai tử tán thanh nói. hắn tinh tu bắc minh thần công tự nhiên chi đạo cái này môn công phu tu luyện là cơ thể con người thiên trung khí hải đến rồi cơ cảnh có thể đem cả người thể tu thành một cái từ biển cả tạo thành thiên địa. chỉ là hắn trung niên tàn tật từ đó võ công cảnh giới liền trì trệ không tiến, bởi vậy cảnh giới như vậy cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Mộ Dung Phục tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến cảnh giới như thế, nhưng trong lòng của hắn cũng lớn là kinh ngạc. Nói, vô nhai tử vừa vui sướng đạo, phía Bắc Minh Thần công hút lấy người các chân khí, tiếp đó lợi dụng thể nội thiên địa mô phỏng ra chân khí tính chất, lại lấy tiểu vô tương công mô phỏng xuất ngoại tại chiêu thức. Như thế tương hợp là một, sư đệ ngươi đã có thể hoàn toàn mô phỏng ra trong thiên hạ các loại võ học. Ta đưa ngươi thu vào bản môn quả nhiên không có làm sai, tiên sư ở dưới suối vàng có biết, cũng làm có thể mỉm cười cửu tuyển. sáng chế một môn bao la muôn vàn võ công, một mực là tiêu giao tử cùng tâm nguyện của hắn. Bây giờ mắt thấy Mộ Dung Phục mò tới muôn đạo. Vô Nhai Tử trong lòng quả thực vui vẻ. Đáng tiếc ta đây phương pháp đối với võ công cảnh giới yêu cầu quá cao, một người phàm là đến nơi này giống như cảnh giới, trong thiên hạ các loại võ học không nói là túi nhặt tức sẽ, cũng có thể một học liền thông. Loại phương pháp này, tác dụng cũng không tình lớn. Mộ Dung Phục Đạo, có thể tại thể nội tạo thành thiên địa, đã có thể nói là chạm tới thiên nhân tuyệt diệu, như vậy phàm tục võ học, đối với cái này đám nhân vật tới nói tự nhiên là không có chút nào huyền bí. Mộ Dung Phục phương pháp này, ngoại trừ không cần chuyên môn bồi dưỡng những cái kia võ công đặc hữu nội kình bên ngoài, vẫn cần tu hành chiêu thức, ý cảnh trong đó tác dụng cũng không có tưởng tượng lớn như vậy chỉ là giảm lược một chút thời gian mà thôi khẽ gật đầu vô nhai tử đạo đến rồi ngươi cảnh giới như vậy pháp môn này chính xác không có bao nhiêu tác dụng nếu là có thể dùng những phương pháp khác thay thế vậy thì không thể tốt hơn nữa sư đệ ngươi bây giờ như thế trẻ tuổi nói không chừng có thể tại sinh thời đem môn này phương pháp cùng bắc minh thần công tiểu vô tương công dung hợp là một như thế trong này công phía trên liền thật sự có thể bao la muôn vạn nói nghe thì dễ nói nghe thì dễ mộ dung phục cảm thán nói mấy năm khổ tư bất quá là bước ra một bước nhỏ Chân chính đem môn này, phương pháp cùng Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tương Công dung hợp là một, sáng chế một môn bắt đầu lúc tu luyện liền nắm giữ loại này đặc tính võ công. Quả nhiên là nói nghe thì dễ. Nghe vậy. Vô Nhai Tử nghĩ đến chính mình lúc trước khổ tư mấy chục năm cũng không có chút tiến triển nào, cũng không khỏi có chút không nói gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ngược lại đạo, sư đệ, ta phái tiêu giao các loại võ học, trong đó số đông cùng trời dáng dấp lâu không láo trưởng xuân công có liên quan, ngươi muốn dung hội Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tương Công, có thể tìm môn thần công này nhìn qua. Bất quá công phu này chỉ có đại sư tỷ phải truyền, muốn có được cái này môn công phu vẫn còn cần ngươi phí chút tâm lực, phí chút tâm lực, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì khảo nghiệm? Cần vũ sư thư tự mình ra tay. Mộ Dung Phục kỳ quái nói, hơi có chút lúng túng, vô nhai tử đạo cũng không phải là như thế, sư huynh là muốn cho ngươi ở đây đại sư tỷ phản lao hoàn đồng lúc tiến đến bảo vệ, lớn như vậy sư tỷ vui vẻ phía dưới, nói không chừng liền sẽ truyền cho ngươi cái này môn công phu. Hắn lời này có tư tâm, nghĩ đến Mộ Dung Phục cũng có thể nghe ra. A một tiếng, Mộ Dung Phục có chút bình tĩnh, biết vô nhai tử khi biết lý thu thủy giấu vết phía sau, đây là lo lắng nàng tại Vu Hành Vận công lực hoàn toàn biến mất lúc đi tìm phiền phức cho nên mới muốn cho chính mình đi hỗ trợ bảo vệ. Về phần hắn chính mình vì cái gì không thân từ tiền đến, nghĩ đến thì không muốn dây dưa trong đó, dước lấy lung tung A Bất quá mộ dung phục nhìn trời dáng dấp lâu không lao trưởng xuân công muốn là có ý tò mò, có thể tự mình đi gặp chứng nhận phản lao hoạt đồng cũng là có thể vừa cởi hiếu kỳ, vô nhai tử chính là không nói. Hắn cũng vẫn sẽ tiến đến. mắt thấy hắn hiểu được tới, vô nhai tử lại nói, lúc trước ta tinh lực không đủ, lại lo lắng nội công của ngươi không đủ, cho nên thiên sơn chết mai thủ, thiên sơn lục hợp trưởng, bạch hồng trưởng lực chờ công phu cũng không có truyền cho ngươi bây giờ ngươi chẳng những công lực thâm hậu, càng là tu thành thể nội thiên địa. mặc dù lại tu hành cái này mấy môn võ công hiệu dụng không lớn, nhưng cũng có thể trò chuyện làm bổ ích. cái này mấy môn võ công cũng là sư tỷ am hiểu công phu, ngày khác ngươi gặp phải nàng không thiếu được sẽ bị hỏi. ta liền cùng nhau truyền cho ngươi a. vừa nói vừa gỡ xuống trên tay thất bảo chấp nhẫn, ngưỡng mộ dung phục đạo, ngươi mặc dù không muốn tiếp nhận truyền môn, nhưng đây là bản môn duy nhất tín vật, muốn thủ tín sư tỷ cũng chỉ có dựa vào lấy vật này, lại từ ngươi tạm thời thu hồi. nghe được vô nhai tử muốn truyền thụ chính mình công phu, mộ dung phục tự nhiên không có cái gì không thể. hắn chí tại dung hội thiên hạ võ nghệ. Phái Tiêu Giao các loại tuyệt học, tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong, lập tức liền tiếp nhận chân nhẫn, đáp ứng chuyện này, lại từ vô nhai tử truyền thụ công phu. Phái Tiêu Giao võ công thượng thừa bí quyết, nếu như nội lực tu vi không đến, dễ dàng trầm mê trong đó, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, Thiên Sơn chết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng, Bạch Hồng Trưởng lực chờ võ công, càng là trong đó cao thâm nhất tuyệt nghệ. Trong đó Thiên Sơn chết Mai Thủ cùng chia lục lộ, đã bao hàm Phái Tiêu Giao võ học tinh nghĩa, theo thứ tự là ba đường trường pháp, ba đường bất pháp, trong đó hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp các loại các loại binh khí tuyệt chiêu chiêu thức kỳ diệu, biến pháp phức tạp, có thể đem thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công đều hóa ở nơi này lục lộ thủ pháp bên trong, có thể sưng tụng vô cùng vô tận. Mà Thiên Sơn lục hợp trưởng cùng Bạch Hồng trưởng lực mặc dù diệu dụng không bằng, nhưng cũng đều có diệu dụng, có thể sưng tụng khó được tuyệt kỹ. Mộ Dung Phục cảnh giới cực cao, lại tinh thông phái tiêu giao võ học, cái này mấy môn võ công mặc dù phức tạp khó học, nhưng đối hắn mà nói cũng bất quá tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Bất quá mấy ngày, hắn liền đã hoàn toàn tinh thông cái này mấy môn công phu, đồng thời học xong một chút kiếm pháp, chỉ pháp chờ tuyệt học. Đến rồi lúc này, phải tiêu giao các loại tuyệt kỹ ngoại trừ thiên trường địa cửu không láo trưởng xuân công bên ngoài có thể nói đều ở kỳ tâm không còn mảy may bỏ sót Vừa long thỏa ý mộ dung phục lại tại này dừng lại mười mấy ngày cùng vô nhai tử giao thủ mấy lần trợ hắn quen thuộc võ nghệ phía sau lúc này mới cùng vương ngự yên cùng một chỗ quay trở về gia nam về tới yến tử ở trong nhà sư thúc tổ ngài cuối cùng đã về rồi thản chi hắn gần đây võ công tiến triển quá nhanh không biết có phải hay không là xảy ra vấn đề đệ tử vô năng chỉ có thể xin đại tự mình xem qua vừa mới trở về mộ dung phục liền nghe được tiết mộ hoa bẩm bảo nói nhìn hắn bộ dáng lo lắng lại nhìn trên người hắn lưu lại vết thương, dường như là bơi thản chi tu hành xảy ra vấn đề. Mộ Dung Phục trước khi chuẩn bị đi, liền đem bơi thản chi giao cho Tiết Mộ Hoa dạy bảo. Lúc này nghe được hắn như thế lời nói, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. hướng Tiết Mộ Hoa đạo, thản chi võ công tiến triển quá nhanh. là từ khi nào thì bắt đầu? mau dẫn ta đi xem, nhìn hắn tu thành công phu gì. nghĩ đến chính mình truyền thụ bơi thản chi muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần túc trải qua, Mộ Dung Phục mang theo Tiết Mộ Hoa, cấp bách tìm bơi thản chi đi. chưa xong con tiếp. 770 thứ 757 chương thần công hóa độc, võ công tiến nhanh cước bộ nhanh chóng. Mộ Dung Phục chỉ chốc lát sau liền tại tiết mộ hoa dưới sự chỉ dẫn tìm được Bơi Thản Chi, nhìn xem ngón tay hắn đặt ở mộ Dung Phục nắm bao bất đồng mang về xích luyện xà trong miệng, cơ thể xếp thành một cái kỳ dị tư thế, Mộ Dung Phục ánh mắt ngưng lại, nhận ra là muốn Ba Ma mà kiên quyết thi hành thành Tiểu Thần Túc trải qua một thước. Bơi Thản Chi lúc này cảnh tượng, hiện nhiên là đã tu luyện thành cái này môn công phu. Suy nghĩ chính mình cột tâm dạy mấy tháng vẫn không có nhường hắn nhập môn, không nghĩ tới đi ra ngoài hơn tháng, Bơi Thản Chi liền tự động đem Thần Túc trải qua tu luyện thành công. Mộ Dung Phục trong lòng có chút buồn bực đồng thời cũng thực cảm thấy kỳ dị, không biết hắn gặp cơ duyên gì, có thể tu thành này công. Sư thúc tổ, chính là cái này bộ dáng. Thản chi hắn có một lần không cẩn thận bị rắn cắn một chút, vừa vặn xếp thành cái tư thế này, chẳng những đem độc rắn hóa đi, nội công càng là tiến nhanh. Đệ tử mấy ngày nay cùng hắn luận bàn lúc, đã khó mà chống đỡ, không biết võ công của hắn tiến triển nhanh như vậy có hay không hữu hơn max, mong rằng sư thúc tổ chú ý. Đứng ở một bên, Tiết Mộ Hoa nói nhỏ. Bởi vì không rõ kỳ lý, hắn những ngày này cũng khuyên qua bơi thản chi không cần như thế tu luyện, bất quá công phu này lúc tu luyện tiến triển cực nhanh, bơi thản chi lại nơi nào chịu xe bươm thá cho. Mà Tiết Mộ Hoa suy nghĩ cái này môn công phu là mộ dung phục chuyển tụ, cũng không có kiên trì chỉ là nhìn xem Bơi Thản Chi võ công cấp tốc vượt qua chính mình, trong lòng của hắn thực sự bất an, Mộ Dung Phục vừa mới trở về, liền bị hắn dẫn tới ở đây. Vui sướng trong lòng, Mộ Dung Phục vui vẻ nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Cái này môn công phu đang hẳn là như thế tu luyện, cũng không biết Thản Chi hắn như thế nào nhập môn, chờ một lúc hắn sau khi tỉnh lại, ta nhất định phải cẩn thận hỏi thăm, đến lúc đó lại cùng nhau nói cho ngươi. Suy nghĩ mình cũng thử qua nhường Bơi Thản Chi dùng cái này môn công phu hóa độc, lại không chút nào hiệu quả, Mộ Dung Phục trong lòng cũng quả thực kỳ quái. Không biết Bơi Thản Chi có phát hiện gì, có thể chính mình nhậm môn. Suy nghĩ cũng không lâu lắm, Bơi Thản Chi đã tỉnh lại. Nhìn thấy Mộ Dung Phục cùng Tiết Mộ Hoa đều ở đây trước mắt, hắn vội vàng bỏ rơi xích luyện xả, hành lễ bái kiến hai người. Vung tay áo đem hắn Phật lên, Mộ Dung Phục cảm nhận được nội lực của hắn, luôn miệng nói: "Hảo, hảo, hảo. Không nghĩ tới Thản Chi ngươi lại có lấy như thế bổ ích, cứ tiếp như thế, qua không được mấy năm liền có thể cùng Tiêu Phong sánh vai cùng, trở thành đương thời cao thủ." Bất quá ba, bốn nguyệt, Bơi Thản Chi hôm nay công lực đã thắng được Tiết Mộ Hoa, nghĩ đến chính là không có băng tầm cấp độ kia trong Thiên Điệu Chí Bảo, Bơi Thản Chi cũng có thể tại trong vài năm võ công tiến nhanh đuổi kiếm tiêu phong, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. nghe được mộ dung phục tán dương, bơi thản chi vui vẻ nói, toàn do tàng sư thúc tổ cùng sư phụ dạy bảo. thản chi nếu có thể báo thủ nhất định không quên hai vị đại ân. suy nghĩ trong lòng, đều là luyện thành thần công, đi tìm cái kia tiêu phong báo thủ từ chối cho ý kiến, mộ dung phục đạo, thản chi, công phu này ngươi là như thế nào luyện thành? nhanh cùng tàng sư thúc tổ nói một chút, cũng cho ta có thể tốt hơn chỉ đạo ngươi. biết mộ dung phục không ít ở nơi này công phu bên trên tiêu phí tâm lực, lại thêm chỉ là tu thành một thức, bơi thản chi cũng không suy nghĩ dầu diếm nói, công phu này như thế nào luyện thành ta cũng có chút mơ hồ, chỉ là hôm đó sư phụ không ở, ta đang đút dưỡng xích luyện sao lúc, không cẩn thận bị nó cắn một cái. Kẻ ngã lúc một cách tự nhiên xếp thành tư thế. Ta lúc đó muốn dùng ngũ độc công hóa độc, chân khí lại nhất thời đi ngóc khác. Trở thành tầng sư thúc tổ dạy ta tư thế lúc truyền thụ cho phương pháp, tiếp đó liền võ công tiến nhanh. Nói, hắn lại ngưỡng mộ dung phục đạo, tầng sư thúc tổ, công phu này có phải hay không thần công gì, như thế nào như thế thần dị, tu luyện có thể so sánh ngũ độc công cần phải nhanh hơn. Trong lời nói đều là vui vẻ. Chân khí đi xóa liền tu thành Không ngờ tới Bơi Thản Chi như vậy đánh bại đánh bại Tu Thành, Mộ Dung Phục thật sự là có chút im lặng. Nghĩ hắn vì để cho Bơi Thản Chi có thể nhập môn, không biết hao tốn bao nhiêu tâm lực, nhưng không ngờ Bơi Thản Chi bất quá bị rắn cắn một ngụm, tiếp đó lại ngã một cước, liền một cách tự nhiên tu thành môn thần công này. Có thể thấy được cái này từ nơi sâu xa, quả nhiên là có thiên ý Bơi Thản Chi cùng Thần Túc trải qua ở giữa, cũng quả thật có duyên phận. Suy nghĩ, Mộ Dung Phục đạo là một môn thần công, đây là Thiên Chúc cổ tu sĩ truyền xuống Yoga công Phu, tên là muốn Ba Ma mà kiên quyết thi hành Thành Tiệu Thần Túc trải qua. Lúc trước ta một mực dẫn đạo ngươi tu hành, nhưng Thủy Trung không thể thành công không nghĩ tới ngươi như vậy đánh bại đánh bạn, ngược lại là tu thành cái này môn công phu này công chỗ nguyên diệu không thua gì thiếu lâm dịch cân kinh ngươi có thể đủ tu thành này công quả nhiên là khó được phúc duyên không thua gì thiếu lâm dịch cân kinh nghe được mộ dung phục nói như vậy tiết mộ hoa ở bên cũng là cực kỳ cực kỳ hâm mộ bất quá tu luyện loại thần công này phúc duyên vận khí đều thiếu một thứ cũng không được hắn tự nghĩ dù cho có thể phải truyền chỉ sợ cũng không thể nào tu luyện bởi vậy cũng chỉ được từ bỏ sư thúc tổ có thể truyền cho ngươi môn thần công này là ngươi tổ tiên tích tới phúc khí thản chi còn không mau cảm tạ sư thúc tổ nhường hắn chỉ điểm ngươi như thế nào tu hành, suy nghĩ, tiết mộ hoa đạo, nhìn xem cái này võ công đã thắng qua đệ tử của mình, trong lòng lại càng hài lòng. Mộ Dung Phục nói hắn sau này phải dựa vào cái này đệ tử tăng thêm uy danh, bây giờ xem ra đã là nói ra không xa. Nghe được sư phụ lời nói, Bơi Thản Chi vội vàng lại bay xuống, ngưỡng mộ Dung Phục đạo, tạ thằng sư thúc tổ truyền dạy thần công, Thản Chi suốt đời khó quên. Ân, đứng lên đi, ngươi có thể tu thành cũng là phúc khí của mình, nói không chừng ta còn muốn từ ngươi ở đây thu hoạch đâu. Mộ Dung Phục đạo, nói hắn lại hướng Bơi Thản Chi đạo, Thản Chi. Người ở đây tu luyện công phu này, nhập môn thời điểm trong lòng nghĩ là cái gì? Một tâm một hảo, đều phải hướng tàng sư thúc tổ nói ra, đừng có một điểm bỏ sót. Muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần tốc chạy qua cùng tinh thần có liên quan, chắc hẳn Bơi Thản Chi lúc đó tinh thần hoạt động phù hợp trong đó ý cảnh, cho nên mới có thể võ công tiến nhanh, mộ dung phục muốn dò xét, cũng chính là quá trình này. Gãy đầu một cái, Bơi Thản Chi đạo, không nghĩ cái gì, chẳng qua là lúc đó cảm thấy chân khí đi ngõ khác, có thể muốn tẩu hỏa nhập ma, độc tố chảy ngược mà chết, liền muốn nhất định muốn sống sót, cái khác liền không có suy nghĩ cái gì. Chỉ là đang nghĩ lấy phải sống sót nghe được bơi thản chi lời nói, mộ dung phục trong lòng lình quang lóe lên, truy vấn, có lẽ hắn cầu sinh quá mạnh, ngược lại tiến nhập vô dục vô cầu chi cảnh, cho nên có thể luyện thành đại công. mộ dung phục thầm nghĩ nói, liên tục gật đầu, bơi thản chi đạo, đúng vậy à, không sấm xuống, như thế nào đi tìm tiêu phong báo thủ? tăng sư thúc tổ, ta nhất định luyện thật giỏi võ, tìm tiêu phong báo thủ rửa hận, tìm được tiêu phong báo thủ, cho mày, mộ dung phục đạo, nếu nói bơi thản chi chỉ là cầu sinh chi dục, có lẽ còn có thể tiến vào vô dục vô cầu chi cảnh, mà trong lòng của hắn còn nghĩ tìm được tiêu phong báo thủ, rõ ràng liền cũng không phải là như thế. Hắn có thể tu thành thần túc trải qua, chắc hẳn còn cùng này có liên quan. Rốt cuộc là vì cái gì đây? Mộ Dung Phục Thầm nghĩ nói. Khổ tư thật lâu, hắn cũng chỉ có thể hướng Bơi Thản Chi đạo. Thản Chi, ta bây giờ chuyển cho ngươi một môn công phu. Ngươi ở đây tu thành sau lại nói cho ta biết, nhường Tăng sư thúc tổ cảm thụ ngươi như thế nào tu tập thần túc trải qua. Nói, đem Linh Tê tu pháp chuyển cho Bơi Thản Chi, dạy bảo hắn như thế nào tu hành. Muốn cảm thụ Bơi Thản Chi lúc tu luyện trạng thái tinh thần, hắn cũng chỉ được sử dụng phương pháp này. Hy vọng Linh Tê tâm có Linh Tê chi pháp, có thể làm cho hắn cảm nhận được Bơi Thản Chi tu hành thần túc trải qua lúc ý nghĩ. Tham dò rõ ràng môn thần công này huyền bí. Chưa xong con tiếp, 771 thứ 758 chương thường có muốn, để xem kỳ kiếu lấy xem như tâm ma hóa tâm ma trở thành nhân liệu. Môn này muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần túc trải qua. Quả nhiên kỳ diệu là thường. Thằng chi hắn cái này môn công phu tu tập nhanh như vậy, chính là trong lòng mang đối với tiêu phong báo thủ chi dụ. Tiếp đó tại tu hành muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần túc trải qua lúc bị hắn trở thành tâm ma, cho nên tinh thần của hắn tu vi mới có thể cấp tốc tăng trưởng, liên đối võ công tiến nhanh. Đã luyện thành muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần tốc trải qua, Bơi Thản Chi có thể nói đã lĩnh ngộ tinh thần vận dụng, tu thành linh tê cũng không khó khăn. Mộ Dung Phục tại hắn nhập môn sau đó, thông qua tâm hữu linh tê chi thuật cảm ứng hắn tu hành muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần tốc trải qua đăm chiêu suy nghĩ, lập tức nhường Mộ Dung Phục minh bạch kỳ lý. Chính mình cảm nhận được Bơi Thản Chi tại tu hành môn thần công này lúc trong lòng mãnh liệt báo thủ, hiện nhiên là hắn tu thành võ công nấu chốt. Suy nghĩ, Mộ Dung Phục thầm nghĩ trong lòng, lúc trước ta cho là tu luyện môn này muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần tốc chạy qua lúc cần tiến vào không muốn chi cảnh mới có thể chắc chắn trong đó chi yếu, bây giờ xem ra, nhưng là sai cực điểm rồi. Muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần tức trải qua vốn là dục giới công phu, nếu có thể đạt đến không muốn chi cảnh, sao lại cần tu luyện môn võ công này? Thản chi hắn tuy là đánh bại đánh bại, lại tìm được tu hành môn võ công này phương pháp chính xác, đối với ta bây giờ cũng có dẫn dắt, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá thản chi võ công của hắn tinh tiến nhanh như vậy, tựa hồ còn cùng lấy trong lòng có liên quan. Hắn suy nghĩ luyện giỏi võ công đi tìm tiêu phong báo thủ cũng bởi vì này võ công mới có thể tăng lên nhanh như vậy chẳng lẽ môn này muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần túc trải qua còn có trợ giúp người đạt tới trong lòng tiến tới lại tiêu mất loại này phát môn ta bây giờ dung hội các loại võ học tựa hồ lâm vào bình cảnh ngược lại là có thể tưởng tượng ra loại này mô phỏng một chút cho dù không thành cũng có thể để cao tinh thần tu vi lúc trước ta liền coi như đến dạy bảo thản chi tu hành võ công sẽ có đối với võ công đột phá có trợ giúp hẳn là ngay ở chỗ này a mộ dung phục thẩm nghĩ nói hắn bây giờ võ công mặc dù đã vượt qua muốn ba ma mà đánh gãy hình thành liền thần túc trải qua cảnh giới có hạn nhưng đối với môn này để cập tới tinh thần phương pháp tu luyện nhưng vẫn là không thể hiểu hết có bơi thản chi tìm đòi, mộ dung phục bây giờ cũng có thể nếm thử một hai nếu không được cũng có thể để cao tinh thần tu vi nghĩ đến bơi thản chi trong lòng mộ dung phục không khỏi lại lắc đầu nội tâm thầm thở dài nói thản chi hắn một lòng nghĩ đi tìm tiêu phong báo thù đồng thời bởi vì cái này tu thành muốn ba ma mà đánh gây hành thành liền thần tốc trải qua chỉ là không biết hắn như biết tu thành này công phía sau mình báo thù cũng sẽ biến mất có thể hay không tiếp tục tu hành này công thôi ta giáo võ công của hắn vốn là không muốn nhường hắn thật đi giết tiêu phong báo thù hắn có thể chính mình thả xuống thù hận cũng là một chuyện tốt, vẫn là xem bản thân hắn tạo hòa. Nghĩ đến chính mình tháng trước cùng Tiêu Phong gặp mặt lúc đối phương cũng không có động thủ, mộ dung phục cũng thiếu đề điểm chi ý, đối với bơi Thản chi cái này bất quá 16, 17 tuổi thiếu niên tới nói, có lẽ thả xuống cửu hận mới là thích hợp nhất cách xử a. Một mực gánh vác lấy phụ mẫu, bá phụ đại thủ, với hắn mà nói cũng quá tàn nhẫn điểm. Bất quá muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần tốc trải qua mặc dù có thể khiến người ta nhanh chóng thoát ly rụt giới, nhưng bởi vì tiến triển quá tốc, không khỏi căn cơ bất ổn, dễ dàng để cho người ta trầm mê tại bốn. Xem ra ta muốn đích truyền dạy Thản Chi một chút tu tâm công phu, miễn cho hắn trầm mê trong đó." Mộ Dung Phục trong lòng suy tư, nghĩ đến chính mình trước đó sáng tạo một chút quan pháp cùng nhập định chi pháp, bây giờ ngược lại là có thể sớm truyền thụ cho Bơi Thản Chi, miễn cho hắn mơ mơ màng màng không biết phía dưới, cũng đã thoát ly dục giới tiến nhập bốn. Ngược lại mất phương hướng chính mình." Suy nghĩ, Mộ Dung Phục một đạo chỉ phong bắn ra, Lắc lư trong tính thất linh đang, cũng không lâu lắm, liền có tham gia trang hạ nhân đến. Mộ Dung Phục phân phó nói, đi đem Thản Chi gọi, ta có chút chuyện muốn phân phó hắn. Người này lập tức liền lĩnh mệnh mà đi. Không lâu sau, Bôi Thản Chi liền đã đến tới, ngưỡng mộ Dung phục hành lễ bái kiến phía sau, đạo: "Tằng sư thúc tổ, ngài là không phải đem muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần tốc trải qua, đều giảng giải đi ra, muốn cùng nhau truyền thụ đệ tử. Mộ Dung Phục cảm thụ hắn tu hành muốn ba ma mà đánh gãy hành thành liền thần tốc trải qua trạng thái lúc, dùng chính là cái này danh nghĩa, Bôi Thản Chi sở dĩ đồng ý, nghĩ cũng là như thế. Gật đầu một cái, Mộ Dung Phục mỉm cười nói: giảng giải đi ra, lần này Tằng sư thúc tổ liền chuyển cho ngươi. Ngươi tu thành môn thần công này, đối với tăng sư thúc tổ cũng có giúp ích, ta đích truyền dạy ngươi mấy môn công phu, cùng muốn ba ma mà đánh gây hành thành liền thần túc trải qua cùng một chỗ tu hành, nghĩ đến có thể càng có bổ ích. nói, mộ dung phục nhường bơi thản chi tại đối diện vào chỗ, thi triển quán đỉnh chi pháp, đem chính mình hiệu muốn ba ma mà đánh gây hành thành liền thần túc trải qua tu pháp cùng bắt diệp hoa sen quan, cùng với huyền âm chỉ, huyền minh thần trưởng, thiên sơn chết mai thủ, thiên sơn lục hợp trưởng, bạch hồng trưởng lực chờ âm độc công phu cùng phái tiêu giao các loại võ nghệ truyền thụ cho bơi thản chi. Lấy hắn bây giờ tiến độ, chắc hẳn sau đó không lâu liền có thể tu luyện những thứ này võ nghệ, phái tiêu giao vô nhai tử, Tô Tinh Hà mạch này, cũng coi như là có một truyền thừa người. Thật lâu, bơi thản chi tỉnh táo lại, cảm nhận được trong đầu mình mấy môn thần công, chỉ cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Lúc này, hắn lại nghe được mộ dung phục ở bên dặn dò, "Ngươi bây giờ tu luyện ngũ độc công cùng ngũ độc thần trưởng là ta hao tâm tổn trí chỉnh lý ra một môn công phu, ở nơi này muốn ba ma mà đánh gây hành thành liền thần tốc trải qua phụ trợ phía dưới, chắc hẳn không bao lâu liền có thể hoàn toàn đại thành." Môn võ công này sau khi luyện thành, ngươi có thể tu hành cửu âm bạch cốt trảo, huyền âm chỉ Viên Minh thần trưởng những thứ này công phu, đợi đến nội lực có thể ở âm dương ở giữa tự nhiên chuyển hóa phía sau, lại tu hành Thiên Sơn chết mai thủ, Thiên Sơn lục hợp trưởng cùng Bạch Hồng trưởng lực chờ võ công. Những thứ này công phu đều cần cao thâm nội lực, trước đó các không cần vội vã tu hành. Ta có thể truyền thụ cho ngươi cũng liền những thứ này, ngày mai ngươi liền cùng Mộ Hoa cùng một chỗ ra ngoài tìm kiếm độc vật ta, nghĩ đến không lâu sau đó, võ công của ngươi cũng liền có thể cùng Tiêu Phong sánh vai cùng. Trong lòng hoảng hốt, bơi thản chi đạo, tăng sư tốc độ, thế nhưng là ta làm chuyện sai lầm gì, câu ngai không muốn đuổi ta. Hiện tại tham gia trang ở yên tâm lại có người giáo tập võ nghệ chỉ cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không tệ nào nghĩ tới mộ dung phục đột nhiên đùa người lắc đầu bật cười mộ dung phục đạo ngươi không làm chuyện gì sai chỉ là tu luyện ngũ độc công cùng ngũ độc thần trưởng nhất định phải có các loại độc vật ta mộ dung gia mặc dù gia đại nghiệp đại nhưng cũng khó mà sưu tập bởi vậy cái này sưu tập độc vật sự tình cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình hướng hồ ngươi ngoại trừ báo thù bên ngoài còn có phụ thân bá phụ lưu lại tụ hiện trang cần xử lý sao có thể một mực lưu tại nơi này nói hắn từ một bên đem thần mục vương đỉnh lấy tới hướng bơi thản chi đạo Đây là ta từ phái tinh túc nơi đó đoạt được thần mục vương đỉnh, nhất là giỏi về hấp dẫn độc vật. Ta tới truyền thụ cho ngươi sử dụng chi pháp, ngươi cầm cái này một đỉnh, liền có thể thu được các loại quý hiếm độc vật. Đối với tu hành cũng lớn có ích lợi. Chưa xong còn tiếp. 772 thứ 759 chương băng chủ cái băng băng tam hàn độc tỉnh tỉnh mê mê mà nhận lấy, bơi thản chi tựa hồ còn có không muốn chi ý đỉnh điểm tiểu nói, ít thấy vậy, mộ dung phục trong lòng lắc đầu, nhưng lại không thể không tiếp tục chỉ điểm. Thản chi, ngươi ngoại trừ báo thù bên ngoài, còn muốn làm chuyện gì sao? nghĩ đến bơi thản chi luyện thành muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần túc trải qua phía sau cuối cùng không khỏi muốn thả phía dưới cửu hận hắn cũng không thể không làm chút chuẩn bị. nhường bơi thản chi đang đối với tiêu phong cửu hận bên ngoài lại tìm chút chuyện làm cũng là một cái pháp môn trong lòng mở miệng bơi thản chi lắc đầu không biết từ đâu đáp lên với hắn mà nói phụ mẫu bá phụ bọn người chính là mình hết thảy tại phụ thân bá phụ bị tiêu phong kích chết mẫu thân cũng tự sát thân vong phía sau hắn liền vẫn nghĩ báo thù sự tình khác nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới cũng không có cái gì kế hoạch. Ngươi là tụ hiền trang du thị huyết mạch duy nhất, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới đem tụ hiền trang phát dương con đại? Vì du thị chuyển thừa huyết mạch gì nghĩ sao? Nếu là ngươi xảy ra ngoài ý muốn dẫn đến du gia vô hậu, cha mẹ ngươi, bá phụ dưới suối vẫn biết, bọn hắn có thể hay không trách ngươi. Mộ Dung Phục Đạo có chút bừng tỉnh, bơi thẳng chi đạo. Tăng sư thúc tổ nói là ta hẳn là trước tiên lưu lại huyết mạch, sau đó lại đi tìm tiêu phong báo thủ. Đối với, đối với, dạng này vạn nhất ta ra ngoài ý muốn, du gia cũng còn có người đi tìm cái tiêu tiêu phong báo thủ, nghĩ đến ta tuy nhiên bất thành, con của ta, cháu trai tiểu gì cũng sẽ thành. Tăng sư thúc tổ nói rất đúng ta đây liền trở về tụ hiền trang, lưu lại chính mình huyết mạch. thấy hắn còn dây dưa tại báo thù bên trong, mộ dung phục đạo, ý tứ của ta đó là ngươi ngoại trừ báo thù bên ngoài, cũng phải có mình truy cầu. giống cái kia tiêu phong, ngoại trừ võ công cái thế bên ngoài, hắn còn có cái gì thành tiệu? chẳng lẽ ngươi liền chỉ muốn lấy lén lút giết hắn, không muốn ở trên thành tiệu vượt qua hắn sao? ngươi như làm như vậy lời nói, cũng không làm cho người như thế nào bội phục. tiêu phong có cái gì thành tiệu? ngẫm nghĩ một hồi, bơi thản chi đạo, hắn là sáu, hắn là cái bang phía trước bang chủ, tàng sư thúc tổ ý tứ là để cho ta đi làm bang chủ cái bang cuối cùng vượt trên hắn một đầu, có chút giờ khóc giờ cười, mộ dung phục lại cũng chỉ phải thuận thế đạo, xem như như vậy đi. cái bang tại tiêu phong rời đi sau đó, lại liên tiếp đã mất đi hề, từ, tráng tam trưởng lão, thanh thế đã tổn hao nhiều. như vậy tình thế, bọn hắn lại tìm một cái võ công cao cường người đảm nhiệm chức bang chủ cũng không phải không có khả năng. ngươi nếu là có tâm ý này, có thể nhường bao tam ca tiến đến giúp ngươi. bất quá cái tiền đề này, nhưng là ngươi võ công nhất thiết phải có thành tựu, giống như là như bây giờ vậy, nhưng không cách nào áp đảo đám người mặc dù bơi thẳng chi đi làm bang chủ cái bang chỉ sợ cũng không phải chính hắn tâm nguyện nhưng có ý tưởng như vậy dù sao cũng so vận nghị báo thù tốt một điểm đáng giá mộ dung phục cổ vũ mặt lộ vẻ vui vẻ bơi thẳng chi đạo là thằng sư thúc tổ ta võ công đại thành sau đó liền đi tìm bao tam ca hỗ trợ nhưng hắn giúp ta lên làm bang chủ cái bang chờ ta học được cái bang hàng long 28 trưởng cùng đả cầu động pháp phía sau tiêu phong hắn lợi hại hơn nữa cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị thua nhưng là đem mộ dung phục cổ vũ hắn lên làm bang chủ cái bang nguyên nhân nghĩ tới phương diện võ công mặt Tiêu Phong sợ trường công phu cũng liền hàng Long 28 trưởng cùng đả cầu bổng pháp hai đường, nghĩ đến hắn nếu là cũng có thể nắm giữ, Tiêu Phong liền không đủ gây sợ a. Bất đắc dĩ gật đầu, Mộ Dung Phục đạo: "Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, mặc dù Tiêu Phong trốn đi cái bang lúc không có truyền thụ đời tiếp theo bang chủ, nhưng nghĩ đến cái bang chuyển công trưởng lão Lưu Trương Châu có cái này hai môn võ nghệ, nếu là cái kia cũng không có. Ta lại nghĩ biện pháp truyền thụ cho ngươi, tóm lại, ngươi là bản môn văn bối, ta cũng sẽ không để ngươi ăn phải cái lô vốn." Nói, Mộ Dung Phục buông xuống chỉ điểm bơi thản chi lập xuống chỉ hướng công phu, chỉ điểm hắn như thế nào sử dụng thần mục vương đỉnh truyền thụ những thứ này phía sau hắn lại dặn dò nếu nói những địa phương nào độc vật đông đảo, ngoại trừ Đinh Xuân Thu trôi ở Tinh Tú Hải bên ngoài làm đếm Linh Nam, Tương Nam cùng Đại Lý khu vực ngươi bây giờ kinh nghiệm giang hồ không phong phú đối với mấy cái này độc vật cũng nhận biết không nhiều bởi vậy lần này ra ngoài liền cùng sư phụ ngươi tiết mộ hoa cùng một chỗ có hắn chỉ điểm chắc hẳn một hai năm phía sau ngươi liền có thể thật sự hiểu cái gì là giang hồ là ta nhất định nghe theo sư phụ chỉ giáo còn xin tảng sư thúc tổ yên tâm bơi thản chi đạo bây giờ võ công của hắn mặc dù đã thắng qua tiết mộ hoa nhưng nó phương diện vẫn còn kém xa tích tấp vẫn cần không ngừng học tập gật đầu một cái mộ dung phục trong đầu nghĩ nghĩ lại nói ngũ độc bên trong ngươi đã được con rết cùng xa hai loại còn giữ lại con góc nè bỏ cả ba loại nếu là thực sự không tìm được cái bang trần cô nhạn dưỡng có mấy cái độc hạt tựa hồ cũng có thể có thể sương tụng dị trùng mà tới được năm sau hai ba nguyện ngươi còn có thể đi liêu quốc đi lên kinh thành phụ cận mận trung chùa vừa đi đến nơi đó ngươi sẽ gặp phải một cái bụng lớn hòa thượng sẽ có cơ duyên của ngươi tính toán thời gian tệ sạch dường như đang khi đó bắt được băng tẩm ngủ tạm mẫn trung chùa nếu không có chuyện ngoài ý muốn bơi thản chi khi đó đi mẫn trung chùa là có thể gặp phải người này cơ duyên cơ duyên gì bơi thản chi truy vấn mộ dung phục đạo là một đầu băng tẩm bậc này trong thiên địa dị trùng chỉ có nắm giữ đại cơ duyên đại phúc đức người mới có thể nắm giữ tuy bị hòa thượng kia bắt giữ nhưng là cùng ngươi lưu duyên đến lúc đó ngươi cũng không cần khách khí theo pháp hút lấy liền có thể tuy hắn bây giờ không có băng tẩm cũng có thể thần công đại thành nhưng có băng tẩm tương trợ nghĩ đến cũng có thể mau hơn một chút Hơn nữa băng tầm hàn độc cùng Huyền Minh thần trưởng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể làm cho Bơi Thản Chi phát huy ra lớn hơn nữa uy lực. Gật đầu đáp ứng, Bơi Thản Chi lại nghe Mộ Dung Phục dặn dò một hồi, lúc này mới lui xuống. Tiếp đó Mộ Dung Phục lại gọi Tiết Mộ Hoa, hướng hắn dặn dò một hồi, nhường hắn cùng Bơi Thản Chi ngày kế tiếp rời đi, mang theo thần Mộc Vương Đỉnh đến trên giang hồ tìm kiếm độc trùng, nhường Bơi Thản Chi luyện thành ngũ độc công cùng ngũ độc thần trưởng. Tiết Mộ Hoa bây giờ ý thức được Bơi Thản Chi tiềm lực, tự nhiên là cực kỳ đệ bụng, lập tức là một ngụm đồng ý đưa tiễn hai người. Mộ Dung Phục lại giải thích bao bất đồng một chút trong trang sự tình, cùng Bơi Thản Chi có ý định bang chủ cái bang phía sau liền lên bế quan chi ý ra ngoài nghiệm chứng ý nghị của mình, lại chưa từng sườn núi từ cái kia chiếm được phái tiêu giao các loại tuyệt nghệ, còn tại bơi thẳng chi ở đây thể nội đến rồi muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần túc, trải qua tu pháp, mộ dung phục cẩn ẩn cảm thấy mình tại phương diện võ công lại có linh hội, cần bế quan tu hành, nghĩ đến đã biết một đoạn thời gian đối với thể nội thiên địa cảng ngộ, còn có trong cơ thể mình tự thành thiên địa kim đan hạng giống, trong lòng của hắn ẩn có điều nội ra, biết mình muốn dung hội thiên hạ võ công, nói không chừng còn muốn tin tức ở nơi này phía trên, nếu có thể hoàn toàn dung hợp, mình mấy đợi đạt được cũng có thể chỉnh hợp làm một, chân chính tìm được con đường của mình. Tiếp trước hắn kiếm đạo chưa thành, đạo âm dương lại ẩn ẩn đi tới cơ cảnh, cũng cần mở ra lối riêng, bây giờ cái này dung hội thiên hạ võ học chính là một trong số đó. Lấy hắn mấy đời tích lũy, loại này con đường chính xác cũng thích hợp nhất. Suy nghĩ, mộ dung phục cùng Vương Lự yên, ba bất đồng thông báo sau đó, bắt đầu đi tới thế này sau lần thứ hai bế quan tu hành, chưa xong còn tiếp. 773 thứ 760 chương Tây vực Thiên Sơn, mở mịt dưới đỉnh Tây vực Thiên Sơn, có một tòa ẩn tại trong mây mù sân phòng, quanh năm mây phong sương mù khóa, nhìn về nơi xa đi như có như không, vậy vậy gọi là mờ mịt phòng. Đốt. Văn Tiếu Tuyết e S A N E N, -er. ở nơi này mờ mịt trên đỉnh, có một linh thiếu cung môn phái, do trời sơn đồng mô dẫn dắt, hạt có 36 động 72 đảo, quả nhiên là ủy chấn Tây Thủy. Vô Hành Vân sư tỷ nhưng tại, tiểu đệ mộ dung phục, phụ Vô Nhai tử sư huynh chi mệnh bài kiến. Thời gian 4 tháng, mờ mịt dưới đỉnh đột nhiên xuất hiện một người, cất cao giọng nói, âm thanh trong trẻo, xa xa truyền vào đi. Vô Nhai tử, tiểu tắc kia phái ngươi đi làm cái gì? Âm thanh truyền ra, đỉnh núi thượng nhất cái thanh âm giản mua trả lời. Cũng không lâu lắm, mộ dung phục liền nhìn thấy một cái thân hình thơ bé. Tựa như tuổi nữ đồng nhân xuất hiện ở dưới núi, chỉ thấy nàng hai mắt như điện, sáng ngời hưu thần, ngưỡng Mộ Dung Phục nhìn tới thời điểm, tự có một cô lăng nhân uy nghiêm. "Tiểu đệ Mộ Dung Phục, bái kiến Vu Hành Vân vu sư thư." Nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ xuất hiện, Mộ Dung Phục đạo: "Nguyên lai like cái này Thiên Sơn Đồng Mỗ, chính là Vô Nhai chết đại sư tỷ, tên là Vu Hành Vân phái tiêu giao đại đệ tử, người là Mộ Dung Phục. Vì cái gì xưng Vô Nhai tử là sư huynh? Vô Nhai tử tiểu tắc kia thế nào? Như thế nào chính hắn không tới gặp ta?" Trừng mắt nhìn Mộ Dung Phục, Thiên Sơn Đồng Mỗ liên tục vấn đạo: Nàng vốn là đang tại an bài chính mình phản lão hoàn đồng công lực hoàn toàn biến mất lúc mở mịt Phong Linh thiếu cung phòng ngự, nghe được Mộ Dung Phục nói là phụng vô nhai tử chi mệnh đến đây, lập tức đuổi đến xuống, muốn biết chính mình sư đệ tin tức. Nhìn lên trời sơn đồng Mộ hình như có vẻ không tin, Mộ Dung Phục lấy ra vô nhai tử cho hắn cầm tới làm tín vật thất bảo chấp nhẫn, nói, tiểu đệ là vô nhai tử sư huynh thay sư thu ở dưới đệ tử, đây là bổn môn trưởng môn tín vật, sư tỷ nhìn thấy, hẳn là có thể tin tưởng a. Trưởng môn thất bảo chấp nhẫn. Trên mặt biến sắc, Thiên Sơn đồng Mộ đoạt lấy Mộ Dung Phục trong tay thất bảo chấp nhẫn, vội hỏi, Hàn Sáu, hắn đem thứ này truyền cho ngươi chính hắn thế nào, mộ dung phục đạo sư huynh trước đây ít năm thụ chút tàn tật, bây giờ đã mạnh khỏe, hắn biết sư tỷ muốn tại gần đây phản lão hoàn đồng, nhờ ta đến đây trông non, nắm ngươi đến đây trông non, chính hắn như thế nào không tới, người không có lương tâm này tiểu tặc, còn không quên vậy không cần thể diện thối tiện tỷ, phi phi phi sáu. nghe được mộ dung phục trả lời, thiên sơn đồng mõ quá mắng, trong lời nói không ngừng mà mắng vô nhai tử cùng lý thu thủy, trước kia nàng đem lý thu thủy cùng đinh xuân thu tư thông tin tức âm thầm nói cho vô nhai tử, vốn dĩ vô nhai tử sẽ cách lý thu thủy mà đi, ai ngờ từ đó về sau, vô nhai tử vậy mà không có tin tức để cho nàng sao không thương tâm. Mang một hồi, Thiên Sơn đồng mẫu nhìn xem mộ dung phục Tuấn Nhã bộ dáng, trong lòng không khỏi vì đó nổi lên nộ nổ khí. Mang to, tiểu tử ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, có phải hay không cùng Lý Thu Thủy cái kia tiện tỷ có quan hệ gì? Đôi nàng niềm vui phía sau, lừa gạt tiểu tặc kia thu ngươi làm sư đệ, vô nhai tử để cho ngươi tới trong nom ta, nhất định là chịu cái kia tiện tỷ mê hoặc, để cho ngươi tới trộm lấy công lực của ta. Nói, cũng không đợi mộ dung phục trả lời, hô một trường, một chiêu Thiên Sơn lục hợp trường tuyết trắng mùa xuân, hướng về mộ dung phục đánh tới không ngờ tới Thiên Sơn Đồng Mộ bỗng nhiên phát tinh khí, mộ dung phục không kịp chống đỡ. Cấp bách thi càn khôn luân truyền thuật, đem một trưởng này đầu đuôi trả đi qua. Bế quan nhất nhiều năm, hắn bây giờ công lực cao, vận dụng chi rượu so với lúc trước lại tinh rượu rất nhiều. Cho dù Thiên Sơn Đồng Mộ chiêu thức, hắn cũng có thể trả về đi qua. Nhất kích võ công, Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt biến hóa, đạo, hảo tiểu tử, tay này tá lực đả lực công phu quả nhiên là kỳ diệu vô cùng, chẳng thể trách tiểu tập kia thu người làm sư đệ. Mỗ mỗ ở nơi này mở miệng phong từ trước đến nay giết người không cần chiêu thứ hai, hôm nay liền vì ngươi phá lệ. Dung gia Thiên Sơn chết mai thủ, ngưỡng mộ dung phục vô tới. Môn võ công này tối khảo giáo kinh nghiệm nội tính, so với Thiên Sơn lục hợp trưởng. cũng là sâu một tầng. Sư tỷ có này nha hứng, tiểu đệ sao không phục hồi? Ta gần đây mới sang một môn công vu, là từ bổn môn Bắc Minh thần công. Tiểu vô tương công cùng Thiên Sơn chết mai thủ dung hội mà đến, còn xin sư tỷ chỉ điểm. Trong miệng nói, mộ dung phục chỉ trưởng biến hóa, cũng không làm cho cản khôn luân chuyển thuật tiếp nhận Thiên Sơn đồng mộ chiêu thức. Mặc dù chỉ một chiêu, hắn cũng đã phát giác được Thiên Sơn đồng mộ võ công. Công lực đều có thể gọi là chính mình thợ bình sinh ít thấy, cũng chỉ có bực này nhân vật mới có thể mang đến cho hắn chút áp lực. Nóng lòng không đợi được phía dưới, Mộ Dung Phục cũng không muốn đến đây dừng tay. Chờ ngươi có thể sống rồi nói sau. Thiên Sơn Đồng Mộ quát lên. Dĩ khoái đạt khoái, trong khoảnh khắc liền đã cùng Mộ Dung Phục qua mười mấy chiêu, lại không có chiếm được chút tiện nghi nào. Tiểu tử này công lực không kém, vậy mà có thể ngăn cản ta chân lực. Hừ, ta lại thêm trọng chút khí lực, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mấy mấy chiêu đều không thể thế, nhưng Mộ Dung Phục, Thiên Sơn Đồng Mộ chợt cảm thấy trên mặt tối tăm, trong lòng tức giận đạo. Hai tay biến hóa dùng hết thiên sơn chiết mai thủ ba đường trường pháp trong khoảnh khắc thình thịch âm thanh lên chiêu thức không thấy chút nào trở nên chậm đồng thời cùng mộ dung phục so đấu lên trường lực mặc dù công lực tích xúc còn chưa kịp thiên sơn đồng mẫu mộ dung phục đối với cái này không chút nào không sợ bế quan nhất nhiều năm hắn chẳng những công lực bên trên lại có tiến bộ võ công trong cảnh giới càng là lại sâu một tầng thiên sơn đồng mẫu trường pháp mặc dù diệu với hắn mà nói cũng bất quá là phạm tục võ kỹ đối phương trường lực tăng thêm hắn trường lực cũng theo đó tăng thêm không nhiều không ít chắc là có thể vừa vặn ngăn lại không lãng phí mảy may khí lực hạo tiểu tử chiêu thức kỳ diệu không nói công lực còn vậy mà thâm hậu như vậy. Hơn nữa nội lực của hắn, tựa hồ còn có bắc minh thần công cùng tiểu vô tương công cái bóng, nhưng lại có chút khác biệt. Chẳng lẽ hắn thực sự là đệ tử bản môn, tiểu tặc kia nhận lấy sư đệ? suy nghĩ, thiên sơn đồng mũ nội khí giảm xuống, chiêu thức ở giữa cũng thiếu mấy phần lệ khí, ngược lại nhiều hơn mấy phần khảo giáo chi ý giao thủ lâu như vậy, nàng đã phát giác được mộ dung phục võ công cũng không phải là dự đoán như vậy không chịu nổi, tựa hồ so với chính mình, cũng đã là trên lệ không xa. như vậy võ công, quả thật có tư cách trở thành chính mình sư đệ, vô nhai thế hệ con cháu sư thu đủ, tựa hồ cũng có có thể. càng đánh càng nhanh. Không lâu sau, hai người liền hóa thành hai đoàn cái bóng, chợ phân chợ hợp, không ngừng xoay tròn cấp tốc, ngẫu nhiên từng giao, liền phát ra bí mật như liên châu một dạng đom đóm thanh âm, hiển nhiên là kịch đấu say xưa. Hai người võ công chính lệnh không xa, chỉ là một nội lực thâm hậu, một cảnh giới cao thâm, mấy trăm chiêu hạ tới, lại là không phân thắng bại. Càng đấu càng sợ, Thiên Sơn Đồng Mộ mặc dù tự nghĩ cũng không có sự xuất toàn lực, nhưng nàng lại phát giác được đối diện mộ dung phục càng là nhẹ nhàng như thường. Công lực của đối phương cố nhiên là không bằng chính mình hùng hậu, nhưng chiêu thức cứu vẫn ở giữa, vẫn còn muốn thắng qua chính mình. Đấu lâu như vậy, Mộ Dung Phục chẳng những không có lộ ra mảy may sơ hở không nói, ngược lại còn càng lai Việt là nhẹ nhõm, chiêu thức ở giữa, ẩn ẩn còn mang theo hóa giải kình lực pháp môn, để cho nàng một thân hùng hậu công lực cũng không cách nào phát huy ra. Khoan đã, người rốt cuộc là ai? Phái tiêu giao nhưng không có loại này võ nghệ. Hôm nay nếu không nói tính tưởng, Mộ Mỗ để cho ngươi phía dưới không thể mở mỹ phong. Đột nhiên nhảy ra vòng chiến, Thiên Sơn Đồng Mỗ hét lớn. Chưa xong còn tiếp. 774 thứ 760 chương càn khôn vạn hóa tay, địa đạo thạch tất cười ha ha một tiếng, Mộ Dung Phục đồng dạng dừng tay, hướng Thiên Sơn Đồng Mỗ đạo: Sư tỷ phát hiện sao ta đây mồn cản khôn vạn hóa tay, là từ Thiên Sơn chết mai thủ trở võ công bên trong hóa ra công phu, có thể hóa thiên hạ võ công cho mình dùng, đồng thời còn có thể hóa giải đối phương kình lực sự hóa sơn. Sư tỷ sẽ truyền thụ võ nghệ, không biết sư tỷ có thể nguyện tương thụ đâu mày nhận lại, Thiên Sơn đồng mộ như muốn nổi giận, nhưng lại dường như nhớ ra cái gì đó, cười hắc hắc, đạo, ngươi nghị học lời nói, liền cùng sư tỷ đến đây đi, những thứ này võ công, học cũng không dễ dàng. Lập tức mang theo mộ dung phục, hướng về Linh thiếu cung đi đến. Theo Thiên Sơn đồng mộ, mộ dung phục cùng nàng theo đường mòn hướng phong tới. Môn điêu cản khôn vạn hóa tay, nói không chừng thực sự là hắn sáng tạo, chính là mô mẫu chính ta cũng không thể đối với mấy cái này nhìn như không thấy. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, thiên trường địa cựu không láo trường xuân công là tiên sư truyền lại tuyệt nghệ, tự nhiên bất ở nơi này trên vách đá, ngươi nghĩ học lời nói, sư tỷ ta ngược lại thật ra có thể truyền cho ngươi, chỉ là vô nhai tử tiểu tặc kia tin tức, ngươi cũng nên nói cho ta biết ta xác nhận mộ dung phục thân phận, thiên sơn đồng mộ thoáng buông xuống hoài nghi, hướng hắn nói, trong lời nói vẫn hy vọng có thể nhận được vô nhai tử tin tức. Bỉ vơi, mộ dung phục đạo, đó là tự nhiên nói, đem vô nhai tử bị đinh xuân thu am toàn đánh lén. Vô ý tàn tật sự tình nói cho Thiên Sơn đồng ngộ, lại đem chính mình như thế nào trị liệu, như thế nào bái nhập phái Tiêu Giao sự tình cùng nhau cáo chi. Nói tới chuyện hợp tình hợp lý, làm cho không người nào có thể có chút hoài nghi. Nghe Vô Nhai Tử bị tập kích tàn tật, Thiên Sơn đồng ngộ trong miệng không được bắn to, lại có chút hối hận chi ý mấy chục năm qua, Vô Nhai Tử bị tô Tinh Hà giấu bí mật, nàng lại cơ hồ không giới mở mịt phong, đối với mấy cái này tin tức hoàn toàn không có mảy may nghe nói, vào ngay hôm nay mới biết được chính mình một mực quan tâm sư đệ ăn lớn như vậy đau khổ, trong nội tâm nàng lại như thế nào có thể đủ tốt chịu? Đợi cho nghe được mộ dung phục chưa khỏi Vô Nhai Tử. Tâm tình mới có hơi chuyển biến tốt đẹp, nhìn xem mộ dung phục ánh mắt, cũng có chút nu hòa chi ý tê, xin lỗi, chương tiết hảo sai rồi, nội dung không giống nhau, không ảnh hưởng quan sát IT, hờ giơ gơ tờ, 775. Thứ 762 chương một chữ tuyệt kiếm, tinh thần bí kiếm ở xe tẩu, 1, sư tỷ vô nhai tử sư huynh sự tình ta đã nói cho ngươi biết, thiên trường địa cửu không láo trường xuân công, hiện tại có thể chuyển cho ta a, Nói xong vô nhai chết sự tình, mộ dung phục đạo, ảm, nếu không phải là vì công phu này. Hắn mới sẽ không tới Tây vực tham gia Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy ở giữa tranh chấp, đối với cái này môn thần công kỵ hết sức công phu, trong lòng của hắn quả thực hiếu kỳ. Trường Sinh Bất Tử, Vĩnh bảo thanh xuân, có thể nói là người tu hành trung cực truy cầu, biết Thiên Sơn Đồng Mộ có bực này tuyệt nghệ, mộ dung phục nhịn đến bây giờ đã là hiếm thấy, đâu còn nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Thấy hắn liên tiếp truy vấn, Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng biết nếu là trì hoãn tiếp nữa, hai người nói không chừng trở mặt thành thù, chỉ đành phải nói, môn thần công này nguyên bản, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không có truyền cho ta, ngươi nếu muốn học lời nói, chỉ có thể từ ta truyền luyện. Chính là không biết ngươi sau khi nghe được có dám hay không đếm thử tu hành chỉ cần sư tỷ dám nói tiểu đệ liền có can đảm tu hành còn xin sư tỷ bắt đầu truyền thụ a mộ dung phục đạo không nói hắn lấy được qua không láo trưởng xuân công một chút tu pháp chính là chỉ bằng vào hắn bây giờ kiến thức thiên sơn đồng mộ chỉ cần có chút cải biến có một tí không hài hòa chỗ là hắn có thể lĩnh hội nhận được lượng đến đúng phương cũng khó có thể lừa gạt chính mình tốt lắm ngươi lại nghe cho kỹ thiên sơn đồng mộ đạo nói đem thiên trường địa cựu không láo trưởng xuân công khẩu quyết từng cái nói đi ra mặc dù không có làm bộ nhưng nàng ngựa tốc cực nhanh trong khoảnh khắc liền đã phun ra mấy ngàn lời sau đó nhìn xem mộ dung phục, dương dương đắc ý nói, tiểu tử, đây là ta phái tiêu giao chí cao vô thượng tuyệt nghệ, nơi nào có thể dễ dàng như vậy học thành? cũng may ngươi phụng vô nhai tử tiểu tặc kia chi mệnh đến đây trông ngóng ta, chỉ cần ngươi chiếu cố dụng tâm, mộ mộ tự nhiên sẽ từng cái giải thích cho ngươi. đây cũng không phải là ta không có truyền thụ cho ngươi. mỉm cười, mộ dung phục đạo, đại tạ sư tỷ. linh tê dùng ra, phản chiếu vừa mới nghe thấy, đem môn này thiên trường địa cửu không láo trường xuân công đều ghi xuống. sau đó cũng không hướng đồng mô giảng giải, lại nói, nghe nói sư tỷ tại phúc kiến diện một tự tuệ kiếm môn được trong đó tinh thần tu luyện bí thuật có thể hay không truyền cho tiểu đệ đâu tiểu tử ngươi ngược lại là ham hố nếu là ngày xưa mộ mộ định sẽ không để ý tới ngươi bất quá ai bảo ta hôm nay tâm tình tốt đâu hôm nay liền cùng nhau truyền cho ngươi a cười lạnh một tiếng thiên sơn đồng mẫu đạo suy nghĩ chính mình không có thật tốt truyền thụ cho hắn thiên trường địa cựu không lao trưởng xuân công trong lòng đến cùng có chút thua thiệt chi ý đối với cái này môn theo nó chỗ chiếm được lại để cho chính mình chịu nhiều đau khổ công phu thật không có may may chân quý nói nàng mở ra trong thạch thất một chỗ cơ quan tiến vào một gian mật thất lấy ra một bức của chủ đây là sáu Mộ Dung phục đạo, vươn tay ra, liền muốn tiếp nhận quan sát. Giơ tay né tránh, Thiên Sơn đồng mẫu ngăn trở Mộ Dung phục động tác, nói: Đây chính là một tự tuệ kiếm. Tiểu tử, đừng trách Mộ mô, mô không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là bởi vì tu luyện cái này làm trễ mải Mộ Mô đại sự, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Môn này một tự tuệ kiếm, trong đó quỷ môn đạo rất nhiều, ngươi cũng không nên chúng chiều đếm. Nhớ tới tự mình tu luyện tuệ kiếm không thành, ngược lại lại gặp đến rồi phản vệ, trong lòng còn không mỉm nở có chút hận ý lúc đó võ công của nàng còn không bằng bây giờ, tâm cảnh lại cực kỳ bất ổn, tu luyện thuật này không thành, bây giờ lại nghĩ tu luyện. Nhưng cũng không có cơ hội. Sư tỷ nói như vậy, tiểu đệ mà càng là tò mò. Yên tâm. Tiểu đệ vừa được chỗ tốt của ngươi, định nhiên bất sẽ đem sư tỷ rơi vào hiểm địa. Thung nhiên bất thành. Tiểu đệ mang ngươi bảo mệnh lại không được vấn đề. Mộ dung phục đạo. Trong lời nói, có đối với mình vô cùng lòng tin. Như có điều suy nghĩ, thiên sơn đồng mô đạo, ngược lại cũng là đem quyển trục đưa tới. Có đồng mô nhắc nhở, mộ dung phục đối với quyển trục này càng hiếu kỳ hơn đồng thời, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần cẩn thận nhẹ nhàng mở ra một bộ phận mộ dung phục vừa mới nhìn thấy chữ viết liền phát giác được một cô mánh liệt hẳn ý dường như bị kiếm ý tập thể trong thách thất, cũng dường như lạnh mấy phần kiếm ý ngưng tụ không tan kèm ở chữ viết phía trên lưu lại bức chữ này dấu vết tiền bối át hẳn là một vị kiếm đạo cao nhân mộ dung phục thầm nghĩ nói có thể lãnh ngộ được kiếm ý hơn nữa thông qua vật dẫn liền hiện ra vị này lưu lại chữ viết một tự thuê kiếm môn tiền bối võ công quả nhiên là bất phàm tung hắn mấy đời thấy cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi tiểu tử cảm nhận được a mẫu mẫu khuyên ngươi không cần nhìn xuống nếu là thụ tổn thương có thể lại muốn lãng phí ta linh thiếu cung linh dược bên cạnh thiên sơn đồng mũ có chút nhìn có chút hạ hơi nói ẩn ẩn còn có chế dêu chi ý cười ha ha một tiếng mộ dung phục đạo đa tạ đồng mũ quan tâm vẫn kính lắc một cái quyển trục đống nhiên mở ra chỉ thấy trường quyển phía trên một cái to lớn một chữ dựng thẳng viết bên trên đơn giản là như một thanh kiếm sắc lộ ra lấy bảng bạc kiếm y cất giữ có một tự tuệ kiếm môn các loại kiếm thuật lại từng cùng một tự tuệ kiếm môn dư mạch chắc bất phàm từng có giao lưu mộ dung phục lúc này gặp đến trên quyển chục vẽ lập tức biết đây chính là một tự tuệ kiếm môn chí cao chi bí lập tức chân khí chuyển động. Chuyển hóa làm một tự tuệ kiếm môn chân khí, kiếm ý lộ ra, dẫn động quyển trục cộng minh, bắt đầu tìm hiểu phía trên kiếm ý tiểu tử này sáu. Không ngờ tới Mộ Dung Phục đột nhiên mở ra quyển trục, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng suýt nữa sợ hết hồn, vội vàng tránh ra tới. Nhìn xem hắn đắm chìm vào quyển trục bên trong, lẩm bẩm, không nghe ta lời, nhìn ngươi có thể được chỗ tốt gì, cũng không nên tinh thần tổn hao nhiều, ngăn không được cái kia thối tiệt tỷ. Cùng Mộ Dung Phục giao phong mấy lần, cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào, mặc dù lúc này nàng đã tán thành Mộ Dung Phục là vô nhai tử phái tới thủ vệ chính mình người lại không khỏi còn hơi nghi ngờ chi ý chỉ là giờ này khắc này nàng đã sắp tấn công, không có khả năng đối với mộ dung phục dùng ra toàn lực, chính là bởi vì này mới tại mộ dung phục đưa ra muốn kiến thức một tự tuệ kiếm môn bí thuật phía sau lấy ra quyển trục này muốn lợi dụng mặt kiếm ý áp chế áp chế mộ dung phục. Nguyệt khí, nếu là có thể nhường hắn chịu đến tổn thương, tâm cảnh bất ổn phía dưới vì bản thân chế, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn nữa. Bất quá đồng mỗ ý tưởng như vậy, đến cùng cũng bất quá tưởng tượng mà thôi. Xem như đã từng đạt đến thiên nhân trí cảnh đại tông sư, lại hai đời tinh thông dùng kiếm, mộ dung phục mặc dù không thể lấy kiếm nhập đạo trong cảnh giới nhưng cũng chưa chắc kém hơn một tự tuệ kiếm môn tiền bối lúc này hắn đắm chìm ở trong quyển trục kiếm ý thức hải bên trong tinh thần diễn hóa trong khoảnh khắc liền đã ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc tựa hồ chỉ muốn hắn ý niệm khẽ động kiếm này liền có thể phát ra làm cho người ta cảm thấy một kích trí mạng một tự tuệ kiếm quả nhiên là một tự tuệ kiếm đây mới thật là tinh thần bí kiếm tại quyển trục kiếm ý lôi kéo dưới mộ dung phục thức hải bên trong ngưng tụ ra lợi kiếm mừng rỡ trong lòng đạo hà đại kim luận quốc sư truyền cho quách tường đường tạm bí mật đồ bên trên cũng từng thấy qua người trên bức họa cầm trong tay văn thủ bổ tát trí năng chi kiếm Nghe nói có thể đem người đủ loại bừa bộn phiền não vọng tưởng toàn bộ chặn đứt. Chỉ là bởi vì hắn quá mức thô sơ giản lược, nhưng hắn cũng không có suy luận đi ra. Bây giờ so sánh phía dưới, Mộ Dung Phục lập tức phát giác được môn này một tự tuệ kiếm tới có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thất hải diễn hóa, dung hợp lẫn nhau phía dưới, ngừng lại thành tinh thần bị kiếm. 776 thứ 763 chương tiên trường địa cũ không lão trưởng xuân công cái gì? Thật chẳng lẽ bị tiểu tử này cho đã lựa thành? Cảm nhận được Mộ Dung Phục trên người kiếm ý đột nhiên ngừng lại, Thiên Sơn đồng mộ dưới sự kinh hãi, trong lòng suy tư nói: nghĩ đến mình tại cái này bên trên chịu khổ đầu, lại nghĩ tới mộ dung phục bất quá mới gặp, liền đã đem môn bí thuật này tu luyện thành công. Tung lấy nàng bây giờ võ công cũng không khỏi lên gen ghét chi ý, tiểu tử này chẳng thể trách tiểu tặc kia thu hắn làm sư đệ, như vậy thì từ, chính là sư phụ thấy cũng chắc chắn sẽ thu làm môn hạ a. Lần đầu cảm nhận được mộ dung phục cảnh giới cao, còn muốn tại chính mình tưởng tượng phía trên. suy nghĩ mộ dung phục đã lâu thân dựng lên, hướng thiên sơn đồng mộ thi cái lễ, bái tạ đạo, đa tạ sư tỷ nhường tiểu đệ thành tiểu này công, một chữ tuyệt kiếm nguyên dạng hoàn trả. Cổ tay rung lên. Quyển trục đã một lần nữa cõ lên, đưa đến Thiên Sơn Đồng Mộ trước người. Tinh thần bí kiếm đã thành, quyển trục này đối với hắn cũng lại vô dụng, tự nhiên cũng không cái gì để ý dường như cảm thán, lại như có chút khổ tâm. Thiên Sơn Đồng Mộ khoát tay áo, đạo, Mộ Mộ vừa nói tặng cho ngươi, vậy thì đưa cho ngươi, quyển trục này ngươi liền tự mình thu à, không cần trả lại cho Mộ Mộ. Đối với môn thần công này bí thuật, dường như là vứt bỏ như giải rách. Muốn chối từ, Mộ Dung Phục lại nghĩ đến chính mình đã từng gặp phải chắc bất phàm, suy nghĩ môn bí thuật này có lẽ đối với hắn còn có tác dụng, cũng liền đem quyển trục thu vào, hướng Thiên Sơn Đồng Mộ đạo, sư tỷ đều nói tuệ kiếm chạm tơ tình, chắc hẳn ngươi hao tâm tổn trí nhận được bí thuật này cũng là vì chém tới cùng vô nhai tử sư huynh tơ tình. Chỉ là chẳng biết tại sao, còn vẫn là dây dưa tại quá khứ đâu. Tinh thần bí kiếm đã thành, mộ dung phục lập tức liền cảm nhận đến trong đó dịu dụng, chém tới hư hạo lộn xộn ý niệm, chính là một trong số đó. Đồng môn nếu là tu thành kiếm này, cũng sẽ không chấp niệm sâu như thế a. Ha ha, cất tiếng cười to, thiên sơn đồng môn khổ sở nói, ta làm sao từng muốn dây dưa tại quá khứ, chỉ là năm đó trong lòng không chắc tu luyện kiếm này không thành, ngược lại nhận lấy phản vệ nếu không như vậy, ta cần gì phải hướng sư đệ mật báo, hại hắn ngược lại thụ tàn tật. bây giờ chấp niệm đã sâu, chỉ sợ đời này cũng khó khăn thoát khỏi cái này mà chướng. vậy ngài đột nhiên hoạch hoa lý sư thư mặt của, nghĩ đến cũng là vì thế. Như có điều suy nghĩ, mộ dung phục đạo. nếu nói thiên sơn đồng mưu cùng lý thu thủy thù hận, đó là 6-70 năm đã kết, chỉ là nàng sớm không hoạch, muộn không hoạch, hết lần này tới lần khác tại qua mấy chục năm sau đó mới đi hoạch bỏ ra lý thu thủy mặt của, trong đó không có nguyên nhân là át hẳn không thể nào nói nổi. bây giờ nghe được đồng mưu nói tu luyện một chữ tuệ kiếm thụ phản vệ, mộ dung phục lập tức hiểu được nghĩ đến là võ công gây ra rủi ro mới khiến cho Thiên Sơn Đồng Mẫu trong lòng ác niệm dâng lên, cuối cùng nhịn không được đi tìm Lý Thu Thủy Báo Thủ A. Cười lạnh mấy tiếng, Thiên Sơn Đồng Mẫu đạo, đúng vậy à, trước kia ta và Vô Nhai Tử Tiểu Tặc kia lưỡng tỉnh tưng duyệt, chỉ vì tu luyện Thiên Trường mà cựu bất lão trưởng Xuân Công mới vẫn không có thành thân. Vốn là ta tại 26 tuổi năm đó đã đảo ngược vận thần công, sửa lại người thấp nhỏ tệ nạn, nhưng không ngờ thối tiện tì trong lòng đấu kỵ, tại sự luyện công của ta khẩn yếu quan đầu thời điểm ở sau hót quát to một tiếng, nếu ta nội tức cất cò, chân khí đi vào đường rẽ, từ đây lại khó khôi phục, vinh viễn không lớn lên lớn như vậy thủ ta nhịn mấy chúng năm cũng rốt cuộc không thể nhịn xuống đi, không đi chia rẽ nàng và sư đệ, tốn nữa hoa nàng mà thối, chẳng lẽ còn lại muốn nhịn xuống đi không? trong lời nói trọng lại tràn đầy kiêu hận chi ý như vậy thủ hận, mộ dung phục chính xác cũng không thể nào khuyên giải, đành phải ngược lại nói ra, cái kia mở miệng dưới đỉnh thỉnh thoảng người chết cũng là ngươi phát tiết gây nên. hắc hắc, ô lão đại những người kia coi như thông minh, biết mộ mộ ta tâm tình cung khoái, thỉnh thoảng dẫn tới cao thủ cung cấp ta cho hạ giận, chỉ là đáng tiếc những người kia võ công cũng là quá kém, ngăn không được mộ mộ một chiều, cũng là chút ngu xuẩn mà thôi. thiên sơn đồng mỗ đạo Trong lòng ác niệm áp chế không nổi, nàng liền thỉnh thoảng muốn giết người cho hả giận. 36 động 72 đảo những người kia vốn là không rõ ràng cho lắm, về sau lại thăm dò tính tình của nàng, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cố ý dẫn một hai cái cao thủ đến mở mịt dưới đỉnh, để cho nàng qua một chút sát nhân chi nghiện. Lại bởi vì nàng giết người từ trước đến nay là một chiêu tức lấy mệnh, sâu hơn những người kia đối với nàng e ngại. Nghĩ tới mấy năm nay chết oan những người kia, mộ dung phục trong lòng thở dài, miệng nói, "Sư tỷ chấp niệm mê muội, ý tưởng như vậy, chỉ sợ kiếp này cũng khó có thể giải thoát." Giải thoát? Giải thoát cái gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ cười ha ha nói, ngưỡng Mộ Dung phục đạo, ta nhìn thấy những cái kia giả mù sa mưa sú hòa thượng, các đạo sĩ, trong lòng liền rất chằng ghét, nếu là gặp, nhất định phải phá bọn họ giới luật không thể, xem bọn hắn giải thích như thế nào thoát." Càng nói càng tức, lại bắt đầu mắng to lên Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy. Nàng mặc dù là người bá đạo, bình thường nhưng cũng tính song tình mật lý, chỉ là dính đến Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy thời điểm, trong lòng ác niệm liền sẽ áp chế không nổi, không nhịn được muốn cho hạ giận. Muốn nhìn trời sơn đồng mỗ thi triển bí thuật hóa giải, Dung phục nhưng lại đối với cái này cũng không có bao nhiêu chắc chắn, suy nghĩ qua 14 liền muốn phản lão hoàng đồng. Cũng liền mắt điếc thai ngơ, ở một bên tự mình bắt đầu tìm hiểu thiên trường mà Cựu Bất lao trưởng Xuân công. Xem như phái tiêu giao trì cao chi bí, lại là từ thần bí vô cùng không lao trưởng Xuân đấy vực mà đến, môn thần công này tự nhiên cũng cực kỳ thần dị, cho dù là mộ dung phục muốn phá giải, cũng không phải nhất thời có thể vì. "Tiểu tử, ngươi không nghe lời của ta, là đang nghĩ ngày đó dáng dấp Cựu Bất lao trưởng Xuân công à. "Đúng rồi, ngươi tinh thần tu vi mạnh như thế, nghĩ đến đã đem mổ mổ đã nói tất cả đều nhớ kỹ." "Hảo tiểu tử, suýt nữa còn bị ngươi che qua. Chỉ là công phu là thời cổ lưu lại, lại nhiều là dùng ngôn ngữ, còn có cái khắc văn tự xen lẫn trong đó." Ngươi nếu là muốn phá giải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Sơn Đồng Mũi Mô Đạo, môn thần công này nàng 6 tuổi liền bắt đầu tu hành, vẫn là nhờ có Tiêu Giao Tử chỉ điểm chút cơ. Người bên ngoài không có nàng chỉ điểm, muốn tu thành làm sao có dễ dàng như vậy? Chính là Linh thiếu cung những người này, nàng cũng nghĩ qua truyền xuống Thiên Trường mà cửu bất lao trưởng xuân công, cũng không một người có thể nhập môn. Lục Lỗi rất lâu, mộ dung phục vẫn không có tìm được đồng mối, Bất quá lúc này hắn nghe được Thiên Sơn Đồng Mũi lời nói, lại nói, đồng mũi trước tiên không nên giải thích, chính ta tìm hiểu một chút, xem cùng ngươi lĩnh hội phải trang giống nhau. Như vậy thần diệu võ công cũng không thể dễ dàng như vậy có thể để cho hắn cảm giác hứng thú võ công đã càng lai việt thiếu đi chính mình đầu tiên lĩnh hội lại cùng tiêu giao tử chuyển xuống so sánh cũng coi như là cùng hắn cách không giao lưu à người sáu Đầy mô phẳng mộ dung phục yêu cầu chính mình giáo tập thiên sơn đồng mẫu lại nghe được hắn nói như vậy không khỏi có chút tức giận hoán hận nói vậy ngươi liền tự mình lĩnh hội à mộ mẫu này liền chính mình đi ra ngày mai ta phản lao hoạt động đừng quên tiến đến xem lễ tay nhỏ hất lên trực tiếp đóng cửa đá lại biến mất ở thạch thất bên trong cũng không đi xem mộ dung phục ngồi quanh chân tĩnh tuệ đám chìm vào thiên trường mà cứu bất lao trưởng xuân công huyền diệu bên trong bắt đầu tìm hiểu môn tuyệt người này Chưa xong còn tiếp, TS, một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử, hy vọng đại gia ủng hộ. 777 thứ 764 trường phản lão hoàn đồng, giáp luân hồi thiên trường địa cửu không lão giải xuân công. Quả nhiên cùng thể nội thiên địa có liên quan, môn thần công này mỗi phản lão hoàn đồng một lần, chính là mở lại một lần thể nội thiên địa. Chỉ là ngoại trừ có thể tăng cường căn cơ bên ngoài, lại mở ra đất trời lại có chỗ tốt gì? Vì cái gì nhất định phải tại 30 năm lúc mở lại, lần nữa tiến vào luân hồi. Từ thiên trường địa cửu không lão giải xuân công huyền diệu bên trong tỉnh lại, mộ dung phục thẩm nghĩ nói cái này môn công phu duy trì dung mạo pháp môn, hắn thấy đồng thời không nhiều thiếu chỗ thần kỳ, chỉ là đối với thể nội thiên địa tu luyện, lại làm cho hắn có chút kỳ dị. mỗi 30 năm mở lại một lần thể nội thiên địa, trong lúc đó công lực hoàn toàn biến mất, tình cảnh có thể nói là nguy hiểm cực kỳ, nếu không có tất yếu, hắn có thể nghĩ không ra thế nào sẽ có người tự mình chuốc lấy cực khổ. suy tư ở giữa, mộ dung phục chợt nghe mà đạo trung truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, không lâu sau, liền có một nữ tử hiện ra thân thể, đạo, mộ dung công tử, tôn chủ xin ngài tiến đến xem lễ, mời theo tiểu tỷ tiến đến. trúc kiếm cô nương a mấy ngày nay đa tạ tỷ muội các ngươi chiếu cố, ta đây liền sẽ chạy tới. Mộ Dung Phục đạo, hắn mấy ngày không ra thực thất, Thiên Sơn đồng mẫu liền điều động mai Lan trúc cúc bốn tỷ đưa tới đồ ăn nước uống. Bởi vậy đối với mấy người kia, Mộ Dung Phục cũng coi như có chút quen thuộc. nhẹ nhàng nở nụ cười, Trúc Kiếm đạo, công tử có thể nhớ kỹ tiểu tỷ, đó là tiểu tỷ vinh hạnh, còn xin công tử mau theo ta ra ngoài, chậm tôn chủ nhưng là muốn xin khí. di chuyển cất bộ, nhẹ nhàng đi ra ngoài. đối với cái này vị nghe nói là Thiên Sơn đồng mộ sư đệ công tử trẻ tuổi, nàng bốn người cũng thực có chút yếu kỳ, chỉ là nàng bốn người hỏi khắp trong cung cũng chỉ biết mộ dung phục là trung nguyên võ lâm hai đại cao thủ một trong cái khác nhưng là toàn bộ không biết mộ dung phục bệ bộn nhiều việc tu hành võ nghệ cũng chưa từng hướng các nàng làm qua giảng giải vậy thì làm phiền trúc kiếm cô nương dẫn đường theo ở phía sau mộ dung phục đạo trong lòng vẫn suy nghĩ thiên sơn đồng mẫu muốn thế nào phản lão hoàn đồng lại như thế nào khôi phục công lực xuyên qua phía sau vườn hoa mộ dung phục lại gặp được thiên sơn đồng mẫu thấy hắn cùng trúc kiếm đến thiên sơn đồng mẫu khoát tay áo phân phó một bên nghe lệnh dư bà bà đạo ta đây mấy ngày này sinh bệnh không thấy người ngoài nếu là có ngoại địch đến các ngươi cùng người khác theo pháp chống cự chính là nhất định không thể để bọn hắn tự tiện xông vào đi vào là tôn chủ dư bà bà đạo tiếp đó lại hướng thiên sơn đồng mũ đạo hôm nay ô lao đại an độc chủ khâm đạo chủ chờ chín người trực luân phiên cung phụng đưa lên 3 năm trước đây tôn chủ dặn dò muốn chuẩn bị đầy đủ dự vật nhưng mà những người này chỉ là qua loa hứng núi không biết tôn chủ muốn thế nào xử trí hư một tiếng thiên sơn đồng mũ đạo mua sắm vật phẩm cũng còn chưa lạ nhường cái này chín cái cháu trai vương bắt đạn, mau mau kẹp cho ta cái đuôi lăn xuống phong đi thôi không còn đi để ý tới chuyện này đồng ý dư bà bà trúc kiếm đám người nhất thời đi ra ngoài An bài linh thiếu cùng các hạng sử nghi, phòng bị người khác tập kích. Quan sát tỉ mỉ lấy Thiên Sơn Đồng Mộ, bộ dung phục không có phát giác trên người nàng lộ ra một điểm giả yếu bộ dáng, phản dường như sinh cơ so mấy ngày trước đây còn muốn cường thịnh hơn chút, không khỏi âm thầm nghiệm chứng một chút ngờ tới. Miệng nói, sư tỷ muốn 30 năm phản lão hoàn đồng một lần. Chẳng lẽ là bởi vì qua 30 năm, người thể nội thiên địa liền sẽ bắt đầu suy bại, cho nên phải sớm ngăn cản. Kinh A một tiếng, Thiên Sơn Đồng Mộ đạo: "Tiểu tử ngươi lại có thể nhìn ra những thứ này, quả nhiên là có chút môn đạo. Không tệ, người thể nội tiên địa nếu không thể cùng ngoại thiên địa hợp nhất, chính là mỗi giáp một cái luân hồi, có thể vượt qua được giả, có thể nói ít càng thêm ít. nhưng mà mẫu mẫu môn này thiên trường địa cựu không láo dài xuân công, nhưng phải tại người thể nội thiên địa cường thịnh nhất lúc chủ động bắc diệt, lấy cơ thể tụ lại trong đó nguyên khí, vừa có thể tăng cường sinh cơ duy trì dung mạo, cũng có thể lại mở ra đất trời phía sau lấy tiên huyết dẫn xuất nguyên khí cấp tốc khôi phục. bởi vậy tại phản láo hoàng đồng thời điểm, mẫu môn cần tại mỗi ngày buổi trưa dương khí trong thiên địa thịnh nhất lúc hút uống sinh huyết, mới có thể khôi phục tự thân công lực. ta lần này sớm ba ngày phản láo hoàng đồng, nghĩ đến cái kia thối tiện tỷ còn không có chuẩn bị, mấy ngày nữa cũng phải làm phiền ngươi ra tay bảo vệ gật đầu một cái, mộ dung phục nhìn xem trước người nàng chuẩn bị dây con, biết là nàng chuẩn bị tiết huyết, nói rõ ràng, đang lúc như thế, thỉnh sư tỷ không cần lo lắng, ngồi khoanh chân tính tuệ, cảm thụ thiên sơn đồng muội như thế nào đi phản lao hoàn động. hán thượng nhất thế cũng từng mở thể nội thiên địa, chẳng qua là lúc đó một mực suy tư như thế nào cùng bên ngoài cơ thể đại thiên địa hợp nhất, đối với nội thiên địa số tuổi thọ ngược lại là không có chú ý bây giờ xem ra, lúc đó sở dĩ cảm ứng được thọ nguyên gần tới, cũng hẳn là thể nội thiên địa sắp lân hồi, trong đó số tuổi thọ vừa vặn chính là một giáp tà hưu. Sáng chế Thiên Trường Địa Cửu Không Lão Giải Xuân Công công năng đủ cảm nhận được điểm ấy, hơn nữa sáng tạo ra môn này sớm băng diệt thể nội thiên địa chủ động luân hồi phát môn, đam chiêu suy nghĩ, quả thực là kỳ diệu cực điểm. Ta giảng giải cho ngươi một chút Thiên Trường Địa Cửu Không Lão Giải Xuân Công, ngươi phải trông coi cẩn thận. Nghe không ra hỉ nộ, Thiên Sơn Đồng Mộ đạo, Ngư Mộ Dung phục giải thích một chút Thiên Trường Địa Cửu Không Lão Giải Xuân Công phản lão hoàn đồng bên trong diệu dụng, mới bắt đầu ngồi xuống điều tức. Mộ Dung phục dụng tâm ký ức, lại cùng chính mình lĩnh hội nghiệm chứng, đối với cái này cũng càng vị quen thuộc. Đồng thời linh tê vật hởi, không được cảm ứng Thiên Sơn Đồng Mộ biến hóa tới gần buổi trưa, chỉ thấy Thiên Sơn Đồng Mô Khí tức càng lai việt thịnh, sau đó vang một tiếng, mộ dung phục trong đầu tựa hồ cảm nhận được một đạo tiếng sấm. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Đồng Mô Khí tức trên thân đột nhiên tiêu thất, dung mạo cũng càng lai việt trẻ tuổi, cuối cùng cùng sáu tuổi hài đồng không khác. Thiên địa Tạo Hóa tuyệt diệu, quả nhiên là không thể tưởng tượng. chứng kiến như vậy một màn thần kỳ, dù cho lấy mộ dung phục kiến thức rộng, cũng không khỏi thật sâu sợ hai tháp phục, cảm nhận được Thiên Trường Diệu Cựu không láo giải xuân công kỳ dị uy lực. Loại thần công này, chỉ cần lưu truyền ra một tia tin tức, chỉ sợ vô luận là giang hồ vẫn là triều đỉnh. Đều chắc chắn sẽ điên cuồng không thôi, khó trách phái tiêu giao một mực không để ngoại nhân nghe được, làm việc lại lộ ra cực kỳ thần bí. Đang nghĩ ngợi, sắp trời đã đến buổi trưa, chỉ thấy thiên sơn đồng mộ ôm lấy một con dê cao, vịn cao đầu dê, há miệng ra liền cắn lấy dê con trên cổ họng. Dê con đau đến kêu to, không được giấy ruộng, thiên sơn đồng mộ lại một mực cắn chặt, trong miệng ủ cục có tiếng, không ngừng hút vào tiên huyết. Dê con càng động càng hơi, cuối cùng một hồi co rút, liền là chết đi. Uống no tiên huyết, Thiên Sơn Đồng Mộ bụng thật cao nâng lên, lúc này mới bỏ xuống chiếc ghế, ngồi xếp bằng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lại tập luyện cái kia Thiên Trường Điệu Cửu Không Lão Giải Xuân công tới, trong mũi phun ra khói trắng, lượn lờ tại đầu bốn phía. Qua thật lâu, chỉ thấy hắn trong mũi nổ ra bạch khí cuốn lấy đầu nàng trung quanh, lượn lờ không tiêu tan, dần dần càng lúc càng đậm, trở thành một đoàn xương trắng, đem nàng diện mục đều át, đi theo chỉ nghe nàng toàn thân khớp xương cách cách văng rồi giống như bạo đầu. Lại một lát sau, bạo đầu âm thanh dần dần nhẹ tự dần, đi theo đoàn kia xương trắng cũng dần dần phai nhạt, Thiên Sơn Đồng Mộ trong lỗ mũi không ngừng hút vào xương trắng. Đợi đến xương trắng hút hết, mới một lần nữa mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Chưa xong còn tiếp. 778 thứ 765 trường chín cánh đạo nhân, sinh tử phù lấy tiên huyết dẫn xuất thể nội sinh khí, sau đó lại phản bản quy nguyên hóa thành tự thân công lực, dạng này chẳng những có thể nhường cơ thể trưởng thành, còn có thể bảo trì cơ thể sinh cơ. Pháp môn này quả nhiên kỳ diệu, đáng tiếc Thiên Sơn Đồng Mộ thân hình vĩnh như nữ đồng, cũng không có thay đổi thay đổi nhỏ lớn một chút, phản lao hoàn đồng đến cùng còn không hoàn toàn. Không biết nếu là có người từ Hải Nhi tu luyện, có thể hay không trở về Hải Nhi trạng thái đâu. Nhìn lên trời sơn đồng mộ biến hóa, Mộ Dung Phục thầm nghĩ nói, Thiên Trường Địa cửu Không Lão Trường Xuân Công quả thật vô cùng thân bí. Dù cho kiến thức Thiên Sơn Đồng Mũ tán công chúng tu, hắn cũng không thể hoàn toàn phải giải. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua Mô Mô Bộ dáng sao? Nhìn thấy Mộ Dung Phục nhìn mình chằm chằm, Thiên Sơn Đồng Mũ đạo, ngữ khí mặc dù vẫn giống như trước giàn mua, âm thanh lại cực kỳ thanh thúy, tựa như 6-7 tuổi hài đồng đồng dạng, thậm chí còn có vẻ hơi non nứt. Nghe vậy, Mộ Dung Phục cười ha ha một tiếng, nói, sư tỷ thần công quả nhiên kỳ diệu, tiểu đệ còn có một số chưa giải chỗ, còn thỉnh sư tỷ chỉ giáo. Khi hiền nở nụ cười, Thiên Sơn Đồng Mũ đạo. Ngươi không có ở ta phản lão hoàn đồng lúc đánh lén, có thể thấy được là thật tâm giúp ta, có cái gì nghi vấn liền đều hỏi ra à? Mộ Mộ ta cùng nhau giải đáp cho ngươi. Đối với Mộ Dung Phục tăng thêm thêm vài phần tín nhiệm. Trao đổi một chút phản lão hoàn đồng lúc đi nan, Mộ Dung Phục đối với Thiên Trường Địa Cựu không lao Trường Xuân Công Lĩnh Hội cũng càng sâu một tầng. Trong lòng thầm nghĩ, trong cơ thể ta Kim đan hạt giống cũng có thể cho rằng độc lập Tiểu Thiên Địa. Bây giờ ta một mực không đạt Thiên Nhân, cũng không cách nào cùng Đại Thiên Địa giao dung làm một. Không biết tiếp qua mấy chục năm, có thể hay không đồng dạng suy bại đâu. Xem ra cái này khôi phục công lực, còn cần tăng cường mới là. Suy nghĩ. Trong lòng của hắn lại nổi lên một cái ý niệm, thiên trường địa cửu không láo trường xuân công năng đủ chủ động băng diệt thiên địa, cùng làm chi sớm luân hồi tái sinh, như vậy trong cơ thể ta kim đan hạt giống, có thể hay không đồng dạng chủ động băng diệt bánh sau trở về tái sinh đâu. Nếu nói như thế, có thể hay không làm cho cùng võ công kết hợp càng thêm chặt chẽ, khôi phục nhanh hơn tốc độ. Mặc dù bởi vì phế công trùng tu nguyên cớ, Mộ Dung Phục những năm này cũng không cảm nhận được cơ thể tinh khí thần có cái gì không hòa thuận, nhưng nghĩ tới trong cơ thể kim đan hạt giống rốt cuộc là kiếp trước mang đến, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có chút bất an, nếu là ở về sau kết thành kim đan lúc phát sinh cái gì không thích hợp, hắn nhưng là lại không bổ cứu cơ hội. Bây giờ nhận được thể nội thiên địa luân hồi chi pháp phía sau, trong lòng của hắn không tự chủ liền lên ý nghĩ này. Như muốn lại tu luyện từ đầu, chân chính dung hợp là một. Pháp môn này cùng phản lão hoàng đồng còn có chút khác biệt, không biết trong đó có nguy hiểm hay không, vẫn là cẩn thận thăm dò một chút, chờ đợi về sau thử lại a nhìn trước mắt vẹn vẹn có một năm công lực thiên sơn đồng mẫu, mộ dung phục thầm nghĩ nói, trong cơ thể hắn chân khí toàn bộ lấy kim đan hạt giống làm cơ sở, một khi băng diệt, cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục công lực. Lúc này hắn dù có ý nghĩ, cũng chỉ có thể về sau thử nữa. Tôn chủ, nhất phẩm đường chín cánh đạo nhân ba người dưới chân núi nhìn trộm, đã bị thuộc hạ hợp lực giết chết. Cũng không biết là không phải phát giác được động tĩnh bên trong, dư bà bà đến đây bẩm báo nói, vừa mới ô lão đại bọn người lên núi thời điểm, còn có một phẩm đường chín cánh đạo nhân ba người đến đây nhìn trộm, linh hữu cùng một phẩm đường từ trước đến nay đối địch, dư bà bà phát hiện sau đó. Suy nghĩ Thiên Sơn Đồng Mộ đã bị bệnh, dặn dò đám người không nên quá nhiễu. Không kịp bẩm báo, dẫn người đem vài người giết chết tại mở mịt dưới đỉnh. Bây giờ mới dùng cáo chi đồng mộ. Chín cánh đạo nhân. Hắn là lôi điện cửa a, ngươi giết hắn dùng mấy chiêu? Thiên Sơn Đồng Mộ đạo. Dư bà bà đạo, trở về tôn chủ, thuộc hạ dùng hai chiêu. Hai chiêu, cái kia cũng không tệ xấu. Khẽ gật đầu, Thiên Sơn Đồng Mộ đạo. Bất quá nói tới chỗ này, nàng đột nhiên sắc mặt đại biến, tức miệng mắng to, khá lắm thôi tiệt tỷ, vậy mà tính tới ta muốn sớm phản lão hoàn đồng, phái người chịu chết đến sọ xét ta. Nhìn xem Dư bà bà giận dữ hỏi đạo, thi thể đâu? Các ngươi đều vứt tới chỗ nào? Không biết Thiên Sơn Đồng mô vì cái gì đột nhiên thần sắc đại biến, dư bà bà vội vàng quỳ rạp xuống đất. "Đạo, thi thể bị chúng ta ném ở dưới núi, tôn chủ nếu là muốn gặp, thuộc hạ này liền đem bọn hắn dơ lên tới." "Muốn gặp? Ta thấy bọn hắn làm cái gì? Chậm trễ dài như vậy thời điểm, thi thể kia sớm đã bị người nhìn thấy. Còn có, các ngươi khoảnh khắc ba người là lúc nào? ố lão đại những người kia có hay không nhìn thấy?" Thiên Sơn Đồng mô nổi giận mắng. "Vài chục năm nay, phàm làm ở Mị Đỉnh ngoại nhân cũng là nàng tự mình đậu thủ." cũng từ trước đến nay một chiêu giết địch, không nghĩ tới đến rồi bây giờ, lại trở thành địch nhân thăm dò chiêu số của mình, nghĩ đến qua không được mấy ngày, Lý Thu thủy liền muốn tự mình đến. Dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, dư bà bà rõ ràng cũng có chút minh bạch, vội vàng nói, chúng ta khoảnh khắc ba người thời điểm, ô lao đại, an động chủ bọn hắn còn không có xuống núi, nếu là đi qua, nghĩ đến hẳn là gặp được. Trong lòng nổi giận, Thiên Sơn đồng mỗ nhịn không được đá dư bà bà một cước. Chỉ là người nàng tiểu lực hơi, bây giờ lại chỉ có một năm công lực, nơi nào có thể đạp động dư bà bà dưới một cước, suýt nữa chính mình ngã cái té ngã, càng là giận dữ nói: các ngươi những người này nhìn ta sinh bệnh, bây giờ cũng không đem ta để ở trong lòng. lớn như vậy chuyện, vậy mà liền tùy ý như vậy xử lý, ngày khác tới đại địch, xem các ngươi ứng đối ra sao. dư bà bà nhìn trời sơn đồng mỗ cực kỳ tôn kính, mặc dù phát giác nàng công lực cứ thấp, nhưng cũng không có sinh ra mảy may hoài nghi. ngược lại khi nghe đến nàng quát mắng sau đó cuốn quít giật đầu, không được hướng thiên sơn đồng mộ thỉnh tội. bên cạnh mộ dung phục nhìn không được, hướng lên trời sơn đồng mỗ đạo. sư tỷ không cần lo lắng, có tiểu đệ tại, nhất định có thể hộ đến sư tỷ chu toàn. Phát tiết một hồi ác khí, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng có chút tỉnh táo lại. Nghe được Mộ Dung Phục mà nói, nói, công lực của ngươi mặc dù kém một chút, dùng để ứng phó cái kia thối tiện tỷ nhưng cũng đầy đủ. Chỉ là ba người kia thi thể ô Lão Đại mấy người cũng thấy được, có thể sẽ dẫn tới bọn hắn lòng nghi ngờ. Nếu là những người này phản loạn, có thể lại là loạn thêm. Suy nghĩ, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn xem Mộ Dung Phục, đột nhiên nói, Thiên Sơn Lục Hợp trưởng ngươi nên biết lựa đi. Sư Thị Đích truyền ngươi một môn sinh tử phụ. Đây là tự ta từ Thiên Sơn Lục Hợp Trường bên trong hóa ra âm khí, nếu là Âu Lão Đại những người kia đến đây, ngươi sẽ thấy cho thêm bọn hắn mấy đạo sinh tử phụ để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, xem ai còn còn dám phản loạn. Nói, nàng liền an bài dư bà bà dẫn người cẩn thận đề phòng, chính mình chuyển tụ Mộ Dung phục sinh tử phù cách dùng, giải pháp. Xem như linh thiếu cung y chấn Giang Hồ ám khí, sinh tử phù tự nhiên là kỳ diệu vô cùng, chỉ là bởi vì là từ Thiên Sơn lục hợp trưởng bên trong hòa tới, dùng để đối phó người trong bản môn nhưng là không thể, chính là bởi vì này, Thiên Sơn đồng mộ tại đối mặt Mộ Dung phục lúc cũng không có tác dụng ra cái này môn công phu, ngược lại vào lúc này chuyển cho hắn, nhường hắn tại về sau chế trụ 36 động 72 đảo những người kia. Học thêm một môn công phu Mộ Dung Phục tự nhiên cũng không không thể, lập tức liền dựa theo đồng mộ truyền thụ, ngưng thủy thành băng, tu thành môn này ám khí. Chưa xong còn tiếp. 779 thứ 766 chương mở mật phong, linh thiếu cung, sư tỷ bội lại nói ố lão đại bọn người dò Thiên Sơn đồng mộ bị bệnh tin tức, lập tức liền tâm hoa nộ phóng, muốn thừa cơ cấp đoạt sinh tử phù giải dược, thoát ly linh thiếu cung công chế. Chỉ là bọn hắn những người này xưa nay bị linh thiếu cung dọn dẹp sợ, lại lo lắng Thiên Sơn đồng mộ quỷ kế đa đoan, cố ý giả bệnh đến dò xét chúng ta. Bởi vậy sau khi thương nghị, lại qua 2 ngày, lúc này mới đồng loạt lại đến mở mật phòng nhìn trộm. Đoan ngọ sắp tới, Liệu tới Linh thiếu cung chắc chắn sẽ phân ra nhân thủ chuẩn bị ăn Tết, phòng ngự cũng định công nghiêm. Một đường đi tới, Linh thiếu cung quả nhiên có chút bỏ bê phòng bị. Ô lão đại lặng lẽ đi đến phòng đi, nghe Linh thiếu cung đệ tử truyền tiếu, quả nhiên lại nghe được Thiên Sơn đồng mộ thân mắc bệnh nặng, tin tức cũng không hư giả. Chỉ là sinh tử phụ chỗ, hắn nhưng thủy Trung đều không thể tra ra. Không vào hang quặm, làm sao bắt được quả con? Sinh tử phù là lao tặc bà không chế bảo bối của chúng ta, nghĩ đến dấu kín đáo, thật vất vả chuẩn đi đi vào, nhất định muốn tận lực điều tra mới là. Suy nghĩ, Ô lão đại quyết lực cần nấp, chỉ sợ người đụng, lặng lẽ hướng cung làm sao đi? cũng không biết linh thiếu cung nhân lúc này đi nơi nào, ô lão đại sau khi tiến vào vườn hoa, vậy mà không có gặp phải một cái linh thiếu cung người. trong lúc hắn trong lòng hơi lỏng khẩu khí thời điểm, chợt nghe trong hoa viên một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, có bằng liêu từ phương xa tới, quên cả trời đất. quý khách đường xa mà đến, còn xin dùng chén nước trà. trong lòng cả kinh, ô lão đại chỉ cho là mình đã bị linh thiếu cung nhân phát hiện, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. ai ngờ cũng đang lúc này, hắn chợt cảm thấy thấy hoa mắt, tựa hồ có một bóng người màu trắng văng qua, xuất hiện ở trong vườn hoa. bóng người này như có như không, như hướng về như còn, toàn thân quần áo màu trắng. Mông Lung mà nhìn không rõ ràng. Quỷ, có quỷ. Nhìn thấy cái này Mông Lung thân ảnh hư ảo, Ô lão đại trong lòng hét lớn, định chạy gấp ra ngoài. Chỉ là hắn lúc này đã dọa đến toàn thân mềm nhũn, liền há miệng đều đã không thể, nơi nào còn có thể chuyển động đứng lên, chỉ có thể ở lại tại chỗ. Đang lúc Ô lão đại suýt nữa sợ mất mặt lúc, chợt nghe bóng người màu trắng kia nói, "Ngươi là ai người? Tại sao lại ở đây?" Thanh âm êm dịu véo von, nhưng là nữ tử âm thanh. Cẩn thận hướng bóng người kia nhìn lại, chỉ cảm thấy đối phương thân hình thon thả thất tha, hiển nhiên là một nữ tử, trên mặt phủ khối lụa trắng, không nhìn thấy nàng khuôn mặt. Đến nơi đối thoại với hắn người, Tô lão đại lại không nhìn thấy đối phương dung mạo, chỉ biết là một cái nam tử. Trong lòng biết cũng không phải là quỷ hồn, Tô lão đại trong lòng hơi định, nhưng lại rất sợ người này cùng Thiên Sơn đồng mộ có liên quan. Đành phải đè xuống hô hấp, không dám chút nào chuyển động, muốn lừa gạt qua. Sư nghĩ, ngươi ở nơi này dường như ở đâu? Lúc này, cái kia áo trắng nữ tử lại nói, chỉ thấy nàng lúc nói những lời này, sắc mặt rất là kỳ quái, hoảng sợ tức giận bên trong, càng kẹp lấy mấy phần vẻ khinh bị, cũng không biết nghĩ tới nơi nào. Tật tiện nhân, ngươi tới nơi này làm cái gì? có phải hay không tính tới ta phản lão hoàn đồng muốn trộm ta một thân công lực không nghe thấy nam tử đáp lời ố lão đại trận nghe một cái nữ đồng nói âm thanh giàn khoa nhưng lại có chút không che giấu được nốt nấc trong mơ hồ con nhương hắn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại nhất thời không cách nào nhớ tới lúc này chỉ nghe cái kia áo trắng nữ tử lại nói sư tỷ chúng ta lão tỷ bội nhiều năm không gặp như thế nào hôm nay gặp mặt ngươi không những không hoan hỉ phản muốn ác ngôn đối mặt tiểu muội tính tới mấy ngày nay là ngươi phản lão hoàn đồng ngày vui nghe nói ngươi năm gần đây thủ hạ thu không thiếu yêu ma quỷ quái tiểu muội sợ bọn họ thừa cơ làm phản Thân đến mở mịt Phong Linh thiếu cung tìm ngươi, tưởng muốn giúp ngươi một chút sức lực, chống lại ngoại ma. Ngươi xem, bên kia người kia không phải liền là. Nói, ngón tay gẩy nhẹ, Ô lão đại nhưng cảm giác cơ thể tê dần, tựa hồ bị đồ vật gì điểm độ về vị, lập tức ngã đến trên mặt đất. Thằng đến lúc này, hắn mới biết được trong vườn hoa người sớm đã phát hiện mình, trong lòng kêu khổ không thôi. Lúc này, Ô lão đại trong thai bỗng nhiên nghe được hừ một tiếng, chỉ nghe nữ đồng kia lại nói, "Tặc tiện nhân, ít tại cái này cho ta dạ biệt, ngươi đoán chắc ta tản khí còn không thời gian, sợ lên mờ mịt Phong tới, còn có thể gánh cái gì hảo thông." Ô lão đại bực này nhân vật chẳng lẽ cần ngươi tới giúp một tay sao? trong đầu vang một tiếng, ô Lão đại trong lòng hét lớn, Thiên Sơn Đồng Mỗ, nàng chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Nhưng là hắn nghe được nữ đồng kia lời nói, lại nghe được nàng tiếng hừ, lập tức nghĩ tới mấy lần trước đi tới Linh Thiếu Cung lúc nghe được âm thanh, hắn trước đó từng lên qua ba lần mở mịt phòng, chỉ là cho che lại con mắt, không có thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ hình dáng tướng mạo, chỉ là thanh âm đối phương, lại từng nghe đã đến mấy lần. Lúc này nghĩ đến, nữ đồng này thanh âm cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ là bậc nào tương tự, nhưng hắn dưới sự sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Sư tỷ đừng nói như vậy tới, Tiểu Mậu từ cùng sư tỷ đứng phía sau trong mỗi ngày cỡ nào mong nhớ, thường thường nghĩ đến linh thiếu cung tới nhìn một cái sứ tỵ. chỉ là kể từ mấy chục năm trước tỷ tỷ đối với muội tử lòng sinh hiệu lầm sau đó, mỗi lần tương kiến, tỷ tỷ cuối cùng không hỏi nguyên do mà cửa trách muội tử vừa tới sợ gây tỷ tỷ sinh khí, thứ hai lại sợ tỷ tỷ ra tay phạt đòn, một mực không dám đến đây thăm. tỷ tỷ như nói muội tử có cái gì bất lương ý niệm, cái kia thật quá quá nhiều tâm. ô lão đại bên này tâm tư chập trùng, cái kia áo trắng nữ tử bọn người lại không chút nào để ý tới, lại nói trong lời nói lại cũng kính, lại thân mật, tựa hồ thật là quan hệ cực tốt thân tỷ muội. Ngay vậy, thiên sơn đồng mũ cả giận nói, lý thu thủy, chuyện cho tới bây giờ, tới phiên ngươi hoang luân xảo ngữ mà chế diệu với ta, thì có ích lợi gì? ngươi nhìn một chút, đây là cái gì? nói tay trái duỗi ra, đem trên ngón cái mang bảo thạch trước nhẫn hiện đi ra, nhưng là mộ dung phục trước đó vài ngày thủ tín nàng lúc lấy ra, bị nàng một mực thu không có trả lại mang theo trên tay. mà ô lao đại thẳng đến lúc này mới biết được cái này áo trắng nữ tử tên là lý thu thủy, đến nỗi nam tử kia, nhưng vẫn là không biết thân phận. nhìn thấy bảo thạch trước nhẫn, lý thu thủy thân thể run rẩy, thất thanh nói, trưởng môn thất bảo trước nhẫn, ngươi sáu. Ngươi từ nơi nào có được?" Lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, "Thiên Sơn Đồng Mỗ đạo, đương nhiên là hắn cho ta. Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi?" Lý Thu Thủy nao nao, "Đạo, thượng, hắn sáu. Hắn như thế nào cho ngươi? Ngươi không phải đi chung được, chính là giành được." Đồng Mỗ lớn tiếng nói, "Lý Thu Thủy, phái tiêu giao trưởng môn nhân có lệnh, mệnh ngươi quỳ xuống, nghe từ phân phó." Lý Thu Thủy đạo, "Trưởng môn nhân có thể từ chính ngươi phong sao?" Hơn phân nửa sáu, "Hơn phân nửa là ngươi ám hại hắn, trộn phải con này thất bại trách nhẫn." Nàng vốn là thái độ thanh tao lịch sự, nhưng tự thấy con này bảo thách giới chỉ trong giọng nói liền nhiều vội vàng sao động chi ý đồng nỗ nghiêm nghị nói ngươi không phụ trưởng môn nhân hiệu lệnh y muốn phản bội bản môn có phải hay không đột nhiên bạch quang chớp động phin một tiếng hai đạo bóng người màu trắng chạm vào nhau trong khoảnh khắc vừa chạm liền tách ra chỉ nghe cái kia lý thu thủy kinh ngạc nói thiên sơn lục học trưởng ngươi là ai tại sao lại bản môn tuyệt kỹ nói nàng chuyển hướng đồng mẫu lạnh lùng vấn đạo sư tỷ ngươi mấy thập niên này một mực tại mở miệng trên đỉnh chẳng lẽ chính là đang nuôi cái này biến đấu muốn dùng hắn tới bảo vệ chính mình chưa xong còn tiếp 780 thứ 767 chương Trung Nguyên võ Lâm đệ nhất nhân vật Phong Lưu ha ha ha Lý Thu Thủy, ngươi ngay cả hắn là ai cũng không nhận ra, lại như thế nào có thể tự xưng Phong Lưu? Đây chính là Trung Nguyên võ Lâm đệ nhất nhân vật Phong Lưu, người xưng Nam Mộ Dung Cô Tô Mộ Dung Phục cũng là vô nhai Tử sư đệ thay sư thu ở dưới đệ tử. 79 tiểu thuyết 23 hó ngươi và Đinh Xuân Thu đã thương sư đệ phía sau chạy trốn tới Cô Tô, chẳng lẽ liền hắn cũng không nhận ra sao? Mắt thấy Mộ Dung Phục chặn Lý Thu Thủy, Thiên Sơn đồng mõ cười ha ha nói, thang đến lúc này, nàng mới cuối cùng vững tin Mộ Dung Phục đúng là trợ nàng mà đến, thừa nhận người sư đệ này. Cô Tô Mộ Dung Phục. Cố lão đại nghe được cái tên này, trong lòng cả kinh tê lên. Cô Tô Mộ Dung uy danh, hắn tự nhiên cũng nhiều có thay người, chỉ là Mộ Dung thị Dương Mai Trung Nguyên, bọn hắn 36 động 72 đảo lại lâu tại biên thủy, đối với cô Tô Mộ Dung lại không có như vậy kính trọng. Lúc này nghe được Mộ Dung Phục là Thiên Sơn đồng môn cùng Lý Thu Thủy sư đệ, lại gặp được hắn cùng Lý Thu Thủy lúc giao thủ một thân đáng sợ đáng sợ kinh công, trong lòng mới kinh hại không thôi, cũng không dám có lấy khinh thường chi ý lúc này. Lý Thu Thủy cũng từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Dung Phục, nói: "Cố Tô Mộ Dung Phục" Nguyên lai like ngươi chính là Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung Nam Mộ Dung. Nghe nói cái kia Tiểu Phong là khiết đan tộc nhân, lại là thôn mãng hắn tử, nghĩ đến không cách nào cùng ngươi so sánh với. Võ công như thế tài mạo, nói là trung nguyên võ lâm đệ nhất nhân vật phong lưu cũng là có thể. Nói, Lý Thu thủy ánh mắt đung đưa lưu chuyện, cười khanh khách nói, Mộ Dung công tử, ngươi cho ta sư tỷ tỷ mê sao? Ngươi chớ nhìn nàng dung mạo non nớt, kỳ thực nhưng là một cái 96 tuổi lão thái bà, cũng không phải 7, 8 tuổi tiểu cô nương. Âm thanh nụ nhị viện truyền, để cho người ta nghe vào trong tai, không khỏi tim đập thình thịch. Cười ha ha một tiếng, Mộ Dung phục đạo, sư tỷ hà tất như thế tiểu đệ hôm nay này tới là phụng vô nhai tử sư huynh chi mệnh đến đây điều giải hai vị tranh chấp chỉ cần hai vị an an ổn ổn đợi đại sư tỷ khôi phục công lực phía sau ta tự nhiên là sẽ rời đi sư tỷ muốn lôi kéo lời của ta nhưng là không cần phải vô nhai tử là hắn phái ngươi tới nghe được cái tên này lý thu thủy lập tức sắc mặt đại biến nghiêm mặt nói tiếp đó thì thảo nói sư đệ ta theo đinh xuân thu có tư tình sư ca vốn là không biết là đại sư tỷ hướng hắn tố cáo bí mật sự tình mới mặn Ta và Đinh Xuân Thu hợp lực đem hắn đánh xuống vách núi cũng thực cấp tốc bất đắc dĩ. Lúc đó hắn muốn đưa ta chết mệnh, giết ta cho hà giận. Ta nếu không đánh trả, khó giữ được tính mạng. Thế nhưng là ta đồng thời không có phía dưới tuyệt tình độc thủ nhà. Sư ca hắn mặc dù mệnh tại hấp hối, ta vẫn kéo Đinh Xuân Thu liền đi, không cần mệnh của hắn. Về sau ta đến rồi tây hạng, trở thành Hoàng phi, một đời vinh hoa phú quý. Đại sư tỷ ngươi tìm tới, tại trên mặt ta dùng đao tìm một chữ tình, nhưng lúc đó nhi tử ta đã đăng cơ vị quân sáu. Sư ca thay sư thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, đề cập tới ta không có, hắn nghĩ tới ta không có hắn những năm gần đây trong lòng cao hứng sao? Kỳ thực ta cũng không phải thật sự yêu thích đinh xuân thu, nửa điểm cũng không ưa thích hắn. Ta đuổi đi hắn, hắn bây giờ hẳn biết chứ? Ta tại vô lượng động ngọc tượng bên trong di thư muốn giết tận phái tiêu giao đệ tử, chính là muốn liền đinh xuân thu cùng hắn đồ tử đồ tôn toàn bộ giết sạch. Hắn hẳn phải biết chuyện này à? Hắn như biết, trong lòng nhất định thật vui vẻ. Biết ta mãi cho đến chết, vẫn là trong lòng chỉ có một hắn sáu. Cũng không biết tại hướng ai nói, lý thu thủy lẩm bẩm nói. Nói đến đây, nàng đống nhiên lắc đầu, thở dài. Ai, không cần nói, hắn phải ngươi tới bảo vệ sư tỷ, chắc hẳn trong lòng đối với ta còn có bất mãn bằng không lại vì cái gì để cho ngươi đi tới nơi này sáu nói nàng đống nhiên duỗi tay trái tiết lộ che trên mặt lụa trắng lộ ra một trường trắng như tuyết khuôn mặt chỉ thấy trên mặt hắn giao thoa tổng cộng có bốn cái thật dài kiếm thương hoạch trở thành một cái giếng chữ bởi vì cái này bốn đạo kiếm thương mắt phải nô ra bên trái khoẹt miệng ta hoai không nói ra được ghê tởm khó coi chuyện cũ không nói sư tỷ nàng dùng kiếm đem ta mặt của hoạch phải bộ dáng như vậy sư đệ ngươi nói ta còn nên hay không báo thủ lý thu thủy đạo hét lên một tiếng thiên sơn đồng mũ đạo không tệ mặt của ngươi là ta hoài hoa ta sáu sự luyện công của ta có thành tựu, tại 26 tuổi năm đó vốn có thể dậy thì lớn lên cùng người thường không khác, nhưng bị người ra tay làm hại, làm ta tẩu hỏa nhập ma, từ đây trở thành người lùn. sư đệ, ngươi nói cái này thâm cứu lại đoán, ta lại có nên hay không trả thù? lắc đầu, mộ dung phục cũng không để ý tới hai người tranh chấp, nói, sư đệ ta lần này đến đây chỉ vì hoàn thành sư minh dặn dò, bảo vệ đại sư tỷ có thể thuận lợi phản lao hoàn đồng. đến nỗi hai vị sư tỷ ấn đoán, ta nhưng là một mực mặc kệ, hai vị nếu là có ý, có thể tự tìm trưởng môn sư minh biện bệnh. Thiên sơn đồng mộ cùng Lý Thu Thủy ở giữa năm xưa mối hận cũ, hắn thực sự không tâm tình để ý tới. Bây giờ hắn thiên trường địa cựu không láo trường xuân công đã chiếm được, lại kiến thức thiên sơn đồng mộ phản láo hoàn đồng, Nếu là có thể đem hai người đều dẫn tới vô nhai tử chỗ, cũng có thể miễn cho chính mình lại hao tâm tổn trí lực, tìm hắn biệt bạch. Thi Thao lặp lại một lần, Lý Thu Thủy đạo, nói, trong tay nàng đống nhiên bạch quang chớ động, đã nhiều thêm một món truy thủ, dài không hơn thước, dường như thủy tinh chế, có thể thấu thị mà qua. Đồng thời trong miệng nói, hắn để cho ngươi đi tới nơi này, trong đó tâm ý chẳng lẽ ta còn không rõ, tiểu sư đệ, ngươi cách làm này cũng không cao minh à? hướng lên trời sơn đồng mỗ trọng lại về tới vẫn là hạ quyết tâm muốn tìm thiên sơn đồng mỗ chấm dứt trận đoán thân hình chấp động mộ dung phục lại đỡ được lý thu thủy một chiêu này nói đã như vậy tiểu đệ này liền đắc tội còn xin sư tỷ trở trách trong tay không ngừng hướng về lý thu thủy xuất liên tục mấy trường sau đó rút ra khe hở xiu một tiếng thu lấy mấy giọt nước trà hướng ô lao đại bên này phóng tới một khối băng phiến ô lao đại nhưng cảm giác cơ thể đau sót cơ thể việt đạo cũng giải khai lại như có đồ vật gì nhập thể miệng vết thương từng trận ngứa nhấy lại có kim châm một dạng đau lớn đơn giản lại như hàng vạn con kiến găm cắm sinh tử phụ sinh tử phụ. Quen thuộc loại này đau đớn, Ô lão đại đâu còn không biết đây là trong cơ thể mình sinh tử phụ tại phát tác, dưới sự sợ hãi, suýt nữa muốn kêu đau đi ra. Cũng may cái này đau đớn đi cực nhanh, hắn chỉ nghe mộ dung phục quát lớn, đi thôi, mang lên an động chủ bọn người đi bên ngoài giết nhất phẩm đường nhân, nếu không thì để các ngươi lại nếm thử sinh tử phụ tư vị. Điều động hắn trợ giúp linh thiếu cung chúng nữ. Trong lòng sợ hãi, Ô lão đại kinh hoàng phía dưới, vội vàng chạy ra ngoài, lại không biết là trợ giúp linh thiếu cùng chúng nữ, vẫn là đi triệu tập 36 động 72 đạo người, muốn ở trên Thiên Sơn đồng mộ phản lão hoàng đồng thời điểm thừa cơ phản loạn thoát ly đã không chế. Nhìn thấy Ô lão đại rời đi, Thiên Sơn Đồng Mộ mới có hơi hậu chi hậu giác, biết Lý Thu Thủy vừa mới cũng không có chân chính chế trụ Ô lão đại về đạo, mà là muốn để hắn mai phục tại nơi đó. Ở trong đó có chủ ý gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Suy nghĩ, nàng không khỏi phi một tiếng, hướng Lý Thu Thủy đạo: "Thật tiện nhân, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tâm cơ, đáng tiếc đã bị ta và sư đệ nhìn thấu, nhìn ngươi còn có thể có ý định gì?" "Ừ, đợi đến ta trong cung đệ tử đều đến, để cho ngươi hôm nay khó khăn ra linh thử cùng." 781 Thứ 768 chương Bạch Hồng Trượng Lực, đúng sai như ý mắt thấy chính mình chôn ám thủ bị mộ dung phục tiện tay phá vỡ, lại bị Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra trong lòng lo lắng, Lý Thu Thủy cũng không khỏi hơi có vẻ vội vàng sao động, ra tay càng lộ vẻ máu lẹ, không ngừng hướng Thiên Sơn Đồng Mỗ chô phương hướng đánh lén. Chỉ là mộ dung phục võ công cực cao, lúc này lại một ý thủ ngữ, nàng như vậy động tác cực khổ mà vô công không nói, còn để cho mình lâm vào bị động, cũng chỉ được dần xuống đi. Tiểu tử này công lực thâm hậu không nói, chiêu thức còn như thế tinh kỳ, chuyển đổi ở giữa hòa hợp không lại, dường như không có chút nào sơ hở. Ta muốn liếc qua hắn đi cầm sư tỉ. Xem ra nhất định phải sử xuất toàn lực. Thầm nghĩ lấy, Lý Thu Thủy đột nhiên thu hồi chủy thủ, bàn tay trái đánh ra, tay phải khu vực, bàn tay trái chi lực vòng qua mộ dung phục bên người, hướng về Đồng mô công tới. Bạch Hồng trưởng lực, đúng sai như ý. Không nghĩ tới tác tiện nhân vậy mà đã luyện thành cái này môn công phu, hôm nay mạng ta xong rồi. Nhìn thấy một chiêu này, Thiên Sơn Đồng mô trong lòng hét lớn. Chỉ là nàng mặc dù nhãn lực có tại, thể nội cũng chỉ có 2 3 năm công lực, cho dù là muốn tránh, cũng không cách nào tránh đi Lý Thu Thủy cao thủ bậc này trưởng lực, nhất thời kinh hoàng không thôi. Ha ha. Sư tỷ Bạch Hồng trưởng lực quả nhiên kỳ diệu. Tiểu đệ đồng dạng đã luyện thành công phu này, xin chỉ giáo. Tiếng cười dài bên trong, mộ dung phục đạo. Vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy từng là vợ chồng, giữa lẫn nhau đã từng trao đổi qua võ nghệ. Đối với Lý Thu Thủy môn này bạch hồng trường lực, mộ dung phục tự nhiên nhận ra. Lập tức tay trái vung ra, dùng ống tay háo tản đi một trường này, tay phải thì hướng về phía trước đánh ra, đồng thời ống tay háo cổ động, phát ra một đạo trường lực. A, kinh dị một tiếng, Lý Thu Thủy cảm nhận được mộ dung phục trường lực đồng dạng đúng sai biến hóa, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Nàng dùng song trưởng lẫn nhau, dẫn dắt mới có thể để cho trưởng lực đúng sai như ý, mộ dung phục lại chỉ dùng một tay phối hợp tay áo lực liền có thể đạt đến hiệu quả giống nhau. Cảnh tượng như vậy, rõ ràng đối phương tại Bạch Hồng trưởng lực lên tạo nghệ đã thắng qua chính mình, để cho nàng trong lòng lại sao không kinh dị. Phất tay lên tiếp, Lý Thu Thủy tiếp nhận đạo này trưởng lực, tán thán nói, "Thiếu Lâm tự tụ lý càn khôn, không nghĩ tới sư đệ còn có thành tựu như vậy. Môn này Bạch Hồng trưởng công phu, sư tỷ cũng không như ngươi." Thiếu Lâm tự tụ lý càn khôn quyền giấu tay áo thực chất, quyền lực, tay áo lực đồng thời phát ra, một chủ một phụ, chuyển đổi không ngại, mộ dung phục lấy tay áo lực phụ trợ trưởng lực biến hóa làm cho đồng dạng có thể đúng sai như ý lý thu thủy dù cho khổ tu bạch hồng trưởng nhiều năm nhìn thấy cái này cũng lại có dẫn dắt nếu là nàng có thể cũng giống như thế bạch hồng trưởng lực uy lực rõ ràng cũng muốn càng mạnh hơn ha ha ha tật tiện nhân biết không như còn không mau đi chờ ta khôi phục công lực nhất định đem những này đều trả lại ngươi không có bị lý thu thủy trưởng lực đánh trúng, thiên sơn đồng mỗ cười ha ha nói đối với mộ dung phục công vu trong lòng cũng càng là khen ngợi cái này vị sư đệ mặc dù công lực còn cạn cả. cảnh giới võ học bên trên lại giống như có thể cùng ta sánh vai cùng luyện thanh bạch hồng trưởng không nói còn có thể đưa nó diễn sinh ra cái khác biến hóa phần này tư chất quả thật hiếm thấy cực điểm, lại không biết mộ dung phục võ công cảnh giới sớm đã vượt qua nàng và lý thu thủy, bằng không làm sao có thể bằng vào bây giờ công lực liền có thể cùng hai người sánh vai cùng. nghe được thiên sơn đồng mũi trâm trọng, lý thu thủy trong lòng tức giận không thôi, lại nghĩ tới linh thiếu cung rốt cuộc là đồng mũi hang ổ chính mình chỗ kia nhất phẩm đường nhân chưa chắc có thể kiềm chế bao lâu. lo lắng phía dưới, trên tay lại tăng thêm mấy phần chân lực. so sánh khi trước hơi dính tức đi, đồng bền như tiên, lúc này lại đã là kính phong bốn phía, giống như đao cắt đồng dạng, hướng bốn phía tản mắt ra. cuối cùng thiên sơn đồng mũi nhãn lực còn tại. Thi triển kinh công không ngừng trốn tránh, mới tránh khỏi tình khí nhập thể. Chỉ là trong vườn hoa hoa cỏ, cây cối lại khó tránh khỏi bị cái này tình phong tàn phá. Tức giận đến thiên sơn đồng mỗ làm mắng to không thôi. Tôn chủ, thuộc hạ cứu ra chậm trễ, còn xin tôn chủ thứ tội. Như thế thật lâu, ba người chợt nghe đến một người nói, nhưng là dư bà bà đem người đánh lui nhất phẩm đường đám người, dẫn dắt cửu thiên chín bộ chạy đến trợ giúp. Thấy vậy, Lý Thu Thủy lạnh rên một tiếng, hóa thành một đoàn bóng trắng, giống như trái thực phải, như hướng về như còn, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù lấy nàng võ công, cũng không sợ Linh thiếu cung đám người, nhưng câu cửa miệng nói hay lắm kiến nhiều cắn chiếc voi, tại Mộ Dung Phục kiểm chế phía dưới, nàng cũng không có chắc chắn còn có thể ngăn trở Linh thiếu cung đám người vây công, là lấy đành phải thối lui. Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Mắt thấy Lý Thu thủy khảnh khắc tiêu thất, Thiên Sơn đồng ngũ ngưỡng Mộ Dung Phục hét lớn. Lấy nàng Linh thiếu cung đệ tử công lực, không một người có thể đuổi kịp Lý Thu thủy, giờ này khắc này, có thể trông cậy vào cũng chỉ có Mộ Dung Phục. Lúc đầu, Mộ Dung Phục đạo, ta này tới chỉ vì bảo vệ sư tỷ khôi phục công lực, những chuyện khác cũng không tại làm ra phạm vi. Chúng chi nếu là ta đuổi theo phía sau bị những người khác kiểm chế, Lý sư thư nàng lại lần nữa giết trở lại, khi đó lại có ai có thể bảo vệ sư tỷ đâu. Bởi vậy cái này truy kích sự tình, còn xin sư tỷ trốn nên nhiều lời. Tức giận giậm chân, Thiên Sơn đồng mốt nhưng cũng không tiếp tục thúc hắn ra ngoài. Mộ Dung Phục nói không sai, Lý Thu Thủy nếu là ở địa phương khác trôn xuống nhân thủ kiểm chế Mộ Dung Phục, nàng bên này ngược lại có chút nguy hiểm. Lại nói, nhìn Mộ Dung Phục bộ dáng, cũng không giống là có thể chế trụ Lý Thu Thủy, cho nên nàng cũng chỉ được dừng tay. "Ố lão đại những người kia đâu? Có hay không đi trợ giúp các người?" Bị Lý Thu Thủy quấy nhiễu một cái đau, Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng nộ khí dâng lên, lại hướng Linh thiếu cùng đám người vấn đạo, muốn cầm 36 động 712 đảo nhân phát tiết một trận. Dư bà bà, phụ mẫn nghi bọn người nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại đều không biết Thiên Sơn Đồng Mộ lời nói bên trong ý gì, chỉ đành phải nói, Tôn chủ, tôi lao đại những người kia ngày hôm trước đã bị đuổi xuống núi, bây giờ không ở trong cung." "Ngu Xuân, ngu Xuân." Thiên Sơn Đồng Mộ giận dữ nói, tiếp đó lại chô thùng mắng, "Các ngươi những tên ngu xuân này, có phải hay không trong cung ở quá hài lòng, đem lời ta nói cũng có chút náo để ở trong lòng?" Ngày hôm trước ta rõ ràng an bài qua như thế nào ngăn địch, không nghĩ tới các ngươi lại liên tiếp để cho người ta sợ đến trên núi. Có phải hay không mong chúng ta láo thái bà sớm đi chết, không có người xen vào nữa buộc các ngươi, mọi người tiêu diêu tự tại, vô pháp vô thiên sáu. Không được mắng to lên. Mắt thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ khi trấn khí cấp bách, dư bà bà, phụ mẫn nghi bọn người là quỷ trên mặt đất, muội nghe nàng nói một câu, liền dưới đất trọng trọng đập một cái đầu, cùng nói không dám. Thiên Sơn Đồng Mỗ đạo, cái gì không dám? Các ngươi nếu là quả thật nghe theo mụ mụ phân phó, làm sao sẽ bị ô lão đại những người kia sợ đến trên núi? Ngày sau 36 động 72 đảo nhân phản loạn đứng lên, xem các ngươi ứng đối ra sao. Côn Quýt giật đầu, dư bà bà bọn người thỉnh tội không thôi, Thiên Sơn đồng mỗ mộ mắng một hồi, trong lòng cũng hết giận. Nhìn xem dư bà bà, phu mất nghi bọn người, trong lòng biết những người này quả thực khó mà đại dụng, đành phải chỉ vào mộ dung phục, hướng các nàng đạo, vị này cô tô mộ dung phục mộ dung công tử, là mộ mộ trong môn sư đệ, về sau nếu không có lời của ta, các ngươi liền nghe theo phân phó của hắn, tuyệt đối không thể làm trái. "Là, tôn chủ." Dư bà bà bọn người đáp, lại ngưỡng mộ dung phục lễ bái, cảm tạ hắn bảo vệ chủ nhân. Chưa xong con tiếp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 Các vị mời lên. Mộ Dung phục đạo. Nói hắn lại an bài đạo, ô lão đại những người kia tất nhiên dám tự tiện cấp trên, hiện nhiên là trong lòng đã có phản ý, bởi vậy những ngày này các ngươi muốn nhiều chuẩn bị đồ ăn nước uống, chuẩn bị thủ vững mở mịt Phong Linh Tử Cung. Đến nơi cái kia 36 động 70 nhị lão người, đợi đến đồng mộ khôi phục công lực phía sau tự nhiên có thể tiện tay bốn nắn bọn họ. Ba tháng này, liên thỉnh các vị tạm thời nhẫn lại a. Dư bà bà bọn người nghe vậy, trong lòng có chút chần chừ, nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ, đã thấy nàng huy động cánh tay, hét lớn, nhìn ta làm gì? liền theo sư đệ nói tới xử lý, các ngươi những người này ngày bình thường an ổn đã quen chém giết chưa chắc có thể so sánh với 36 động 70 nhị đảo những cái kia liều mạng người. một khi chuyện không hề hài hòa, các ngươi đem mở miệng đỉnh các nơi con đường đều đóng cửa, chờ mộ mụ khôi phục công lực phía sau, tự nhiên sẽ chế trụ những phế vật kia. hừ, muốn phản kháng sinh tử phụ, nhìn chút phế vật có phải hay không có dung khí này? mắt thấy thiên sơn đồng mô đối với sinh tử phụ tự tin như vậy, mộ dung phục nhũ nhũ mày cũng không có mở miệng. sinh tử phụ chính xác cực kỳ huyền diệu, có thể làm cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, người bình thường cũng tuyệt đối khó mà hóa giải. Chỉ là người trong võ lâm liếm máu trên lưỡi đao, liền chết còn không sợ, như thế nào lại một mực chịu cái này sinh tử phù bức bắt đầu. Bây giờ bọn hắn khi biết thiên sơn đồng mố bị bệnh tin tức phía sau, tất nhiên sẽ có thật nhiều người ra sức đánh cược một lần. Muốn chỉ bằng vào sinh tử phù liền muốn trưởng không đáng ngợi, làm sao có dễ dàng như vậy? Là, tôn chủ. Nghe được 36 động 70 nhị đảo người vô cùng có khả năng phản loạn, linh thiếu cung chúng nữ cũng không khỏi nhiều hơn một ti cẩn thận. Lập tức cáo lui ra ngoài dựa theo Thiên Sơn đồng mẫu cùng Mộ Dung Phục phân phó làm việc chọn mua vật tư trữ hàng ở trên núi đồng thời chuẩn bị tùy thời chặt đứt con đường phòng bị 36 động 70 nhị đạo người nhìn thấy các nàng tối lui Thiên Sơn đồng mẫu nhìn xem Mộ Dung Phục lại nói tiểu tử hôm nay ngươi biểu hiện không tệ mộ mộ trong lòng ta cao hứng sẽ thấy kể cho ngươi một chút Thiên Trường Địa Cự Không lao Trường Xuân Công Diệu Dụng để cho ngươi được thêm kiến thức nói lại ngưỡng Mộ Dung Phục nói về tu hành Thiên Trường Địa Cự Không lao Trường Xuân Công lúc lĩnh hội đồng thời xen lẫn các chế lý thu thủy chiêu số nhưng là nàng nắm chặt được Mộ Dung Phục mục đích chuyến đi này. Đành phải dùng cái này nhường hắn vì chính mình tận lực. Mặc dù phát giác được Thiên Sơn Đồng Mộ dụng ý, Mộ Dung Phục nhưng cũng dụng tâm nghe, kiểm chứng chính mình lĩnh hội, cùng nàng giao lưu đối với phái Tiêu Giao võ công lĩnh hội. Sống 96 tuổi, còn từ Thiên Sơn Lục hợp trưởng bên trong tự sáng chế sinh tự phù, Thiên Sơn Đồng Mộ đối với phái Tiêu Giao võ công lĩnh hội xa không phải vô nhai tử, Lý Thu Thủy có thể so sánh, nhường Mộ Dung Phục cũng hơi có chút bổ thích. Ngay kế tiếp, mắt thấy đem đến buổi trưa, Thiên Sơn Đồng Mộ đang cầm lấy súng cẩm chuẩn bị hút tiên huyết, chợt nghe một cái mũi kêu một dạng nhỏ giọng chui vào tai tới, sư tỷ, sư tỷ, ngươi tại sao vẫn luôn tại Linh Thiếu cung bên trong à? Muội tử đến đây, như thế nào không thấy ngươi đi ra tương kiến, chẳng lẽ không cảm thấy được quá khách khí sao? Có phải hay không a?" Thanh âm này nhẹ mảnh cực điểm, nhưng mỗi một chữ đều nghe rõ ràng dị thường, cũng không phải Lý Thu Thủy là ai? Truyền âm sưu hồn. Cái này tặc tiện nhân, lại muốn dùng cái này nhiễu loạn tinh thần của ta. Nghe tiếng, Thiên Sơn Đồng Mỗ cả giận nói, nỗi lòng chập trùng không thôi. Trước kia nàng chính là luyện công thời điểm bởi vì bị quấy rầy rồi, dẫn đến thân thể không thể lớn lên, bởi vậy đối với cái này cũng căm hận nhất. Lúc này mắt thấy Lý Thu Thủy lập lại chiêu cũ, nhất thời thù mới hận cũ dâng lên trái tim thận không thể trực tiếp đi làm thịt lý thu thủy chỉ là nghĩ đến chính mình công lực chưa hồi phục luyện công lại đến khẩn yếu thời điểm đành phải cường tự bình phục lòng dạ muốn mau chóng hồi phục công lực truyền âm siêu hồn là lấy cao thâm nội lực làm cơ sở chuyên gia chỉ có thể nhường thần có phái tiêu giao nội lực người nghe được âm thanh lý thu thủy những lời này vừa có thể để cho thiên sơn đồng mỗ nghe được mộ dung phục tự nhiên cũng có thể nghe nói lúc này hắn nghe đến mấy câu này nhìn lại một chút thiên sơn đồng mỗ hơi có chút tâm phủ khí táo bộ dáng không khỏi khẽ nhướng mày đáp lấy lý thu thủy âm thanh dừng lại hắn đột nhiên hai tay kết tuấn rốt một tiếng một thanh âm phát ra thướng về Lý Thu Thủy phản công đi qua. Nơi xa, Lý Thu Thủy còn tại nổi lên nói cái gì, lại đột nhiên nghe thế nói tiếng âm, trong lúc nhất thời tạm niệm toàn bộ tiêu tán, cũng lại nói không ra lời. Qua rất lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, xa xa tránh lui đi. Không thể được nghe lại Lý Thu Thủy âm thanh, Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này liền bình tâm tĩnh khí, bắt đầu hôm nay tu hành. Sau khi tu luyện thành, công lực của nàng cũng lại khôi phục một năm, nhìn xem tựa hồ lại dài một cái tuổi. Sau khi hoàn thành, nàng có chút ngạc nhiên nhìn xem mộ dũng phục, chập chậc tán thán nói, không nghĩ tới ngươi lại còn tinh thông âm công pháp môn. Bộ môn truyền âm siêu hồn đều có thể bị ngươi như thế phá vỡ. Lắc đầu, mộ dung phục đạo cũng không phá vỡ, chỉ là ta tinh thần tu vi càng mạnh hơn. Lý sư thư lại một lúc không biết thôi. Đến rồi ngày mai, chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng. Cái này tặc tiện nhân, hận hận mắng một câu. Thiên sơn đồng mốt nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Lý thu thủy hôm nay không có phòng bị, bị mộ dung phục tập kích chiếm được tiên cơ. Qua hôm nay, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ là Lý thu thủy pháp môn này ở xa ngoài mấy chục dặm liền có thể sử dụng, trận lỗ thay lại cũng vẫn có thể nghe nói, lại làm cho nàng có chút không thể làm gì mặc dù còn có những biện pháp khác, lại làm cho trong nội tâm nàng nhất thời không quyết định chắc chắn được. Sư nghĩ, đây là ta luyện thanh tâm hàng ngọc bêu, có thể hơi giúp người chú tâm nhưng thần, ngươi liền bêu lên thử xem a. Đáng tiếc ngọc bội kia ta mang không nhiều, không phải vậy có thể bày thành đại trận, nói không chừng càng hữu hiệu dùng. Mộ Dung Phục Đạo, thứ bên hông gỡ xuống một khối ngọc bội, đưa cho Thiên Sơn Đồng Mộ. Đưa tay tiếp nhận, Thiên Sơn Đồng Mộ vuốt vuốt khối ngọc bội này, nhưng cũng nhất thời nhìn không ra huyền diệu trong đó, chỉ là ngờ tới hắn hoặc cùng tinh thần tu vi có liên quan. Tán Thần nói, tinh thần của ngươi tu vi quả nhiên bất kém, chẳng thể trách có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ một chữ tuyệt kiếm. Cái này Hàn Ngọc ta linh thiếu cung cũng có mấy thối, ngươi muốn tế luyện lời nói, mộ mộ ta mang ngươi mang tới chính là." Nói, liền dẫn linh mộ Dung phục tiến vào linh thiếu cung bảo khố, chỉ vào bảo vật bên trong đạo, những vật này, phần lớn là 36 động 70 nhị đạo những phế vật kia tiến hiến mà đến, cái nào ngươi xem phần mắt, đều có thể lấy chính là, tuyệt đối không nên cùng mộ mộ khách khí." Dương mắt nhìn lại, mộ Dung phục chỉ thấy trong bảo khố phục trang đẹp đẽ, vô số kỳ vật dị chân, phần lớn là 36 động 70 nhị đạo những người kia ở trên tiên sơn đồng mộ sinh tử phủ dưới sự bức bách dụng tâm thu thập mà đến cái gì chân châu bảo thạch mã não phỉ thú đương nhiên không cần phải nói càng có thần binh lợi khí quý hiếm dược liệu trờ trải rộng trong đó có thể nói là rực rỡ muôn màu đây là cái gì tiện tay lấy mấy khối hàng ngọc mộ dung phục chỉ vào một cái bề ngoài xám xịt cự đạn hướng thiên sơn đồng mộ vấn đạo linh thú cung trong bảo khố ngoại trừ chân bảo bên ngoài còn có một số trứng chim các loại những thứ khác trứng chim trứng ruồi hắn đều nhận ra chỉ có cái này cự đạn lại làm cho hắn có chút kỳ dị cảm giác tựa hồ có linh tính ẩn ẩn hô hoán chính mình chưa xong còn tiếp, DS, hệ thống trục trặc, thứ 768 chương gặp lại, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp bổ cứu, mời mọi người yên tâm quan sát. 784 thứ 770 chương bản lòng kiếm, linh thiếu chứng tâu chương miễn phí cái này. Còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì bảo vật, Thiên Sơn đồng mộ liếc mắt nhìn, hứng thú đạo, ai biết đâu, ta tiếp trưởng linh thiếu cung lúc thì có, hẳn là tiền nhân lưu lại, sư đệ có hứng thú chính mình lấy chính là. Nói, nàng từ trong bảo khố lấy một thanh cái muỗng, ném cho mộ dung phụ, nói, tập tiện nhân trên tay có binh khí, ngươi cũng mang theo trụ thủ này. Nước của nàng tinh trụ thủ mặc dù tốt can, nhưng không thấy phải lại so với đây càng sắc bén sư đệ còn am hiểu binh khí gì ta lại vì ngươi mang tới tiện tay thu vào mộ dung phục đạo nếu có nhuyễn kiếm cũng có thể chuẩn bị một cái nhuyễn kiếm cái tiên ngược lại là đúng dịp phủi tay thiên sơn đồng ngũ cười nói nói nàng từ trong bảo khố sôi trả một hồi tìm ra một cái thật dài hộp, ném cho mộ dung phục đạo đây là sư phụ từ người khác chỗ có được bản long kiếm ngươi liền cầm lấy dùng bản long kiếm chẳng lẽ còn cùng bản long côn có liên quan danh tự này quả thật đại khí khẽ cười một tiếng mộ dung phục đạo Đại Tống Thái Tổ Triệu không giận một cây bản long côn đánh ra Tống Triều Gia Sơn, cái này nhuyễn kiếm lấy bản long kiếm làm tên, thực sự có thể nói phạm vào kiêng kỵ. Người bên ngoài có lẽ còn có thể không dám dùng, mộ dung phục cũng không này cố kỵ. Mở ra chứa bản long kiếm hộ, lập tức, một thanh quanh co khúc khuỷu, giống như long hình nhuyễn kiếm hiện lộ ra, phía trên khắc lấy long văn, lộ ra huỳnh ánh từ quang, nhìn xem cực kỳ hoa mỹ. Hắc hắc cười vài tiếng, thiên Sơn đồng mẫu đạo, đương nhiên cùng bản long côn có liên quan. Trôi này bản long kiếm là sư phụ lão nhân gia ông ta cùng trần đại pháp đánh cược từ trong tay hắn đoạt lại cùng cái kia triệu không giận bản lòng côn một dạng cũng là trần đoàn lao tổ truyền lại ngươi nói có hay không liên quan ngay tại mười mấy năm trước đệ tử của hắn trần cảnh nguyên phong cái gì thiên sơn đạo trưởng ngày nữa san hướng ta đòi hỏi kiếm này bị ta ra tay bội đến xuống ngày sau ngươi như nhìn thấy hắn có thể tuyệt đối không nên khách khí trần đoàn lao tổ trần đại pháp trần cảnh nguyên bị thiên sơn đồng mẫu lời nói sở kinh mộ dung vũ đạo ba vị này cũng là phái hoa sơn người chẳng lẽ ta phái tiêu giao còn cùng phái hoa sơn có liên quan từng là phái hoa sơn đệ tử. Mộ Dung Phục từ nhiên chi đạo Trần Đoàn lưu lại mạch này cũng là lấy phái Hoa Sơn làm tên, thậm chí tại toàn bộ Tống Triều, Hoa Sơn đều bị phong làm bọn họ tài sản riêng, chỉ là về sau Tống Phòng Nam Độ, phái này cũng theo đó Nam thiên, sau đó mới có Hắc Đại Thông lên núi sáng lập toàn chân đạo phái Hoa Sơn, cũng bởi vì này, Trần Đoàn chuyển xuống mạch này lại được xưng là Lão Hoa núi phái. Nghe được phái Tiêu Giao còn cùng phái Hoa Sơn có liên quan, trong lòng của hắn cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến đã từng học qua nghe nói là truyền lại từ Trần Đoàn Hi Di kiếm pháp, Mộ Dung Phục cũng không khỏi có chút thoải mái, có như vậy thần diệu kiếm pháp, nghĩ đến phái này cũng cùng võ lâm có liên quan. Thiên Sơn Đồng Mẫu Đạo xem như có chút liên quan. Trước kia sư phụ tại lúc chẳng những cùng Trần đạp Pháp giao hảo, còn chỉ điểm Trần Cảnh Nguyên mấy tay đạo pháp. Nói nàng lại ngưỡng mộ dung phục giải thích nói, sư phụ lao nhân gia ông ta là một cái đạo sĩ, chuyên thưa từ một cái bí mật đạo phái. Cái môn này tín ngưỡng trang tử, xem trọng tiêu giao tự nhiên, phản pháp quy chân, giống cái kia tôn tư mạc bọn người đều xuất từ đạo này phái. Bốn môn y thuật huyền diệu như thế cũng nhiều là truyền lại từ tôn chân nhân. Trần Cảnh Nguyên tiểu tử kia từng bái hồng mông tiên sinh trương vô ngọng bí sư, đây là sư phụ sư huynh đệ đã từng cùng sư phụ cùng một chỗ luyện chế kim đan chỉ là ta phái tiêu giao là sư phụ sáng tạo đã không coi là phái này tôn tư mạc. vậy chắc là diệu chân đạo đúng rồi ta sớm nên nghĩ tới đây không phải là đạo này phái làm sao lại như thế tín ngưỡng trang tử lại từ trang tử bên trong hóa ra bắc minh thần công bực này kỳ công nguyên lai tiêu giao tử hắn là diệu chân đạo người như vậy thì nói xuôi được mộ dung phục thầm nghĩ nói lại nghĩ tới phái tiêu giao tôn sùng tiêu giao không để ngoại nhân biết được các loại rất nhiều đặc điểm đều cùng diệu chân đạo vừa biến mất tông cực kỳ giống nhau như thế cũng sẽ không khó khăn tưởng tượng như thế nào vô nhai tử không có đã nói với ngươi những thứ này lúc này, thiên sơn đồng mộ lại nói. sau đó nàng cười hắc hắc, nói, so với hắn ta nhập môn chậm mười mấy năm, rất nhiều chuyện cũng không tin tưởng. trước kia sư phụ vốn có ý nhường hắn truyền thừa đạo thống, chỉ là tiểu tặc tâm tính không chắc, bị cái kia thối tiện tì mê thần hồn điên nào, nhường sư phụ cho rằng không phải truyền pháp người, cuối cùng phản đi chỉ điểm cái kia trần cảnh nguyên. chuyện này nếu để cho hắn biết, không thiếu được lòng sinh hối hận. ha ha, khẽ lắc đầu, mộ dung phục cũng không biết có cái gì tốt cười. vô nhai tử cùng lý thu thì không được đạo pháp chân truyền, chẳng lẽ thiên sơn đồng mỗ chính mình thì phải? như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Thực sự nhường hắn không biết nói cái gì cho phải. "Tốt, cái này còn có một bản bản Long kiếm pháp, ngươi liền cùng nhau học được, có lẽ sẽ có chút tác dụng." Thiên Sơn Đồng Mộ đạo, lại từ trong bảo khố tìm ra một quyển sách, ném cho Mộ Dung Phục. Tiếp đó nàng lại nghĩ đến một chút, tại trong bảo khố tìm một bức bộ giáp, từng theo linh thiếu cung người để các nàng đội nhỏ, lấy để cho mình mặc vào. Dĩ vãng nàng tuyệt đối chướng mắt những thứ này mọi vật, nhưng bây giờ công lực dễ hiểu, cũng chỉ có thể dùng cái này hơi hộ thân. Vừa cẩn thận nhìn một chút bảo khố, Mộ Dung Phục cũng lấy mấy món kỳ trân, sau đó mới mang theo những bảo vật này ra linh thiếu cung bảo khố. Thiên Sơn đồng mũ nhìn xem trên tay hắn tự đản, Hiếu Kỳ nói, ngươi làm muốn ăn vẫn là trứng nở, ta để cho người ta đi làm chuẩn bị. Con chim này trứng thả những năm này như cũ có sinh cơ, có lẽ còn có thể trứng nở. Nam tu luyện Thiên Trường Địa cựu không láo trường Xuân Công, đối nhau cơ cực kỳ mất cảm, cũng bởi vì này mới đưa con chim này trứng một mực đặt ở bả khố, mà không có tùy ý ăn. Mỉm cười, mộ dung phục đạo, kỳ dị như vậy trứng chim, ăn chẳng phải là phung phí của trời. Ta thử điều tra một chút, xem có hay không trứng nở phương pháp, có thể cất giữ nhiều năm như vậy, nghĩ đến đồ vật bên trong cũng nhất định không tầm vương. Nghĩ đến linh thiếu cung chức cửa cao vút hai tòa cao tới ba trượng có thừa thạch thiếu, trong lòng của hắn cũng có chút lửa nóng, nếu là quả trứng này thực sự là trong truyền thuyết linh thiếu sở hạ, hắn lại có thể chứng nở đi ra, nghĩ đến cũng nhất định uy mánh bất phạm. Thiếu, cũng chính là điêu. Không biết cái này linh thiếu chứng nở đi ra, có thể hay không có thể so sánh thượng nhất đời thần điêu đầu Thượng nhất thế không có thể làm cho thần điêu chân chính thành yêu, không biết cái này linh thiếu, có thể hay không để cho nó tu luyện thành công đâu. Nhìn xem trong tay cự đạn mộ dung phục thầm nghĩ nói. Kết thành kim đan phía sau Hắn đối với động vật tu luyện phương pháp cũng có mới linh hội, lại thêm tiếp trước dạy Bảo Thần điêu kinh nghiệm, nghĩ đến có thể để cho cái này Linh thiếu có thể có phát triển tốt hơn, thậm chí có thể so sánh Linh thiếu cung trước cửa thạch điêu, cũng không phải không có khả năng. Việc cấp bách vẫn là mau trong trứng nở ra này trứng, xem bên trong là đồ vật gì. Nếu là trứng nở không ra, vậy coi như cái gì cũng đừng nghĩ. Trong khoảng thời gian này bảo vệ đồng mẫu, còn muốn để phòng Lý Thu Thủy phá hư. Suy nghĩ mộ dung phục trong đầu suy tư Linh thiếu cung sắp đặt, suy nghĩ muốn ở trong đó bố trí mấy bộ trận pháp, có mong nhớ phía sau, hắn liền không thể giống như phía trước tùy ý như vậy có lẽ cái này cũng là đồng mộ như thế hảo phóng căn nguyên chưa xong con tiếp do xin lỗi vốn là nghị thiết trí thành miễn phí nhất thời nhanh tay đã quên chương kế tiếp tái thiết đưa bù đắp hôm qua lặp lại chương thiết thân ngươi có thể ở trên mạng siêu liền có thể trước tiên tìm được trạm trang fapity berserker 785 thứ 771 chương bắt môn kim toả trận tấu chương miễn phí ngày kế tiếp lý thu thủy lần nữa đi tới linh thú cung muốn đắp lấy thiên sơn đồng mối lúc tu luyện tập kích quấy rối một chút đã thấy linh thú cung một đám đệ tử có xuống núi chọn mua vật tư có di động cây cối giả sơn nhất thời không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ lao tặc bà tại thiết trí cạm bẫy muốn thừa ta và sư đệ đánh nhau lúc phát động dùng chuyên âm siêu hồn mê hoặc mấy cái đệ tử nhất thời cũng không thể yếu lĩnh đành phải lui xuống nàng trong lòng biết thiên sơn đồng mẫu thiên trường địa cựu không lao trưởng xuân công tất nhiên muốn tại mỗi ngày buổi trưa hút lấy tiên huyết khôi phục công lực nhưng nếu tình thế nguy cấp nhưng cũng có thể dùng bí pháp áp chế mấy ngày hôm nay linh thiếu cung như vậy giống chống thua chiêng nghĩ đến là thiên sơn đồng mẫu liều mạng không đi khôi phục công lực muốn đuổi bắt mình tưởng nhớ cùng mình tại sau này mấy chủ trong ngày có nhiều thời gian nàng cũng không có nóng lòng nhất thời ai ngờ như vậy vừa lui Lại chính hợp Thiên Sơn đồng mẫu cùng mộ dung phục tâm ý hai người lớn như vậy giống chống nhường linh thiếu cùng đám người xây dựng rầm rộ, ngoại trừ dựa theo mộ dung phục chỉ điểm bố trí bên ngoài trận pháp, còn có kinh sợ thối lui Lý Thu Thủy chi ý mắt thấy ngày đó giữa trưa Lý Thu Thủy không có quấy gì, mộ dung phục cũng nhẹ nhàng thở ra, hướng Thiên Sơn đồng mẫu đạo, sư tỷ, xem ra Lý sư thư hôm nay sẽ không tới, mấy ngày nữa chỉ cần trận pháp một thành, nàng chẳng những khó mà tới gần không nói, âm thanh cũng tuyệt khó truyền đến ở đây. Tới lúc đó, em ờ, sư tỷ liền nhất định có thể gối cao không lo. Hắn vì linh thiếu cung thiết kế đủ loại trong trận pháp, trong đó liền có cách âm, hồi âm bố trí. Đến lúc đó Lý Thu Thủy truyền âm siêu hồn lại diệu, đi qua tầng tầng cách trở phía sau cũng tất nhiên bị xóa đi rất nhiều ý lực, lại thêm Thiên Sơn đồng mũ quanh thân còn có hắn dùng thanh tâm hàn ngọc bao tầng cuối cùng đại trận. Nghĩ đến ngoại nhân tung muốn đánh nhiễu, cũng là không thể ra sức. Mặt mày hớn hở, Thiên Sơn đồng mũ đạo sư đệ bản sự thật là không thiếu, thậm chí ngay cả trận pháp cũng đều biết được. Ta ba lần phản lão hoàn đồng, mỗi lần đều phải lo lắng hãi hùng, lần này có sư đệ thủ hộ, thế nhưng lại yên tâm nhiều. Nói, nàng lại nghĩ tới chính mình hai tuổi lúc bị Lý Thu Thủy đột nhiên quấy nhiễu dẫn đến chân khí đi xóa, lại khó dậy thì lớn lên, không khỏi oán hận nói, cái này tặc tiện nhân, đợi đến ta thần công đại thành, nhất định phải cầm nàng xuất khí. Mỗi khi đi qua một lần phản lão hoàn đồng, thiên a, nàng dáng dấp lâu không lão trưởng xuân công liền muốn tinh tiến một tầng, dĩ vãng nàng và lý thu thủy tranh đấu lúc có lẽ chỉ có thể chiếm căn cứ thua phòng. lần này phản lão hoàn đồng phía sau, chỉ sợ lý thu thủy sẽ thấy khó khăn ngăn trở nàng một thân thần công, cũng bởi vì này, lý thu thủy mới có thể vội vã không nén nổi muốn phá hư nàng lần này phản lão hoàn đồng, miễn cho về sau gặp tiết nạn. khẽ lắc đầu, bộ dung phục cũng không nhiều lời, chỉ là nghiên cứu viên kia cự đản. Quả trứng này có chút kỳ dị, hắn từ hôm qua nhận được cho tới bây giờ, vẫn luôn không có đỉnh chỉ tìm tòi, nhưng ngoại trừ xác định bên trong quả thật có sinh cơ bên ngoài, cái khác lại cũng không biết được. Suy nghĩ Lý Thu Thủy hôm nay đã sẽ không đến, hắn không khỏi vươn tay ra, vượt qua một cỗ chân khí, muốn dùng cái này tìm tòi đồ vật bên trong. Ân, bị hấp thu. Chân khí vượt qua, Mộ Dung Phục lại cảm nhận được hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Có chút không rõ ràng cho lắm. Cẩn thận cảm ứng, hắn phát giác cự đàn bên trên sinh cơ càng thêm hoạt động mạnh. Tựa hồ còn có khao khát tri ý, không khỏi càng là kinh nghi. Hắt hắt bị nó nuốt chân khí a. Con chim này trứng thế nhưng là cổ quái rất, mộ mộ ta đã từng hướng nó vượt qua chân khí, lại bị nó suýt nữa hút đi sinh cơ. Ngươi muốn trứng nợ con chim này trứng, cần phải không thiếu được chịu khổ đi. Thiên Sơn Đồng Mộ đạo. Xem như linh thiếu cung bên trong bảo vật khó được, nàng tự nhiên cũng từng tìm kiếm qua. Chỉ là vẫn không có đạt được không nói, còn suýt nữa bị con chim này trứng đem trong cơ thể sinh cơ hút đi. Chính là bởi vì này, nàng mới không thể không đem này thả xuống, đem nó thả lại trong kho. Cười ha ha, mộ dung phục đạo, quả thật kỳ dị. Bất quá ta chân khí khôi phục nhanh, để nó hút đi một chút cũng không cái gì nói hắn trong đầu bắt đầu quan tưởng Thái Dương, đồng thời vận chuyển Bắc Minh nuốt tinh thuật, hút lấy trong trời đất tinh hoa mặt trời, đi qua cơ thể chuyển hóa phía sau độ vào cự đàn bên trong. lập tức cái kia cự đàn tựa hồ truyền đến một cỗ vui sướng chi ý, không ngừng hút lấy hắn chuyển tới nguyên khí. kinh ngạc một tiếng, Thiên Sơn đồng mũ lập tức phát hiện mộ dung phục dị trạng, thầm khen đạo, chẳng thể trách tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy, nguyên lai là từ Bắc Minh thần công lục loại ra diệu dụng như vậy, loại này trực tiếp hấp thu tinh hoa mặt trời phương pháp chính là sư phụ đã biết, chỉ sợ cũng lớn khen xào diệu a. Tinh hoa mặt trời mặc dù ở khắp mọi nơi nhưng lại bởi vì cuồng bạo mà khó mà bị người thu thập mộ dung phục dám lấy cơ thể trực tiếp tiếp nhận có thể thấy được hắn nát hẳn có khác kỳ công chỉ là chút là mộ dung phục chính mình bí mật thiên sơn đồng mẫu cũng không tiện mở miệng hỏi ý lại nói nàng bây giờ khôi phục công lực nghi trì hoan không nên cấp bách tránh phản lão hoàn đồng lúc gây ra rủi ro cũng không cần cái này môn công phu cứ như vậy mộ dung phục ban ngày hấp thu tinh hoa mặt trời ban đêm thì hấp thu thái âm tinh hoa không ngừng hướng cự đản bên trong vượt qua nguyên khí như dòng dạ ba ngày cái tiêu cự đản mới truyền đến một cỗ trướng bụng chi ý tựa hồ cũng không tiếp tục cần mộ dung phục vượt qua nguyên khí Lúc này lại nhìn cái kia cự đàn, chỉ thấy nó sớm đã thoát ly xám xịt màu sắc, trở nên trắng loang ánh sáng, để cho người ta gặp một lần phía dưới, ngừng lại biết là kiện bảo vật. Ta nói mấy ngày nay các ngươi đang làm cái gì thành cụ, nguyên lai like là tại ấp trứng a. Đại sư tỷ, tiểu sư đệ, các ngươi cái này coi như không đúng, như vậy việc vui, như thế nào không nói cho sư muội ta đây, cũng tốt cho các ngươi đưa lên hạ lễ. Vừa mới thả xuống cự đàn, mộ dung phục liền nghe được Lý Thu Thủy âm thanh truyền đến, chỉ thấy nàng trái sáng ngời phải tránh, trong khoảnh khắc vòng qua cây tối, Dạ Sơn lại đến phía sau trong vườn hoa. Nhưng là quan sát vài ngày sau, Lý Thu Thủy cuối cùng cảm thấy dường như thụ lửa gạt, lấy dũng khí đến nơi này. Nghe vậy, thiên Sơn Đồng Mỗ vừa muốn mắng to, liền gặp mộ Dung Phục cao mày nói: "Sư tỷ, lời này của ngươi thế nhưng là nhiều nghĩa khác. Tiểu đệ bất quá phụng sư huynh chi mệnh đến đây bảo vệ đại sư tỷ phản lão hoàn đồng, còn xin Lý sư thư có thể thông cảm." "Ha ha, có cái gì nghĩa khác? Các ngươi được như thế cái bảo bối chứng, chẳng lẽ không phải vui vẻ ăn mừng sao? Chỉ là không biết nó có kết hay không thực, có thể hay không tiếp nhận sư tỷ hạ lễ." Nói, Lý Thu Thủy tay phải vỗ đồng thời ống tay áo phất động, lập tức một đạo trường lực vòng qua mộ dung phục hướng về cự đàn vô tới. Tiềm tu ba ngày, nàng cũng nắm giữ mộ dung phục lúc trước sử dụng kỹ xảo, có thể lấy một tay dùng ra bạch hồng trường lực. gặp nàng làm như thế, mộ dung phục cho dù đã sớm vạn sự không anh tại nghi ngờ, cũng không khỏi lòng sinh tức giận, cao giọng nói: sư tỷ như vậy tuyệt tình, liền thỉnh tha thứ tiểu đệ vô lễ. bộ này bắt môn kim tòa trận, còn xin sư tỷ chỉ điểm. song trưởng vung gậy, đón lấy lý thu thủy trường lực đồng thời thúc đẩy ba người bên cạnh vài tòa giả sơn, lập tức đất bằng bên trong cuồng phong gào thét, mang theo cỗ sát phạt chi khí. Đây chính là năm đó ra cắt lượng lưu lại bắt trận đồ, bị mộ dung phục từ hoàng dược sư nơi đó lấy được phía sau một lần nữa trả lại như cũ thành bắt môn kim tòa trận, dẫn động thiên địa chi lực, đem Lý Thu thủy khốn tại trong trận. ĐS, tấu chương thật miễn phí, bù đắp hơn qua 768 chương lặp lại sơ suất, vốn phải là thượng nhất chương, đã quên tiết trí, mong mọi người thông cảm, 786. Thứ 772 chương trận pháp thiên địa bỗng nhiên khốn tại trong trận, Lý Thu thủy trong lúc nhất thời trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Cấp Bách muốn ra trận, đã thấy trong trận pháp cuồng phong gào hét, trong chốc lát đất đá bay mù trời, ra thiên cái địa, cùng vừa mới mặt trời chói chang. Trời trong gió nhẹ phía sau vườn hoa đơn giản tại hai cái thiên địa. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng kinh hãi không thôi, vội vàng ngừng lại, một mực đứng tại chỗ. Lập tức, trận pháp cũng bình tĩnh trở lại, không tái phát vung mê lực. "Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn nhường sư tỷ một mực lưu tại nơi này sao?" Lý Thu Thủy đạo. Nàng đã từng tiếp xúc qua không thiếu trận pháp, nhưng chưa bao giờ có thấy chúng nó có như vậy uy lực. Tại nàng nghĩ đến, trận pháp bất quá là mê hoặc người đồ vật, vậy mà tại mộ dung phục trong tay có thể dẫn động tiên địa chi lực. Nghĩ đến bộ dung phục từng bộ này, trận pháp là Tám môn kim và trận, nàng không khỏi nghĩ tới Gia Cắt Lượng đã từng bày ra bắt trận đồ, trong lòng kinh hoàng không thôi. Nếu thật là bộ kia trận pháp, nàng bây giờ thế nhưng là khó mà ra ngoài. Năm đó Gia Cắt Vũ Hầu vào suy lúc, từng tại bụng cá phổ bố trí xuống thành trận, tên là bắt trận đồ. Theo đồn dã thôi, sinh, thương, đố, cảnh, chết, kinh, mở, nhiều lần tám môn, mỗi ngày mỗi lúc, biến hóa tự dưng, từng dùng cái này trận hãm lục tổn. Đệ bộ này Tám môn kim tòa trận mặc dù không bằng Gia Cắt Vũ Hầu bày huyền diệu, nhưng cũng đã có thể tự thành thiên địa, không biết sư tỷ thân xông vào trận địa bên trong, trong đó tư vị như thế nào. Mộ Dung phục đạo. Bấy quan nhất năm có thừa, hắn một mực tại thể ngộ thể nội thiên địa diệu dụng, bây giờ chính là lấy trong cơ thể mình thiên địa làm dẫn, thông qua trận pháp tạo thành một cái độc lập thiên địa, Lý Thu Thủy dù cho võ công cao thâm, muốn thoát thân cũng cần đồng ý của hắn. Nghe được quả nhiên là gia cát lượng đã từng bày ra bắt trận đồ, Lý Thu Thủy trong lòng kinh hoàng không thôi, không nghĩ tới các nàng bận rộn mấy ngày, vậy mà bày ra như thế cái cả bẫy. Có như vậy trận pháp thủ hộ, ta về sau như thế nào còn có thể lại đánh lén sư tỷ. Hôm nay lại nhìn hắn như thế nào? chỉ cần điều kiện không lắm hà khắc, cứ đáp ứng chính là. Ho nhẹ một tiếng. Lý Thu Thủy đạo: "Sư tỷ ta bất quá thăm dò phía dưới sư đệ công phu, sư đệ ngươi cần gì phải như thế nóng vội đâu." "Hảo sư đệ, còn không mau mau thả ra trận pháp, sư tỷ về sau tuyệt không hư hao ngươi đổ vật." Phi Tặc Tiện Nhân, ta đây Linh thiếu cung chẳng lẽ chính là muốn tới thì tới, muốn đi cứu đi sao?" "Sư đệ, tuyệt đối không nên thả ra trận pháp, Tặc Tiện Nhân nếu là thật ra ngoài, không thiếu được còn muốn phá hư cái này trứng chim." Thiên Sơn Đồng Mỗ kêu lên: Nàng mặc dù tâm hỷ tại Lý Thu Thủy bị khốn ở trận pháp bên trong, lại trong lòng biết chính mình đối với trận pháp này cũng không có thể ra sức, chỉ có thể dùng cái này khuyên mộ dung phục, nhường hắn không nên tùy tiện thả ra Lý Thu Thủy. Quả một mũi tên đông nam, một mũi tên đông nam, một mũi tên đông nam, một mũi tên, mũ tên đông nam. Nhiên, mộ dung phục đối với cái này cực kỳ quan tâm. Nghe vậy đạo, Lý sư thư có thể như thế cam đoan, đệ tâm hỷ không thôi. Chỉ là hôm nay ngươi bị khốn ở trong trận, nhưng nếu không thể đủ để cho ta yên tâm, chỉ sợ còn không thể bình yên ra ngoài. Phế đi lớn như vậy tâm huyết, chính là muốn trấn nhiếp Lý Thu Thủy, miễn cho nàng luôn nhiều loạn chính mình trong lòng biết hôm nay không trả giá chút đại giới liền tuyệt đối khó mà rời đi Lý Thu Thủy cắn răng, đạo, hảo, về sau chỉ cần sư đệ tại chỗ, sư tỷ ta tuyệt không động thủ, dạng này được chưa? Giao phong mấy ngày, nàng đã biết chính mình tuyệt khó lấy tại mộ dung phục thủ hộ phía dưới ám sát Thiên Sơn đồng mẫu, đành phải từ bỏ ý nghĩ này, chờ lấy về sau lại tìm trở về trang tử. Thiên Sơn đồng mẫu nghe vậy, lập tức nhắc nhở mộ dung phục Lý Thu Thủy quỷ kế đa đoan, nhường hắn vạn vạn không nên tin, chỉ là mộ dung phục suy tư một hồi, nhưng vẫn là thả ra trận pháp, nhường Lý Thu Thủy bình yên ra ngoài, có vương ngữ yên quan hệ lại thêm tại vô lượng trong ngọc động từng chịu lý thu thủy ân huệ, hắn là vạn vạn sẽ không chủ động tổn thương lý thu thủy. Chỉ mong nàng thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không còn lúc nào cũng suy nghĩ đánh lén. Tức giận giậm chân, Thiên Sơn Đồng Mộ đạo: "Cái gì là phái tiêu giao, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không biết sao? Ta phái tiêu giao từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, cam kết gì đều giống như cầu thí một dạng, đâu còn sẽ có người tuân theo. Hôm nay ngươi bị cái kia tặc tiện nhân thấy được cái này, lại thả nàng bình yên rời đi trận này, chỉ sợ tiếp qua 14 giờ thông trận pháp phía sau, cái này chứng chim liền tuyệt đối sẽ không bảo toàn, đến lúc đó để cho ngươi khóc đều không trôi đi." mỉm cười, mộ dung phục lắc đầu, đạo, ta đây trận pháp, nơi nào có dễ dàng như vậy bị phá. sư tỷ nếu không tin mà nói, ta bây giờ liền dạy ngươi môn này trận pháp, nhìn ngươi mấy ngày có thể học được. lấy, hắn đem cự đàn đặt ở trong trận pháp, ngượn nhờ trận pháp biến ảo bảo vệ vật này. mặc dù không có trong cơ thể hắn thiên địa làm dẫn, nhưng bộ này tám môn kim và trận một khi bố thành, liền tự nhiên cũng có thể mê hoặc người khác, chỉ cần ngoại nhân tiến vào bên trong phía sau không thể cấp tốc phá vỡ, tất nhiên có thể bị hắn cảm ứng đến, tiếp đó phát động trận pháp, lần nữa vây quấn người kia. người sáu, chỉ vào mộ dung phục, thiên sơn đồng mũ cũng không biết cái gì cho thỏa đáng. Như mộ dung phục là tới trợ nàng, những ngày này nàng sớm đã minh bạch không thể nghi ngờ, chỉ là mỗi khi có khả năng làm bị thương hoặc chế trụ lý thu thủy lúc, nhưng dù sao sẽ bị hắn chủ động từ bỏ. Tình cảnh như thế, nhường đồng mỗ thực sự không biết cái gì mới tốt. Thở dài, thiên sơn đồng mỗ đạo, tốt à, hôm nay bắt đầu, ta mà bắt đầu hướng ngươi học cái này tám môn kim và trợn, xem mấy ngày có thể học được, lại nhìn cái kia tạc tiện nhân phá trợn. Như vậy thì đúng rồi. Mộ dung phục đạo. Thiên sơn đồng mẫu thiên trường địa cửu không lao trường xuân công cũng có thể tự thành thiên địa, chỉ cần nàng phản lão hoàng đồng sau khi thành công thể nội thiên địa khôi phục, đồng dạng có thể thôi động môn này trận pháp. Mặc dù thiên sơn đồng mẫu có tu luyện thành phía sau có thể sẽ dùng cái này chế trụ Lý Thu Thủy, nhưng có bực này nhân vật nghiệm chứng chính mình lĩnh hội, mộ dung phục tự nhiên vui vẻ còn đến không kịp, lại làm sao có ý cự tuyệt. Lý Thu Thủy nếu là ăn một lần thua thiệt phía sau còn có thể rơi vào cạm bẫy, cũng chỉ có thể trách chính nàng đầu não không rõ. Suy nghĩ, mộ dung phục liền bắt đầu hướng thiên sơn đồng mẫu giảng giải lên tám môn kim toả trận huyền diệu, cùng với như thế nào dùng thể nội thiên địa dẫn động trận pháp chi lực. Trong đó đăm chiêu suy nghĩ, hơi có chút thiên mã hành không, nhường Thiên Sơn Đồng Mộ cũng có chút không rõ ràng cho lắm, khen lớn Huyền Diệu trong đó. Cũng không biết Lý Thu Thủy có phải hay không thụ giáo hắn, hay là tìm người đi thỉnh giáo môn này chật pháp, kế tiếp hơn tháng công phu, nàng cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt hai người, thậm chí ngay cả một thanh âm cũng không có truyền đến, nhường Đồng Mộ có thể yên tâm tu hành. Mà Mộ Dung Phục đáp lấy những ngày này, cũng là không ngừng dùng Nhật Nguyệt tinh hoa trứng nợ viên kia cự đản, làm cho càng lai việt tỏa ra sự sống. Hơn tháng xuống, cái kia cự đản cũng không biết là không phải hấp thu đến đầy đủ nguyên khí, sinh vật bên trong đã ẩn ẩn hiện ra hình thức ban đầu. Cách vỏ trứng, mộ dung phục đều có thể nhìn đưa ra bên trong đúng là một cái chim non, trong lòng càng là vui vẻ. Linh thiếu a linh thiếu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a, có thể mau chóng khai linh trí. Nhìn xem cự đàn bên trong cái bóng, mộ dung phục trong lòng càng là chờ mong. Hắn những thứ này ngoại trừ dùng Nhật Nguyệt tinh hoa trứng nợ cự đàn bên ngoài, còn không ngừng dùng linh tê cảm ứng cự đàn cảm xúc, không ngừng thử thăm dò như thế nào cùng nó giao lưu. Hy vọng cái này chim non sau khi sinh, liền có thể trực tiếp khai linh trí, trở thành một chỉ linh thiếu. Chưa xong con tiếp. 787 thứ 773 chương Tiên Sơn Linh thiếu hảo sư tỷ, sư muội ta lại tới. Không biết ngươi có còn nhớ hay không Vô Nhai Tử sư ca. Hắn lúc này đang cùng tiểu muội cùng một chỗ, chờ ngươi đi ra, có vài câu quan trọng lời muốn đối ngươi nói. Tiên tính hơn tháng, ngày hôm đó tới gần giữa trưa, Lý Thu Thủy thanh âm lại từ bên ngoài chuyển đến. Mặc dù đi qua trận pháp cách trở, không có mê hoặc lòng người tác dụng, nhưng nàng thanh âm nhưng vẫn là chuyển vào Thiên Sơn Đồng Mộ cùng mộ dung phục trong hai, để cho hai người nghe tiếng biết. Trong lòng giận dữ, Thiên Sơn Đồng Mộ đạo: "Tập tiện nhân, ngươi như vậy thủy tính dương hoa, sư đệ làm sao còn sẽ để ý đến ngươi? Vô Nhai Tử sư đệ nếu là quả thật đi tới Mộ Mị phòng, sao lại không tới Linh thiếu cung nhìn ta?" Ngươi nghĩ gạt ta ra ngoài, đó là nghĩ cũng đừng hỏng. Khôi phục hơn 30 năm công lực, bây giờ thanh âm của nàng cũng có thể truyền ra hơn 10 dặm, có thể hòa lý thu thủy cách không nắm nhau. Lần nữa nghe được Lý Thu Thủy thanh âm, nàng lúc này cùng đối phương mắng lên. Khanh khách cười khẽ, Lý Thu Thủy đạo, có hay không tới, sư tỷ ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ai nha. Sư ca ngươi động nghe, đừng cho sư tỷ thấy được. Không được yêu kiều cười đứng lên, dường như thật cùng Vô nhai tử liếc mắt đưa tình. Đệ xuống như lửa đốt lửa giận, Thiên Sơn đồng mỗ ngưỡng mộ dung phục thấp giọng hỏi, Vô Nha tử sư đệ hiện tại ở đâu? Chẳng lẽ tác tiện nhân, em mở rời đi một tháng? thật sự tìm tới tiểu tử kia. Mặc dù Nhiên bất đại tướng tin, lại không khỏi có chút hoài nghi chi ý mộ dung phục ở bên ngồi xuống, đem hai người đối thoại từng cái nghe lọt vào trong tai. Hắn vốn là không muốn để ý tới, lúc này lại nghe được Thiên Sơn Đồng Mộ tra hỏi, chỉ đành phải nói, "Ngày 15 tháng 6, sư huynh tại Lôi Cổ Sơn triệu tập trong võ lâm tài tuấn tụ hội, muốn tại Thiên Hạ Anh Hùng trước mặt chu diệt đinh xuân thu, ngươi nói hắn sẽ ở đây thời cơ đến Thiên Sơn sao?" "Ngày 15 tháng 6 Lôi Cổ Sơn tụ hội." Thấp giọng lặp lại một lần, Thiên Sơn Đồng Mộ tính một cái ngày. Cười ha hả, nói, "Hôm nay đã là ngày mùng ngày 9 tháng 6, sư đệ là định nhiên bất sẽ đến." Hừ hừ, cái này tặc tiện nhân nhất định là không cách nào phá vỡ trận pháp. Cho nên muốn muốn dẫn dụ ta ra ngoài, ta như thế nào bên trên nàng làm? Không tiếp tục để ý Lý Thu Thủy thanh âm, bắt đầu hút tiên huyết, tiếp tục khôi phục tự thân công lực. Có trận pháp cách trở, Lý Thu Thủy thanh âm hoàn toàn không có mị hoặc chi lực, một khi nàng chìm vào võ công tu hành, tự nhiên là có thể có thai như điếc. Bất quá cũng không biết Lý Thu Thủy phải chăng biết được chuyện này, thanh âm nói chuyện lại là không ngừng không nghỉ, một hồi kể lại chuyện cũ lúc trước sư môn đồng môn học nghệ lúc tình cảnh, một hồi nói vô nhai tử đối với nàng như thế nào minh tâm khắc cốt địa tướng thích, có khi lại bắt đầu chửi ầm lên đem đồng mộ nói thành là thiên hạ đệ nhất bốn đã động mạnh mẽ vô sỉ tiện nữ nhân nói vậy cũng là vô nhai tử sau lưng mắng nàng mà nói xấu nói như thế gần nửa ngày mới bắt đầu yên tĩnh xuống đến buổi tối không còn nghe được lý thu thủy âm thanh thiên sơn đồng mộ mới thấp giọng mắng vài câu mặc dù không có truyền âm hòa lý thu thủy mắng nhau lại rõ ràng ở trong lòng tích góp nộ khí mà mộ dung phục gặp nàng như thế nhưng là khen như mày có chút đoán được lý thu thủy dụng ý nếu là nàng như vậy chửi rủa xuống tích lũy tháng ngày xuống thiên sơn đồng mẫu trong lòng tích góp nộ khí át hẳn càng lai về tịnh nói không chừng vẫn sẽ ảnh hưởng đến tu hành bất quá mặc dù minh mệnh Mộ Dung Phục đối với cái này nhưng cũng là không thể làm gì. Lý Thu Thủy ở phía xa chửi rủa, hắn cũng không biện pháp làm cho đối phương ngậm miệng, mà muốn để Thiên Sơn Đồng Mũ nghe không được những lời này, vậy càng là gần như không có khả năng. Bây giờ tình cảnh cũng chỉ có thể mong đợi với Thiên Sơn Đồng Mũ tâm tính có chỗ tiến bộ, có thể không bị những thứ này khuấy nhiễu. Quả nhiên, ngày kế tiếp tới gần giữa trưa thời điểm, Thiên Sơn Đồng Mũ cùng Mộ Dung Phục lại nghe thấy Lý Thu Thủy thanh âm vẫn là giống hôm qua một dạng, tựa hồ vĩnh viễn không có ngừng, cường tự nhất lại đến rồi ngày thứ ba bên trên, Thiên Sơn Đồng Mũ tu luyện sau đó cuối cùng nhịn không được hòa lý thu thủy mắng nhau mấy lần nhưng chỉ là chọc chính mình tức giận hơn cái này tặc tiện nhân chính là không nhìn nổi ta yên tâm khôi phục võ công còn có vô nhai tử tiểu tặc kia biết ta muốn phản lão hoàn đồng cũng không tự mình đến bảo vệ nhường cái này tặc tiện nhân tùy ý làm bậy không được ta muốn đi lôi cổ sơn tìm được tiểu tặc này nhìn hắn có lời gì muốn nói với ta màn đêm thâm trầm thiên sơn đồng mỗi hòa lý thu thủy mới đình chỉ mắng chiến nghĩ tới đây mấy ngày chịu khí nàng không khỏi lòng sinh lửa giận không nhịn được muốn đi lôi cổ sơn tìm được vô nhai tử hỏi một chút lý thu thủy lời nói phải trang làm thật Ý nghĩ này, Mộ Dung Phục lúc trước cũng hướng Thiên Sơn Đồng Mẫu để cả qua, chỉ là Thiên Sơn Đồng Mẫu trời sinh tính kiên cường, nghe được Mộ Dung Phục muốn nàng chủ động đi gặp Vô Nhai Tử, tự nhiên là một bụng đặt bỏ. Bây giờ nghe được nàng chủ động đưa ra muốn đi tìm Vô Nhai Tử, Mộ Dung Phục trong lòng tự nhiên là có chút vui vẻ. Nếu có thể đem Thiên Sơn Đồng Mẫu giao phó cho Vô Nhai Tử, hắn cái này bảo vệ nhiệm vụ tự nhiên là sẽ kết thúc, cũng có thể miễn đi cả ngày hòa lý thu thủy đấu trí đấu dũng. Dưới ánh trăng, Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn lộ ra chim non bóng người tự đản, nói: Sư tỷ muốn đi lôi cổ sơn, tự nhiên có thể sướng tụng chuyện tốt chỉ là quả trứng trứng nở cũng liền tại mấy ngày ở giữa, còn muốn thỉnh sư tỷ tạm thời nhẫn lại. chỉ cần cái này chim non xuất thế, ta liền dẫn sư tỷ đi lôi cổ sơn một nhóm. lấy linh tê cùng cự đàn bên trong chim non câu thông, hắn đã cảm ứng ra mấy ngày nay trong trứng chim non liền muốn phá xác mà ra. tới lúc đó, hắn tại đối mặt lý thu thủy thời giã có thể ít một chút cố kỵ. hừ, nhìn thấy mộ dung phục đối với quả trứng này so với mình nhìn còn nhanh, thiên sơn đồng mõ lạnh rên một tiếng, trong lòng càng là tức giận. chỉ là nghĩ nếu là muốn đi lôi cổ sơn, dọc theo đường đi còn ít hơn không được mộ dung phục bảo vệ, cũng chỉ được nhẫn lại xuống. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lý Thu Thủy thanh âm lần nữa chuyển đến, Thiên Sơn Đồng Mộ mặc dù muốn tu luyện, lại luôn không tĩnh tâm được. Suy nghĩ chính mình muốn đi lôi cổ sơn, nàng cũng sẽ không tu luyện, một mực liền hòa Lý Thu Thủy mắm nhau, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng. Điên cuồng mắng ở giữa, Thiên Sơn Đồng Mộ chợt nghe một hồi vỡ tan thanh âm, dường như từ chỗ gần chuyển đến. Trong nội tâm nàng hơi kinh hãi, quay người nhìn lại, chỉ thấy mộ dung phục một mực nhìn chằm chằm viên kia cự đạn phía trên, đã lộ ra một cái đầy miệng chim, không ngừng đem vỏ trứng này lên khe hở mở mở. Cũng không lâu lắm, cái này lỗ nhỏ liền càng lai việc đại từ trong chui ra từng cái từng cái ướp nhẹp cái đầu nhỏ tiếp đó cái này chim non toàn bộ thân thể cũng từ trong chui ra chơi chuỗi cũng không gặp cái gì thần dị trong lòng nín nộ khí thiên sơn đồng mũ đạo chỉ là nàng tiếng nói vừa dứt liền gặp cái này chim non nhìn qua thái dương hai cánh hơi hơi run run ướp nhẹp thân thể liền trong nháy mắt làm xuống sau đó chỉ nghe nói ở cục kêu vài tiếng đông nhiên đông nhiên vọt lên chạy đến thiên sơn đồng mũ vì chính mình phản lao hoàng đồng chuẩn bị súng cầm phía trên đem hắn cổ mũ mở bắt đầu hút lên tiên huyết cái kia súng cầm sớm bị người một mực chế trụ chỗ nào có thể phản kháng cũng không lâu lắm cũng đã bởi vì mất máu chết đi. Sau đó cái này chim non không ngừng lại, không ngừng mổ động, đem hắn xé mở nuốt xuống đi. Linh thiếu, quả nhiên là Linh thiếu. Trong lòng vui vẻ, mộ dung phục hết lớn. Khổ cực nhiều như vậy thời gian, rốt cuộc đến rồi kết quả mong muốn, trong lòng của hắn cũng không khỏi tràn đầy vui sướng chi ý, 788. Thứ 774 chương 3 ngày chạy vội một vạn dặm chẳng lẽ là linh mất thiếu. Nhìn xem cái này chim non rất giống một cái vừa mới ra đời chim ưng, càng có thể vừa mới xuất sinh liền có thể ăn sống sống cầm, thậm chí còn có thể lợi dụng thái dương nguyên khí, Thiên Sơn đồng mộ cũng không khỏi lên chút hoài nghi chi ý. Ba đọc sách do chỉ là gặp đến nó sau khi ăn xong liền chính mình chạy tới mộ dung phục trong ngực, không khỏi có chút an hương vị. Tốt, hôm nay tu luyện cũng bị các ngươi chậm trễ, lôi cổ sơn tụ hội sắp đến, chúng ta nhanh chóng gấp rút lên đường. A, bên hai nghe lý thu thủy tiếng mắng, lại không nguyện tại đây đợi xuống. Hảo, cẩn thận đem cái này linh thiếu chim non thu vào mộ dung phục đạo. Lần này tới đến thiên sơn mặc dù không có gặp phải cái gì nguy nan, nhưng dây dưa ở trên thiên sơn đồng mẫu cùng lý thu thủy ân oán ở giữa, quả thực nhường hắn cũng có chút phiền muộn không thôi. Nghĩ đến vài ngày sau liền có thể đem cái này phiền toái sự tình một lần nữa giao cho vô nhai tử. Trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút vui vẻ. Lập tức cùng Đồng Mỗ cho Linh thiếu cùng đám người lưu lại tin tức, liền hướng về Lôi cổ sơn tiến phát. Ngày 15 tháng 6 Vô Nhai tử triệu tập Giang Hồ tài tuấn tụ hội, bây giờ đã là tháng 6 12, hắn cùng Đồng Mỗ muốn bắt kịp mà nói, còn cần nắm chặt mới là. Bị mộ dung phục nhẹ nhàng kéo một cái, Thiên Sơn Đồng Mỗ liền bánh liệt cảm giác chính mình xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, lấy làm kinh hãi đồng thời, cũng không khỏi cảm thấy quanh thân đau đớn, không khỏi hét lớn, nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi nghĩ hại chết mô mô sao? Ân. Quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Phục nhìn thấy đã biết lần thi triển khinh công sở hành khoảng cách cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Như thế nào lần này mang người còn có thể lập tức rời khỏi xa như vậy? Những ngày này võ công của ta cũng không đột phá à? Lại không biết hắn những ngày này một mực ở vào trong trận pháp, còn thỉnh thoảng dùng thể nội thiên địa cùng câu thông. Trong lúc bất chi bất giác, đã đối với mảnh này trận pháp lồng phủ xuống thiên địa lĩnh hội sâu hơn. Vừa mới thi triển khinh công thời điểm, liền bất chi bất giác trao đổi nơi đây thiên địa mới có thể nhanh như vậy. Nhất thời không nghĩ minh bạch, Mộ Dung Phục chỉ coi chính mình tu thành một chữ tuệ kiếm phía sau tinh thần càng thêm lương thực nguyên cớ. Thầm nghĩ lôi cổ sơn xa ngoài vạn rậm, nghĩ tại trong vòng 3 ngày đổi tới, cần phải không nghỉ ngơi mới được, chỉ có thể dựa vào tinh thần phương pháp vận dụng, xem có thể hay không thoải mái hơn chút ít, hy vọng còn có thể giống vừa mới như vậy mau lẹ. Nhận được muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần túc trải qua đồng thời đem hắn phân tích ra phía sau, hắn đang bế quan thời giã từng nếm thử tu hành, bây giờ xem ra chính là kiểm nghiệm cái pháp môn này có thể hay không đối với hành tẩu hữu ích, để cho mình trong vòng 3 ngày đổi tới lôi cổ sơn. suy nghĩ mộ dung phục thể nội lực lượng tinh thần vận khởi, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ mấy phần, kinh công chuyển khỏi cũng tựa hồ càng thêm dùng ít sức. Mặc dù mang theo đồng mộ, nhưng lại nhường hắn cảm thấy cùng ngày xưa chính mình tự mình lúc đi lại không có cái gì khác biệt, bất giác gật đầu một cái, nhanh chóng hướng đông chạy đi. Như vậy khinh công, nghĩ đến mất bỏ Lý Thu Thủy đã là dư giải, mình cũng cuối cùng không cần lại nghe hai người mắm nhau. Quả nhiên, mộ dung phục cùng Thiên Sơn đồng mộ ra linh thiếu cung phía sau, cũng không lâu lắm, liền bị Lý Thu Thủy phát hiện hai người dấu vết. Chỉ là hai người mặc dù không có ẩn nút biến hướng, nhưng nàng đang đổi mấy canh giờ sau đó, cũng chỉ có thể ở phía sau đứng xa xa nhìn mộ dung phục cùng Thiên Sơn đồng mộ tiếp tục hướng đông chạy vội. Ở phía sau suy đoán hai người mục đích nghe cái kia nhất phẩm đường nhân nói, tô tinh hà muốn tại gần đây tổ chức cơ sẽ, chẳng lẽ vô nhai tử sư huynh là ở chỗ này, hai người này cũng là vì này mà đi. nhìn xa xa mộ dung phục cùng thiên sơn đồng mộ thân ảnh tiêu thất, lý thu thủy thầm nghĩ đến, suy nghĩ, nàng lúc này tìm được phụ cận một chỗ nhất phẩm đường cứ điểm, sai người một đường điều tra mộ dung phục cùng thiên sơn đồng mộ dấu vết, hồi báo đến đã biết bên trong, cái này tặc tiện nhân, không đổi kịp a. nam ở mộ dung phục trên lưng, thiên sơn đồng mũ cười ha ha nói, nàng cũng không ngờ tới mộ dung phục kinh công lợi hại như thế, lại có thể sinh sinh bỏ rơi lý thu thủy, bực này kinh công cho dù là nàng công lực khôi phục, cũng chỉ có thể tự than thở không bằng. Mặc dù nghe được thiên sơn đồng mộ âm thanh, Mộ Dung Phục lại không có trả lời chi ý hắn tự phế công trùng tu đến nay, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy vận dụng lên toàn thân công lực, lúc này Lý Thu thủy đổi theo cùng 3 ngày đạt đến Lôi cổ sơn mục tiêu phía dưới lao nhanh mấy canh giờ, đem mấy năm này tích lũy chân khí, linh hội đều tỏa ra hơi tới, chẳng những không có cảm thấy mệt mỏi chút nào, phản cảm thấy chân khí trong cơ thể giống như trường giang biển cả, tựa hồ vĩnh viễn không có vô tận, mà toàn thân mình tinh khí thần, tựa hồ cũng cùng thiên địa lẫn nhau giao dung, lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Thiên nhân giao cảm, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, vậy mà để cho ta lại cảm nhận được loại trạng thái này, chẳng lẽ tiến giai thiên nhân này, đã vì lúc không xa sao? Không vui không buồn, mộ dung phục thầm nghĩ nói, cái trạng thái này, hắn ở kiếp trước thành tiểu thiên nhân phía trước đã từng nhiều lần cảm thụ, chẳng qua là lúc đó đối với cái này cũng không quá rõ, cũng không có quy nạp đi ra. Thằng đến kết thành kim đan thành tiểu thiên nhân phía sau, mới hiểu được một trạng thái này về liên diệu, bây giờ lần nữa tiến vào cái trạng thái này, nghĩ đến võ công của hắn hoàn toàn khôi phục này, đã vì kỳ không xa. Tư thỉ, lại năm chặng. Thứ nơi sâu xa Thiên Sơn Đồng Mộ tựa hầu nghe được thanh âm này, đã thấy mộ dung phục tại không có lý thu thủy đổi theo phía sau, tốc độ rốt cuộc lại nhanh thêm mấy phần, một đường lao nhanh, không có chút nào lấy ý dừng lại. Tiểu tử này, vậy mà tại chạy trốn lúc đều có thể có chỗ linh hội, thật không biết hắn là quái vật gì. Trong lòng kinh ngạc, Thiên Sơn Đồng Mộ thầm nghĩ. Nhìn xem mộ dung phục tình cảnh như thế, trong lòng biết hắn trừ phi mình dừng lại, bằng không Tuyệt sẽ không để ý chính mình, cũng chỉ vận chuyển công lực, đè xuống mấy ngày nay phản lão hoàn đồng tu hành. Lôi cổ sơn, vô nhai tử cơ thể hoàn toàn sau khi khôi phục, liền cùng Tô Tinh Hà nghị định lấy Tô Tinh Hà danh nghĩa mời Thiên Hạ thanh niên tài Tuần Phá giải chân lung kỳ cục, muốn dùng cái này dẫn dụ Đinh Xuân Thu đến đây. 30 năm qua, Tô Tinh Hà một mực giả căm vờ điếc, thậm chí ngay cả đệ tử đều đổi ra ngoài, bây giờ phất cờ giống chống tổ chức cơ sẽ, nghĩ đến Đinh Xuân Thu không do phía dưới, tất nhiên sẽ tự mình đến đây. Tới lúc đó, Vô Nhai tử liền có thể trước mặt mọi người tự mình đánh chết người này, thanh lý phái tiêu giao môn hộ. Tô Tinh Hà mặt mũi khá lớn, giao du cũng coi như rộng lớn, đến rồi ngày 15 tháng 6, quả nhiên có rất nhiều người đến đây. Chẳng những có Thiếu Lâm tự Nguyễn An, Huyền Đao đại sư Càng có đại lý thế tử đoàn dự bọn người, thậm chí liền thổ phiến quốc sư Kiêu Ma Chí Sáu, gọi tới đáp ứng lời mời tham gia cơ sẽ. Mặc dù nhiên bất nói là thiên hạ cao thủ tê tụ, nhưng cũng có thể nói là có 60-70. Mà vô nhai tử cùng Tô Tinh Hà một mực ý đinh xuân thu, cũng quả nhiên xuất hiện ở cờ sẽ làm bên trong, hơn nữa còn mang theo phái tinh túc đám người, ở nơi đó chém gió. Vô nhai tử sư minh, người ta mang đến cho ngươi rồi, có thể hay không cầm chắc lấy, thì nhìn năng lực của ngươi rồi. Đám người tê tụ đang suy tư lấy chân lung kỳ cục, đã thấy một cái người áo trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân cốc, hướng về bản cờ cái khác ba gian nhà gỗ ném ra một đứa bé con, lớn tiếng nói: "Chính là mộ dung phục mang theo thiên sơn đồng mộ lao nhanh ba ngày, cuối cùng tại cờ sẽ ngày chính chạy tới lôi cổ sơn, đuổi kịp cuộc thịnh hội này. 789 xin lỗi, hôm nay không cảng. Xin lỗi, hôm nay không cảng. Chưa xong còn tiếp. 790 thứ 775 chương lôi cổ sơn cờ sẽ mộ dung phục. Nam mộ dung. Sư thúc tổ, 6. Nhìn thấy mộ dung phục mang người đột nhiên hiện thân, đám người nhao nhao cả tiếng nói: Chớ nghe được Mộ Dung Phục hướng về phía nhà gỗ hô Vô Nhai tử sư huynh, càng làm cho rất nhiều người lòng sinh hoài nghi, Vô Nhai tử là ai? Chẳng lẽ cái này Mộ Dung Phục còn có sư môn không thành? Vô Nhai tử? Chẳng lẽ lao tặc kia còn chưa chết, Mộ Dung Phục lại vì cái gì sưng hắn sư huynh? Nghe được Mộ Dung Phục thanh âm, Đinh Xuân Thu thầm nghĩ nói, "Đông dưng, hắn nhìn thấy Mộ Dung Phục ném về nhà gỗ Hải Đồng, trong lòng đột nhiên nhớ tới một người, thầm kêu âm thanh không tốt, liền thấy kia Hải Đồng phiêu nhiên rơi xuống, lớn tiếng nói, "Vô Nhai tử, biết ta tới còn không, gia, chẳng lẽ còn muốn ta đi bái kiến ngươi sao?" Tới để cho ta nhìn một chút ngươi bị Đinh Xuân Thu cùng cái kia tặc tiện nhân bị thương thành cái dạng gì, lại ở nơi này ẩn nút 30 năm. sư bá, sư phụ hàn sáu, tiến lên mấy bước. Tô Tinh Hà đang muốn giảng giải, liền nghe được hay, một tiếng từ trong nhà gỗ truyền đến một đạo thở dài truyền đến, lại có một cái trầm thấp thanh âm già ngu đạo. sư tỷ, ta bây giờ đã không có đáng ngại, ngược lại nguyên niên kỷ lớn như vậy, lại muốn phản lao hoàn đồng, hà tất như thế buôn ba đâu? nói, chỉ nghe kèn ke kè tờ một tiếng, nhà gỗ thượng nhất chỗ muôn hộ mở rộng, từ trong đi ra một cái nam tử, mặc dù niên kỷ nhìn xem không nhỏ, nhưng vẫn là râu đen ba thước, không có một cây hoa dâm sắc mặt như quan ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, tinh thần phấn chấn, phong độ thanh tao lịch sự, để cho người ta gặp một lần phía dưới, lập tức sinh ra hảo cảm. người sáu, người sáu, người sáu, nhìn thấy người này trong đám người ngoại trừ thiên sơn đồng mũ bên ngoài những người khác còn không có cái gì, đinh xuân thu cũng đã hết sức kinh hãi, chỉ vào hắn nói liên tục mấy cái ngươi chữ, nhưng là không nói nên lời. trong lòng hắn vô nhai tử đã sớm bị chính mình đánh rất vách núi chết đi, nào sẽ nghĩ tới hắn khởi tử hoàn sinh, kinh ngạc phía dưới, tự nhiên bất biết bắt đầu nói từ đâu. người cái gì, là nhìn ta còn chưa có chết sao? nghiệt đồ! Tất nhiên nhìn thấy ta và ngươi sư bá, sư thúc, còn không nhanh chịu chói. đang nhìn thiên Sơn Đồng Mộ không biết nói cái gì, Vô Nhai Tử chợt nghe Đinh Xuân Thu thanh âm, phẫn nộ quát, khâu cư nơi đây 30 năm, nếu không phải nhận được mộ dung phục tương trợ hắn liền muốn như vậy chấm dứt quãng đời còn lại, trong lòng đối với Đinh Xuân Thu phẫn hận tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Vừa thấy được hắn, Vô Nhai Tử liền lập tức lớn tiếng quát mắng, muốn thanh lý phái tiêu giao môn hộ. Cái gì? Đinh Xuân Thu sư phụ cha. Nghe được Vô Nhai Tử lời nói, Lôi Cổ Sơn một đám ngoại nhân kinh ngạc nói. Đinh Xuân Thu lấy tà công danh trấn giang hồ, Vô Nhai Tử là hắn sư phụ. Ta công chẳng phải là từ hắn mà đến. Nghĩ đến Đinh Xuân Thu một thân độc công cùng hóa công, một chút người nhát gan đã muốn bứt ra rời đi, miễn cho chịu ảnh hưởng. Thế vậy, Tô Tinh Hà vội vàng giải thích, "Chư vị, đây là ta sư phụ Vô Nha tử." Bàn ngôn bất hạnh ra Đinh Xuân Thu tên nghịch đồ này, 30 năm trước tu thành tà công phía sau lại cấu kết ngoại nhân đả thương sư phụ, chạy đến trên giang hồ làm sàng làm bậy. Bây giờ thầy ta khỏi hẳn, càng có sư bá, sư thúc đến đây tương trợ, đang muốn trừ này nghịch tặc." Nói, hắn hướng Đinh Xuân Thu quát lên, "Đinh Xuân Thu, sư phụ, sư bá, sư thúc ở phía trước, chẳng lẽ ngươi còn không tốc thủ chịu trói sao?" Thì ra là như thế. Có chút bừng tỉnh, chúng nhân nói, mặc dù nhiên bất biết câm điếc lão nhân Tô Tinh Hà vì cái gì đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đám người lại nghe minh bạch bọn hắn trừ bỏ Đinh Xuân Thu, Đinh Xuân Thu làm sẵn làm vậy, hóa công càng là phạm giang hồ kiêng kỵ. Bọn họ bên trong người muốn chủ động trừ bỏ, đám người tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, thậm chí còn có chờ mong. Lúc này, nhìn xem ném ra hải đồng phía sau đang khôi phục công lực Mộ Dung phụ. Cử Ma trì ánh mắt lấp loé, hướng Tô Tinh Hà đạo: "Tô tiên sinh, Mộ Dung công tử cùng các người bên trong người sao?" Tô Tinh Hà đạo: "Là, hắn là sư phụ ta thay sư thu đồ, cũng là Tô Mộ sư đệ." trong lời nói tràn đầy sùng bái chi ý mộ dung phục chẳng những võ công chắc tuyệt khắp mọi mặt kiến thức cũng vượt xa hắn dù cho tuổi còn trẻ liền thành sư thuốc tô tinh hà cũng đều ăn vào ý không tầm thường không tầm thường cưu ma chi tán thản nói cũng không biết là khen tô tinh hà cái môn này vẫn là tại khen mộ dung phục hắn hai năm này cũng một mực chuyên cần võ nghệ tự giác là nhiều tiến cảnh nhưng vừa mới mộ dung phục đột nhiên xuất hiện hắn lại vẫn không có phát giác một chút manh mối lại nghĩ tới chính mình bây giờ võ công tiến bộ cũng nhiều đến mộ dung phục chỉ điểm đối với hắn càng thêm ra hơn mấy phần kiến kỵ Ta chỉ đạo mộ dung phục một thân võ công là phải mộ dung thị di chạy, không nghĩ tới lại còn có khác lấy sư môn. Nhìn cái này tô tinh hà cùng đinh xuân thu, hắn môn võ công này tựa hồ không kém, cũng không biết vì cái gì chưa bao giờ tại giang hồ lộ ra tên. Lần này ý niệm cũng tại những người khác trong lòng nổi lên. Vừa mới tô tinh hà mặc dù giải thích nhiều như vậy, nhưng mọi người ngoại trừ biết bọn hắn muốn thanh lý môn hộ bên ngoài, đối với cái này môn phái danh sương lại còn cũng không biết, trong lòng càng cảm thấy thần bí. Bên kia đinh xuân thu lúc này sớm biết chính mình hôm nay đã chúng người khác như thế, thậm chí có thể muốn tàng thân nơi đây. Bất quá hắn con mắt chuyển động. Do xét đến mộ dung phục đang khoanh chân khôi phục, thiên Sơn Đồng Mộ Tại nhìn Vô nhai tử, đột nhiên ha ha một tiếng, cười như điên nói, "Suýt nữa bị ngươi lừa dối ở, ngươi như vậy phô trương thanh thế, chẳng lẽ liền có thể địch qua ta tinh tú lao tiên sao?" Lao Tặc nhanh dâng lên bản môn bí tịch, "Ta liền tha cho ngươi một mạng." Nhưng là hắn nhìn thấy mộ dung phục tiêu hao khá lớn, lại nghe được thiên Sơn Đồng Mộ Tại phản lao hoàn đồng, tự giác hai người đã không đáng lo lắng. Mà Vô Nha tử mặc dù nhìn xem dường như khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn võ công hoang phế 30 năm, bây giờ cũng không có thể đủ so qua chính mình, bây giờ ba người tề tụ, vừa vặn nhường hắn lấy được phái tiêu giao bí tịch. Thấy lợi tối mắt, thấy lợi tối mắt. Lắc đầu, Tô Tinh Hà thở dài, liền muốn thỉnh vô nhai tử ra tay bắt người này. Đúng lúc này, đệ tử của hắn Tiết Mộ Hoa sau lưng bỗng nhiên nhảy ra một thiếu niên, lớn tiếng nói: "Sư tổ, đệ tử chờ lệnh." "Ngươi là?" Khẽ nhíu mày, Tô Tinh Hà đạo, cũng không nhận ra thiếu niên này. "Đệ tử Du Thản Chi, là Tiết sư phụ muôn hạ, cầu tầng sư tổ cùng sư phụ cho phép, nhường đệ tử bắt giữ tên bại hoại này." Thiếu niên kia đạo, hắn hai năm này theo Tô Tinh Hà, xuôi nam bắc thượng hành trình mấy vạn dặm, chẳng những thu hoạch rất nhiều quý hiếm độc trùng luyện thành một thân thần công, càng là liền tính khí cũng có một chút thay đổi nếu là lúc trước hắn có thể tuyệt sẽ không tại đối mặt đinh xuân thu lúc còn dám tại chủ động mở chiến hồi náo nghe được là tiết mộ hoa môn hạng tô tinh hà màu sắc hơi nguội lại trách cứ bởi vì giữ bí mật chớ nguyên nhân tiết mộ hoa cùng du thản chi cũng chỉ là mới vừa đến ở đây bởi vậy hắn cũng không biết cái này đồ tôn võ công như thế nào chỉ là nhìn hắn dung mạo bất quá như quán vô ý thức bắt đầu trách cứ trách hắn quấy rầy chính mình đang luôn trách cứ vài câu tô tinh hà lại chợt thấy mộ dung phục mở mắt ra vươn người đứng lên phân phó nói nhường thản chi đi đinh xuân thu võ công nghĩ đến từ hắn đối phó như vậy đủ rồi chúng ta ở bên lượt trận một truy quyết định này âm chưa xong còn tiếp 791 thứ 776 chương hóa công đại pháp ha ha. tô tinh hà còn tại lo nghĩ phía trước đinh xuân thu đã cười lên ha ha, hét lớn hai cái nhũ sú vị can đích tiểu nhân lượng là không có nghe qua tinh tú lao tiên duy danh trích tinh tử nhanh đi đem bọn hắn bắt giữ nhường người trong thiên hạ đều biết phái tinh tú lợi hại khét ra lệnh trích tinh tử tiến lên ninh định an qua mộ dung phục thiệt thòi lớn trích tinh tử trong lòng đối với hắn đã là sợ cực nơi nào còn dám tiến lên nhãn châu xoay động hướng đinh xuân thu đạo Sư phụ, không nếu như để cho tiểu sư muội ra tay chế trụ người này, càng hiển lộ rõ ràng phái tinh túc uy danh. Ân, những mày, Đinh Xuân Thu khẽ gật đầu, đạo, nói cũng đúng. A Tử, hôm nay liền từ ngươi lập công chủ tội, còn không mau mau tiến lên. Thường kêu một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. A Tử cô đương, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Bên kia, A Tử còn không có đáp lời, Bơi Thản Chi liền đã kinh ngạc nói, hắn nghe mộ dung phục phân phó, đầu năm nay Bắc Thượng Liêu quốc tại Mẫn Trung chùa phụ cận dùng thần mục vương đỉnh thu lấy băng tạm, vừa vặn gặp đồng dạng siêu tập độc trùng A Tử mặc dù hai người bởi vì thần mục vương đỉnh nguyên nhân lên chút tranh chấp, nhưng cũng tính toán không đánh nhau thì không quen biết, giữa lẫn nhau có chút giao tình. về sau hắn thuận lợi thu lấy băng tam phía sau, còn đem thần mục vương đỉnh cho mượn Á Tử sử dụng. chỉ là từ đó về sau, cũng rốt cuộc chưa từng gặp qua Á Tử, thẳng đến theo Tiết Mộ Hoa đi tới Lôi Cổ Sơn, bây giờ lại lần nữa tương kiến. suy nghĩ, bơi thẳng chi nhìn xem Đinh Xuân Thu, lại hướng Á Tử vấn đạo, là Đinh Xuân Thu lão tặc bức bách người sao? đừng lo lắng, nhìn ta tới cứu ra ngươi. tiến lên mấy bước, hướng Đinh Xuân Thu đạo, lão tặc, còn không mau thả ra Á Tử cô đường, bằng không ta để cho ngươi chết khùng có chỗ trốn. Ha ha, lại là cười to một tiếng. Đinh Xuân Thu đạo, ngươi là muốn cái này tiểu A Tử sao? Khảo, khảo, khảo, Lão Tiên này liền cho ngươi. Đột nhiên vươn tay ra, hướng về A Tử chụp tới. Đang muốn đưa tay đón, bơi thản chi nhìn xem Đinh Xuân Thu thủ pháp, đột nhiên tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ tới phái tinh túc một môn ác độc công phu, trong lòng tiếng kêu to không tốt. Đột nhiên vượt phía trước mấy bước, xuất trưởng xa kích Đinh Xuân Thu. Hắn hai năm này cùng tiết mộ hoa cùng một chỗ tại Giang Hồ bên trên dùng thần một vương đỉnh siêu tập đủ loại kỳ dị độc trùng, chẳng những tu thành ngũ độc công cùng ngũ độc thần trưởng, càng được băng tầm trợ giúp đem muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần túc trải qua cũng luyện đến đại thành một thân nội lực dày gần như có thể cùng tu luyện nhiều năm giang hồ cao thủ so sánh người này trưởng lực vừa ra đinh xuân thu chợt cảm thấy một cỗ khí âm hàn đánh tới suýt nữa ngăn cản không nổi cổ quái tiểu tử này môn đạo gì lại có như thế âm hàn trưởng lực lấy làm kinh hãi đinh xuân thu trong lòng kinh ngạc đạo trào lực thay đổi đang muốn cầm a tử đi ngăn cản bơi thản chi trưởng lực lại nghe được xùi một tiếng một cái cục đá bay tới hướng về bàn tay của hắn nên đoán lực đạo cực kỳ kính tấp bách nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh hơn suýt nữa liền bị đánh trúng vào lòng bàn tay. Nhưng là mộ dung phục mắt thấy A Tử muốn mất mạng Đinh Xuân Thu chi thủ bán ra cục đá đem nàng cứu lại. Như thế hơi chút trễ, Bơi Thản Chi trưởng lực đã đem cặp thân, Đinh Xuân Thu cảm nhận được hắn một thân âm hàn trưởng lực suýt nữa muốn đem chính mình đông cứng, không kịp lần nữa hướng A Tử ra tay, chỉ có thể kiệt lực ứng đối Bơi Thản Chi trưởng lực. Mà A Tử do xét phải cơ hội, vội vàng nhảy tung tăng, chạy tới mộ dung phục. Tô Tinh Hà bên này thoát ly phái Tinh Túc phạm vi, nàng lâu tại phái Tinh Túc, tự nhiên chi đạo Đinh Xuân Thu vừa mới sử dụng là trong phái một môn âm độc võ công sắc tối độc, bắt lấy một người sống hướng địch nhân ném ra kỳ thực một chảo lúc đã trước đem người trên bộ chết thủ trảo bên trong chỗ cho ăn kịch độc rót vào huyết dịch làm cho người kia đẩy người cũng là thi độc địch nhân nếu như xuất trưởng đem người kia hơi mở thế không phải dính vào thi độc không thể coi như lấy binh khí đẩy ra thi độc cũng sẽ xuôi theo binh khí dính vào bàn tay thậm chí lách mình tránh né hoặc là lấy phép không trường các loại võ công đập nện cũng khó tránh khỏi bị khí độc xâm nhập vừa mới nếu không phải bơi thẳng chi cùng mộ dung phục liên tiếp ra tay chỉ sợ nàng lúc này đã đã biến thành một bộ tử thi bị Đinh Xuân Thu lấy ra đối phó bơi thẳng chi bơi thẳng chi nhanh cho ta giết Đinh Lão Tặc bằng không ta về sau lại không để ý đến ngươi. Hiểm tử hoàn sinh, A tử trong lòng còn có chút nghĩ lại mà sợ, hướng ơi Thản Chi lớn tiếng kêu lên. Năm trước nàng và A Chu nhận nhau phía sau, cùng Tiêu Phong cùng một chỗ Bắc Thượng Liêu quốc điều tra mộ dung phục nói tới sự tình, dưới cơ duyên xào hợp, trợ giúp Liêu quốc hoàng đế ra luật hồng, cơ bản lắng xuống ra luật trọng nguyên chi loạn. Bởi vậy Tiêu Phong thụ phong Nam viện đại vương, nàng và A Chu cũng bị phong làm Liêu quốc công chúa. Mấy tháng trước, Bơi Thản Chi mang theo thần mục vương đỉnh Bắc Thượng Liêu quốc tìm kiếm băng tạm, vừa lúc bị nàng gặp phải, dễ như trở bàn tay lửa gạt trở về bảo định. Về sau bởi vì nàng dùng thần mục vương đỉnh siêu tập độc trùng tu luyện độc công lúc nhiều làm hại nhân mạng chều đến tiêu phong nổi trận lôi đỉnh, một phen tranh cãi phía dưới, phẫn mà mang theo thần mục vương đỉnh xôi nam trung nguyên, gặp đồng dạng còn tại trung nguyên phái tinh túc môn nhân, cũng bởi vậy bị đinh xuân thu nhẹ mà cầm xuống, đoạt đi thần mục vương đỉnh phía sau dẫn tới cái này lôi cổ sơn bên trong. Hảo, á tử cô nương, ngươi cũng làm tâm chút. bơi thản chi lớn tiếng đáp, bước chân bị dị, trường lực du trận, hướng về đinh xuân thu liên tiếp vỗ tới. đinh xuân thu không sẵn sàng phía dưới mất tiên cơ, vậy mà đằng không xuất thủ tới, đành phải liên tiếp lùi về phía sau. tuy có bên cạnh một đám phái tinh túc môn nhân ca công tụng đức, nhưng cũng phá cảm thấy mặt mũi tối tăm mắt thấy bơi thản chi đại chiếm thượng phong, chẳng những tô tinh hà trong lòng kinh ngạc, chính là từ trước đến nay bơi thản chi cùng nhau tiết mộ hoa cũng khó có thể tin. trước kia mộ dung phục từng nói bơi thản chi một năm công phu võ công liền có thể thắng qua hắn, kết quả chỉ dùng chưa tới nửa năm hắn liền bị bơi thản chi đánh mặt mũi bầm dập. từ đó về sau tiết mộ hoa mặc dù đối với bơi thản chi thiên phú cũng không còn hoài nghi, nhưng thấy hắn tập võ bất quá hai năm liền có thể cùng đinh xuân thu đánh đồng, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. phải biết trước đó bọn hắn sư huynh đệ tám người tăng thêm sư phụ tô tinh hà còn không bằng đinh xuân thu, bơi thản chi võ công như thế, nhường hắn làm sao có thể tin tưởng đâu? Không riêng gì hắn, chúng nhân đứng xem nhìn thấy Bơi Thản Chi bất quá 10 tuổi liền đem Đinh Xuân Thu bức rơi hạ phòng, cũng tương tự có chút hiếu kỳ hoài nghi, trong lòng nhao nhao thầm nghĩ, thiếu niên này đến tột cùng là ai, như thế nào ta chưa từng có nghe qua. Chẳng lẽ trong Trốn Võ Lâm ngoại trừ Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, Tây Đoàn Dự bên ngoài, lại nhiều thêm một vị thiếu niên cao thủ sao? Đối với hôm nay trận này đọ sức, cũng càng thêm coi trọng. Bên kia, Đinh Xuân Thu bị Bơi Thản Chi ép liền lùi mấy bước, đã có chút thẹn quá hóa giận đứng lên. Chỉ là hai người vừa mới vài lần trưởng lực tương giao, Hắn cũng đã biết bơi thản chi chẳng những nội lực mạnh không thua gì mình, càng mang theo một cỗ cực âm cực hàn chi khí, thậm chí còn không sợ chính mình mà công. Dưới sự sợ hãi, hắn ha ha một tiếng cười quái dị, hét lớn, "Tiểu tử, để cho ngươi biết lao tiên lợi hại." Cùng bơi thản chi bốn trưởng tương giao, trong lòng bàn tay chỗ xúc độc chất theo nội kình đưa thẳng đi qua, đây chính là hắn thành danh mười mấy năm hoa công, chúng trưởng giả hoặc dính cái độc, hoặc kinh mạch bị hao tổn, nội lực không cách nào sử dụng, còn giống như nội lực cho hắn đều hóa đi, liền như vậy mặc kệ chi phối. Đinh Xuân Thu thở bình sinh từng dùng cái này rất người vô số bởi vậy trong trốn võ lâm nghe được hóa công bốn chữ người người chán ghét hờ tăng hai hùng kế vía chưa xong còn tiếp 792 thứ 777 chương huyền minh thần trưởng điện bị biến cố lại tại giang hồ bên trên rèn luyện hơn năm du thản chi sớm không phải lúc trước không trải qua thế sự người thiếu niên bởi vì cùng đinh xuân thu ở giữa thù hận hắn từ tiết mộ hoa nơi đó không chỉ một lần đã nghe qua hóa công lúc trước mắt thấy đinh xuân thu thần sắc quái dị lúc này nhấc lên 12 phần chú ý vận khởi một thân trí âm trí hàn kinh lực lấy độc trị độc hướng đinh xuân thu nên đón Từng phải có mộ dung phục truyền thụ các loại thần diệu võ nghệ, Du Thản Chi trong 2 năm qua chẳng những thu thập độc trùng đã luyện thành ngũ độc thần trưởng, càng là khi lấy được băng tẩm tương trợ phía sau tu thành huyền minh thần trưởng, phối hợp hấp thu băng tẩm mang tới âm hàn kinh lực, quả thật có thể nói là như hổ thêm cánh. Đinh Xuân Thu tất nhiên thành danh đã lâu, khổ tu mười mấy năm công lực cũng càng thâm hậu, Du Thản Chi đối mặt hắn nhưng cũng bất quá là hơi trao đảo một cái, trận lại nhào thân mà lên. Đinh Xuân Thu độc trưởng tổn hại không đến hắn kinh mệnh, cũng ngăn không được nội lực của hắn vận dụng, ngược lại là bởi vì không có phải truyền phái tiêu dao các loại tuyệt học, trường pháp không bằng Du Thản Chi, không thể không hướng phía sau lùi lại. Tiểu tử này sử chính là cái gì võ nghệ? Chẳng lẽ là lão tặc kia chuyên môn vì khắc chế ta sáng tạo. Đinh Xuân Thu cùng Du Thản Chi liên qua mấy điều, chỉ cảm thấy nội lực đối phương vừa mạnh, kinh đạo âm hàn, cực kỳ quái dị, hơn nữa bao hàm kịch độc, mình một thân độc công tất nhiên không đả thương được hắn, chính là hóa công cũng không có thể ra sức. Lại thêm Du Thản Chi trưởng pháp kỳ diệu, lại biết rõ phái tiêu giao các loại võ nghệ, mặc dù bởi vì trẻ tuổi bỏ lỡ không thiếu cơ hội tốt, Đinh Xuân Thu đối mặt hắn lúc nhưng vẫn là bó tay bó chân, hơi có chút khó mà thi triển, cũng không trách được hắn như thế hoành nghi. Lại không biết Du Thản Chi bởi vì học qua phái tiêu giao võ nghệ, Ngày bình thường cùng tiết mộ hoa phá giải lúc đối mặt cũng nhiều là những thứ này, tự nhiên là có vẻ hơi khắt chế. Nếu là đối mặt người bên ngoài, chỉ sợ còn không biết có như vậy uy lực. Hảo, hảo, Du đại ca mau mau đánh bại cái này lão hỗn đàn, chiếm phái tinh túc trước trường môn. Bên cạnh, A Tử mắt thấy Du Thản Chi đại phát thần uy, vậy mà đánh Đinh Xuân Thu không được lùi lại, vỗ tay khen lớn đạo. Lại mà mặc sức tưởng tượng cùng với chính mình phải Du Thản Chi tương trợ trở thành phái tinh túc trường môn, thống lĩnh một đám phái tinh túc đệ tử, trong lòng cực kỳ đắc ý trong lúc nhất thời. Phái tinh tốc đệ tử cũng không biết là không phải cảm thấy Đinh Xuân Thu cũng có thể là bị thua, cổ táo thanh âm cũng thấp xuống, không còn lúc trước uy danh. Trong lòng giận dữ, Đinh Xuân Thu lại biết đã biết chút đệ tử bản tính, nghĩ thầm, hôm nay ta nếu không lộ ra chút năng lực, chỉ sợ thực sẽ bị người cho coi thường. Tiểu tử này dù cho nhận được lão tắc truyền thụ, lại có thể luyện ra mấy thành công phu, nhìn ta như thế nào chừng trị hắn. Thu hồi ý khinh thường, cũng dù thản chi quyền trưởng tương đối đứng lên. Hắn mặc dù không thể chưa từng sần núi từ chỗ phái truyền phái tiêu giao truyền nghệ, nhưng từ lý tu thủy nơi đó học được một thân tiểu vô thân công, lại thêm mấy chục năm qua khổ tâm tôi luyện, Cho dù Hóa công chờ độc công không cách nào thi triển, một thân võ công cũng không tính được yếu, đối mặt Du Thản Chi nhân tài mới nổi này, nhất thời cũng lực lượng ngang nhau, chậm rãi lật về thế yếu. Đinh Xuân Thu tiểu vô tương công không thể lại thành, đi độc công, võ công của hắn nói chung cũng liền như thế. Thản Chi hôm nay công lực đã đầy đủ, chỉ là kinh nghiệm quá kém, vừa vận nhường Đinh Xuân Thu cho hắn được thêm kiến thức, miễn cho về sau đối mặt cao thủ lúc không biết làm sao. Mắt thấy Du Thản Chi rơi vào hạ phòng, Mộ Dung phục thầm nghĩ nói, hắn đối với Du Thản Chi an nguy cũng không lo lắng, ngược lại cảm thấy Đinh Xuân Thu cái này hóa công bị khắt chế lại không có cái khác tuyệt học cao thủ chính thích hợp xem như đá mài đao, nhường Du Thản Chi giải chút kiến thức, tôi luyện một thân võ công. bên cạnh, vô Nhai Tử, Tô Tinh Hà bọn người đồng dạng nhìn thấy Du Thản Chi bắt đầu rơi vào hạ phòng, nhưng cũng thấy được tiềm lực của hắn, bởi vậy đồng dạng không có ra tay. mà Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy Đinh Xuân Thu võ công, nhưng là hắc hắc một tiếng, cười lạnh nói, nguyên lai chính là chỗ này sao người đệ tử, ép sư đệ ẩn nút 30 năm, hắc hắc, quả thật Thu đệ tử giỏi. nhường vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà nháo cái mặt đỏ hửng, Du Thản Chi bất quá một tên tiểu bối đệ tử. Tu hành 2 năm liền đã đuổi kịp Đinh Xuân Thu, mà hai bọn họ lại bởi vì tránh né Đinh Xuân Thu khổ tâm ẩn tàng, thậm chí Tô Tinh Hà còn bởi vậy thôi việc đệ tử. Lúc này nghĩ đến, quả nhiên là hổ thẹn không thôi. Phái Tiêu Giao võ công xem trọng nhẹ nhàng phiêu dật, thanh tao lịch sự thanh tuyển. Du Thản Chi mặc dù tại mộ dung phục dưới sự dạy dỗ sở học có phần tạm, nhưng cũng chung quy là lấy Phái Tiêu Giao làm cơ sở. Mắt thấy Huyền Minh Thần trưởng cùng Ngũ Độc Thần trưởng khó mà thế, nhưng Đinh Xuân Thu, hắn cũng bắt đầu dùng Phái Tiêu Giao các loại tuyệt kỹ. Đinh Xuân Thu cùng hắn giao thủ với nhau, nhưng thấy một cái giả vẫn chẳng tiện, tựa như thần tiên, một cái ống tay háo bằng bền, linh như ngự phòng. Hai người cũng là hơi dính tức đi, quả thật liền giống như một đôi hoa gian hồ điệp, chân đi siêu vẹo không chắc, tại cái này tiêu giao hai chữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đứng ngoài quan sát quần hùng tại cái này phái tiêu giao võ công phần lớn chưa bao giờ thấy qua, từng cái thấy tâm thần thanh thản, hai người này chiêu chiêu nguy hiểm, tấn công về phía yếu hại địch nhân, lại cứ tư thế lại như thế ưu nhã mỹ quan, đơn giản là như vũ đạo. Như vậy cử trọng lực hình, tiêu sái như ý trừ pháp, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, lại không biết là cái nào một môn công phu. Đều cái gì thành tựu. Trong lòng cảm thấy yếu kỳ, nhất là Cửu Ma Trí, càng là không được liếc nhìn mộ dung phụ. Vô nhai tử, Thiên Sơn Đồng Mộ bọn người, không biết có ý đồ gì? Chưa xong còn tiếp. 793 thứ 778 trường muốn sống không được, muốn chết không xong như vậy võ công, tại giang hồ bên trên cũng xem là không tệ. Chỉ là tiểu tử không thể luyện thành bản môn mấy môn thần công, giao đấu kinh nghiệm lại quá nông cạn, chỉ sợ khó mà thủ thắng. Cũng may mô mộ, mộ ta có diệu pháp, hôm nay liền giúp ngươi cầm xuống nghịch đồ này, một mắt thấy bơi thản chi cùng Đinh Xuân Thu giao đấu rất lâu đều không thể phân ra thắng bại, Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng có chút không kiên nhẫn, đột nhiên nói. Nói, nàng đột nhiên hai tay xoa một cái cũng không biết từ nơi nào hút tới mấy giọt giọt nước, tiếp đó hơi hơi dương lên, lập tức có phiến miếng băng mỏng bay ra, hướng về Đinh Xuân Thu đánh tới. Nàng bây giờ đã khôi phục hơn 30 năm công lực, thủ pháp lại xảo diệu cực điểm, Đinh Xuân Thu đang cùng bơi thản chi toàn lực tương binh, chỗ nào có thể chống cự, chỉ cảm thấy chính mình đầu vai, bụng dưới, đuôi, cánh tay các nơi đột nhiên phát lạnh, đã bị những thứ này miếng băng mỏng đánh trúng cơ thể. Đây là ám khí gì, như thế nào như thế kỳ dị? Chợt cảm giác hàn phong tập thể, Đinh Xuân Thu lấy làm kinh hãi, thầm nghi trong lòng. Tuy là đang kịch đấu bên trong, hắn nhưng cũng nghe được Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói. Đối với nàng cực kỳ chú ý chỉ là Thiên Sơn Đồng Mỗ thủ pháp xào rượu cực điểm, hắn lại tại cùng Bơi Thản Chi toàn lực đánh nhau, chỗ nào có thể tránh thoát đi. Trong mấy mắt, vậy mà đã trúng chiêu số. Kịch đấu ở giữa, Đinh Xuân Thu không kịp xem kỹ, liền xoay mình cảm giác chính mình đầu vai, bụng dưới các nơi truyền đến từng trận ngứa ấy, lại có kim chân một dạng đau đớn, đơn giản là như hàng vạn con kiến cắn cắm, không khỏi hơi ra một tiếng, kêu lên, trên tay cũng không khỏi một trận. Bơi Thản Chi kinh nghiệm kém đi nữa, nhưng cũng biết nắm chặt thời cơ này, ba một chút, song trượng khắp ở Đinh Xuân Thu trên thân. Đinh Xuân Thu đang cảm giác ngơ ngáy không chịu nổi, bơi thẳng chi trưởng lực đánh tới, lại nhiên bất biết tránh né, trong chốc lát cơ thể cứng đờ, cơ hồ bị bơi thẳng chi trưởng lực đông lạnh chúc bất quá cũng bởi vì này, trong cơ thể hắn ngơ ngáy ngược lại là hơi thiếu mất, vậy mà không kiểm hãm được một tiếng, hét lớn, lại đến một trưởng, lại đến một trưởng một tiếp đó lại đưa tay loạn xả, đem một lùm ngân cũng tựa như dâu đẹp kéo tới từng cây theo gió bay múa, đi theo liền xé rách quần áo, lộ ra một thân da thịt tuyết trắng, nghiên kỹ của hắn đã giả, thân thể nhưng vẫn cường tráng như thiếu niên, ngón tay khắp nơi, trên thân liền tiên huyết tung tóe, dùng sức xé chảo, không cấm miệng mà gào to, ngơ ngáy ta nữa chết ta một càng làm càng là thê lương, không rõ ràng cho lắm. Bơi thản chi ngược lại là bị Đinh Xuân Thu biểu hiện sợ hết hồn, vội vàng nhảy vọt lùi lại, hướng tiết mộ hoa đạo. Sư phụ, đây là cái gì tà thuật? Là Đinh Lão Tặc mới sáng tạo ra công phu sao? Tà thuật gì? Đây là mưu mưu độc chế sinh tử phụ, một khi phát tác, lập tức để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đinh Xuân Thu tiểu tặc này vô lễ như thế, nhìn mộ mộ như thế nào chừng trị hắn một tiết mộ hoa còn tại suy tư Đinh Xuân Thu vì cái gì như thế, liền nghe Thiên Sơn đồng mộ hay lớn. Đối với Bơi Thản Chi xưng sinh tử của mình phụ vì tà thuật, tựa hồ có chút bất mãn sinh tử phù uy danh truyền xa nhất là tại tây vực đại lý các vùng lại có thể nói là không người không hiểu lôi cổ sơn một đám hào hùng vốn đang không nghĩ tới điều ấy nghe được thiên sơn đồng mẫu nói tới mới lập tức nhớ tới môn này uy chấn giang hồ dị thuật mắt thấy đinh xuân thu trên mặt đất vừa đi vừa về lan lộn tựa hồ coi thực sự là muốn sống không được muốn chết không xong trong đám người dù cho không biết môn này dị thuật cũng không khỏi dùng mình một cái lên tâm mang sợ hãi một đám phái tinh túc đệ tử càng là dừng lại tiếng hô không biết như thế nào cho phải thiên sơn đồng mẫu Ngươi là Linh thiếu cung Thiên Sơn đồng mộ một lúc này, một cái đến từ đại lý người trong giang hồ đông nhiên lớn tiếng kêu lên. Linh thiếu cung mấy năm này tại đại lý có chút hoạt động mạnh, đã thu phục được thần nông rút, vô lượng kiếm một đám môn phái, người này bao nhiêu cũng đã được nghe nói một chút sinh tử phụ sự tình. Nhìn thấy trước mắt nữ đồng này cho Đinh Xuân Thu gieo sinh tử phụ, lại nghĩ tới nàng vừa mới tự xưng Mộ mỗ, người này một cái giật mình, lập tức kêu to lên, đưa tới đám người chú ý ha ha cười to một tiếng, Thiên Sơn đồng mộ đạo, khó khăn cho ngươi, lại còn có thể nhận ra Mộ Mộ, không tệ, không tệ, ngày khác tự ngươi lên Linh thiếu cung a. Mộ mộ định sẽ không bạc đãi ngươi một cười to lên, nhường giữa sân nghe nói qua Thiên Sơn đồng mộ danh hiệu người trong giang hồ càng là sợ hãi không thôi. Chính là đoàn Dự cũng nghĩ đến mình tại vô lượng sơn kinh lịch, ngày đó thần nông giúp như thế nào phụng mệnh tới đoạt vô lượng gùng, vô lượng kiếm như thế nào đổi tên vô lượng động, cái kia người mặc mũ che màu xanh lục, ngực có thêu đen thiếu nữ tử như thế nào gọi người đem chính mình cái này tiểu bạch kiểm mang xuống núi đi, vậy cũng là xuất phát từ Thiên Sơn đồng mộ chi mệnh. Nghĩ đến thần nông bang bang chủ tư không hiển nghe được sinh tử phù ba chữ liền làm tức nhảy núi tự sát, nhìn lại một chút trước mắt cái này ném xuống đất lăn lộn Đinh Xuân Thu không khỏi thì thảo nói thật là lợi hại thật là lợi hại chẳng thể trách đem núi kia dê dâu dìa bị hù tự sát quả nhiên là để cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong một lại nói vừa mới nói ra thiên sơn đồng mũ danh hào người lúc này hắn nghe được thiên sơn đồng mũ lời nói sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh suýt nữa sụt lơ trên mặt đất vội vàng từ chối sao dám sao dám vô lượng kiếm trở môn phái cũng tại phụ cận chờ ngài lại nơi nào cần ta người kiểu này cáo tử cáo tử một liền muốn hướng dưới núi chạy tới vô lượng kiếm chờ môn phái tại phụ cận chờ ở đâu Mang ta đi xem một bên kia, Thiên Sơn Đồng Mộ từ khi người này ở đây nghe được vô lượng kiếm chờ phái tụ hội tin tức, lập tức nghĩ tới tháng trước tại Linh thiếu cung chạy ra khỏi Ô Lao đại, lập tức nghĩ tới những người này tụ hội mục đích, trong lòng hận hận mắng một tiếng, liền nghe Mộ Dung Phục đạo. Nói, nàng liền gặp Mộ Dung Phục vươn người đứng dậy, hướng mình cùng Vô Nha tử bọn người nói lời từ biệt, vội vã đi xuống núi. Dường như là trên núi này còn có cái gì khó lường sự tình, nhưng hắn cũng không thể không tránh. Tiểu tử này, chạy nhanh như vậy một oán trách một tiếng, Thiên Sơn Đồng Mộ đạo, rõ ràng nghĩ tới Mộ Dung Phục vội vàng rời đi căn nguyên trước đó vài ngày nàng tất nhiên bị Lý Thu Thủy quấy rầy phiền muộn không thôi, Mộ Dung Phục nhưng cũng không ít bị quấy rầy, nghĩ đến hắn trong lòng biết không mấy ngày Lý Thu Thủy liền sẽ lần nữa đến đây, cho nên vội vàng rời đi, đem chính mình ném cho Vô Nhai Tử, không kịp giữ lại, Vô Nhai Tử bọn người liền nhìn thấy Mộ Dung Phục cùng người kia trong khoảnh khắc liền đã không thấy tung tích, mà Cưu Ma Chí, đoàn Dự bọn người thấy vậy, cũng cảm thấy nhóm người mình lưu lại có nhiều bất tiện, đồng dạng cáo từ rời đi. không lâu sau, toàn bộ lôi cổ sơn bên trên, liền đã chỉ còn lại có Vô Nhai Tử, Thiên Sơn đồng mẫu cùng To Tinh Hà, hàng cốc bát hữu bọn người cùng với ném xuống đất đinh xuân thu cùng những cái kia không biết làm sao phái tinh túc đệ tử tính toán cho hắn kết thúc ca. tinh hà ngươi đi một nhìn thấy đinh xuân thu bị sinh tử phù hành hạ thảm trạng vô nhai tử thở dài một tiếng nói hắn đối với đinh xuân thu tên lịch đồ này đương nhiên là cực kỳ phẫn hận chỉ là bây giờ mắt thấy thù hận phải báo chợt lại cảm thấy một hồi tệ nhạt đối với cái này cũng lại không nhấc lên nổi hứng thú chỉ là nhường tô tinh hà động thủ kết lại an bài bơi thảm chi thống lĩnh phái tinh túc môn nhân liền cùng thiên sơn đồng mẫu quay lại trong nhà gỗ không bao giờ để ý tới chuyện này tô tinh hà bọn người thấy vậy cũng chỉ được y mệnh làm việc giết chết Đinh Xuân Thu, thu hẹp phái tinh túc đáng người. It, scriptor, chạm giờ dễ giờ. It, scriptor, bảy trăm chín mươi bốn. Thứ 779 trăm chương vạn tiên đại hội, băng hư đón gió lại nói mộ dung phục thoát khỏi Thiên Sơn đồng mẫu bọn người, nhất thời lòng mang thông suốt. Lấy hắn bây giờ võ công, đối với Lý Thu Thủy bọn người tự nhiên bất sợ, chỉ là bởi vì đủ loại ngọn nguồn, thi triển lúc không khỏi bó tay bó chân. Bây giờ đem Thiên Sơn đồng mẫu đưa đến vô nhai từ chỗ, cuối cùng chấm dứt chuyện này, nhường trong lòng hắn lập tức buông lỏng, hơi có chút thư sướng cảm giác. Âu Lão đại những người kia lướt định là địa phương nào, lại là cái gì thời điểm. Nói ra liền đi nhanh lên đi trong lòng vui vẻ, Mộ Dung Phục cũng không có cảm phiền cái kia nói ra Vạn Tiên Đại hội tin tức người, vấn đạo. Nghe được Mộ Dung Phục lời nói, người này trên mặt cuối cùng hồi phục chút ít huyết sắc, đem chính mình nghe được tin tức toàn bộ nói cho Mộ Dung Phục. Chỉ là 36 động bảy thập nhị đạo lần này làm ki náo, người này lại cũng không phải là 36 động bảy thập nhị đạo người, đối với Vạn Tiên Đại hội xác định thời gian, địa điểm nhưng là không rõ lắm, chỉ là căn cứ vào nghe nói đến một số người hành tung suy đoán ra là ở phụ cận khu vực, đem này cáo chi Mộ Dung Phục. Là như thế này an khẽ nhíu mày, Mộ Dung Phục cũng không có cảm phiền người này, âm thầm nghĩ ngợi nói: xem ra muốn tìm tới vạn tiên đại hội chỗ, khó tránh khỏi phải vận dụng mộ dung gia thế lực. Ta tại 2 năm trước liền an bài đặng đại ca bọn hắn chỉnh hợp thế lực, tìm hiểu tin tức, cũng không biết bây giờ làm như thế nào. Vừa vận cầm chuyện này khảo nghiệm bọn hắn một chút, xem có thể hay không thám thính được tin tức thực sự thám thính không đến, cũng có thể lại đi một lần mở miệt phong, giải quyết những thứ này bảng môn tạ đạo trong lòng suy tính. Mộ Dung Phục bỏ lại cáo chi tin tức người kia, hướng về lạc dương đi. Mộ Dung gia tại lạc dương có cứ điểm, hắn lại biết nguyên thư bên trong vạn tiên đại hội địa điểm tại lạc dương hướng tây khu vực, tự nhiên là thẳng đến đi. Dọc theo đường đi truyền lại tin tức. Tìm hiểu 36 động bảy thập nhị đạo người dấu vết. Vài ngày sau, Thành Lạc Dương hướng tây mấy trăm dặm, một chỗ bất ngờ trong sơn cốc đột nhiên lộ ra ngay mấy đạo xanh biếc tia sáng, quan mang này cùng bình thường sắp làm đỏ sẫm hoặc hoàng hôn đèn đuốc huỳnh nhiên bất cùng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ô lão đại, ngươi vội vàng đem chúng ta gọi đến, rốt cuộc là lấy được tin tức gì mau nói mau nói trong bóng tối, một thanh âm chói tai đạo. Theo tiếng nói của hắn, trong bóng tối lại có không thiếu âm thanh phụ họa, cũng không biết trong sơn cốc đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu người. Ha ha cười lớn một tiếng, Ô lão đại lớn tiếng nói, chư vị an tâm chớ đợi. Hôm nay chúng ta thương nghị chính là một kiện liên quan đến cánh mạng đại sự, vẫn là chờ mọi người đều đến lại nói rất sợ tiết lộ tin tức, hắn cùng an động chủ bọn người mặc dù đang hướng đám người chuyển tin lúc chỉ là mơ hồ để lộ ra giải quyết sinh tử phụ sự tình, cũng không có nói rõ. Cũng bởi vì này, một đám đạo chủ, động chủ mặc dù lớn đều đoán được một chút, nhưng vẫn là không biết tường tình, chỉ chờ Ố lão đại giảng giải. Cái đại sự gì bần đạo may mắn tham dự hội nghị, không biết có thể hay không nghe được đang muốn hướng Ố lão đại truy vấn, đám người chợt nghe một cái âm thanh trong trẻo từ giữa không trung truyền tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gốc trên đỉnh cây đứng một cái râu đen đạo nhân. Tay cầm phất trần, chừng chỗ nhánh cây bắn ra chầm xuống, hắn liền cũng theo thế chọc trùng, thần sắc tiêu sái. Đen nước chiếu dõi xuống thấy hắn ước trưởng trưởng năm tuổi niên kỷ, mặt lộ mỉm cười, lộ vẻ đã tính trước, tựa hồ đã đã biết ố lão đại đám người nêu đổ. Trong lòng cả kinh, ố lão đại ngẩng đầu vấn đạo, các hạ tôn tính đại danh đạo nhân kia chưa trả lời, trong đám người một thanh âm đạo, ố lão đại, người nọ là là một không dậy nổi nhân vật không tầm thường, hắn hắn hắn là giao giao giao nói liên tục ba cái giao chữ, từ đầu đến cuối không thể kế tục xuống. Nhưng là thiên phong động an động chủ, bởi vì năm đó nhận qua sinh tử phù đại đắng, rơi xuống cả lâm khuyết điểm. Lúc này trong lòng quấn lên, càng một đường giao đến cũng không tiếp nổi đi. Cũng may có nhắc nhở, Ô lão đại trong lòng đã nhớ tới một người, lớn tiếng nói, "Hắn là giao vương, giao vương không bình đạo nhân an động chủ nghe được hắn đem chính mình nhét vào cổ họng mà nói đi ra, vui thoát khốn cảnh, vội nói, "Vâng vâng vâng à, hắn hắn hắn là giao giao giao giao nói đến chỗ này giao chữ, nhưng lại kẹt." Ô lão đại không đợi hắn dây dủ nói xong, hướng ngọn cây đạo nhân chắp tay nói, "Các hạ chính là vang danh tứ hải không bình đạo giải sao nghe đại danh đã lâu, như sớm bên hai, hành ngộ, hành ngộ đạo nhân kia mỉm cười nói, "Sao dám sao dám trên giang hồ đều nói bần đạo sớm đã chết thẳng cẳng, bởi vậy ô tiên sinh có chút không tin, có phải thế không nói tung người nhẹ vọn, từ giữa không trung lại lần sau phía dưới. vốn là hắn hai chân rời đi nhanh cây, tự nhiên sẽ cực nhanh mà đoạt hướng mặt đất, nhưng hắn trong tay phất trần cấp bách bảy, gây nên một cố kình phòng, chụp về phía dưới mặt đất, sinh ra phản kích, nâng hắn thân thể chậm rãi rơi, cái này phất trần bên trên chân khí phản kích chi lực, thật là lợi hại. Âu lão đại buột miệng kêu lên, bằng hư đòn gió, hảo khinh công hắn gọi tiếng vụ huyết, không bình đạo nhân cũng đã hai chân chạm đất, mỉm cười nói, Âu tiên sinh, ba hang hốc chủ, bảy thập nhị đạo đảo chủ ở đây gặp gỡ là vì Thiên Sơn người kia chuyện sao ố lão đại trên mặt biến sắc, lập tức linh định nói, Không Bình Đạo dài nói chuyện gì, tại hạ nhưng không hiểu nhiều lắm. Chúng ta chúng gia huynh đệ tán chỗ bốn phương tám hướng hiếm thấy gặp mặt, đại gia hẹn đủ ở đây gặp nhau, không có ý khác. Ngược lại là đạo trưởng ở đây, không biết từ chỗ nào có được tin tức ha ha Không Bình Đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói, người kia đã xuống Thiên Sơn, mấy ngày trước xuất hiện ở Lôi Cổ Sơn, chẳng lẽ Âu Tiên Sinh còn không biết chuyện này sao các vị chịu mở miệng phong linh thiếu cung Thiên Sơn đồng mộ cái này Thiên Sơn đồng mộ bốn chữ vừa ra khỏi miệng, bốn phía quần hào cũng không tự kiềm chế mà a một tiếng. Những âm thanh này đều lộ ra tâm tình rất là kích động, có sợ hãi, có phẫn nộ, có lo sợ nghi hoặc, có thi thảm, càng có người lui lại mấy bước, thân thể phát run, thực là rất sợ hãi. Chỉ nghe không bình đạo nhân rồi nói tiếp, các vị nhận hết thiên sơn đồng mối độc hại, thực không người sinh niềm vui thú. Thiên hạ hảo kiệt nghe nóng, đều bóp cổ tay. Các vị lần này phấn khởi phản kháng, ai không nguyện tương trợ một chút sức lực liền bần đạo bực này hạ người vô năng, cũng nguyện rút kiếm trung tương nghĩa cử. Bây giờ tất nhiên là phải, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn ô lão đại cười khổ nói, đạo trưởng không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức, cái kia tất cả đều là nghe đồn chi bõ lỡ. Đồng Mộ lao nhân gia nàng đối với chúng ta quản thúc phải nghiêm một điểm là có, đó cũng là vì chúng ta hảo. Chúng ta cảm ơn Hoài Đức, sao nói lên được phản kháng hai chữ không bình đạo nhân cười ha ha, đạo, như thế nói đến, ngược lại là bẩn đạo nhiều chuyện. Ngày khác ta phóng lên trời núi đi cùng Đồng Mộ nói chuyện, đã nói 36 động, bảy thập nhị đạo các bằng hữu đối với nàng một mảnh hiếu tâm, đang thương lượng muốn cho lão nhân gia nàng mừng tỏ đầu. Nói thân hình chất động, đã về tới trên cây, theo gió đông đưa, tựa hồ liền muốn rời đi. Chưa xong con tiếp. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên. Kích. Có. Âm thanh. Tiểu thuyết Internet Xin nhớ kỹ địa chỉ internet IT, Strip tờ, chạm trợ dễ giờ, IT, Strip gutter, 795. Thứ 780 chương uống máu ăn thể, đột nhiên hiện thân nhìn thấy không bình đạo người như thế, trong đám người có người kinh hô, "Ô lao đại, không thể để cho lỗ mũi trâu này đi, tiết lộ cơ mật cũng không phải chơi." Lại có một cái cường tráng âm thanh kêu lên, "Một không làm, hai không ngừng, chúng ta hôm nay hất ra rồi." Chỉ nghe xoạt xoạt, vù vù, hắc hắc, binh khí âm thanh thành một mảnh, giương mình binh khí tất cả đều rút ra, liền muốn hưởng về không bình đạo người vây lại. Không bình đạo người cười nói, "Các ngươi muốn giết người diệt khẩu sao?" chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đột nhiên để lớn tiếng âm kêu lên, phụ Dung tiên tử, Kiếm Thần lão huynh, ở đây 36 hang hốc chủ, 72 đảo đảo chủ âm như phản loạn đồng mộ, cho ta phá vỡ cơ quan, muốn giết ta diệt khẩu đầu." Cái này nhưng rất khó lường, cứu mạng cái nào, cứu mạng cái nào? Bất Bình lão đạo hôm nay cần phải hạ giá tây về rồi. Âm thanh xa xa truyền ra ngoài, xung quanh sơn cốc vang lên. Tiếng không hơi thở, Tây Thủ Sơn phong thượng nhất cái lạnh buốt ngạo mạn âm thanh xa xa truyền đến, "Không Bình đạo huynh, ngươi trốn được liền trốn, trốn không thoát liền cam chịu số phận đi." Đồng mộ những thứ này đồ tử đồ tôn khó chơi cực kỳ ta nhiều nhất bất quá cho ngươi thông gió báo tin, muốn cứu ngươi tính mệnh cũng không có phần này năng lực. thanh âm này ít nhất cũng tại ngoài ba bốn dặm. người này vừa nói xong, phía bắc trên ngọn núi có một thanh âm cô gái thanh thúy sáng lãng vang lên, lô mùi châu, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? nhân gia đã sớm bố trí được thỏa thỏa thiết tiếp, lần này làm loạn, đồng mộ nhưng là đổ đủ hỏng bét rồi. ta đây liền đi xin hỏi đồng mộ, nhìn nàng lại có loại chuyện gì? tiếng so tây thủ trên ngọn núi nam tử kia cách biệt càng xa. mọi người vừa nghe, tất cả đều thần sắc đại biến, hai người này đều ở đây ngoài ba bốn dặm, vô luận như thế nào truy bọn hắn không hơn lộ ra nhiên bất bình đạo nhân sự trước tiên đã sương, coi an bài chủ đáo, nơi xa an bài xuống tương ứng. hướng chi tử trong lời nói nghe tới, hai người đều nội công sâu xa, coi như đội kỳ cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn. ô lão đại cũng biết cái kia nam nữ hai người lai lịch, cất cao giọng nói, không bình đạo giải kiếm thần chắc tiên sinh, phụ dung tiên tử ba vị, nguyện ý giúp bọn ta giải thoát khốn khổ, tất cả mọi người cảm kích cực kỳ. chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, ba vị tất nhiên đã biết nội tình, lửa gạt nữa cũng là vô dụng, liền thỉnh cùng đi thương nghị đại kế như thế nào. cái kia kiếm thần cười nói, chúng ta vẫn là đứng xa xa nhìn náo nhiệt thì tốt hơn như có không hay xảy ra, trốn lên tính mệnh đến cũng mau mau. Đuổi tranh vào vùng nước đục này, thực sự không có gì tốt chỗ. Cô gái kia nói, "Không tệ, không bình đạo hữu, ta hai cái cho ngươi canh trừ, bằng không ngươi cho người ta loạn đao phân thây, không, có người báo tin, có phần bị chết quá oan." Ô lão đại cao giọng nói, hai vị giễu cận. Thực sự bởi vì đối đầu quá mạnh, chúng ta là chim sợ cảnh cong, làm việc không thể không gấp bội cẩn thận. Vừa mới không thể thẳng thắn bẩm báo, trong lúc này thực có bất đắc dĩ khó xử, còn xin ba vị tha thứ." Hắn bị ba người này bức hiệp, rõ ràng là hoàn toàn bất đắc dĩ, không phải ra bản tâm nhưng mấy câu nói đó lại rõ ràng nói đến mười phần thành thật. Không bình đạo người bọn người biết rõ thiên sơn đồng mối lợi hại, đối với ô lão đại bọn người cẩn thận như vậy chẳng những không có trách tội, ngược lại có chút vui mừng, chỉ cảm thấy được chuyện chắc chắn càng nhiều một phần. Không bình đạo nhân đạo, ô lão đại, chuyện hôm nay, nhưng cầu không phải giết người đối đầu không thể. Lần này giết nàng không được, vậy thì cái gì đều xong, không biết bần đạo nói có đúng không? Rất đúng, rất đúng. Ô lão đại đáp lại nói. Tiếp lấy hắn cất cao giọng nói, các vị huynh đệ, chúng ta hôm nay tề tâm hợp lực, phản mờ bị phong, sau đó có phúc cùng hưởng, có họa chung làm mọi người uống máu ăn thể như đồ đại sự có hay không cái nào không muốn làm hắn liền hỏi hai câu không có người lên tiếng hỏi câu thứ ba bên trên một cái hán tử khôi ngô xoay người lại không nói một lời hướng tây liền chạy ô lão đại kêu lên kiếm lư đảo khu đảo chủ ngươi đi nơi nào hán tử kia không đáp chỉ nổ đủ chạy vội thân hình cực nhanh trong nháy mắt liền đổi qua khe núi đám người kêu lên người này nhất gan lâm trận bỏ chạy nhanh chặn lại hán nhất thời hơn mười người đuổi theo người người là kinh công thượng giai hàng người nhưng cùng cái kia khu đảo chủ cách biệt đã xa không biết phải chăng là đuổi theo được đột nhiên a một tiếng thét dài tiêu thảm từ phía sau núi truyền tới, đám người cả kinh nhìn nhau biến sắc, cái kia truy đuổi hơn 10 người cũng đều ngừng cước bộ, chỉ nghe hô hô gió văng rội, một khỏa viên cầu một dạng đồ vật từ khe núi phía sau bay nhanh mà ra, lướt qua giữa không trung, hướng trong đám người rơi xuống. Ô Lão đại tung người vọt phía trước, đem viên kia vật tiếp trong tay, dưới ánh đèn thấy kia vật máu thịt bé bé, càng là một khỏa thủ cấp, lại nhìn cái kia thủ cấp mắt, nhưng thấy đấng mày râu kích trường, hai mắt trợn lên, chính là vừa mới cái kia bỏ chạy khu đảo chủ. Âu Lão đại run rong nói, khu đảo chủ sáu. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra cái này, khu đảo chủ dùng cái gì sẽ như thế nhanh chóng mất mạng. đấy lòng dần dần dâng lên một cái cực kỳ khủng bố ý niệm. chẳng lẽ thiên sơn đồng mộ đến, đến rồi? không bình đạo người cười ha ha, cất cao giọng nói, kiếm thần thần kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, chắc hình, ngươi đem thủ thật trả ta. khe núi hậu chuyện tới một người âm thanh trong trẻo nói, lâm trận bỏ chạy, người người có thể chu diệt, để tránh tiết lộ tin tức. chúng gia đạo chủ, đảo chủ, xin chớ quả trách. đám người từ trong kinh hoàng thức tỉnh lại, đều nói, may mắn được kiếm thần trừ diện phản đổ, tai bất chí hỏng chúng ta đại sự. ô lão đại tự thẹn vừa rồi trong lòng nghi thần nghi quỷ lớn tiếng nói, chúng ra huynh đệ, mời mọi người lấy ra binh khí, uống máu ăn thể, từ đây cùng mở miệng phong thế bất lưỡng lập, coi như lại muốn có ba tâm hai ý, cũng không cho sợ hãi lui lại. hắn vừa nói xong, lúc này dơ cao quỷ đầu đao nơi tay, cả đám người cùng tiêu lên, không thể, phải làm như thế. Mọi người uống máu ăn thể, từ đây chỉ có tiến không có lùi, cùng lao tặc bà biện rốt cuộc. Nhất thời tiếng người huyên náo. Ai? Lúc này, thở dài một tiếng truyền đến, theo sát lấy một thanh âm nói, chư vị cần gì phải như thế nóng nảy đâu, không bằng lại nghe ta một khúc như thế nào. Trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một hồi tiếng nhạc. Thanh âm này như minh cầm, như kết ngọc, phát vài tiếng, tiếp lấy du du rừng dương, bay xuống một hồi trong chảo nhu hòa tiếng tiêu. Nghe được lại có ngoại nhân đến đây, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nâng lên nhìn lại, chỉ thấy một vị công tử áo trắng ngồi ngay ngắn ở một gốc đột đây, tay đệ tiêu ngọc, đang tại rồi. Chỉ thấy cây cối kia đỉnh sao trong gió vừa đi vừa về lắc lư, người này ngồi ở phía trên nhưng là bình ổn vô cùng, khinh công cao, dường như so với vừa nãy triển lộ ra một tay tuyệt diệu khinh công không bình đạo người còn cao hơn thượng nhất chủ, để cho người ta không khỏi lẽ mắt. Không biết người nọ là địch hay bạn, trong lòng mọi người kinh nghi lúc này chỉ nghe ô lao đại răng run lên, thanh âm run rẩy đạo, là hắn, là hắn, hắn quả nhiên tới, quả nhiên tới sáu. âm thanh vừa kinh lại sợ, lại có một tia thoải mái chi ý, tựa hồ nhận ra trước mắt trên cây người áo trắng đối với hắn đến cũng có đón trước. là ai? không bình đạo người lớn tiếng vấn đạo, rõ ràng cũng có ngoài ý muốn. hắn sáu, hắn sáu, hắn là sáu, là sáu, cô sáu, cô tô sáu, cô tô sáu. thiên phong động an động chủ đạo, ô lao đại từng đem hắn tại linh thiếu cung kiến thức hướng lúc đó giống như trên mở miệng đỉnh mấy người nói qua. Lúc này nhìn thấy Ô lão đại e sợ như thế, an động chủ bọn người tự nhiên đoán được người tới thân phận. Cô Tô Mộ Dung Phục. Hắn chính là cô Tô Mộ Dung Phục, hắn là Thiên Sơn Đồng Mộ sư đệ, là tới bắt chúng ta, mọi người sóng vai lên à. Ô lão đại lớn tiếng kêu lên, rút ra lục sóng hương lộ lao, tùy tiện cơ xuống tới. Chưa xong còn tiếp. Chưa xong còn tiếp 796. Thứ 779 chương cản Khôn Vạn Hóa lại nói Mộ Dung Phục thoát khỏi Thiên Sơn Đồng Mộ bọn người, chỉ cảm thấy lòng mang thông suốt. Lấy hắn bây giờ võ công, đối với ly Thu thủy bọn người tự nhiên không sợ hãi chút nào, chỉ là bởi vì các loại quan hệ rắc rối phức tạp mà luôn. Đối mặt mấy người kia lúc không khỏi bó tay bó chân. Bây giờ đem Thiên Sơn Đồng Mỗ đưa đến Vô Nhai từ chỗ cuối cùng chấm dứt chuyện này. Những ngày này hắn dây dưa với Thiên Núi Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy hai người ân oán bên trong, trong lòng sớm đã không kiên nhẫn, bây giờ có thể đem chuyện này thuận lợi kết thúc, nhường hắn tỏa ra vui vẻ, rất có cảm giác giải thoát. Quay đầu quay người, mộ dung phục gặp Bơi Thản Chi mang theo á tử cùng nhau theo sau, cầm trong tay người hướng Bơi Thản Chi ném đi, "Đạo 36 động thất thập nhị đạo sự tình liền giao cho ngươi, nếu là lực không bị kịp, có thể để Bao Tam ca bọn hắn tương trợ, không muốn làm ta thất vọng một nói." Thân hình khẽ động, người đã xa xa đi tiếp lấy mộ dung phục ném người tới, Bơi Thản Chi còn có chút không rõ ràng cho lắm, cẩn thận đề ra nghi vấn người kia, mới biết được mộ dung phục nói tới 36 động thất thập nhị đạo sự tình, cùng A Tử Thương nghị một phen, cũng không đi tìm người khác, trực tiếp hướng về những người này tụ hội chỗ đi. Hai người này một cái võ công có thành tựu, một cái thông minh của quái, mặc dù cảm thấy 36 động thất thập nhị đạo người đông thế mạnh, lại không có mảy may e ngại, chỉ muốn thành tựu một phen đại sự, nhưng người trong giang hồ lau mắt mà nhìn. Bơi Thản Chi võ công đã thành, A Tử lại hơi có chút trí kế, nghĩ đến hai người không có nguy hiểm gì, để bọn hắn rèn luyện một phen cũng tốt. 36 động thất thập nhị đảo những người kia chịu thiên sơn đồng mộ sinh tử phù không chế, có thể nói là nắm chắc mạch máu của bọn họ. Lựa bọn hắn dù thế nào làm ẩm ý cũng chạy không thoát đi. Trước tạm nhường Thản Chi cùng bọn hắn đấu một trận, đợi đến những cái này nhân sinh chết phù bắt đầu lúc phát tác lại để cho Bao Tam Ca mang theo áp chế dược vật tiền đến. đã như thế, chuyện này liền kết liễu một nhìn xa xa Bơi Thản Chi cùng A Tử thân ảnh đi xa, mộ dung phục thầm nghị trong lòng. 36 động thất thập nhị đảo người trải rộng các phương, mặc dù trong đó không có bao nhiêu cao thủ, dùng để tìm hiểu tin tức vẫn còn có chút tác dụng. Hơn nữa những người này người đông thế mạnh cũng có thể dùng để mở rộng thanh thế, đối với sau đó việc cần phải làm có thể có chỗ giúp ích. Ta đây mấy ngày trong khi đi vội, đã một lần nữa cảm ngộ đến tiên nhân giao cảm chi cảnh, nếu có thể tiến thêm một bước, có thể đạt đến tiên nhân hợp nhất chi cảnh, truy cầu luyện hư hợp đạo vô thượng cảnh giới. Cùng này so sánh, trong trốn giang hồ phân phân nhiều nhiều thực sự không có ý nghĩa. Năm đó ta phải truyền phái tiêu giao rất nhiều võ công lúc từng lập chí muốn sáng chế một môn bao la muôn vạn võ công, bây giờ ngoại công phương diện ta đã hoàn thành chư pháp vạn vật tấn cùng càn khôn vạn hóa tay, có thể nói tại tiêu thức trên kỹ xảo đã đạt đến mục tiêu, như vậy kế tiếp chính là tán vạn pháp tại một lò sáng chế một môn bao la môn và nội công, chỉ có loại thần công này mới có thể làm vì ta đại đạo chi cơ, dựng thân chi bản, giúp ta đăng lâm tuyệt đỉnh. Hy vọng tới lúc đó, còn có thể có người cùng ta kiểm chứng a một suy nghĩ, mộ dung phục ánh mắt băng ngắm, nhìn về phía Thiếu Lâm tự phương hướng. Nơi nào có hắn biết một vị duy nhất hư hư thực thực đại tông sư cường giả, hy vọng chính mình công thành này, người này còn sống trên đời a. Trong Thiếu Lâm tự, một người mặc thanh bào khô gầy tăng nhân cầm một cái cái trổi, đang tại khom lưng quét dác, đột nhiên lòng có cảm giác, đưa mắt nhìn về phía nam, tựa hồ cảm giác được cái gì. Chỉ là cảm giác mịt mờ sâu xa thâm thẳm. Cho dù lấy hắn tu vi, cũng bất quá ẩn có cảm giác, đành phải nữ nữ mày, cảm thán thiên đạo khó dò, không biết là ra sao gợi ý tuế nguyệt lưu truyền, nhật nguyệt luân hồi, trên giang hồ phong vân biến ảo, cũng không bởi vì một người xuất nhập mà đình trệ. Mộ dung phục tại lôi cổ sơn cờ sau đó lần nữa tiểm tu không ra, mặc dù nhường giang hồ thượng nhất chút chú ý hắn người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng rất nhanh bị các nhân vật giang hồ hấp dẫn chú ý ở trong đó làm người khác chú ý nhất, chính là từng phải mộ dung phục dạy bảo, tu thành phái tiêu giao kỳ công bời chi người này tại lôi cổ sơn đánh bại đinh xuân thu phía sau đầu tiên là âm thầm thu phục phái tinh túc cùng 36 động thất thập nhị đạo một đám tà ma ngoại đạo sau đó lại cùng toàn quân thanh trần cô nhạn bọn người cấu kết cùng một chỗ hóa thân trang tụ hiển trở thành bang chủ cái bang phía sau chẳng những phát ra anh hùng tiếp khiêu chiến thiếu lâm tự còn tụ lại những người trong giang hồ này mở rộng thanh thế ý muốn trở thành bên trong nguyên vũ lâm minh chủ thiết lập một phen công lao sự nghiệp thiếu thất sơn một trận chiến nếu không phải bơi thản chi đại cử nhân tiêu phong cùng đại lý vương tử đoàn dự cùng một chỗ hiện thân ngăn cản chỉ sợ người này thật có khả năng thất bại thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Từ đại sư, trở thành bên trong Nguyên Vũ Lâm Minh chủ. Bất quá ngay cả như vậy, Bơi Thản Chi tại cùng Tiêu Phong một hồi đại chiến chưa phân thắng bại phía sau, vẫn là xông ra đông tụ hiền danh hảo, trở thành bên trong Nguyên Vũ Lâm lại một cao thủ thanh niên, tại giang hồ thượng thành tên truyền xa, uy chấn tứ phương. Thiếu Thất Sơn anh hùng đại hội, Bơi Thản Chi bị Tiêu Phong, đoàn dự hợp lực ngăn cản, thất bại nó trở thành bên trong Nguyên Vũ Lâm Minh chủ nhũ độ. Sau đó Tiêu Viễn Sơn hiện thân vạch trần Huyền Từ tội ác, lại cùng Tiêu Phong cùng một chỗ cùng Huyền Từ mật đàm sau đó bị Thiếu Lâm tự một cái quét rác lao tăng điểm hóa, liền như vậy xuất gia vị tăng mà tiêu phong thì trở về liêu quốc từ quan bí ẩn bơi thản chi cũng từ bỏ báo thủ xem ra ta bế quan một năm nay giang hồ có phần không bình tĩnh a một nhìn xem những tin tức này mộ dung phục cảm khái nói hắn vừa mới xuất quan liền từ người hầu trong miệng nghe được một năm qua phát sinh một chút đại sự còn có bao bất đồng bọn người chuyển về tin tức những chuyện này bên trong trong đó có chút là hắn an bài bao bất đồng bọn người làm có chút thì không ở trong dự liệu tổ chức anh hùng đại hội nhường bơi thản chi thống lĩnh cái bang khiêu chiến thiếu lâm tự là hắn đã sớm quyết định phân hóa cái bang cùng thiếu lâm tự cử động đến nỗi bên trong nguyên vũ lâm minh chủ sự tình có thể thành hay không Hắn lại cũng không để ý thậm chí liền bơi thản chi võ công lại có đột phá, thả xuống hướng Tiêu Phong chấp nghiệm báo thủ, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá Tiêu Viễn Sơn cùng Huyền Từ mật đảm, quét giác lao tăng hiện thân thu phục Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong sau đó liền từ quan quy ẩn, lại làm cho trong lòng của hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không biết trong đó lại chuyện gì phát sinh. Khẽ lắc đầu, mộ dung phục đạo, thôi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, bằng vào ta thực lực hôm nay đều đủ để ứng đối. Thiếu Lâm tự lao tăng quét giác ta mặc dù chưa từng thấy qua, cũng đã có thể cảm nhận được cảnh giới của hắn hôm nay, đợi ta tu vi củng cố phía sau tự nhiên tiến đến lĩnh giáo. Mà Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong dù cho có thể có tâm tư khác, bơi thản chi cùng bốn vị gia tướng cũng đủ để ứng phó bọn họ. Bây giờ ta phải làm, hẳn là mai phục ngủ đông dấu, xúc tích lực lượng chậm đợi thời cuộc diễn hóa. Dạng này dù cho cùng lao tăng kia giao lưu phía sau vẫn không cách nào đột phá, cũng có thể mượn nhờ thành tựu thiên tử lúc thiên địa nhân tam tài gia chỉ mạnh mẽ xông tới thiên nhân. Có mấy đời tích lũy, lại có ta bây giờ lĩnh ngộ pháp môn, nghĩ đến hẳn là có thể tiến thêm một bước ca một bế quan nhất năm, Hắn chẳng những lấy thiên trường địa cựu không lao trưởng xuân công bên trong pháp môn đem chính mình trong cơ thể kim đan hạt giống phá diệt đoạt tụ, còn sáng chế một môn bao la muôn vạn có thể diễn hóa các loại công pháp đặc chất một môn thần dị công pháp, mệnh danh là càn khôn vạn hóa công. Nay công lấy càn khôn nhị khí làm gốc, cần đem càn khôn luân chuyển thuật có tu luyện thành phía sau, rút ra nhân thể nội bộ càn khôn nhị khí ngưng tụ làm tự thân nội thiên địa hàn giống, xưng là càn khôn đạo trùng, tiếp đó lấy đạo trùng bên trong càn khôn nhị khí làm cơ sở, diễn hóa ra vạn vật vạn vật. vô luận mộ dung phục từ trên người người khác hút lấy vẫn là mình tu luyện qua công pháp sinh ra chân khí, chỉ cần có thể tại đạo trùng bên trên lưu lại là cấn, đều có thể từ trong rất nhanh chuyển hóa đi ra. cùng một mực tu luyện cái này trùng chân tức giận người không có khắt gì. bế quan nhất năm. Mộ Dung Phục chẳng những tu luyện này công co thành cửu, còn đã thí nghiệm mô phỏng ra hôn nguyên thần công, tím hà thần công, mặt trời mới mọc thần công, tiên thiên công, chín âm chân kinh, cửu dương chân kinh, long tượng bàn ngự công, bắc minh thần công, tiểu vô tương công, thiên trường địa cửu không láo trường xuân công. Dịch cân kinh bao gồm giống như thần công chân khí, đồng thời có thể hoàn mỹ ngự sử cản khôn vạn hóa tay, chư pháp vạn vật tấn cùng thiếu lâm 72. Tuyệt kỹ, nhất dương chỉ bao gồm giống như tuyệt kỹ. Đến một bước này, trời đất tuy lớn, cũng đã không một người có thể làm gì được hắn. Cũng bởi vì này, Mộ Dung Phục mới đúng những thứ này giang hồ phong ba đạo nhân mà chống đỡ, không có mảy may ba động. IT, Strip Gờ Tờ, Chạm Dễ Dơ, IT, Strip Gờ Tờ, bảy thứ 780 chương vấn đạo gì cực quyển sách số 1. mộ dung phục đại hôn, cưới vương nữ yên, A Bích trở nữ, phải tính con cái, mở nho võ một mạch, kết giao sĩ lâm, danh tiếng đại trấn. Trong lúc đó không đạt thiên nhân lúc, gửi gắm tình cảm cầm kỳ thư hoạ, phật đạo nho trải qua, y e bước phong thủy đồng thời âm thầm chủ tính phục quốc sự tình, sáng lập đồng thời hoàn thiện rất nhiều võ công, gặp thạch thái, thái, tìm đoan huyền quan chi bí, hai lại năm năm hẹn một năm sưng vương xây dựng chế độ, quốc hiệu yến, mộ dung phục chấp niệm sơ tiêu tan vào thiên nhân năm sau hẹn 1.100 năm thực chất tìm thiếu lâm lao tăng không gặp bại tối thiểu dừng đám người thiếu lâm bị thúc ép không còn tương trợ đại tống võ lâm cũng chậm chậm thừa nhận đến quốc công lực ngày càng sâu khôi phục tiếp trước cảnh giới lúc đó mộ dung phục đã đạt tam hoa thụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cảnh giới chuẩn bị bao đan ba sơ mộ dung bắc làm vương lúc năm 69 tuổi năm sau bắc tống biết được tin tức tống chiết tông đã bệnh nặng không rảnh để ý tới tống huy tông vào chỗ phía sau lại càng không để ý tới mộ dung bắc mặc dù công lực thâm hậu nhưng làm công hơi nam dương chưa đảo nhiều năm bôn hao tổn tâm lực Tại 16 năm phía sau 1215 năm vong, hưởng thọ 85 tuổi, phía sau được tôn là cao tổ. Trong lúc tại vị chiến lược Nam Dương, đồng thời thừa dịp Hoa Thạch Cương chờ loạn chính thu hẹp, di chuyển người Giang Nam Miệng, phong phú thực lực. Bối cảnh, 1105 năm Tống Huy Tông khắc nguyên hữu đảng người địa, Trương Đôn Tốt Tống chiết tông 1077, 1100, 1085 năm 9 tuổi vào chỗ, 1093 lớn tuổi Thái hoàng thái hậu chết tự mình chấp chính, Tống chiết tông tuổi nhỏ nhiều bệnh, mà cao thái hậu lại nghiêm lệnh thái y không thể trị liệu, về sau càng là túng dục quá độ, chết bệnh. 1215 năm, Kim Quốc thiết lập. Bốn lại 5 năm 1.120 năm, Phương Tịch khởi sự, Dẹp An Nam làm ván nhảy thừa dịp Phương Tịch khởi binh lúc phải Lương Quảng Chi địa, hướng tây diệt Cao Thị, chiếm đoạt Đại Lý. Đoàn Dự tránh vị xuất ra, lấy tử làm Trấn Nam công. Hậu thừa Phương Tịch thất bại, chiếm giữ Giang Nam Chi địa. Đồng thời âm thầm tại Sơn Đông, Cao Ly bố trí nhân thủ, căn cứ vào phá Kim yếu quyết lợi binh. Phái người bảo hộ váy vàng người nhà, váy vàng biết được phía sau, trong lòng tản hoài, không tham dự nữa phân tranh, lui mà quy ẩn. Nam quân Kim lên, diệt Lưu 1.125 năm, xui Nam diệt Tống 1.127 năm, mộ dung phục sưng đế Bắc Tượng, một trận chiến thất bại, lấy Tống khâm Tông vì yên vui công tiếp tục bắc thượng phạt kim thu phục yến vân 16 châu các vùng định đô yến kinh sau đó càn quét thảo nguyên diệt Tây hạ tây liêu thủ phiên trở mở hải lục con đường tơ lụa thái thượng không biết cũng có thừa yếu thân mà dự chi thứ yếu sợ chi thứ yếu khinh chi bút thuận miêu động mộ dung phục trên giấy viết xuống đoạn văn này hướng về đứng hầu ở bên tôn nhi đạo đây là lao tử đạo đức kinh bên trong ý tứ trong đó ngươi cũng minh bạch nghe được mộ dung phục tra hỏi thái tôn mộ dung đỉnh trầm ngâm chốc lát trả lời trở về hoàng gia gia đoạn văn này nói là quản lý một quốc gia thượng đẳng nhất cảnh giới là nhương bách tính không biết là tại bị thống trị kém hơn một bậc cảnh giới, là nhương bách tính cảm thấy thân thiết cùng ca ngợi lần nữa nhất đẳng cảnh giới, nhưng là nhương bách tính cảm thấy kính sợ mà tới được hạ đẳng nhất cảnh giới cũng sẽ bị bách tính tùy ý bắt nạt. Thuôn nhi hiểu như vậy, không biết hoàng gia gia cảm thấy có thể đối. Khẽ gật đầu, mộ dung phục đạo, ngươi có thể lý giải đoạn văn này, gia gia đem cái này thiên hạ giao cho người cũng yên lòng. Ta đại yên mặc dù quân uy hung thịnh, chẳng những bình định nam phiên chư quốc, càng là tiêu diệt đại lý, nước tống, kim quốc, hạ quốc, thậm chí liền chạy trốn tới tây vượt kiết đan dương nhiệt, trước đây không lâu cũng đã hiến thổ quy hàng nhưng những thứ này nói cho cùng, bất quá là đệ tam đẳng sợ chi mà thôi. bởi vậy ngươi tức là phía sau, gia gia chỉ mong ngươi thiền nền chính trị nhân tử, đi nhân nước, ân trạch thiên hạ vạn dân, nhường thế nhân đều nhớ mộ dung gia chỗ tốt. dạng này thuận theo tự nhiên, liền có thể chậm rãi có thể trả chính tại hướng, cho mộ dung gia lưu đầu đùn lui. nhất định không thể tùy ý làm bậy, tự chui đầu vào dọ một hoàng gia gia. ngài nói còn chính tại hướng, chẳng lẽ chính là thái thượng chi lộ? vì cái gì ngài không có ngay từ đầu liền phổ biến đâu? mộ dung đình đạo. ha ha một lắc đầu, mộ dung phục đạo, không thể ra binh. Hạo Kiệt không biết kính sợ không thi nhân nghĩa, bách Tính không biết cảm ơn. Ở vào dạng gì vị trí, liền nên thi hành dạng gì đạo lý. Ngày xưa ta mộ Dung thị lúc nhỏ yếu, chỉ là thiếu lâm một môn phái liền có thể phái người khinh chim mà từ hưng binh sau đó, thiên hạ lại có gì người dám can đảm bất tính? Nhưng đến rồi ngươi lời này, phóng nhan tứ phương, trong bốn biển đã không nửa cái địch nhân, đang lúc ra ân thiên hạ, nhường vạn dân thân mà dự chi. Bất quá bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy, hôm nay thiên hạ sơ định, tứ hải cuối cùng, hơi bàn ân đãi liền có thể bồi dưỡng thế thế, Bạch Tính cũng đều sẽ cảm nghiệm thế nhân mà tới được yên ổn sau đó, lại ban ân đãi cũng sẽ bị cho rằng chuyện đương nhiên, thậm chí có chút sai lầm, còn có thể dẫn phát dân loạn. Bởi vậy tới lúc đó, hẳn là lui mà ở gì, còn chính tại hướng lập xuống cương hiến, làm cho ngoại thần, quý thích, dân quyền cùng nhau ngăn được, đế hoàng chấp cấm quân ở giữa mà quyết. Như thế công quy về bên trên, qua quy về phía dưới, gặp loạn thì cắt giảm bên ngoài hướng, phía dưới dân không biết đế hoàng chi tội, mới là thái thượng chi đạo. Mộ Dung phục đạo. Giống như thể hồ có đỉnh, Mộ Dung Đình mừng rỡ trong lòng quá đỗi, chỉ cảm thấy quản lý thiên hạ đạo lý chưa từng có dạng này rõ ràng. Lúc này dài bài nói, tạm hoàng gia ra dạy bảo Hoàng gia ra lời nói, thật là vạn thế chi pháp cũng, Tôn Nhi cần thụ giáo một vạn thế chi pháp. Khẽ lắc đầu, Mộ Dung Phục thầm nghĩ nói, thiên hạ lại nơi nào quả thật có vạn thế chi pháp đâu? Ta đây đầu chính sách, thoát thai sau này thế ỉng lần chi quân chủ lập hiến, nhưng rốt cuộc là có thể được hay không, vẫn là sau khi nhìn người tạo hóa. Ta ở cái thế giới này đã dừng lại quá lâu, là thời điểm đi. Đi một tự động biện lương bị kim quốc công phá lúc đăng cơ xứng đế, cho tới bây giờ đã 36 năm, Mộ Dung Phục chấp trưởng thiên hạ khí vận, thu chiếm tứ phương tuyệt học, đến rồi bây giờ, kỳ vọng của hắn đã toàn bộ đạt đến, là thời điểm tiếp tục truy tìm bước kế tiếp. Ngự Yên, Abic trước mắt trở nên hoàng hốt, mộ dung phục tự hồi lại thấy được hai người sinh sắn thân ảnh. Bây giờ hắn đã lại là một cái trăm tuổi lão nhân, chẳng những mộ dung bác, tứ gia tướng những người này sớm đã qua đời, liền Vương Ngự Yên, Abic, thậm chí là hắn cùng hai người nhi nữ cũng đã bắt đầu rời hắn mà đi. Đến nôi trước kia tương giao của nhân, như Tiêu Phong, Tư Trúc, Đoàn Dự các loại cũng đều lần lượt truyền đến tin chết, cái này cũng là hắn hôm nay cùng mộ dung đình giảng những lợi này, quyết nghị thoái vị nguyên nhân. Công danh phú quý không phải ta mong muốn, trường sinh cựu thị mới là sở cầu. Ta mấy năm nay chỉ hoãn quá nhiều, cũng đã gần muốn quên trí hướng của mình suy nghĩ, mộ dung phục trong lòng dần dần bình tĩnh. Nhiều năm đế hoàng kiếp sống dưỡng thành ý thế trận vừa thu lại, tựa hồ trở thành một cái yên tĩnh đạm bạc đạo nhân, hướng mộ dung đình đạo. về sau, thiên hạ này nhưng là giao cho ngươi xử lý một ngày kế tiếp, truyền vị đại điện sau đó, mộ dung phục đang trợ giúp tôn nhi sắp xếp như ý chiều chính phía sau, mắt thấy lại không nói chuyện, lúc này biến mất ở trong hoàng cung. từ đây, trong hoàng cung lại không giấu chân của hắn, tam sơn ngũ nhạc thì chạy khắp truyền thuyết của hắn. có người nói từng thấy đến thái tổ ra tại động đình lưu lại giấu chân, cũng có người nói hắn tại hoa sơn phi thăng lên trời, càng có trung nam sơn trùng dương chân nhân, nhân giả. Nói về từng quá tổ bàn tặng một bộ tiên tiên âm dương bí pháp, từ đó cầm sắt hải hòa, sinh hoạt viên mãn hạnh phúc. Phà mỗi một loại này, còn nhiều nữa, nhưng lại không đủ để tin. Hết trọt bộ, IT, Sip G chạm thờ dễ dờ, IT, Sip G -t.